Trước 173, ồ dạ chi lực tồn tại ta tâm. Trong sân, ạ là cả dèm cùng gần gạ, vây cổng bịt úp, ca Trong lúc nhất thời, ạt ca ở vào tuyệt đối hạ phong, trái phải ngăn cản, lưng lay sắp đổ. Hiển nhiên, tình huống đối với Diệp Vân tương đối bất lợi. Mà lúc này Diệp Vân, trong đầu một mảnh không rõ ràng, quanh thân hiện ra một cỗ không hiểu khí tức. Diệp Vân rõ ràng cảm giác được, lúc này trong cơ thể mình có một cỗ không hiểu lực lượng đang tại thức tỉnh, hắn cảm giác mình ngũ giác đang tại trở nên vô cùng nảy bén thậm chí đã có thể thấm thoáng cảm giác được đối thủ hai cái bộ kệ quý tích lúc này Diệp Vân một đôi mắt đã dần dần biến thành màu lam nhạt, giống như thiên không đồng dạng, thâm thúy mà vừa thần bí. Atkanin, thì toả vở. hô, một đạo nóng rực kình phong gạo thét lên, trong chớp mắt bao trùm toàn trường, đem hai cái bổ kẹm mần toàn bộ bao bọc trong đó. rất tốt, Atkanin, góc trên bên phải hai giờ đồng hồ phương hướng, thợ lạ mẹ dạo ở. Diệp Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Atkanin đối với Diệp Vân mệnh lệnh tự không khỏi từ, đặc biệt là hiện tại, Diệp Vân khí tức để cho hắn có một loại không hiểu thoải mái. Vây ngặt cả nhìn hỏa Diễm, gào thét tới, một thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, đang là ở vào ẩn thân trạng thái gần gạ. Hỏa Diễm rồi đột nhiên tới, để cho gần gạ sở liệu không kịp, tự nhiên không có né tránh, hoàn toàn lần lượt vừa vặn. À gạt bà bà sắc mặt cũng là hơi đổi, vừa rồi lần này công kích chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bất quá Diệp Vân thế nhưng là rõ ràng phát ra mệnh lệnh, coi nàng chu đáo, tự nhiên không sẽ tin tưởng trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp, lập tức không khỏi âm thầm cảnh giới. À, cả nhìn quay đầu lại, tán át. Diệp Vân ánh mắt khẽ động, trong mắt ánh sáng màu làm càng thêm rõ ràng. À nhìn nhanh chóng quay đầu lại, miệng rộng mở ra chính là hung hăng địa căn xuống. Sắp dí nạ thấy vậy nhất thời biến sắc, tại nàng siêu năng lực trong cảm giác, ạ cả nhìn công kích chỗ, rõ ràng chính là thuẫn gian di động về sau ạ lạ cả dẻm xuất hiện địa phương. ạ lạ cả dẻm, sĩ bún phòng thủ. Sắp dí nạ cấp tốc nói, mệnh lệnh ạ lạ cả dẻm ứng đối. Lúc này ạ lạ cả dẻm thân hình vừa mới xuất hiện, nhất định là không thể lập tức tiến hành thuẫn gian di động, chỉ có thể là nhanh chóng dùng sĩ bún tạm thời tiến hành phòng thủ. Ca sát, ca sát theo ạ cả nhìn miệng khép lại, trong sân truyền ra kinh khủng tiếng vỡ vụn, có cắn nát tuyệt chiêu bản thân thanh âm, cũng có ạ lạ cả dẻm sĩ bún hộ chiếu phá toái thanh âm. ạ lạ cả dẻm. Lạ cả dẻm phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị Ảa cả nhìn kỹ năng trúng mục tiêu. Hệ đặc cắn nát đối với hệ xì tạ cả dẻm, tự nhiên là hiệu quả rõ ràng. Ngắn ngủ mấy trong nấy mắt, Ảa cả nhìn hai đạo công kích dĩ nhiên là trực tiếp trúng mục tiêu hai cái Apple Tình cảnh lại thoáng cái có lật bản xu thế. Mà lúc này Diệp Vân toàn thân đã là ánh sáng màu lam mấy liệt, lớn như vậy ba động, tự nhiên là khiến cho hai nữ nhân chú ý. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên là tại thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. gật hạ bà bà cả kinh nói, dĩ nạ băng lanh trên mặt cũng là sản sinh không nhỏ ba động, chính nàng chính là siêu năng lực người sở hữu. Tự nhiên là biết trên thế giới có rất nhiều bất đồng năng lực đặc thủ, không nghĩ tới hôm nay lại hiện trường thấy được thức tỉnh. Agatha bà bà ánh mắt như điện, nói: "Vậy từ, tuy tạm thời không biết Diệp Tiểu Tử thức tỉnh là năng lực gì, nhưng hiển nhiên, một ít che dấu dấu vết hoạt động kỹ năng đối với hắn là không có tác dụng, chúng ta cường công, lấy hai đối với một, nắm chặt thời gian đánh trước ngược lại hắn đạt can nhìn, bằng không, cha dị giật vừa tỉnh, thế cục có thể sẽ thay đổi." Sắp Sabzina tự nhiên minh bạch trong sân tình huống, nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đồng ý thả bà bà đề nghị. "A Lạc Kazem, tinh thần thiết cát." Gân gạc, hấp dạ ma ảnh hai người đồng thời mệnh lệnh ra hiệu chính mình bộ kẹmần toàn lực cường công diệp vân hai mắt bình thản tuy hắn hiện tại đang tại thức tỉnh bên trong nhưng cũng không có nghĩa là hắn đại não cũng ham vào đỉnh trệ tương phản hiện tại hắn tư duy đang đứng ở cực độ lãnh tĩnh bên trong atcanin atiliti thivaver ba con bộ kẹmần một lần nữa tiến nhập đại chiến trạng thái a lạp cạ dèm cùng gần gạ tại hai người ra mệnh lệnh toàn lực tiến công thậm chí là có chút điên cuồng mà atcanin tại diệp vân dưới sự chỉ huy hoặc né tránh hoặc đánh trả trong lúc nhất thời ngược lại miễn cưỡng chống đỡ lại bất quá hiển nhiên lấy một hai còn là tạm thời đang ở hạ phong mà lúc này Diệp Vân trên người lam sắc quang mang đã là vô cùng chói mắt, để cho sạp dị nạ cùng ạ gạt thả không khỏi hơi bị lé mắt. Không có bao lâu, ánh sáng màu lam tựa hồ tăng vọt đến cực hạn, sau đó dần dần co rút lại, rất nhanh chính là toàn bộ rút về Diệp Vân trong cơ thể. Theo ánh sáng màu lam tiêu thất, trong sân có khôi phục lại như trước cảnh tượng. Diệp Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi giơ tay, lẩm bẩm nói, cố lực lượng này là lặng lặng cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt lam sắc năng lượng, tuy cường đại nhưng lại cũng không cuồng bạo, làm cho người ta cảm giác phải vô cùng thoải mái. Thân sắc khẽ động, Diệp Vân nhất thời có một loại suy đoán, là ồn ra sao? Diệp Vân sắc mặt vui vẻ, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng ấn tại chính mình trên trái tim, hắn có thể cảm giác được, cổ lực lượng kia ngọn nguồn, liền dấu ở trái tim bên trong. Tay phải nắm tay, nhẹ khẽ tựa vào chính mình trên trái tim, Diệp Vân trong miệng nhẹ niệm, "Ô gia chi lực, tồn tại ta tâm." Trong chớp mắt, một cỗ cường đại năng lượng rồi đột nhiên bạo phát, Diệp Vân hai mắt nhất thời biến thành thuần túy lam sắc. Đương nhiên, ô gia nếu như thức tỉnh, đó chính là hoàn toàn thuộc về Diệp Vân lực lượng, muốn sử dụng, tự nhiên là không cần niệm cái gì chú ngữ, nhưng chúng quy là lần đầu tiên chủ động sử dụng ô gia Diệp Vân vẫn cảm thấy ứng nên nói cái gì, lúc này mới có Diệp Vân trong miệng câu này ạ nỉm bên trong chứ danh. Theo ô dạ chi lực thức tỉnh, Diệp Vân nhất thời cảm nhận được kỳ dị chỗ, xung quanh tất cả sự vật trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng, hết thảy sự vật tại cảm giác bên trong, hoàn toàn không chỗ nào che giấu. A Cànnìn, Diệp Vân trong nội tâm mặc niệm. A Cànnìn nhất thời kỳ quái quay đầu, trong đầu hắn dĩ nhiên là hiện hiện chủ nhân thanh âm, để cho hắn hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Thấy được A Cànnìn biểu hiện, Diệp Vân nhất thời biết, ô dạ cùng ạ nỉm mà biểu hiện cũng không có cái gì khác biệt, trong nội tâm tự nhiên vui vẻ. Bất quá Diệp Vân cũng không có lập tức sử dụng loại này không tiếng động chỉ huy, tiến hành công kích, mà là quay đầu, nhìn về phía Trạ Dị Dật. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, một đạo vang dội thanh âm, nhất thời tại Trạ Dị Dật trong đầu vang lên, không sai, Diệp Vân chính là muốn dùng ổ dạ, đem Trạ Dị Dật tỉnh lại. Thiền sao? Trong đầu Diệp Vân thanh âm không ngừng vang lên, Trạ Dị Dật thân thể cũng là có một chút phản ứng, chỉ thấy Trạ Dị Dật lông mày hơi động một chút, thân hình cũng sản sinh hơi hơi lay động. Thấy tình cảnh này, Diệp Vân trong nội tâm tất nhiên là vui vẻ, đồng dạng, Sáp Ji Na cùng Gạt thả hai người tự nhiên cũng thấy được Trạ Dị Dật tình huống, trong nội tâm quấy lên Ảnh cả dẻm, gần gạ. Diệp Vân tự nhiên biết hai người ý nghĩ, mỉm cười, lập tức tại trong lòng đối với Át Càn nhìn nói, Át nhìn, toàn lực giờ họ giờ, giờ kỹ năng kỳ thật là trực tiếp đem đối thủ bộ kẹmẩn lui. Bất quá dựa theo Diệp Vân mệnh lệnh, lúc này Át Càn giờ họ giờ cũng không có nhắm ngay bất kỳ một cái bộ kẹmẩn. Theo Át Càn nhìn há mồm, một đạo cường đại âm sóng lấy hắn làm trung tâm cuộn cuộn mà ra. Trả gì rất thân thể nhất thời một hồi kịch liệt rung động, mà hai mắt rồi đột nhiên mở ra, giống to lớn gào to ở giữa sân văng lên, biểu thị Diệp Vân vung bài, trả gì rất tỉnh. Trước 174, quỷ bà ạ gạt hạ. Tại ô giả cùng ạt cả nhìn sóng âm song trọng kêu gọi, trà gì giật rốt cục từ trong ngủ say tỉnh lại. Thê lương giờ ở ở, tự trà gì giật trong miệng phát ra, thẳng tắp xuyên thấu đạo quán nóc nhà, phản phất xuyên việt trời không. Sạp thờ ống đạo quán tọa lạc ở trong thành La Dương, ở vào hoàng kim khu vực, trên đường phố tự nhiên là trải rộng người đi đường. Nhưng lúc này, trên đường người đi đường đều là không tự chủ được ngừng chân quay đầu, nhìn về phía chỗ này khí thế to lớn đạo quán. Đây là Pokémon mẩn tiếng kêu sao? Vậy là cái gì Pokémon, gào to dĩ nhiên là như thế thế lương phỏng đoán, nghe thấy này gào to là có thể biết, này vũ kẽ mần cường đại. Trạ dị giật tức dậy, có thể nói âm thanh chấn nọ mạn, cũng hấp dẫn đạo quán xung quanh vô số người đi đường dừng chân. Mà đạo trong quán, theo Trạ dị giật tức tỉnh, trận đấu tự nhiên là sắp sửa một lần nữa bắt đầu, một lần nữa bắt đầu cũng không phải nói vừa rồi trận đấu đã từng tạm dừng, mà là nói theo Trạ dị giật tức tỉnh, trong sân chiến cuộc phát sinh biến hóa. Đối với Trạ dị giật tức tỉnh, sắp gì nạ cùng ạ gạt thả tự nhiên là có chút tiếc đối, nhưng cũng chỉ là hơi hơi một cái chớp mắt mà thôi, chung quy sự thật đã là như thế, coi bọn nàng cảnh giới, tự nhiên là sẽ không quá nhiều xoán suất. Sáp Dĩ nạ sắc mặt như trước băng lãnh, mà ạ gạt Thạ bà bà dĩ nhiên là lộ ra tiêu ý. Diệp Vân cũng không quan tâm đối thủ ý nghĩ, hướng về phía 777 tỉnh lại chạ dị giật hơi hơi gật gật đầu, mà chính là một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tràng. Sau một khắc, hai cái bổ kệ mẩn trong chớp mắt phát động công kích, hai đạo hỏa diễm, một đỏ một trắng, trong chớp mắt phóng ra, đánh út về phía từng người đối thủ. Công kích tới quá mức đột nhiên, Sáp Dĩ nạ hai người căn bản không có phản ứng kịp, điều này cũng dẫn đến hai đạo công kích trực tiếp trúng mục tiêu. Hả? Không tiếng động chỉ huy, Không đúng. A Gật bà bà ánh mắt tụ sau đó nhìn về phía Diệp Vân mổ làm nhạt hai con người, tựa hồ nhớ tới cái gì, chậm rãi nói, cái kia năng lực, chẳng lẽ là, ồ dạ, vậy tư, cẩn thận một chút. ạ gạt thải nhắc nhở, sạp gì nạ gật gật đầu, nàng tự nhiên là phát hiện không đúng. Diệp Vân lại là đắc thế không cho người, nhanh chóng hạ tân một đạo mệnh lệnh, đồng dạng là không có miệng lên tiếng. Cha gạt giật điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo cự đại quan đoàn từ miệng bên trong bắn ra, ạ cạn nhìn cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhanh chóng hướng phía ạ lạ phóng đi, trong miệng lóe hàn quang hàm răng, hiện lộ vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hai cái bổ cái mẩn, một cái không động thủ chính là hãm vào ngủ say, một con khác thì là bị đối phương hai cái bổ kẹo mẩn một hồi, vây cộng mítút, rất hiển nhiên đều là nghẹn nổi giận trong bụng. Ha ha. Nhìn xem Diệp Vân không có chút nào đình trệ, giống như mưa to gió lớn tiến công, ạ gạt thạ bà bà đột nhiên lộ ra một hồi cười khẽ, mà gõ gõ thủ trưởng, nói, xem ra lão bà tử cũng phải thêm chút sức, bằng không cần phải bị một cái hậu bối xem thường. Biểu tình mặc dù là mang theo tiểu ý, nhưng ạ gạt thạ bà bà ngựa khí lại là phi thường nghiêm túc, thậm chí là mang theo một tia giễu lạnh. À gạt bà bà thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Vân, mà điệp gõ một chút thủ trưởng thân thể một mực, hoàn toàn không còn nữa lúc trước tuổi già sức yếu bộ dáng, một cố khí thế bằng bạc, cốt tới quắc, gần gạ là thời điểm bày ra chúng ta năng lực. Theo ạ gạt thạ bà bà hét to, gần gạ hình tượng cũng là rồi đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không giống lúc trước lời biếng, toàn thân tản mát ra một cô lăng lệ khí tức. Diệp vân lúc này linh giác hạng gì nhẹ bén, tình huống vừa biến hóa, hắn liền đã phát hiện, trong chớp mắt lần đầu nhìn về phía đối diện ạ gạt thạ bà bà, lam sắc hai con ngươi hiện lộ có chút nghiêm trọng. Chỉ thấy lúc này ạ gạt bà bà ánh mắt vô cùng lăng lệ, trên người nàng một cô mắt thường có thể thấy hắc sắc khí tức tràn ngập trong chớp mắt chính là gần như trải rộng tất cả sân bãi ngắn ngủn một cái chớp mắt tất cả sân bãi chính là biến thành một cái xẹn rổ quỷ vực trong sân tất cả bộ kẻ mẩn đều là cảm thấy thân thể phát lạnh liền ngay cả sạp dị nạ ạ lạ cả dẻm đều là như thế cùng với hắc sắc khí tức xuất hiện ạ gạt thạ bà bà trên người khí thế trở nên vô cùng cố động tuy không phải là loại kiêu cực đoan bức bách người khí thế nhưng là dị thường quỷ dị giống như ưu linh đây mới là quỷ bà ạ gạt bộ mặt thật sao Diệp Vân biến sắc hắn không phải không thừa nhận vừa rồi có vcb e có chút lớn ý, một cái thân cư phong hào thiên vương vị trí mấy chục năm nổi tiếng từ xưa cực giả, tự nhiên sẽ không đơn giản. Hiện nhiên, hiện tại mới là đối phương thực lực chân chính. Tại Diệp Vân từng bước ép sát, tung hoành thiên hạ quỷ bà ạ hạ, rốt cục lộ ra bộ mặt thật, quỷ dị khí thế, quỷ dị bộ kẹm mẩn, quỷ dị hoàn cảnh. Giờ khắc này, một cái quỷ dị có cường đại đối thủ chân chân chính chính đứng ở Diệp Vân trước mặt. Diệp tiểu tử, ngươi đúng là vô cùng xuất sắc, Sa lão đầu thật là thu một cái hào đồ đệ, nhưng lão bà tử tự nhiên cũng không thể khiến ngươi xem thường. Âm bang hữu lực lời nói từ Agatha trong miệng truyền ra, đây là quỷ bà hạ cả đời quất cường cũng không nguyện yếu người một phần, cho dù là đối mặt đã từng người yêu đệ tử, chính mình hậu bối, nàng vẫn là lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. phanh ạ gạt hạ bà bà thủ trưởng lại là trùng điệp gõ trên mặt đất, mà một cái cự đại hắc sát hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, giống như quỷ mị. diệp tiểu tử, ngươi mặc dù là tiến nhập thiên vương cảnh giới, thế nhưng tại trên con đường này vẫn có rất nhiều muốn học, đây chính là ta thiên vương ý cảnh, thế nào, ngươi có thể đánh bại ta sao? ạ gạt hạ bà bà chậm rãi nói. diệp vân hai mắt nhìn thẳng đối thủ, thực lực đối phương quả thật làm cho hắn có chút ngưng trọng, nhưng là càng thêm kích phát hắn chiến ý. Diệp Vân chiến ý bừng bừng, hai mắt đã là biến thành thuần túy lam sắc, thẳng tắp nhìn chậm chậm ạ gạt thà bà bà, không nói gì, nhưng hắn thái độ đã chứng minh hết thảy. Hảo, có chí khí, lão bà tử chờ ngươi biểu hiện. ạ gạt thà bà bà cười nói, chiến a. Diệp Vân sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gần gạ. ạ gạt thà bà bà một tiếng hét to, Diệp Vân rõ ràng cảm giác được, phía sau nàng hư ảnh cùng gần gạ giữa sản sinh không hiểu liên hệ, còn có xung quanh chàng địa thượng hắc sắc khí tức, gần gạ khí thế nhất thời tăng vọt, hắc dạ ma ảnh. Một đạo cự đại hư ảnh từ gần gạ trên người hiện hiện, trong chớp mắt đem trà dì giật bao phủ. Vì giở vợ Đối phương tốc độ công kích lại tăng vọt, cơ hội là trong chớp mắt chúng mục tiêu trả dị giật, Diệp Vân không chần chờ chút nào, để cho Trạ gì giật phát động công kích. Atkanin, Cán nát, mục tiêu, A Lạc Cạ Dèm. Một đạo mệnh lệnh nói xong, Diệp Vân lại là quay đầu, đối với Atkanin hạ chỉ lệnh. Xoẹt một tiếng, Atkanin lúc này chính là phát động tiến công. Agat Thạ bà bà mặt lộ vẻ kinh ngạc, ấn nàng vừa rồi ý tứ, kỳ thật liền là chuẩn bị lấy giữa hai người đánh đơn tới quyết thắng thua, không ngờ tới, Diệp Vân dĩ nhiên là chủ động đối với A Lạc Cạ Dèm phát động công kích, hiện nhiên là muốn tiếp tục tiến hành đánh kép. Quả nhiên là học đệ tử, này tiêu ngạo tính cách, ngược lại là giống như lúc. Agatha bà bà trong nội tâm thở dài. Chương 175, áp chế. Chơi ạ, Sạp Fleur ổng đạo quán phát sinh cái gì? Là Sạp Jinạ quán chủ tại cùng người nào đối chiến sao? Thế nhưng là điều này cũng thật đáng sợ. Sạp Fleur ổng đạo quán ngoại bộ đã là vây một đám người, toàn bộ đều là bị đạo quán ba động hấp dẫn. Ầm ầm. Cả tòa đạo quán sản sinh một hồi kịch liệt lay động, giống như e ạt của kẻ. Ngay sau đó, để cho tất cả mọi người chấn kinh một màn phát sinh, một tiếng ầm vang, một hồi kinh khủng ba động từ đạo trong quán truyền ra một đen một trắng hai đạo cổ sáng phóng lên trời, đạo quán bên trong một gian chiếm diện tích cự căn phòng lớn, lúc này nóc phòng đã bị trực tiếp tung bay, nguyên bản vô cùng xinh đẹp phòng ở, hiện tại chỉ còn lại một nửa, một gian cự căn phòng lớn đã là biến thành bốn bức tường. này, đạo quán một đám học đồ nhao nhao ngừng tay đầu công tác, chấn kinh nhìn xem trung ương kia sở phòng ở, bọn họ đương nhiên biết đó là đạo quán đối với chiến trường chính là, hơn nữa bọn họ quán chủ đang cùng một cái trước tới khiêu chiến huấn luyện ra tiến hành đối chiến, chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới là, nguyên bản trong mắt bọn hắn, hẳn là quán chủ nhẹ nhõm đạt được thắng lợi trận đấu, nhưng bây giờ là sản sinh khủng bố như vậy ba độ. Nóc phòng bị trực tiếp tung bay, ánh mặt trời chiếu mà vào, nhưng trong sân khí tức âm trầm lại là không chút nào sửa. Gần Gà, Ám ảnh Quyền. A gạt Thạ bà bà hai mắt tựa mở tựa khép, thanh âm cũng là phiêu hốt bất định, hiển lộ dị thường quỷ dị. Mà lúc này Gần Gà, toàn thân cũng là bao bọc tại một cỗ không hiểu hát sắc khí tức, cả người hiển lộ có chút văn mẹo, nghe được cả gạt Thạ mệnh lệnh, Gần Gà phát ra một hồi quỷ dị tiếng thê mà hậu thân thể lớn lẹo, chỉ một quyền đầu ly thể, mang theo kinh khủng y thế hướng về Trạ Dị giật đánh tới. Chả dị rớt, giơ Dị dợ, cánh khế vũ, một tay thành trụ, phảng phất muốn đem không gian xé rách đồng dạng. Hướng về Gần Gà bay tới nắm tay chỗ tới. Trạ Dị rất tầng trời thấp phi hành, một cái thiết chảo, mang theo tia sáng chói mắt, lấy cực kỳ kinh sợ người khí thế trước kích, trực tiếp đem Gần Gà nắm tay đánh tan, nhưng Diệp vẫn biết, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, bởi vì Gần Gà ám ảnh quyền là tất chúng kỹ năng. Quả nhiên, bị đánh tan hát sắp nắm tay, rất nhanh chính là một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa liền xuất hiện Trạ Dị giật trước người. Ám ảnh quyền không có thể mà vào, tình cảnh dị thường kinh hãi, Trạ Dị giật trên mặt cũng là xuất hiện vẻ thống khổ. Tuy chịu gần gạ công kích, biểu tình vô cùng thống khổ, nhưng chả gì giật hai mắt lại là vô cùng kiên định, chói mắt dở dã gầm cơn, mang theo không chết không lui khí thế, hướng về gần gạ công tới, trực tiếp liền đem gần gạ sẽ thành hai nửa. Ạn lạ cạ dẻm, tự mình phục sinh. Bên kia, sập dĩ nạ thanh âm lạnh như băng vang lên. Ạn lạ cạ dẻm trên người lập tức phát ra một hồi kỳ dị ba động, mà điểm một chút bạch quang từ không trung đột nhiên xuất hiện, hướng về Ạn lạ cạ dẻm tụ tập, đây là Ạn lạ cạ dẻm tại sử dụng tự mình phục sinh khôi phục thể lực. Thừa dịp hiện tại, ạt nhìn, tán át, một tiếng. Ảcả nhìn giống như đạo kim sắc kia chớp ngắn nhủn một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở Ả Lạ Cả dẻm đỉnh đầu, một há to mồm, mang theo sắc bén hầm răng, hung hăng hướng phía Ả Lạ Cả dẻm đầu bộ áp tới. Không tốt, Ảcả nhìn, cẩn thận sau lưng, chả gì dơ, phật lạ mệt dạo ở. Diệp Vận đột nhiên hô to, bởi vì tại hắn ô dã cảm ứng, gần gạ đột nhiên xuất hiện ở Ảcả nhìn sau lưng. Tuy Diệp Vận ô dã có thể cảm nhận được, gần gạ thung tích, nhưng ở Ả gạt thà bà bà ý cảnh tăng thêm, gần gạ hành động trở nên càng thêm mo lẹ quỷ dị. Tuy hắn có thể phát hiện, nhưng tốc độ vẫn sẽ hiển lộ hơi chậm, trung vì hắn mới vừa vặn thức tỉnh. Diệp Vân mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, một đạo hắc sắc quang mang, chính là hung hăng đánh vào ạt cạn niệm trên người, trực tiếp cắt đứt ạt cạn niệm công kích. Trạ Dị Dân Hỏa Diễm tuy nối góp tới, nhưng gần gã đã là rời đi chỗ cũ, bất quá khá tốt, thu được Trạ Dị Dân Hỏa Diễm áp lực, sắp gì nạ cũng là bị ép cắt đứt là cạn hạ tự mình phục sinh, rời đi chỗ cũ. Trạ Dị dân, sắt thép đồ hại do đại, sau lưng. Diệp Vân đột nhiên hạ lệnh. Theo Diệp Vân mệnh lệnh, Trạ Dị chỗ cũ cánh khẽ vỗ, tựa như lật cái nhào đồng dạng, tráng kiện cái đuôi, mang theo kim loại sáng bóng, rồi đột nhiên thân dài gấp đôi có thừa, cùng với một đạo như tê liệt tiếng xé rõ, quét ngang mà qua. Gần gà, cổn dây. À gạt hạ bà bà lúc này biến chiêu. Gần gà hiện ra thân hình, mà chính là một hồi kỳ dị vật mẹo, thân thể hiểm lại càng hiểm tránh đi Trạ Dị giật ý vọng tại, nhưng phần đuôi lại là trực tiếp bị Trạ Dị giật công kích quét chúng, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Cầu tiên hoa, rất nhanh chóng mới xuất hiện gần gà, đã là khôi phục bình thường, nhưng Diệp Vân lại là phát hiện, gần gà cái đuôi thượng nhan sắc so với cái khác bộ vị, hiện lộ nhạt vài phần, Diệp Vân ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ. Gần gà hai tay một hồi không có thứ tự uy động, một đạo tia sáng màu đen rồi đột nhiên xuất hiện, hướng về Trạ Dị giật chậm rãi thổi đi. Ừ. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, vừa rồi không cẩn thận, bị đối phương nhìn nọ xì sáng toán, thiếu chút nữa liền dẫn đến thế cục sụp đổ bàn, hắn tự nhiên sẽ không tại cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngăn trở. Diệp Vân quyết đoán mệnh lệnh, một đạo bạch sắc tường lửa trong chớp mắt ngăn tại trả Dị giật trước người, tránh cổn Fleur sẽ dây chúng mục tiêu. À là Lạc Cagem, tinh thần quái Diệp Si tải. Bên kia, cá nhìn thương thế đã là có chút nghiêm trọng, vừa rồi lại lần lượt gần gã công kích, đang ngừng ở chỗ cũng không ngừng tạm dừng. Mà lúc này, Saphina ngang nhiên xuất thủ, đối với Atkan phát động công kích. Trạ Dị giật, khi ở bỉm, mục tiêu A Lạc Diệp Vân lạnh lùng quát, trực tiếp mệnh lệnh trả dị giật sử dụng hì ở bìm. "Gân gà, xa da bàn, mục tiêu hạt canin." Trong sân mấy người đồng thời hạ lệnh, nhắm ngay từng người mục tiêu, đều là toàn lực xuất thủ. "Ạt canin." Diệp Vân trong nội tâm hô to. Hiện tại tất cả bổ kệ mẩn kỹ năng đều là đã phát ra, còn muốn cải biến đã là có chút không kịp, dựa theo thế cục, lại chịu công kích giật canin, tất nhiên là sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Tình cảnh, Diệp Vân vẫn là đang ở hạ Phong chiến đấu, hắn cũng xác thực chịu ạ gạn thạ bà bà áp chế, đối phương ý cảnh tăng thêm xác thực vô cùng kia người. Ad canin" nằm dạm trên mặt đất, thân xác có chút để ngoại. Hôm nay chiến đấu với hắn mà nói sát thực quá gian nan, ngay từ đầu bởi vì trạng dị giật ngủ say, chính là ham vào lấy một đệ nhị cảnh địa lúc này trên người sớm đã là vết thương chồng chất, tuy bởi vì đối phương tổ kệ mẫn tuyệt triều quan hệ, lúc này Aca nhìn trên người cũng không có rõ ràng vết thương, nhưng trên thực tế đã là ở vào nọ mạnh hết đà. Cảm nhận được xung quanh lại có hai đạo cường đại công kích hướng về phía chính mình mà đến, Aca nhìn trong nội tâm không khỏi hiện lên thất vọng tâm tình, xem ra chính mình dừng ở đây. Chương 176, A là Cạ rệm lối ra. Nhìn toàn thân vô lực, mặt lộ vẻ đau buồn sắc, phát ra trận trận nức nở, hắn đã không có lực lượng tới chánh né công kích. Akanin, tỉnh lại, ta tin tưởng ngươi." Diệp Vân ánh mắt tha thiết, thẳng tắp nhìn xem Akanin. Diệp Vân thanh âm không ngừng tại Akanin trong đầu vang lên. "Ưng." Nghe Diệp Vân khác hẳn hoàn toàn tại bình thường ngữ khí, Akanin âm thầm cắn răng, hắn không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước, từ nhỏ cũng bởi vì biến dị nguyên nhân, rời xa tộc đàn một mình sinh hoạt, về sau bị quân đạo tổ chức người bắt được, trở thành một máy móc đồng dạng công cụ, tại đủ loại tổ chức thành viên bên trong đổi tới đổi lui. Akanin là một loại chính nghĩa mẩn, như vậy thời gian để cho hắn thống khổ, thẳng đến bị Diệp Vân thu phục, mỗi ngày huấn luyện, cùng đồng bạn giao lưu. Như vậy thời gian để cho hắn vô cùng thoải mái 747, hắn cũng dần dần đem Diệp Vân trở thành hắn chân chính chủ nhân. Hắn đương nhiên biết Diệp Vân tính cách, bình thường mặc kệ gặp được chuyện gì, đều là phong đạm vật khinh, không có bất kỳ lo nghĩ, mà bây giờ xuất hiện ở đầu óc hắn thanh âm, lại rõ ràng nhất khác hẳn với bình thường, mang theo nồng đậm cấp thiết cùng chờ đợi. Ta sẽ không để cho chủ nhân thất vọng." A nhìn trong nội tâm điên cuồng hét lên. ầm ầm liên tiếp không ngừng vài tiếng bạo tạc, mang theo cường đại khí lưu, mấy người y phục bị thổi làm vụ vụ rung động. Cả sở phòng ở đã triệt để báo hỏng, mấy người chỗ trật quán đã là triệt để trở thành một mảnh đất trống ba người ai cũng không có ở hồ sân bãi biến hóa vẫn là lặng lặng mà đứng nhìn xem trong chiến đấu bên sân bị chiến đấu kinh khủng ba động hấp dẫn cũng là vây qua một đám người có câu quán học đồ cũng có bị hấp dẫn của chúng người này là ai lại để cho sạp di nạ quán chủ cùng người khác hợp lực đối phó mạnh thật à trời ạ ta thấy cái gì lão nhân kia ra giường như là ạ gạt thà bà bà một cái vây xem còn chúng đột nhiên tê tâm liệt phế thét dài đạo cái gì làm sao có thể lại quả nhiên là thật này này là ta điên còn là thế giới này thay đổi một thanh niên bụm lấy cái chán kêu lên, thật là khủng khiếp, này ông trầm kinh khủng khí tức, chính là ạ gạt thạ bà bà thực lực sao? Muốn biết do ạ gạt thạ bà bà thế nhưng là nổi tiếng mấy chục năm phong hào thiên vương, phong hào thiên vương đó là cái gì? Đó là bên ngoài thiên vương tối cường giả, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, người bình thường trong miệng thiên vương chính là chỉ bọn họ, cho nên nói phong hào thiên vương nổi tiếng là phi thường cao. Tuy ạ gạt thạ bà bà bởi vì bình thường du dũ trong nhà, còn có niên kỷ nguyên nhân, so ra kém lộ ấy đám người được mang nhưng nàng danh khí vẫn là phi thường lớn, bởi vì ạ gạt Thạ bà bà có thể nói là trên thế giới niên kỷ tối cao phong hào thiên vương mà Sạp Di Nạ Danh Khí cũng là tương đối trí cao, với tư cách là nổi danh mỹ nữ quán chủ nhất, cộng thêm băng lãnh khí chất, thực lực cường đại, cùng với kinh khủng siêu năng lực, Sạp Phở ổng Đạo quán thế nhưng là nổi danh tử vong quán chủ nhất. Tuy Sạp Phở ổng Đạo quán thực lực mạnh phi thường, có thể khiêu chiến thành công huấn luyện ra lắc đắc không có mấy, nhưng vẫn là để cho rất nhiều người chạy theo như vịt, trung pi mỹ nữ lực hấp dẫn, đối với rất nhiều huấn luyện gia thế nhưng là tương đối to lớn. Mà bây giờ, Sạp Di Nạ dĩ nhiên là cùng hạ gạt Thạ bà bà đồng thời đối chiến một người tuổi còn trẻ nam tử, này làm sao có thể không để cho mọi người chấn kinh? Khó trách sẽ có khủng bố như vậy ba động dĩ nhiên là thiên vương cấp bậc đối chiến một cái bốn mắt kính mắt nam thì thảo nói thanh âm chấm dỗng tay phải run run rẩy rẩy rối lên muốn ỡ một chút gọng kính lại làm thế nào cũng không thể nhắm ngay vị trí mà lúc này trong sân đụng nhau kết quả đã sản sinh ạ là cạ dẻm bị trạ gì giật hỉ ở bìp trực tiếp trúng mục tiêu quy ngồi dưới đất hiện lộ hấp hối sập dì nạ dựa theo bản thân siêu năng lực cùng ạ là cạ dẻm hợp hai là một rốt cuộc sống quá trạ gì giật một kích toàn lực diệp vân mỉm cười đương nhiên không phải vì đối phương ạ là cạ dẻm bởi vì at tại cuối cùng bước mặt rốt cục bạo phát dư lực sử dụng ra phở là mẹ dạo ở ngăn trở chí mạng công kích tuy vẫn như cũng là bị cường đại công kích đưa đến bị thương nặng hơn nhưng may mà là chống đỡ hạ xuống hạt nhìn còn có thể động sao Vùng, hạt nhìn ra sức một giống một lần nữa đứng lên nhìn xem trong sân một lần nữa đứng dậy ạ là cả dẻm cùng với như ẩn như hiện gần gạ diệp vân hít sâu một hơi thời gian dài ô dã sử dụng đã để cho thân thể của hắn có chút mỏi mệt hô diệp vân thở một hơi dài nhẹ nhõm lần này vô dụng ô dã mệnh lệnh mà là lên tiếng quát trả dị rơi mang theo hạt nhìn cất cánh nhìn tốc độ như gió Nhanh chóng lướt qua hơn phân nửa sân bãi, leo đến trả dị giật trên lưng, mà hai cái bộ kệ mẩn phóng lên trời. Nó phòng tiêu thất, tất cả chàng địa thượng không đều toán đang đối chiến trong phạm vi. "Hảo, trả dị giật, ạt can nhìn, đồng thời hì ơ bỉm, bao chùm toàn trường." Diệp Vân ngửa mặt hét lớn. Giống. Cùng với trả dị giật giống to, hai đạo kinh khủng quân đoàn, nhanh chóng tại hai cái bộ kệ mẩn trong miệng tụ tập. "Wen, không chút do dự, hai đạo hì ơ bỉm đối với đang phía dưới đánh ra, đây là một hồi toàn phương vị không góc chết đả kích, mà địa thượng chính là dâng lên một đạo kinh khủng mây hình ấm." thế vây xem đám người nhao nhao hít vào khí lạnh này này nhìn xem chàng địa thượng giống như đạn hạt nhân bạo tạc cảnh tượng vây xem đám người đồng thời hám vào ngốc trệ bên trong chơi ạ đây là hy ở bìm sao chẳng lẽ trước kia ta bổ kệ mẩn sử dụng vẫn luôn là giả chói mắt bạch quang hình thành kinh khủng xoáy khí đứng khá gần đám người thậm chí cũng đã vô pháp đứng vững khủng bố như vậy công kích hẳn là thắng a một nam tử tử run rẩy nói chẳng lẽ thiên thiên vương muốn thua một cái không dám tin thanh âm vang lên diệp vân cũng không có bất kỳ tâm tình mặc dù mình công kích vô cùng kinh khủng, nhưng có thể hay không đả đảo đối phương, hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, tại kinh khủng ba động, loại kia quỷ dị khí tức cũng không có tiêu thất. Hiện nhiên, gần gạ còn không có mất đi năng lực chiến đấu ba. Bảy. sóng dư tàn đi, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quan hướng trong sân, chỉ thấy nguyên lai hoàn chỉnh sân bãi đã triệt để biến thành một cái hố sâu, để cho mọi người lại là hít vào khí lạnh. Nhìn. Sạp Dina quán chủ ạ lạ Lúc này Sạp Dina ngã vào bên sân, đã là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cha giật mang theo hạt nhìn chậm rãi đáp xuống bên sân. Một bên khác, gần gạ cũng là hiện ra thân hình. Thật đáng sợ, gần gạ dường như lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, Agatha bà bà quả nhiên lợi hại. Diệp Vân lặng lặng nhìn xem gần gạ, rất nhanh liền phát hiện, gần gạ nhan sắc lại là ảm đạm rất nhiều, xung quanh hắc sắc khí tức cũng làm mỏng vài phần, rất hiển nhiên, gần gà cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Agatha bà bà mỉm cười nhìn xem Diệp Vân, nói, thật sự là đáng tiếc, Diệp tiểu tử, không nhìn thấy ngươi ý cảnh. Chương 177, ý cảnh. Thật là lợi hại, sắp giết tiểu thư thua. Agatha thiên vương cái này muốn lấy một hai, e rằng Cái này nam là thần thánh phương nào a, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ a. Chiến đấu tiến hành lâu như vậy, thế cục rốt cục có biến hóa, tại cung ạt cả nhìn cùng Trạ Dị giật song trọng đánh vài cái, Sapsina A cả rệm cuối cùng vẫn còn không có chống đỡ, ngã vào chàng địa thượng. Hiện tại chỉ còn lại gạt thạ bà bà gần gà, muốn lấy một thứ hai. Xung quanh người xem mặt mang chấn kinh, đồng thời lại có chút hưng phấn, chẳng lẽ bọn họ hôm nay hội thấy tận mắt chứng nhận một cái thiên vương thất bại. Mà lúc này Agatha bà bà đột nhiên mở miệng, ngữ khí lại là mang theo tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc a, cũng không nhìn thấy Diệp Vân ngươi ý cảnh." Agatha bà bà tiếc nuối lúc đầu Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, lấy Diệp Vân như thế năm cũ lì ra tiến nhập Thiên Vương giai đoạn đã là vô cùng nghịch thiên sự tình, không có lĩnh ngộ ra bản thân đặc biệt ý cảnh cũng không kỳ quái. 12 ý cảnh, đó là cái gì? Một nam tử tử kỳ quái hỏi. Này, điều này chẳng lẽ chính là Thiên Vương bí mật sao? Nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ. Một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, mà khiến cho một hồi rất nhỏ rối loạn. Tuy lúc này nhìn như chính mình chiếm giữ thượng phòng, nhưng Diệp Vân cũng không dám có chút đại ý. Ạc bà bà thực lực thật sự là có thể nói kinh khủng, còn có hệ có quỷ dị khó lường, mà hắn cạn nhìn lại ở vào nọ mạnh hết đà. Tình huống cũng không thể nói quá tốt. Bất quá đang nghe Ạ gạt Thả bà bà lời, Diệp Vân cũng là đột nhiên sửng sở, trong ánh mắt lam sắc dần dần nhạt đi. Ý cảnh sao? Diệp Vân ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi quét qua Ạ gạt Thả bà bà sau lưng hư ảnh, cùng với trong sân kia quỷ dị hắc sắc khí tức, lẩm bẩm nói, ý cảnh, đây là ý cảnh sao? Là Tâm Tình tầng thứ sâu vận dụng sao? Còn là? Ha ha, ý cảnh sao? Có lẽ. Diệp Vân nhiên hai mắt nhắm lại. Hả? Ạ Thả bà bà khẽ di một tiếng, đối với Diệp Vân biểu hiện có chút kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ lần nữa cảm ngộ ra ý cảnh? thật sự là hồ đồ. Nàng thừa nhận, tiểu tử này đúng là ngút trời chi tư, nhưng hắn cho rằng ý cảnh là cái gì, đó cũng không phải là fearless hai chữ, là mỗi cái thiên vương đối với mình thân đột phá, đối với chính mình tâm tình tầng thứ sâu tra hỏi, đối với bản thân cuối cùng minh ngộ, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể lĩnh hội. Bất quá ạ gạt thả bà bà cũng không có các đức, tuy đây là đối chiến, nhưng Diệp Vân dù sao cũng là nàng hậu bối, tuy trong nội tâm không tin, nhưng cũng có chút chờ mong Diệp Vân biểu hiện, cho dù đối phương không thể cảm nộ, chỉ cần có thể có một tia cảm ngộ, cũng không tệ. Hơn nữa vừa mới lần kia kinh khủng công kích, gần gạ cũng bị thương. Hiện tại hơi nghỉ ngơi một chút, kỳ thật đối với nàng ngược lại là có lợi, nàng cũng không sợ đối phương ạt cát nhìn khôi phục, đối phương đã là nọ mạnh hết à, mà nàng bản thân ý cảnh lại là có chỗ đặc biệt. Bởi vậy về công về tư, nàng đều vô cùng vui lòng chờ đợi. Ngươi nói kia người anh em vì cái gì đột nhiên nhắm mắt lại? À, gạt thạ bà bà cũng không công kích. Nói lời vô dụng làm gì, Dũng Tâm nhìn xem chính là, đây là cao thủ đối chiến phương thức, ngươi một cái yếu gà biết cái gì? A, các ngươi biết cái gì, vị này đại thần rõ ràng chính là tại nện đại chiêu a. Diệp Vân nhắm mắt cũng không có bao lâu rất nhanh chính là một lần nữa mở mắt, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, nhìn hướng tiền vương. Hà, có thu hoạch. À gạt bà bà ngạc nhiên nói, ngắn như vậy thời gian, chẳng lẽ tiểu tử này vương tha cho? Mọi mắt mong chờ. Diệp vân mỉm cười. Hả? à gạt bà bà ánh mắt ngưỡng tụ, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hô, Diệp vân nhẹ nhàng bật hơi, chậm rãi ngẩng đầu, cứ như vậy lặng lặng mà đứng. Một đám người xem đối với trong sân kỳ quái biểu hiện, đương nhiên nghi hoặc khó hiểu, nhưng à bà bà lại là phát hiện Diệp vân trên người đang tỏn mát ra một loại kỳ quái khí tức. Hô. Một đạo thanh phong đột nhiên thổi lên, chậm rãi lướt qua sân bãi. Kỳ quái, lấy ở đâu phong a? Xung quanh tất cả vây xem nhân viên cũng đều có chút nghi hoặc, bởi vì lúc này bọn họ cũng không có cảm nhận được mảy may gió đã bắt đầu thổi ba động, nhưng đối với chiến trường chính là thượng lại là quả thật có gió thổi qua, vô luận là kia phiêu khởi xa trận, vẫn có mấy cái huấn luyện ra bay lên góc áo, đều chứng minh điểm này. Theo thanh phong hiện lên, trong sân hắc sắc khí tức đúng là dần dần có bị thổi tan xu thế. Agatha bà bà mặt lộ vẻ chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Vân quả nhiên là thật thành công. Là phong sao? Còn là một cái cường đại ý cảnh đấu này? A bà bà lộ ra mỉm cười. Tuy nàng cùng giáo sư và cơn đoán gút mắc cả đời, nhưng đối với Diệp Vân, nàng vẫn là đem chi chân chính trở thành hậu bối nhìn. Tuy hai người là lần đầu tiên gặp mặt, thấy được đối phương tiến bộ, A bà bà trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Mà vào lúc này, Diệp Vân ánh mắt đột nhiên biến đổi, mang theo một chút lăng lệ, trong sân tình huống cũng là rồi đột nhiên biến đổi, thanh phong dần dần tiêu thất, mà trên trận khí tức đột nhiên trở nên nóng rực, từng đạo ngọn lửa vô hình rồi đột nhiên dâng lên, trong máy mắt, trong sân chính là biến thành một cái biển lửa. A bà bà rồi đột nhiên cả kinh, trong máy mắt, đối phương ý cảnh đột nhiên liền từ phong biến thành hỏa. Hắn đương nhiên biết, Thiên Vương Ý cảnh sẽ không sản sinh vật dụng thực tế, nhưng cái này hỏa diễm đều là hư ảo chi vật. Agatha bà bà ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Vân, tại phía sau hắn một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, nhưng thấy không rõ cụ thể hình dạng, nàng biết, này là đối phương cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng từ trong sân tình huống đến xem, đối phương ý cảnh tuyệt đối là một loại đáng sợ năng lực. "Tra gì giật? Diệp Vân một tiếng hét to. Cha gì giật trong chớp mắt một thân điên cuồng hét lên, trong sân hỏa diễm trong chớp mắt không sáu không sôi trào, như một mảnh hỏa long đồng dạng, tại kia quanh thân vũ đậu. Cha Di Dận giống như hỏa diễm quân vương đồng dạng, bệ nghệ toàn trường, bá đạo cường bạo khí thế thẳng lao thẳng tới gần gạ. Gần gạ, xa đảo bản. Cha Di Dận, phi giờun. À gạt thà bà bà không có chút nào lùi bước, dù cho thắng lợi thiên bình đã là thời gian dần qua khuynh hướng diệp vân, nhưng nàng như cũng là ngang nhiên xuất thủ, hiển thị rõ cường ngạnh bản sắc. Vô hình. Cha Di không có chút nào cố kỵ gần gạ đánh út lại xa đảo bản, hỏa diễm cửu quyền không quan tâm công hướng gần gạ. Dùng. Cả hai kỹ năng đồng thời chúng mục tiêu đối phương, đồng thời tạo thành tổn thương. Cha Di Dận trên mặt tuy lộ ra vẻ thống khổ, nhưng chớp mắt tức thì ngửa mặt gào khét. Hảo. Cha dị dơ, tiếp tục tiến công. Gần gạ, ẩn thân. Ha ha, cha dị dơ, phật mẹ dạo ở. Diệp Vân không có sử dụng ấu dạ, tuy hắn ý cảnh cũng chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên cũng không có hình thành năng lực kỳ dị, nhưng ở ngọn lửa này trong sân, đối phương căn bản không chỗ nào che giấu, không cần Diệp Vân chỉ đạo, cha dị dơ chính mình liền có thể phát hiện. Quả nhiên, cha dị dơ hỏa diễm hung hăng kích ở trong hư không, mà một cái hát sát thân ảnh nổ bắn ra, chính là gần gạ. Cha dị dơ, thừa thắng xông lên, ở. Chương 178 sau khi chấm dứt biến hóa, trên cuộc tình thế mấy bận biến hóa. Tráng Lợi Thiên bình rốt cục chậm dài hướng phía Diệp Vân Nghiên. Cha dị dật khí thế như cầu đồng, dần dần ngăn chặn gần ga, A cả nhìn tuy tạm thời cũng không tham chiến, nhưng canh giữ ở bên sân coi như là một cái không nhỏ uy hiếp. "Hảo, cha dị dật, dừng tay a." Diệp Vân ánh mắt đột nhiên động một cái, lên tiếng nói, "Bà bà, chúng ta liền dừng ở đây, như thế nào?" "Hả? Nay tình huống như thế nào, rõ ràng đã chiếm thượng phòng, tại sao phải dừng tay a?" Một nam tử tử kỳ quái hỏi. "Nay có cái gì kỳ quái, nhân gia tiểu ca kính giả yêu trẻ quá, à hạ bà bà dù sao cũng là chủ Lại một thanh âm giải thích nói, "Này Tựa hồ, nghe được Diệp Vân, ạ Gạt Thạ bà bà tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, thu hồi chính mình hai cái mẩn, hắn tự nhiên không phải là thực xuất phát từ tính giả yêu trẻ tâm tình, chiến đấu thời điểm, lại làm sao có thể sẽ có tư tình. Chỉ là vừa rồi chuẩn bị để cho hai cái mẩn tiến hành cuối cùng công kích thời điểm, Diệp Vân lại phát hiện trạ dị giật trên người xuất hiện một cái quỷ dị đồ án. Mà Diệp Vân chính là làm quyết định này, bởi vì kia đồ án lại là đại biểu gần gàng một cái kỹ năng cùng mình. Diệp Vân cũng không có phát hiện, A Gạt Thạ bà bà ra sao thì sử dụng có lẽ là vừa rồi đối phương rơi vào hạ phong thời điểm, có lẽ còn muốn sớm hơn. Điều này cũng làm cho Diệp Vân càng thêm rõ ràng Hạ gạt thả bà bà tính cách, đó là thực yên tính gây trớ ngặt, để cho Diệp Vân đều có chút kinh ngạc. Bất quá nếu như trạ gì giật bên trong đối phương cùng mệnh, như vậy cũng xác thực không có tiếp tục đánh tiếp tất yếu, cho dù đem gần gạ đả đảo, cũng sẽ bồi thường thượng trạ gì giật thật sự không đáng. Chiến đấu như vậy lập tức im bặt, để cho tất cả quan sát của chúng đều có chút phản ứng không kịp, tình cảnh nhất thời an tĩnh. Tương Từ ngực từng tiếng nuốt thanh âm tự trong sân vang lên, mà chính là một hồi tiết cảm thán thanh âm, chiến đấu đột nhiên chấm dứt để cho người xem đều là nội tâm vấn vẻ. Đạo quán một chỗ trong phòng, Diệp Vân nhắm mắt mà ngồi, lặng lặng cảm thụ bản thân biến hóa. Lần này chiến đấu với hắn mà nói, lại là thu hoạch không nhỏ. Sắp dí nã cùng ạ gạt thả bà bà tựa hồ cũng biết điểm này. Chiến đấu vừa kết thúc cũng không quá nhiều bắt chuyện, liền làm cho người cho Diệp Vân an bài một cái nghỉ ngơi chỗ. Diệp Vân hai mắt nhắm nghiền, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể chậm rãi lưu chuyển lam sắc năng lượng, đó chính là lần này thức tỉnh ố dạ. Hắn có thể cảm giác được, bằng vào tâm ý của hắn có thể đơn giản điều động những năng lượng này, chỉ là có lẽ là vừa mới thức tỉnh không lâu sau duyên cớ, tuy ổ dạ như chỉ cánh tay khiến cho, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không lưu loát cảm giác. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, lần này thu hoạch, sắp thực có thể coi to lớn, trong lòng của hắn tất nhiên là vui mừng. Nhẹ nhàng chớp mắt, Diệp Vân đột nhiên lộ ra một tia dị sắc, mà tay phải khẽ động, từ trên người móc ra một vật. Mở ra trong lòng bàn tay, chính là lần trước tại củ Ẩn Đạo quán, trong đầu tổ kỳ bạn mở ra thời điểm, xuất hiện kia khối không biết đá. Chỉ thấy nguyên bản trong suốt đá, đã chẳng biết lúc nào biến thành màu lam nhạt, ở trên lộ ra một khối khí tức Để cho Diệp Vân vô cùng quen thuộc, đúng là hắn vừa mới thức tỉnh ô dạ. Đây, đây chẳng lẽ là? Diệp Vân trong nội tâm suy đoán, tâm niệm vừa động, một cỗ màu lam nhạt năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng đem lòng bàn tay tảng đá ba bọc. Vừa mới tiếp xúc ô dạ, lòng bàn tay tảng đá chính là nhanh chóng thay đổi mềm, hóa thành một bãi lam sắc chất lỏng, cho thống khoái nhanh chóng dung nhập Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân toàn thân chấn động, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự đại năng lượng dung nhập trong cơ thể, cũng không có mảy may khó chịu, bởi vì cỗ năng lượng này cùng trong cơ thể hắn ô dạ hoàn toàn tương đồng, thậm chí càng thêm tinh thần to lớn lam sắc quang mang tại trong phòng lập lòe, rất nhanh, Diệp Vân chính là hóa thành một cái lam sắc cự kén, một cô lam sắc ổ dạ tại quanh thân lưu động. Diệp Vân không khỏi phát ra một hồi dên dỉ, chỉ vì theo năng lượng không ngừng tiến nhập, từng đợt vô cùng cảm giác thư sướng, tại thể nội dâng lên. hô, lam sắc năng lượng tuy khổng lồ, nhưng có lẽ là vô chủ nguyên nhân, Diệp Vân hấp thu tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, lam sắc cự kén lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại, rất nhanh liền là hoàn toàn rút vào Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân chậm rãi trợn mắt, một cô kinh người ánh sáng màu lam tại kia trong mắt lóe lên rồi biến mất. Không nghĩ tới, một khối tiểu cục đá nhỏ thậm chí có cường đại như vậy năng lượng. Diệp Vân hơi hơi cảm thán, hắn chỉ cảm thấy lúc trước trong cơ thể ồ dạ cùng hiện tại so sánh hoàn toàn là dòng suối cùng biển rộng khác nhau, thật là làm cho người chấn kinh. Bất quá loại này chấn kinh, tại Diệp Vân nội tâm tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quả nhiên bộ kỳ bản bên trong xuất hiện đồ vật, lại không có đồng dạng vô dụng chi vật. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng đứng dậy, vươn tay phải ra, một cỗ màu lam nhạt quang cầu hiện hiện tại lòng bàn tay, trong đó lộ ra một kia cự đại năng lượng, mà tâm niệm vừa động lại chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên, ha ha, tiếng cười trong trẻo trong phòng vang lên. Diệp Vân mặt mang tiêu ý. Hướng về môn khẩu đi đến, bởi vì hắn ạt cạn nhìn đang đang tiếp thụ trị liệu, hắn rất cần tiền đi đem chi nhận về. Mà đúng vào lúc này, to lớn biến cố sản sinh. Một hồi kinh khủng ba động tự diệp vân trong đầu truyền ra, giống như cự đại hấp động. Diệp vân trên người ồ dạ, chịu kinh khủng hấp lực, hướng về trong đầu không ngừng dũng mãnh lao tới. Này, đây là Diệp vân trong nội tâm rung động, có loại này kinh khủng ba động, tất nhiên là chính mình trong đầu cái kia bộ kỳ bản, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ phát sinh loại biến hóa này. Lúc này, Diệp vân trong đầu, phản phất một động không đáy, nuốt trôi biển hấp đem vọt tới ồ dạ toàn bộ thôn phệ. Trên người ồ dạ không ngừng trôi qua, Một hồi suy yếu cảm ơn từ trong cơ thể nổ dâng lên, Diệp Vân biết đây là lực lượng nhanh chóng sói mòn sản sinh. Thế nhưng lúc này Diệp Vân lại không có chút nào biện pháp, hắn căn bản vô pháp làm ra cái gì động tác, trong cơ thể năng lượng cũng không phải không khống chế được, chỉ là tại này cổ hấp lực trước mặt không có chút nào năng lượng chống cự. Theo năng lượng không ngừng tuôn ra, Diệp Vân đã từ lúc ban đầu kinh ngạc chuyển thành nhàn nhạt, nhạt sợ hãi, bởi vì ấn cư theo đà này, hắn sợ triệu, sợ sẽ bị trực tiếp hút khô. Sự thật cũng đúng là như thế, theo hấp lực tiếp tục, lúc trước như sông ngòi tuôn ra ồ dã, đã dần dần biến thành dòng suối, nhưng trong đầu hấp lực lại là không có chút nào yếu bớt. Trong cơ thể đã là chuyển ra trận trận đau đớn cảm ơn, Diệp Vân toàn thân vô lực, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên bản thức tỉnh Ô Dạ là một kiện đại hỷ sự tình, lại là không nghĩ tới sẽ khiến loại biến hóa này. Lúc này, Diệp Vân trong cơ thể Ô Dạ đã dần dần khô cạn, mà trong đầu ba động lại là vẫn sẽ liên tục. Tuy Diệp Vân phát hiện, cố này hấp lực đã có suy yếu xu thế, nhưng hắn Ô Dạ lại là tiêu hao hầu như không còn. Ô Dạ tiêu hao hết xong, hấp lực lại sẽ liên tục, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại bạo động, bởi vậy cũng sản sinh to lớn trống khổ. Diệp Vân Thần Sắc đã là hơi có vẻ dữ tợn, hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bùng nổ đồng dạng, bóng ma tử vong dần dần thăng lâm. Đúng vào lúc này, chương 179, Hắc sát Thiết cầu. Ngay tại Diệp Vân sắp dầu hết đèn tắt thời điểm, chuyển cơ rốt cục tới xuất hiện. Diệp Vân bụng dưới trong đan điền đột nhiên tuôn ra một đạo vô hình năng lượng, trong chớp mắt giảm bớt thân thể của hắn sức ép lên. Hô, Diệp Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi hết thể tuy vô thanh vô tức, nhưng thực là phi thường mạo hiểm, lần đầu tiên trong đời, hắn ngửi đến tử vong khí tức. Không kịp cảm thán, Diệp Vân liền đem lực chú ý chuyển rời đến này đạo mới xuất hiện năng lượng, cũng không biết có thể hay không thỏa mãn trong đầu tổ kỳ bạn khẩu vị. Về phần cố này trong suốt năng lượng, đương nhiên không phải là ố dạ, nhưng Diệp Vân cũng đồng dạng vô cùng quen thuộc, cũng không phải tại hắn trên người mình gặp qua, mà là tại bộ kẻ mần cùng trên người đối thủ. Hơn nữa chính là vừa rồi đối trên đối thủ. Không sai, Diệp Vân trên người đột nhiên hiện lên năng lượng, cùng sạp di nạ trên người vô cùng tương tự, chính là siêu năng lực ba độ. Về phần trên người mình tại sao lại xuất hiện siêu năng lực, Diệp Vân cũng không nghi hoặc, đây coi như là giải quyết chính mình một cái nghi vấn. Nếu như Diệp Vân không có đó sai, cố này. Tinh thần là xín nợ focus, hẳn phải là lúc trước mẹ Thỏ nói lấy vật, có lẽ nói hẳn là từ mai, tinh thần là xín nợ focus, hạt giống a, không nghĩ tới vào hôm nay 467, cứu mình một mạng. Lúc này hấp lực tuy vẫn còn ở tiếp tục, nhưng theo tinh thần xuất hiện, Diệp Vân áp lực sâu sắc giảm bớt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trong đầu hấp lực cũng là dần dần yếu hạ xuống. Diệp Vân đại thở dài một hơi, như vậy xem ra, chính mình chắc có lẽ không lại có nguy hiểm gì. Không biết bao nhiêu lâu, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, trong đầu tổ kỳ bạn rốt cục ăn no, hấp lực dần dần yếu bớt, cho đến chậm rãi tiêu thất. Ngay tại hấp lực hoàn toàn biến mất một khắc, Diệp Vân vẫn không kịp cao hứng, một hồi kỳ dị ba động chính là đưa hắn ba bọc. Diệp Vân thần sắc khẽ động, lúc này ở trước mắt hắn chậm rãi hiện ra một cái hắc sắc thiết cầu. Qua lâu như vậy, thần kỳ bộ kỳ bản rốt cục ở trước mặt hắn hiện ra rõ ràng. Vô kỳ bản toàn thân đen kịt, nhìn sơ qua, hình dạng cũng không xuất chúng, vô cùng không tầm thường. Nhưng Diệp Vân tự nhiên không dám có chút xem thường, không nói hắn đã sớm kiến thức qua nó đủ loại thần kỳ chỗ. Ngay tại lúc này, hắc sát thiết cầu tuy hiện lộ rất bình thường, nhưng quanh thân lại có một cổ thần bí khí tức lưu chuyển, cũng biểu thị nó không tầm thường. Diệp Vân chậm rãi BCBD đưa tay, sở hướng trước người thiết cầu cả hai tiếp xúc, không có cái gì kinh thiên động địa tình cảnh, cũng không có phát sinh cái gì kỳ dị ba động, chỉ có trong lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt. Diệp Vân cầm chặt thiết cầu, muốn đưa tay giúp về, nhưng kết quả lại là không chút sức mẻ. nặng nề. Diệp Vân một tiếng thở nhẹ, mặc hắn mọi cách dùng sức, đều là không có chút nào kết quả. Diệp Vân chặt chẽ nhìn xem trước người thiết cầu, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, mà không khỏi nhớ tới lúc trước thiết cầu một mực ngốc địa phương làm mình trong đầu, lập tức chậm rãi nhắm mắt. nay một bình tĩnh trở lại, Diệp Vân lập tức liền cảm nhận được mình và thiết cầu giữa liên hệ. nguyên lai like như thế. Diệp Vân khẽ cười một tiếng. Mà theo Diệp Vân tiếng cười vừa dứt, thân thể của hắn rồi đột nhiên tự trong phòng tiêu thất, cùng với một chỗ còn có cái kia hấp sắc thiết cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vân liền là xuất hiện ở một chỗ kỳ dị không gian. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, xung quanh vô cùng trông trải, liếc nhìn lại, rất khó coi đến giới hạn. Đây là bộ kỳ bản bên trong không gian sao? Tựa hồ không có cái gì kỳ dị chỗ sao? Diệp Vân lẩm bẩm nói, vừa rồi cùng thiết cầu một xây dựng liên hệ, hắn liền cảm nhận được thiết cầu ở trong không gian, có thể cho hắn tùy ý tiến nhập. nay vừa tiến vào, Diệp Vân ngược lại là có một chút thất vọng, tựa hồ cái chỗ này chỉ hơi lớn hơn một chút, liền không có có chỗ đặc biệt nào không có sơn, cũng không có nước, cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, không khí cùng ngoại giới cũng không quá lớn khác biệt. Bất quá nơi này có không khí, có thể cho tổ kẹ mẩn sinh tồn, như thế toán một chỗ tốt. Nhìn xem xung quanh, Diệp Vân vẫn cảm thấy nơi này chắc có lẽ không đơn giản như vậy, phóng ra Trạ Dị Dật, để cho hắn mang theo chính mình phi hành, muốn bốn phía trai nhìn một chút. Diệp Vân đứng ở Trạ Dị Dật trên lưng, dõi mắt nhìn về nơi xa, đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều giống như lúc cảnh tượng, cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ. Trạ Dị Dật hướng bên này, gia tốc. Diệp Vân tay phải chỉ một cái phương hướng, đạo: "Mảnh không gian này thực rất lớn." Phi lâu như vậy, Diệp Vân còn là chồng không đến bất kỳ giới hạn, nhưng đồng dạng cũng không có bất kỳ những vật khác, điều này làm cho Diệp Vân có chút thất vọng. "Ai? Toán, Trạ Dĩ Dật?" Diệp Vân rốt cục buông tha cho tiếp tục xem xét ý niệm trong đầu, chuẩn bị mệnh lệnh Trạ gì Dật đáp xuống. Đúng lúc này, Diệp Vân khẽ mắt liếc qua đột nhiên phát hiện một chỗ yếu ớt hào quang. "Hả?" Diệp Vân trong nội tâm vui vẻ, lúc này quát, "Trạ dị Dật, bên kia, ra tóc bay qua." Diệp Vân la lớn, trong giọng nói mang theo vui mừng, loại này phảng phất tầm bảo cảm giác, để cho Diệp Vân trong lòng cũng là có chút kích động. Cha dị rất tốc độ rất nhanh, cộng thêm mục tiêu rõ ràng, rất nhanh chính là đến tầm nhìn. Vâng anh. Cha dị rất trùng điệp rơi trên mặt đất, Diệp Vân cũng là trở mình hạ xuống, chậm rãi đi về hướng hào quang phát ra địa phương. Số đạo cự đại khe hở, lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Vân trước người, các loại nhan sắc quang mang nhất thiểm nhất diệt, hiện phải vô cùng kỳ dị. Đây là thiết cầu thần kỳ chỗ sao? Diệp Vân thì thào tự nói. Khe hở số lượng rất nhiều, nhưng chỉ có 3 cái là lóe hào quang, còn lại thì đều là ở vào hắc ám trạng thái. Ba cái lóe lên một nhấp nháy trong vòng ánh sáng, một cái trong đó lộ ra khí tức Diệp Vân rất quen thuộc, đó chính là GM tổ Cleft Mẫn Ba Giè thế giới khí tức, Diệp Vân đã từng tiến nhập qua mấy lần. Rất rõ ràng, khe hở hẳn phải là tiến nhập thế giới kia môn hộ, về phần mặt khác hai cái khe hở, Diệp Vân suy đoán, chí ít có một cái là những cái kia thần bí vật phẩm khởi nguồn chi địa. Thật đúng là thần kỳ a. Diệp Vân sợ hai thán nói. Ánh mắt lưu chuyển, Diệp Vân dừng lại tại cái đó GM tổ Cleft Mẫn Ba Giè khe hở phía trên, bất quá hắn cũng không có mạo muội tiến lên, mà là dò ra vừa mới khôi phục một ít ô dạ, chậm rãi tiếp cận khe hở. Phanh! Một đạo cự đại lực phản chấn, đem Diệp Vân ô dạ đẩy lui cùng với là một hồi kịch liệt đau đớn. Không biết bao nhiêu lâu, Diệp Vân mới là chậm rãi khôi phục, nhìn trước mắt trước sau như một khe hở, hắn biết, đây là còn chưa đầy chân sử dụng điều kiện, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hạ xuống. Lại là tỉ mỉ quan sát một hồi, cũng không có bất kỳ phát hiện, Diệp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá nếu như hiện giờ có thể tiến nhập nơi này, vậy đại biểu hắn đã là sơ bộ nắm giữ thiết cầu, đến vào trong đó bí mật, tin tưởng về sau nhất định sẽ chậm rãi vượt trần, Diệp Vân cũng không quá sốt ruột. Diệp Vân đem trà dị dược thu hồi, tưởng niệm liền là chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đúng lúc này, một cái trong đó khe hở thượng hào quang đột nhiên biến hóa. Mà nhanh chóng di động lên không trung, phát ra chói mắt bạch quang. Chương 180, một cây thương, hai đóa hoa. Vô biên vô hạn trong không gian, một tòa cự đại khe hở lơ lửng tại giữa không trung, trắng đoan hào quang lập loại thiên địa. Diệp Vân đứng trên mặt đất, nhìn xem khe hở không ngừng dâng lên, trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng. Nhìn tình huống này, không cần phải nói cũng biết, là khe hở thỏa mãn mở ra điều kiện, tuy tạm thời còn không có phát hiện cái gì quy luật, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Diệp Vân trong nội tâm cũng có một chút suy đoán, này mấy cái khe hở mở ra hẳn là cần hòa thời gian. Có lẽ là cần bổ sung năng lượng a. Không biết, lần này có thể mang đến cái gì đâu này. Diệp Vân tâm trung kỳ đợi. Bởi vì mở ra khe hở, cũng không phải Diệp Vân quen thuộc cái kia đại biểu GM Ho bộ kệ mẩn ba dê khe hở, cho nên Diệp Vân tạm thời cũng không biết trong đó sẽ xuất hiện cái gì. Đương nhiên đi qua thời gian dài như vậy, Diệp Vân cũng minh bạch một sự kiện, phẩm là Biden xuất phẩm, như vậy nhất định nhưng là tinh phẩm. Không chung, bạch sắc quang mang càng thêm chói mắt, tất cả khe hở phát ra hơi hơi rung động, mà ở khe hở trung lớn nhất, nhất điểm hồng quang đột nhiên xuất hiện, mà càng ngày càng sáng. Muốn xuất hiện sao? Thấy được hồng quang thoáng hiện, Diệp Vân nhất thời phản ứng kịp, quang trong vòng đồ vật hẳn là muốn xuất hiện. Mà hồng quang thoáng hiện, cũng làm cho Diệp Vân minh bạch, khe hở tác dụng, bởi vì loại này hồng quang, hắn vô cùng quen thuộc, hai lần trước, Bỉ Đen phát sinh ba động, trong đó xuất hiện vật phẩm thời điểm, chính là cùng với loại này hồng quang, mà bây giờ hồng quang lần nữa xuất hiện, rất hiển nhiên, tất nhiên đại biểu cho thần kỳ vật phẩm xuất hiện. Diệp Vân mặt mang vui mừng, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lặng lặng cùng chờ đợi vật phẩm hàn lâm. Có lẽ là thiết cầu hấp thu Diệp Vân năng lượng quan hệ, hiện hình, đã toán là chân chính từ Diệp Vân trong cơ thể lại mèn, khe hở ba động cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Diệp Vân cũng không có bất kỳ không thoải mái cảm giác. Quang trong vòng, hồng sắc quang mang càng ngày càng chói mắt, Diệp Vân đã là thấp thoáng có thể trông thấy, trong đó số đạo hồng sắc quang đoàn. bên trên bầu trời, bạch quang cùng hồng quang luân chuyển nhanh chóng, đem chọn mảnh đại địa chiếu dọi giống như tiến cảnh. thời gian cũng không có trôi qua quá lâu, rất nhanh, bạch sắc quang mang nhanh chóng tiêu thất, khe hở nhanh chóng ảm đạm xuống, từ không trung nhanh chóng rơi xuống, dừng lại tại vị trí trước kia. Diệp Vân cũng không quan tâm khe hở tình huống bởi vì ngay tại vừa rồi bạch quang tiêu thất trong trước mắt ba đoàn hồng sắc quang mang từ quang trong vòng nổ bắn ra nhanh chóng rơi xuống phía dưới đứng ở diệp vân trước người hô lại là ba dạng vật phẩm sao diệp vân nói khẽ cũng không có lập tức tiến lên bởi vì lúc này ba đạo hồng quang vẫn ở vào tăng vọt giai đoạn cũng không bình ngủ lại cho nên diệp vân không có mạo muội tiến lên dù sao này ba dạng vật phẩm sớm muộn đều là hắn tuy hiện tại bảo bối đang ở trước mắt diệp vân không có biểu lộ ra mày may vẻ lo âu như cũng là có chút bình tĩnh Diệp Vân trong nội tâm đương nhiên chờ mong, hơn nữa đối với cái này loại không biết bảo bối, vô luận là ai, e rằng đều là vô pháp ức chế loại kia lòng hiếu kỳ, nhưng lúc này, Hà Quang cũng không bình nghỉ, hiển nhiên là cũng vẫn chưa xong, tự nhiên không thể mạo muội tiến lên. Cũng không phải có nguy hiểm gì, chỉ là này dù sao cũng là Diệp Vân lần đầu tiên tại thiết cầu ở trong đạt được vật phẩm, hắn cũng không biết có cái gì quy luật, nếu như mạo muội tiến lên, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, dẫn đến vật phẩm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hiểu được thật hối hận. Lại nói, Hàn cũng sẽ không cần bao nhiêu thời gian, như vậy điểm kiên nhẫn, Diệp Vân vẫn có, rứt khoát liền ngừng ở chỗ cũ, an tĩnh chờ đợi. Sự thật cũng đúng là như thế, cũng không lâu lắm, hồng quang chính là chậm rãi suy yếu, cho đến triệt để tiêu thất. Có lẽ là ở vào thiết cầu ở trong duyên cớ, ba đoàn hồng quang triệt để biến mất, ba dạng vật phẩm cũng là lộ ra lư sơn chân diện mục Đây là kỳ quái. Diệp Vân nhìn trên mặt đất ba dạng vật phẩm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy tư cảm giác như thế nào? Hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là siêu năng nữ vương sạp gì nạ. Không cần quá để ý, ngươi đã vô cùng lưu tú. Bất quá đối với ta đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? À hạ bà bà cười nói nghe ạ gạt thạ bà bà sập gì nà ham vào trầm tư thật lâu mới là lên tiếng nói vì cái gì ngay khỏe như cũng không xảy ra vấn đề gì hơn nữa hai ta cũng không phải đồng nhất hệ huấn luyện ra ạ gạt thạ bà bà thở dài một tiếng nói không có vấn đề sao có lẽ như thế đi nhưng thuế nguyệt cuối cùng là không buông tha người a hơn nữa lâu như vậy lao thân cũng sát thực mệt mỏi nghe xong ạ gạt thạ bà bà phải nhìn nữa đối phương kia khiết tóc trắng sập gì nà cũng không khỏi sắc mặt phức tạp nói lấy ta thực lực bây giờ e rằng cách phong hào thiên vương còn kém rất xa a hơn nữa bà bà ngươi muốn lựa chọn người thừa kế chỉ sợ sẽ không khuyết thiếu mục tiêu a A gạt bà bà cười nói, ha ha, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lấy thực lực ngươi, còn có siêu năng lực trong người, đã là tương đối mạnh. Nếu như ngươi đáp ứng, kế tiếp ta sẽ dẫn ngươi một đoạn thời gian, đem ta kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi, tin tưởng không cần vài năm, ngươi là có thể đạt tới điều kiện. Cầu tiên hoa. Hai người đối thoại tốc độ vô cùng nhanh, nếu có ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ngắn ngủn vài câu đối thoại, lộ ra tin tức quả thật kinh người. A gạt bà bà lại chuẩn bị từ phía trên vương trên vị trí lui ra, mà còn lựa chọn sạp dị nạ với tư cách là người nuôi nghiệp, thậm chí là chuẩn bị tự mình chỉ đạo sạp di nạ. Loại cơ hội này, e rằng bất cứ người nào cũng sẽ không tự tuyệt. Thế nhưng tư lại vẫn là hiện phải vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói: Tại sao là ta? Lão thân đương nhiên tuyển tự một cái hệ cốt huấn luyện ra, nhưng này nhất hệ huấn luyện ra cũng không có bao nhiêu xuất sắc. Hơn nữa trọng yếu nhất là, lão thân hy vọng cho ta nhận ca là một nữ tính huấn luyện ra. À gạt bà bà chậm rãi nói: E rằng không đến mức này a, bà bà. Sắp dĩ thần sắc khẽ động, đạo. À gạt bà bà mặt mỉm cười, nói: Đúng vậy, lão bà tử cũng không nguyện ý giấu giếm ngươi. Lão thân sở dĩ nhiều năm như vậy một mực gắng lượng, tại thiên vương trên vị trí không lùi chính là vì ta gia tộc, lao thân gia tộc suy sụp nhiều năm, nếu cũng không có ta phong hào thiên vương chịu đựng, e rằng hội ngã một chút hàng ngũ, mà một cái đột nhiên suy sụp gia tộc, phía sau quả tuyệt đối sẽ bị tất cả cái thế lực xé xác ăn. sắp gì nạ gật gật đầu, đối với đại gia tộc giữa thang khốc, nàng vô cùng rõ ràng, đó là chân chính ăn tươi nuốt sống. À gật thạ bà bà tiếp tục nói, cho nên lao thân nhất định phải tại còn có thể động lúc trước, tìm một cái người nối nghiệp, có thể ở lúc mấu chốt có thể cho gia tộc một ít bảo hộ, cho nên người này phải thiên phú xuất sắc, tuổi tác cũng không thể quá nhỏ, hơn nữa trọng yếu nhất là sau lưng không có cái gì gia tộc ràng buộc sắp gì nạ gật đầu những điều kiện này mình quả thật phù hợp bởi vì chính mình cũng không phải đại gia tộc xuất thân chỉ là lạc dương thành phố một cái giàu có nhà mà thôi tuy ta có chút tư tâm nhưng ta nghĩ đây đối với chúng ta hai bên mà nói cũng có lợi ích lựa chọn đạo quán quán chủ mặc dù hảo vốn lấy ngươi thiên phú tiếp tục cổ ở chỗ này cũng không phải một cái lựa chọn tốt à bà bà tiếp tục khuyên bảo một cây thương hai bó hoa thiết cầu ở trong diệp vân mặt lộ vẻ dị sắc nhìn xem trước người ba dạng vật phẩm tuy hai lần trước xuất hiện vật phẩm cũng là bao hàm toàn diện nhưng lần này vật phẩm thực là phi thường kỳ quái trên 181, Trưởng Nghị Hường Dương, Liệu Nguyên mã kích. Một cây rỉ sét loang lổ trường thương, cộng thêm tối sầm đỏ lên hai đóa hoa, chính là lần này đạt được vật phẩm, hiện lộ có chút quái dị. Diệp Vân trước đưa mắt nhìn sang kia cán thẳng tắp mà đứng trường thương, chỉ cảm thấy một cỗ thế lương khí tức đập vào mặt. Tuy bề ngoài rỉ sét loang lổ, nhưng Diệp Vân cảm thấy cũng không hề đơn giản như vậy, tất nhiên có kia không tầm thường địa phương, bởi vì thiết cầu vẫn chưa từng xuất hiện vô dụng chi vật. Diệp Vân hướng về trường thương bước hai bước. Oeng, đương Diệp Vân đi vào trường thương 3 mét ở trong, một cỗ lăng lệ sắc bén khí tức rồi đột nhiên bạo phát, Diệp Vân rồi đột nhiên nhanh lùi lại. Thật bén nhọn thứ ý. Diệp Vân âm thầm kinh hãi, liền vừa rồi kia ngắn ngủn một cái chớp mắt, trên người mình y phục đã bị này lăng lệ khí tức cắt vô số đạo lỗ hổng, hắn làn ra đều cảm thấy từng trận đau đớn. Diệp Vân khiếp sợ không thôi một bát bảy, không nghĩ tới cây thương này thượng lại bao hàm cường đại như vậy khí tức, đây là thuần túy thứ ý, cũng không phải cây thương này bản thân có chứa, hẳn là kia nguyên lai like chủ nhân lưu lại. Diệp Vân ánh mắt lưu chuyển, tâm niệm vừa động, từ trên người móc ra bộ kỳ bản, hắn còn là quyết định để mình bộ kệ mẩn thử một chút, dị vãng xuất hiện vật phẩm, trong đó đại bộ phận cũng đều cùng bộ kệ mẩn có quan hệ. Soát. Soát. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Diệp Vân đặc biệt đem ánh mắt ngừng ở trong đó một cái trên người, đúng là hắn bệ ý liệu, hắn có một loại dự cảm, nhìn thấy này cán trường thương, bệ ý liệu nhất định sẽ có một chút linh ngộ. Sự thật cũng không ra Diệp Vân sở liệu, bệ ý liệu mới từ bộ kỳ bản bên trong xuất ra, nhìn thấy trường thương đệ nhất khác, chính là toàn thân chấn động, mà không tự chủ được hướng về mục tiêu bay đi. Diệp Vân há hốc mồm, bất quá vẫn là cứng rắn sắp xuất hiện miệng lời nhịn xuống, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem bệ ý liệu. Bệ ý tốc độ phi hành tương đối chi chậm, trong ánh mắt hiện lộ vô cùng trịnh trọng, thẳng nhìn về phía trước cách đó không xa, tiêu cán không chút nào thu hút trường thương. Rốt cuộc tới, về ý chậm rãi bay vào 3 mét khu vực ở trong, Diệp Vân ánh mắt không khỏi ngưỡng tụ, một khắc đều là không dám buông lỏng. Một cỗ hoang vu phong khoáng thương ý rồi đột nhiên dâng lên, cho dù Diệp Vân đứng như thế xa, cũng là có thể cảm thấy tí tí sắc bén khí tức tới người, đó là một loại không chết không lui, không sinh ngay lập tức tử khí thế, để cho Diệp Vân không khỏi tâm gãy. Giờ khắc này, Diệp Vân trong nội tâm nhớ tới một cái tên, hắn tự hồ đoán được này cán trường thương lai lịch, chỉ vì loại này chăm chết vô hối thương ý, cộng thêm này cán trường thương bộ dáng, Diệp Vân thật sự nhớ không nổi còn có cái khác tính khả năng. Trương Nhị Hồng Thương là lệ nhược hải thương sao? Diệp Vân thần sắc đại động, thì Thảo tự nói, giống như này lăng lệ vô cùng, lại phong khoáng hùng hồn thương ý, vẫn mang theo loại này không chết không lui khí thế, trừ lệ như hải, Diệp Vân thật sự là nghĩ không ra còn có những người khác. Đón gió hạt, cực hạn thăng hoa đánh một trận, huy hoàng bên trong, rực rỡ sát sút, đây là Diệp Vân vô cùng thích một anh hùng nhân vật, hùng hồn thương ý, liệu Nguyên Bách kĩ sao? Diệp Vân tâm thần cuồn động, lẩm bẩm nói, Bệ ý Liệu, này có lẽ chính là người cơ hội. Hắn biết, Bệ ý Liệu vẫn luôn là nhẹ lấy một cố khí, bởi vì chạ dị thực lực để thăng vô cùng cực nhanh, đã là xa xa đưa hắn ném ở phía sau. Mà Bệ Y Tuy Thiên Tư vô cùng ưu tú, huấn luyện lại càng là cực kỳ khắc khổ, làm gì được? Cha gì rất sớm đạt được Nịch Thiên Cơ duyên, tại chặt mãn đỡ thời điểm, liền được cốt linh lánh hỏa, phía sau thực lực nhanh chóng để thắng. Bệ Y căn bản khó có thể nhìn qua kia bóng lưng, mắt thấy lúc trước so với chính mình kém hơn một bậc đồng bọn, tuyệt chân mà đi. Cho dù ai cũng sẽ không thoải mái, huống chi trời sinh tính kiệt ngạo Bệ Y đối với cái này, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ. Tuy hắn có bản tay vàng trong người, nhưng cũng không cách nào cam đoan xuất ra vật phẩm nhất định thích hợp Bệ Y cho nên điều này có thể trước tiên là như vậy kéo lấy. Hôm nay, này cán trưởng thương xuất hiện, có lẽ chính là bệ ý diệu cơ hội. Chúng quy làm vì chính mình con thứ nhất bộ kèm ẩn, Diệp Vân tự nhiên cũng hy vọng bệ ý diệu càng cường đại hơn. Nỗ lực lên, bệ ý diệu. Lúc này, bệ ý diệu đã triệt để tiến nhập, thương ý bao phủ khu vực, bệ ý diệu cũng nhận được cường đại áp lực, thân thể không ngừng lay động, làn da phía trên cũng xuất hiện đạo đạo vết thương. Diệp Vân ánh mắt khẽ động, bất quá lại không có phát ra mảy may thanh âm, trong lòng của hắn đương nhiên lo lắng, nhưng Diệp Vân cũng tuyệt không phải lòng dạ đàn bà người, không lịch sự một phen hàn đấu sao có hoa mai sông và mũi hương? Đây là muôn đời không thay đổi chân lý. Diệp Vân ánh mắt tha thiết, thật sâu nhìn xem Bệ Ý Diệu, tuy chịu lăng lệ thương ý công kích, nhưng trong lòng của hắn đối với Bệ Ý Diệu có tuyệt đối lòng tin. Mà lúc này, Bệ Ý Diệu đột nhiên dừng thân thân thể, không lại tiếp tục đi tới, mà tại Diệp Vân ánh mắt nghi ngờ, ngang nhiên xuất châm, thẳng tắp đâm hướng Tiên Vương. Diệp Vân đầu tiên là sửng sở, mà ngựa ra sau thiên trường cười, ha ha, hảo, khá lắm Bệ Ý Diệu. To rõ tiếng cười thẳng lên không trung, xa xa truyền ra. Diệp Vân cũng không có ngờ tới Bệ Ý Diệu động tác, đây hoàn toàn là chính nó chủ ý, bất quá này lại làm cho Diệp Vân vô cùng tán thưởng. Bệ Diệu một châm châm đâm về hư không. Rõ ràng cho thấy tại cùng Hồng Thương Thương ý đối kháng, đây là nghĩ tại đối kháng, lĩnh ngộ thương ý. Thương chính là chiến binh, huống chi là này không chết không lui lửa cháy lan ra đồng cỏ thương ý, cũng chỉ có trong chiến đấu tài năng càng thêm hoàn mỹ lĩnh ngộ. Có lẽ, Bệ Ý tới gần thương, lặng lặng càng ngộ, một lúc sau, cũng có cơ hội lĩnh ngộ, nhưng e rằng đều so ra kém như vậy trực tiếp đối kháng phương thức. Nói thật, lúc trước Diệp Vân đều không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Bệ Ý chủ động hành vi, có lẽ đây cũng là Bệ Ý thích hợp cây thương này nguyên nhân a. Nhìn xem Bệ Ý tại thương ý bao phủ, không ngừng xuất thương tình cảnh, Diệp Vân không khỏi mặt mỉm cười. Bệ Ý hiểu cộng thêm liệu nguyên bất kích đến cùng sẽ có như thế nào phong mang đâu này diệp vân trong nội tâm chờ mong cố gắng lên a chờ mong ngươi hiển lộ phong mang cái ngày đó diệp vân thầm nghĩ trong lòng diệp vân rời đi chỗ khác ánh mắt tạm thời không được đi quản bệ ý liệu lấy hắn phỏng đoán bệ ý liệu nếu muốn hoàn toàn linh ngộ e rằng còn cần không ít thời gian hắn cũng không định bấy giờ bệ ý liệu kế tiếp liền đem nó lưu lại ở chỗ này tranh thủ sớm ngày học được mà này thiết cầu ở trong tuy hơi có vẻ hoa vu nhưng sinh tồn cũng không có vấn đề quá lớn hay 6 chỉ cần từ bên ngoài đưa chút nước cùng đồ ăn đi vào là được bệ ý hữu bên này tạm thời không cần quan tâm, Diệp Vân quay đầu một lần nữa nhìn về phía khác khác nhau vật phẩm, đây là tối sầm đỏ lên hai đóa nhan sắc khác nhau hoa, nhìn sơ qua cũng không có cái gì dị thường chỗ, cũng không lộ ra cái gì kỳ quái năng lượng. Diệp Vân chậm rãi tiến lên, cầm lấy trong đó một đóa, đây là một đóa thể rắn hình dạng đóa hoa, toàn thân đen kịt, có chút bị dị. Chẳng biết tại sao, Diệp Vân cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Diệp Vân lặng lặng quan sát, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ, liền chuẩn bị buông xuống, nhìn một cái mặt khác một đóa, mà cũng đúng vào lúc này, sắc đóa hoa phía trên. Đột nhiên lóe hiện lên một chút yếu ớt hoàng quang. Diệp Vân nhất thời ánh mắt ngưng tụ, sau đó rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói: "Không tốt, đây là bị ngạn hoa." Chương 182: Bị ngạn hoa tác dụng. Hắc sát hoa lặng lặng nằm ở Diệp Vân trong lòng bàn tay, nhìn sơ qua, tựa như một nhanh bình thường tầng đá, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Vân chung quy có loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa có một loại cảm giác quái dị. Có thể là mình ô dã lại cũng không có có phản ứng gì, cũng không có cảm ứng được vi hiệp. Ha ha, có lẽ là ảo giác. Ca. Diệp Vân lắc đầu tự nói nhưng lại tại Diệp Vân chuẩn bị buông xuống thời điểm một chút yêu dị hưởng mang đột nhiên từ tay hắn tâm dâng lên Diệp Vân nhất thời cả kinh vừa cảm giác khắc thường, trong đầu lại là đột nhiên một hồi hoàng hốt không tốt đây là tinh thần phương diện công kích này là hào giác phát hiện trong đầu một hồi hoàng hốt trước mắt cảnh tượng cũng là đột nhiên biến hóa Diệp Vân nhất thời cả kinh nói đây là Diệp Vân mãnh liệt nhớ tới vừa rồi cố này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào này nhiều kỳ quái hoa hắn ở kiếp trước từng tại một bộ phim bên trong nhìn thấy qua bị ngạn hoa đây là bị ngạn hoa Diệp Vân đột nhiên phản ứng kịp bị ngạn hoa, lại xương mạn châu sa hoa, nghe vô cùng mỹ lệ danh tự, nhưng chân thực sơn lại cũng không phải như thế. Đó là tượng trưng cho tử vong cùng luân hồi đóa hoa, bị ngạn hoa mở mang bị ngạn, bị ngạn chính là trì sinh bị ngạn. Diệp Vân cũng không nghĩ tới, 13 lần này xuất hiện lại bị ngạn hoa, khó trách hắn vừa mới cảm thấy có chút quen thuộc, hắn nhớ rõ kiếp trước một bộ phim bên trong bị ngạn hoa, chính là cái này bộ dáng. Hơn nữa trong đó bị ngạn hoa năng lực, chính là sản sinh hoàn cảnh, mà hồng quang xuất hiện, hoàn cảnh sản sinh thời điểm, liền đại biểu cho tử vong đản sinh. Diệp Vân trong nội tâm kinh hãi, lam sắc hộ dạ trong chớp mắt từ trong cơ thể tu ra. Theo ô Dạ sử dụng ra, trong đầu hoàng hốt cảm ơn ngược lại là đạt được giảm bớt, nhưng cảnh vật chúng quanh lại là không có chút nào biến hóa, vẫn chưa quay về vừa rồi địa phương. Chẳng lẽ ô Dạ đối với này nào cảnh không có tác dụng? Diệp Vân trong nội tâm kinh ngạc. Giang giáp, giang giáp. Diệp Vân ngắm nhìn một phía, chính mình tránh xử tại một cái lạ lẫm hoàn cảnh bên trong. Hắn lơ lửng mà đứng, dưới chân một mảnh mảnh liệt huyết sắc xung nổi, phát ra tiếng gầm gừ. Ở phía xa, một cái cự đại treo trên bầu trời bìnhải, phía trên có một tòa huyết sắc cự hồng quá tải, hết thảy hết thảy hiển lộ dị thường kỳ dị. Diệp Vân biết đây là hoàn cảnh, ngược lại cũng không có hoàng hốt chỉ là cũng không dám mạo muội hành động. hắn biết bị ngạn hoa yêu dị tình huống bây giờ tuy hiển lộ quỷ dị, nhưng cũng không có sản sinh nguy hiểm, còn là tạm thời bất động thì tốt hơn. bất quá lại muốn nghĩ biện pháp thoát khỏi thì tốt hơn. Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ rất hiển nhiên, hiện tại ổ giả cũng không thể trợ giúp chính mình thoát khỏi. đương nhiên hắn nhìn nhớ chuyện xưa, chỉ cần cầm trong tay bị ngạn hoa ném vụt, hoàn cảnh sử dụng tiêu thất, nhưng không được một bước cuối cùng. Diệp Vân có thể không nỡ bỏ làm như vậy. Bi đen xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đây chính là đạt được nghiệm chứng. bị ngạn hoa xuất hiện, tất nhiên có không giống bình thường tác dụng hơn nữa đóa hoa này cũng xác thực thần gì, Quỷ mới biết ném vụn vẫn có tác dụng hay không, Hả? ảo giác, tinh thần công kích, không biết siêu năng lực có tác dụng hay không. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, hiện ra một cái suy đoán. đã có suy đoán, đương nhiên là nói cạn liền làm. nói siêu năng lực, lúc trước mẹ thỏ nói cho hắn lê vật chính là một khoa siêu năng lực hạt giống, chính là một ngày kia trợ giúp Diệp Vân thức tỉnh siêu năng lực. chỉ là không nghĩ tới hôm nay, bị trong cơ thể hắn bi đen dẫn xuất, tuy coi như là thức tỉnh siêu năng lực, thế nhưng trong đó đại bộ phận mẹ thỏ lưu lại tinh thần là xì nở phò cũng bị bi đen hấp thu cuối cùng chỉ để lại rất ít một chút hạt giống mà thôi. Bất quá trung quy mình cũng xem như thức tỉnh siêu năng lực mặc dù so với chính mình ồ dạ năng lượng mà nói điểm này siêu năng lực thật sự là hiện lộ có phần đáng thương. Diệp Vân tâm niệm vừa động một cỗ sợi tóc đồng dạng vô hình năng lượng liền từ mi tâm bút ra vừa mới tiếp xúc xung quanh chính là sản sinh một hồi rung động. Quả nhiên có ích Diệp Vân trong nội tâm vui vẻ lại càng là tăng lớn xì bùn phát ra. Ô Diệp Vân đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ bởi vì theo xì phát ra hắn đã có thể cảm nhận được xung quanh tứ tán năng lượng hơn nữa càng làm cho hắn kinh hỉ là cô năng lượng này lại có thể bị hắn hấp thu. Chớp mắt giữa cảnh vật chung quanh biến hóa đã là khôi phục lại như trước hoàn cảnh trong lòng bàn tay phía trên bị ngạn hoa vẫn còn ở lập loe hồng quang thế nhưng bị một cô vô hình màng mỏng phong tỏa đó chính là hắn tinh thần là xin Nhưng lúc này để cho Diệp Vân vô cùng kinh hỉ là một tia thuần túy năng lượng không ngừng tiến nhập hắn thức hải mà theo năng lượng tiến nhập tinh thần hắn lực cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng cường ngắn ngủn mấy trong nháy mắt hắn phóng ra tinh thần là xin liền từ sợi tóc lớn nhỏ trạng thái biến thành ngón tay hình dáng hình thái nhìn thấy có tốt như vậy. Diệp Vân tự nhiên sẽ không đông tha cho, tự nhiên là toàn lực hấp thu, mà bị ngạn hoa thượng năng lượng, cũng giống như vô cùng vô tận, cũng không có chút nào yếu bất tình huống. Thời gian ngay tại Diệp Vân không ngừng hấp thu chi chung trôi đi, tinh thần hắn lực cũng đang không ngừng tăng cường, cùng lúc trước so sánh, đã là cách biệt một trời một vực. Hô, Diệp Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thả ra trong tay biến hóa, đình chỉ tiếp tục hấp thu, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là lúc này hắn mi tâm bên trong đã truyền đến từng trận trướng cảm nhận sâu sắc, nhắc nhở hắn, hiện tại đã ở vào trạng thái báo xuống bị ngạn hoa, Diệp Vân trên mặt cũng là lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Loại này không ngừng trở nên cường đại cảm giác thật sự là vô cùng không sai, muốn làm cái Vivon, tựa như hút độc đồng dạng, rất dễ dàng làm cho người ta nghiện. Bất quá Diệp Vân tâm tính đến cùng còn là lý trí, sinh sôi khắc chế tiếp tục hấp thu ý niệm trong đầu, quay đầu nhìn 580 hướng chính mình bộ kẻ mẫn. Mà lúc này, Diệp Vân một đám bộ kẻ mẫn, trong đó một cái, cũng là lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc, chính là hệ Fictaki ạ Quả nhiên, Diệp Vân lộ ra như vẻ, này đó bị nạn hoa đối với siêu năng lực có to lớn lực hấp dẫn, đây cũng là lúc trước hắn siêu năng lực quá mức nhỏ yếu, cho nên mới không có phát giác được. Nhìn xem Kỵ Giờ lì Á kích động biểu tình, Diệp Vân không khỏi ha ha cười cười, nói: "Hảo, ít không ngươi." Diệp Vân mỉm cười đem Bị Ngạn Hoa ném cho Kỵ Giờ Lỉ Á, dẫn đối phương hưng phấn tiêu to. Đem Bị Ngạn Hoa cho Kỵ Giờ lì Á sử dụng, khẳng định có thể trên phạm vi lớn tăng cường nàng thực lực, tuy Bị Ngạn Hoa bản thân hắn cũng có thể sử dụng, có thể tăng cường chính mình, tinh thần là Sĩn Nợ Focus, nhưng hiện tại chính mình rõ ràng cho thấy ở vào trạng thái bão hòa, hơn nữa có đôi khi, thực lực nhanh chóng tăng vọt cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhất là, tinh thần là Sĩn một khi khống chế không nổi, rất dễ dàng hội sản sinh bạo động. Cho nên đi qua suy nghĩ Diệp Vân cũng là quyết định dùng đến để thằng Kỵ giờ Ly ạ thực lực. Bất quá, hôm nay thật đúng là mùa thu hội lớn, không chỉ chính mình trước sau thức tỉnh hai hạng năng lực, bệ ý cùng Kỵ giờ lì ạ cũng nhận được cơ duyên, tin tưởng thực lực rất nhanh sử dụng tăng vọt, mang theo vô cùng sung sướng tâm tình, Diệp Vân lại đưa mắt nhìn sang cuối cùng đồng dạng vật phẩm, không biết có thể hay không lần nữa mang đến cho mình kinh hỉ nha. Chương 183, Sabjina cùng Agatha. Có kép dự dự, Diệp Vân mở cửa phòng, chậm rãi, vừa rồi một loạt sự tình, hao phí không thời gian ngắn, hiện tại đã là lúc chạm vào tối. Diệp Vân rời đi thiết cầu ở trong không gian, về phần bệ ý cùng Kỵ ạ Diệp Vân đưa bọn chúng lưu ở thiết cầu ở trong, tiếp tục bọn họ cơ duyên. Bệ Ý cần cảm ngộ thương ý, Kỳ Giơ Ly ạ thì tại hấp thu bị ngạn hoa năng lượng, theo Diệp Vân đoán chừng, đều cần không thời gian ngắn, Diệp Vân đương nhiên sẽ không ở một bên chờ đợi. Cho nên đang quan sát một lát, phát hiện bọn họ cũng không có cái gì dị thường, chính là rời đi không gian. Mặc dù ngay cả tục không ngừng một hồi giày vo, để cho Diệp Vân có chút mỏi mệt, nhưng bất kể như thế nào, đạt được chỗ tốt là thật sự, cho nên tâm tình của hắn vẫn phi thường không sai. Có lại là một tiếng cửa phòng mở ra thanh âm, Diệp Vân ngẩng đầu, đối diện trong phòng, đi ra hai đạo thân ảnh chính là sạp dĩ nạ cùng ạ gạt bà bà bà bà sạp dĩ nạ chủ Diệp Vân mỉm cười chào hỏi ha ha Diệp tiểu tử a nghĩ ngơi như thế nào đây ạ gạt bà bà cười đáp sạp Di nạ nhìn xem Diệp Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc vừa mới nhìn đến Diệp Vân trong trước mắt nàng tựa hồ cảm nhận được đối phương trên người có một cỗ tinh thần là xỉn nợ focus, lóe lên rồi biến mất bất quá sau đó chính là lắc đầu cảm thấy hẳn là chính mình nhìn lầm khá tốt đa tạ bà bà quan tâm Diệp Vân nói ha ha người trẻ tuổi chính là không đông nhất Agatha bà bà mỉm cười lắc đầu nhìn xem Diệp Vân tuổi trẻ khuôn mặt không khỏi một hồi hoảng hốt đối phương Dương Quang thân ảnh dần dần cùng mình trong ấn tượng kia thân ảnh có một tia trùng hợp ai thật sự là lão a gạt thả bà bà không ngừng ngắt đầu trong nội tâm cảm thán không nghĩ tới nàng cũng có đa sầu đa cảm một ngày Diệp Vân Sạp Dĩ Nạ đột nhiên lên tiếng kêu gọi Diệp Vân hả Diệp Vân quay đầu khi thấy Sạp Dĩ Nạ trong tay vật phẩm nhất thời minh bạch đối phương ý tứ bởi vì Sạp Dĩ Nạ trong tay cầm chính là sạp phở ống đạo quán huy chương Sạp Dĩ mặt như trước hiển lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói đây là sạp phở ống đạo quán huy chương hôm nay trận đấu Ngươi đã chứng minh thực lực ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên đây là ngươi nên được. Đa tạ. Diệp Vân cũng không sĩ diện cái lão, hân nhiên tiếp nhận huy trường. Bất quá tại chống lại Sạp Di Nạ ánh mắt thời điểm, lại rõ ràng nhất cảm nhận được một cỗ chiến ý. Diệp Vân mỉm cười, trong chớp mắt minh bạch Sạp Di Nạ tâm ý, chậm rãi đưa tay phải ra, nói, hy vọng về sau có cơ hội cùng Sạp Di Nạ tiểu thư lần nữa đối chiến. Sạp Di Nạ hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình tâm ý trong chớp mắt bị đối phương biết được, do dự một chút, còn là vươn ngọc thủ, nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Vân trong lòng bàn tay. Diệp Vân cầm chặt Sạp Di Nạ băng lãnh bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào liền khai mở, cũng không có tiếp tục ra thanh âm. hắn xem như nhìn ra, sạp Di Nạ cũng không phải tính cách băng lãnh, chỉ là không quen cùng người ở chung mà thôi. A Gạt Thả bà bà mỉm cười nhìn xem hai người giao lưu, cũng không có cắt đứt. Đối với sạp Di Nạ cùng Diệp Vân tiếp xúc, trong nội tâm nàng là ôm vui cười thấy kia nghĩ đến pháp. nàng cũng không phải là cần hai người sản sinh cái gì đặc thù quan hệ, đương nhiên, nếu như hai người có thể đi đến một bước kia, nàng tự nhiên nguyện ý. Nếu như không có, cùng Diệp Vân đánh hảo quan hệ, đối với sạp Di Nạ cũng là có chỗ tốt. A bà bà vô cùng rõ ràng Diệp Vân xuất thân, hơn nữa liền có tính không thượng Diệp Vân sau lưng gia tộc thế lực, chỉ từ hắn thiên phú thực lực đến xem, tương lai phát triển tuyệt đối không thể lường được. A bà bà ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem xinh đẹp nhưng mà lập nữ hài, này chính là mình gia tộc về sau hy vọng. Vừa rồi nàng đã cùng sạp Gina nói định, đối phương tương lai hội kế thừa vị trí của mình, tuy không phải là trực tiếp gia nhập gia tộc của chính mình, nhưng từ giờ khắc này, sạp Di Nạ trên người không thể tránh né hội đánh lên chính mình là cấn. A bà bà thật sâu nhìn xem Diệp Vân, trong nội tâm cảm khái, nàng trước đó vài ngày, từ bỡ lai nạ trong miệng rõ ràng qua Diệp Vân tình huống biết hắn là giáo sư hoặc từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Diệp Vân tuy xem như Trần gia đệ tử, nhưng kỳ thật cùng toàn gia tộc Gút Mắc cũng không tính quá sâu, bởi vì hắn trở thành huấn luyện gia thời gian cũng không quá dài, còn có giáo sư hoặc bảo hộ, cho nên Diệp Vân một ít hành động là phi thường tự do, nhìn lên càng giống là một cái thân tự do. Đáng tiếc a. Agatha bà bà trong nội tâm cảm thán, như vậy nhân tài, nếu như xuất hiện ở gia tộc của nàng liền quá tốt, tại nàng nhìn, Trần gia là thật nhặt được một cái đại thiên nghi, cũng không có tiêu phí quá nhiều cơ duyên, chính là đạt được một cái đủ để trấn hưng gia tộc thiên tài. Gia tộc, gia tộc a. Agattha bà bà ánh mắt có chút tan giả, vì gia tộc này, nàng vung tha cho quá nhiều đồ vật, thậm chí có thể nói, nàng cả đời đều tại lưng đeo gia tộc xứ mạng. Cũng thế, đợi đến Sạp di nạ chân chính lớn lên, mình coi như chân công thành lũy thân. "Đúng, Diệp Vân, phiêu chiến hết Sạp di nạ, kế tiếp, ngươi hẳn là rất nhanh liền rời đi a." Agattha bà bà hỏi. "Ừ, là, bà bà, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ta liền sẽ rời đi." Diệp Vân đạo. Agattha bà bà gật đầu, nói, "Hảo, ngày mai ngươi trước khi đi, tìm đến Lao bà tử một chuyến." "Hả?" Diệp Vân nghi hoặc có chuyện gì, vì cái gì không bây giờ nói đâu này. Ai, lớn tuổi, hơi khẽ động liền mệt mỏi, lão thân đi nghỉ ngơi, các ngươi người trẻ tuổi tiếp tục ra. À gạt bà bà không có trả lời, chống thủ trưởng ba người rời đi. Ách, Diệp Vân cùng Sạp Di Nạ hai mặt nhìn nhau, tình cảnh trong lúc nhất thời ngược lại là có chút xấu hổ. Sạp Di Nạ sắc mặt lãnh đạm, cứ như vậy lặng lặng đứng, không có một tia mở miệng ý tứ. Hô, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên vài miếng lá cây, đem tình cảnh tôn lên càng thêm xấu hổ. Khúc Diệp Vân cảm thấy tiếp tục như vậy, Sạp tuyệt đối có thể trực tiếp đứng một đêm, ho khan vài tiếng chủ động mở miệng nói vậy tư tiểu thư không biết ngươi cùng bà bà diệp vân lên tiếng hỏi nói thật hắn cũng có chút nghi hoặc lý lý hảo từ trước đến nay chưa nghe nói qua à gạt thạ bà bà cùng sạp gì nạ có quan hệ gì hơn nữa nhìn giữa các nàng vẫn hiển lộ rất quen bà bà xem như lão sư ta sạp gì nã nói khẽ lão sư diệp vân ánh mắt khẽ động sau đó như có điều suy nghĩ nhất thời có chút hiểu được hắn nghe bở lại nã nói qua à gạt thạ bà bà sau lưng gia tộc năm đó cũng là đỉnh cấp gia tộc chỉ bất quá về sau bởi vì một sự tình suy rơi xuống những năm gần đây một cái rượi vào ạ gạt thạ bà bà còn có muội muội nàng hai người gượng trong lấy. Trong gia tộc cũng không có cái gì giải trừ đệ tử, ấn bỡ lại nạn nói, e rằng tại bà bà, đã từng gia tộc cường đại liền có sụp đổ nguy hiểm. Diệp Vân tuy một mực đi theo giáo sư Hoặc bên người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn khó hiểu gia tộc, tương phản, hắn vô cùng rõ ràng những cái này đại gia tộc giữa một ít nội tình, có thể nói, từng cái gia tộc cường đại gần như đều là xây dựng tại vô cùng máu tươi cùng thi cốt phía trên. Chương 184, người quen. Hắc giả Hoàng Lâm cũng không có nghĩa là một ngày chấm dứt, điểm này, bất luận tại thành thị nào đều đồng dạng. Lạc Dương với tư cách là một cái đại thành phố, tại ban đêm tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ thành đàn kết thỏa thích hưởng thụ lấy ban đêm sinh hoạt. Diệp Vân bước chậm tại lập loe nghe hồng trên đường phố, ở bên cạnh hắn còn có một cái nữ hài, tự nhiên không phải là người bên ngoài, chính là Sạp Dĩ Nạ. Nói như vậy, Sạp Dĩ Nạ tiểu thư lập tức muốn tháo bỏ xuống quán chủ chức vụ. Diệp Vân hỏi: Ừ, ta đã đáp ứng bà bà, sẽ với tư cách là nàng người nối nghiệp mà thôi. Ta thực lực bây giờ còn kém xa, kế tiếp ta sẽ cùng theo bà bà tu hành một đoạn thời gian, một mực dừng lại ở đạo quán, thực lực tăng trưởng quá chậm. Sạp gật đầu nói. Ha ha, vậy muốn chúc mừng ngươi, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng rất nhanh đều có thể tiếp nhận bà bà chức vị, trở thành phong hào thiên vương." Diệp Vân cười nói. Sáp nạ không nói gì, đột nhiên hám vào trầm mặc trạng thái, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Vân. "Vậy tư, còn có bao lâu đến tầm nhìn?" Diệp Vân lắc đầu, đi qua đoạn này thời gian tiếp xúc, hắn đã thói quen Sáp nạ lại đột nhiên hãm vào trầm mặc, chủ động mở miệng hỏi. Sáp nạ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một phía, nói, "Nhanh, lập tức tới ngay." "Hảo." Diệp Vân trong miệng tầm nhìn, chính là bọn họ đêm nay xuất ra nguyên nhân, nguyên bản Diệp 827 vân là cũng không có ra ngoài ý tứ ban ngày đi qua đối chiến, còn có thiết cầu ở trong một loạt sự tình, hắn cũng hiểu được vô cùng mệt mỏi, tự nhiên không muốn lại tiếp tục dày vò. Chỉ là về sau nghe nói trong thành lạc Dương mỗi tháng cũng sẽ có một cái to lớn chợ đêm, ngày nay muộn chính là thị trường mở ra, trong đó hội có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật phẩm xuất hiện, điều này cũng nhắc tới Diệp Vân hứng thú. Cho nên lúc này mới có hai người đồng hành. Hai người vừa đi vừa nói, tại sạp gì nạ chỉ đường, rất nhanh chính là đi đến một chỗ quảng trường khổng lồ. Vẫn không có tới gần, một hồi to lớn tiếng ồn ào liền là xa xa truyền đến, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, rầm rầm chẳng chị tất cả đều là thân ảnh ở giữa vẫn truyền đến to lớn tiếng giao hàng. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Diệp Vân cười nói. Sạp Di thanh tú động lòng người đứng ở Diệp Vân bên người. Những mày, nàng cũng không thích loại này ẩm mỹ hoàn cảnh. Bình thường tại đạo quán cũng rất ít xuất ra, hôm nay cũng chủ yếu là quá một chút người chủ địa phương a. Diệp Vân cũng phát hiện Sạp Di nhẹ to mày, tự nhiên cũng minh bạch đối phương không thích loại hoàn cảnh này, lập tức quay đầu đề nghị. Nếu không, Sạp Di ngươi về chút đi, ta một người dạo chơi là được. Không cần, tới đều một chỗ a. lắc đầu nói. Ừ. Diệp Vân gật đầu. Hai người bước động bước chân hướng về trung tâm quảng trường đi đến tiểu sạp di Nạ. lúc này một đạo hào sảng giọng nữ đột nhiên truyền đến diệp vân cùng sạp di Nạ bước chân cũng kế tiếp lập tức im bặt đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng ồ diệp vân quay đầu nhìn lại bốn cái nữ nhân đang chân thành đi tới trong đó còn có một cái người quen mà vừa rồi lên tiếng cũng là một cái danh nhân na anh tỷ sạp di Nạ nhanh chóng hướng phía người tới chạy tới vui vẻ kêu lên nhìn xem đột nhiên trở nên hoạt bát sạp di Nạ, diệp vân cũng là hơi sững sờ bất quá không nghĩ được hai người này lại nhận thức bởi vì sạp di Nạ trong miệng người diệp vân cũng nhận thức chính là chứ danh ca sĩ na anh ha ha thật là tinh xảo à vốn còn muốn lấy ngày mai qua đi xem một chút ngươi đâu không nghĩ tới ở chỗ này gặp được na anh cười ha ha nói bất quá không nhìn ra à tiểu sạp di nạ thật dài đại đây là ngươi tiểu bạn trai sao nghe na anh tràn ngập trêu chọc lời nói sạp di nạ luôn luôn băng lãnh trên mặt cũng là không khỏi xuất hiện một tia ửng hồng sảng rạng na anh tỷ hảo hảo không đùa ngươi như thế nào không giới thiệu cho ta một chút tiểu xuất ca na anh cười nói thật hân hạnh gặp ngươi na anh tỷ ta là diệp vân sạp di tiểu thư bằng hữu diệp vân nói vậy tư tiểu thư ôi ba a tiểu sạp gì nạ, nguyên lai like vẫn không có tay a xem ra muốn bắt sức lực hả na anh cười nói diệp vân cũng là lắc đầu cười khổ đối phương thật đúng là như trên tivi đồng dạng hào sảng dị thường a diệp vân không có nói tiếp chuyển hướng bên cạnh một cái nữ hải nói bích thần đã lâu không gặp a na anh thân bcf biến đi theo ba nữ tử một cái trong đó chính là diệp vân đã từng thấy qua trương bích thần diệp diệp lao sư hảo trương bích thần có chút câu nệ nhìn xem thanh tú động lòng người sạp nạ, lên tiếng nói ồ bích thần ngươi cùng hắn cũng nhận thức Na anh ngạc nhiên nói: "Ừ?" Trương Bích Thần nhỏ giọng đáp: "Ta cùng Bích Thần gặp một lần, toán là bằng hữu." Diệp Vân cười giải thích nói: "Na anh nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: "Ngươi không phải là kia bài hát tác giả à. Na anh kêu sợ hãi, cũng là khiến cho cái khác hai cái nữ hài chú ý, nhất thời đồng thời đưa mắt nhìn sang Diệp Vân, trong mắt đều là tình quang nhanh chóng, các nàng tự nhiên rõ ràng Na anh trong miệng kia bài hát là cái gì, Trương Bích Thần chính là bằng vào kia bài hát, tại hảo thanh âm trên võ đài kỹ kinh sợ bố làm cho các nàng không ngừng hâm mộ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là thấy được chính chủ. Diệp Vân sờ sờ cái mũi, xem như cam chịu, mặc định. Ha ha, khó trách Bích Thần muốn như vậy dùng sức bụng lấy đâu, thì ra là thế này một cái tiểu xuất ca à? Na Anh cười tủm tỉm nhìn xem Trương Bích Thần, nói, bất quá cũng xác thực hẳn là như thế, như vậy chất lượng tốt tài nguyên nếu lộ ra, còn không bị trong tổ tiểu cô nương ăn sống nuốt tươi à? Na Anh trêu chọc một câu, nhìn về phía Diệp Vân, nói, lợi hại, Diệp Tiểu huynh đệ đúng không? Ta liền xưng hô người Diệp Vân, không nghĩ được kia bài hát tác giả còn trẻ như vậy, thật là làm cho người kinh ngạc. Ta hảo tỵ muội vương phi đối với Tiêu bài hát thế nhưng là khen không dứt miệng, mấy lần lên tiếng muốn lật hát đâu này chỉ là tìm không được chính chủ, ha ha. Chúng tiểu cô nương, có thể phải nắm chặt cơ hội, đại thần có thể đang ở trước mắt đâu, ta thế nhưng là nghe Bích thần nói qua, lúc trước Diệp Vân là hiện trường sáng tác bài hát hả? Na anh cười nói, nhìn xem trong mắt trong chớp mắt toát ra lục quang mấy cái nữ hải, Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Na tỷ, này dường như là Diệp Vân. Một cô nương đột nhiên tiến lên, tiến đến Na anh bên thái nói, Diệp Vân, ta biết ta. Na anh ngạc nhiên nói, không đúng là. Nữ hải nhỏ giọng nói. Theo nữ hải thanh âm tiếp tục, Na anh trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi. Giọng nữ âm tí nhỏ Nhưng Diệp Vân Hộ Dạ vẫn có thể đủ cảm giác đạt được, đối phương đang tại nhỏ giọng giới thiệu chính mình một ít sự tích. Diệp Vân lắc đầu, nhưng là không có tại ý, hắn đã sớm biết, theo lần trước thần thú sự kiện, hắn một ít tư liệu đã sớm tại trên mạng truyền ra. "Vậy tư ngươi cùng Na Anh tỷ là?" Diệp Vân nhẹ giọng hỏi. "Xem như thân thích chứ, nhưng cũng không phải trực hệ, tính bằng ra, Na Anh tỷ hẳn là xem như ta biểu cô a." Sạp Na nhẹ giọng nói ra. Diệp Vân gật đầu, không nghĩ tới Saphina cùng Na Anh thậm chí có loại quan hệ này, nói như vậy, Saphina cũng có thể là mãn tộc người. Thật là có thú." Diệp Vân tự nói. Trước 185, thần kỳ đồ thạch, Diệp Vân cũng không nghĩ tới, xuất ra một chuyến, lại sẽ đụng phải Na Anh một đám người. Hơn nữa Na Anh cùng sạp gì nạ còn có cái tầng quan hệ này. Đi qua một hồi bắt chuyện, Diệp Vân cũng rõ ràng mấy người quan hệ, Na Anh bên người mấy cái nữ hải đều xem như nàng đệ tử, đều là tham gia Hảo Thanh Âm Tiết mục sau cuộc tranh tài, tiến nhập Na Anh tiểu đội. Trình Băng, ly Dị ạ, còn có Diệp Vân nhận thức trương bích thần, lần này cùng Na Anh một chỗ, là xuất ra lưu hành, vì kế tiếp trận đấu vương lòng tâm tình. Nếu như hai bên đều là người quen, cũng đều có tương đồng mục đích, tự nhiên là đồng thời hành động. Một đám người, oanh oanh nghiến nghiến, tất cả đều là mỹ nữ, chỉ có Diệp Vân một người nam nhân, cùng nhau đi tới, tất nhiên là hấp dẫn đông đảo ánh mắt, đương nhiên ít không tất cả người đàn ông hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Mà theo Na anh này người quen gia nhập, Saphina cũng là trở nên có chút hoạt bát, không còn nữa lúc trước lãnh đạm, để cho Diệp Vân có chút kinh ngạc. Một đoàn người thành viên trùng trùng điệp điệp, bước chậm tiến nhập quảng trường chợ đêm, trên đường đi cũng là cười cười nói nói. Vừa tiến vào thị trường, Diệp Vân chỉ có một ấn tượng, đó chính là náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt, rầm rạp chẳng trị du khách, còn có đủ loại con nhỏ. Có mỹ thực, có vật kỷ niệm nhưng tối đa còn là các loại bộ kệ mẫn phương diện vật phẩm liên tiếp tiếng giao hàng cộng thêm các loại tiếng trả giá âm tựa như từng trận âm nhạc đồng dạng hoa wow. thật đúng là náo nhiệt đó đúng các ngươi muốn mua cái gì sao nếu không chúng ta đi nếm thử mỹ thực a ly gì ạ cao giọng kêu lên tốt chúng ta liền đi nếm thử quà vật a tiểu sạp gì nạ ngươi cần phải dẫn đường cho ta hả? na anh vừa cười vừa nói hảo sạp gì nạ gật đầu đi thôi đi thôi trinh băng cũng đồng dạng cười kêu lên thế nào diệp vân cùng đi chứ na anh thấy diệp vân một mực trầm mặc lên tiếng nói Diệp Vân lắc đầu, nói: "Toán, ta không nói bụng, các ngươi đi rồi, ta tại phủ cận dạo chơi là được, các ngươi ăn xong có thể tới tìm ta. Na tỷ, ta cũng không nói bụng, ngay ở chỗ này chờ các ngươi a." Trương Bích Thần đồng dạng lên tiếng nói: "Hả? Hào ba, vậy chúng ta?" Na anh nhìn xem Trương Bích Thần, cười nói: "Diệp Vân, chiếu cố tốt Bích Thần a." Na anh nói xong, vung tay lên, mang theo mấy cái nữ hải, hùng hổ hướng phía phủ cận quả vật quán dũng mãnh lao tới. "Vậy, Bích Thần, chúng ta tùy tiện dạo chơi a." Diệp Vân nói khẽ. "Ừ." Trương Bích Thần điểm nhẹ cái chán, biểu thị đồng ý. Hai người tùy ý tại trong chợ đi dạo, Trương Bích Thần nhắm mắt theo đôi đi theo Diệp Vân bên người, hiện lộ có chút an tĩnh. "Đúng, Bích Thần, xem ra ngươi gần nhất biểu hiện không tệ a." Diệp Vân cười nói. Trương Bích Thần nghe vậy, nhượng miệng cười, nói, "Đa tạ Diệp lao sư ngươi tiễn ta ca, còn có kia tỷ dạy bảo." Diệp Vân đồng dạng mỉm cười, nói, "Ta ca chỉ là dạy hoa trên gấm gặp bỏ, là chính ngươi hát hảo." Trương Bích Thần túi đầu không nói, nàng biết đây là Diệp Vân khiêm tốn, bài hát này tự nhiên không là đối phương nhẹ như vậy đồng bảnh câu nói đầu tiên có thể khái quát, nàng rõ ràng nhớ rõ, ban đầu ở trên võ đài hát ra bài hát này thời điểm, mấy cái đạo sư chấn kinh, mà bài hát này theo tiết mục phát ra, cũng vì nàng mang đến to lớn danh khí. nàng rõ ràng ca sức nặng, nhìn xem Diệp Vân lạnh nhạt biểu tình, Trương Bích Thần cũng không có nói cái gì nữa, chỉ có thể cầm loại này cảm kích để ở trong lòng. Ha ha, Bích Thần, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, tựa hồ rất náo nhiệt nha. Diệp Vân đột nhiên lên tiếng, bừng tỉnh trầm tư Trương Bích Thần. Ách, hảo. Hai người phía trước vây quanh một đám người, rầm dả trang trí, ở giữa vẫn truyền đến xì xì tiếng vang, cùng với không ngừng truyền đến trầm khen ngợi âm thanh. Diệp Vân cũng là dâng lên lòng hiếu kỳ, lôi kéo Trương Thần hướng về đám người đi đến xoẹt xẹt, xoẹt xẹt vừa tiến vào đám người, chính là một hồi thanh âm chói tai truyền đến, nương theo mà đến là một hồi to lớn âm thanh ủng hộ. "Xuất, xuất, có vật gì? Là Phỉ Giở Sở Tồn, là Phỉ Giở Sở Tồn, phát triển, phóng đại a." Một cái hưng phấn mà thanh âm truyền ra. "Chúc mừng Trương lão bản a, là Phỉ Giở Sở Tồn, nhìn tỷ lệ, còn là thượng phẩm Phỉ Giở Sở Tồn, phóng đại a." Lại là một thanh âm vang lên, trong đó vẫn mang theo một tia hâm mộ. "Ha ha, cùng vui, cùng vui." Một cái phúc hậu nam tử xoa xoa tay cười nói, hiển nhiên chính là lúc trước chi trong dân cư Trương lão bản. "Ha ha, Trương lão bản" Không biết người này khối phi giờ sợ tổn có hay không xuất thủ ý định đâu này. Lại là một thanh âm chuyên gia, nghe ý tứ, hiển nhiên là muốn muốn thu mua này khối phi giờ sợ tổn. Trương lão bản chắp tay nói, ha ha, lao lưu, xin lỗi, vừa vặn con của ta có bổ kẹ mần muốn vào hóa, cần phi giờ sợ tổn, cho nên này khối ta chuẩn bị lưu lại, xem như lấy tốt tạng thưởng. Đáng tiếc. Lao lưu đáng tiếc đạo. Thượng phẩm phi giờ sợ tổn toán là phi thường chân quý đạo cụ, trên cơ bản chỉ cần một khối liền có thể bảo chứng một cái bổ kẹ mần tiến hóa mà lên phẩm phía dưới phi dở sở tổn tiến hóa thời điểm sẽ phải nhiều chuẩn bị mới khối, bằng không rất dễ dàng tiến hóa thất bại, sẽ đối với bộ kẹm mẩn tạo thành rất lớn tổn thương, mà cực phẩm phi dở sở tổn, đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đạo cụ, không chỉ có thể cam đoan bộ kẹm mẩn tiến hóa, còn có thể sâu sắc tăng cường bộ kẹm mẩn năng lực, liền là không cần hệ vỗ thì họ nạ gì sở tổn tiến hóa hệ phi dở bộ kẹm mẩn cũng có thể đạt được rất lớn chỗ tốt, bởi vì cực phẩm sở tổn bên trong năng lượng cực kỳ tinh chuẩn, cho nên trên thị trường rất khó mua được, tuyệt đối ách có thể ngộ nhưng không thể cầu, lão lưu tiếp đối không thôi hắn cũng vô cùng cần phí giở sợ tổn, thượng phẩm phi giở sợ tổn giá cả tuy quý, vốn lấy hắn thân ra, tự nhiên có thể thừa nhận, mà sợ dĩ như vậy nghĩ như vậy muốn trương láo bạn trong tay này khối, tựa như đối phương nói, muốn lấy tốt tác thưởng. Đồ thạch, thú vị. Thấy được cảnh tượng, Diệp Vân tự nhiên minh bạch đám người kia đang làm gì thế, hơn nữa nghe đối phương ngữ khí, trong viên đá rõ ràng có thể cắt ra một ít thần kỳ đạo cụ. Cầu tiên hoa không. Cái này Diệp Vân tự nhiên là có hứng thú, nhìn xem trong sân một máy đại bận rộn máy móc, cùng với chói thai thiết các tấm thanh. Chỉ là không biết, trừ đạo cụ, có phải hay không còn có những vật khác nha? Diệp Vân lẩm bẩm nói: "Ha ha, tiểu tử, này là lần đầu tiên tới Đồ Thạch A, Tảng Đá kia, có thể không chỉ là có thể cắt ra đạo cụ a." Một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, chính là vừa rồi cắt ra Phỉ giờ Sở Tổn Trương lão bản. "Hả? Thỉnh lão ca chỉ giáo." Diệp Vân hỏi. "Ha ha, lão đệ khách khí." Trương lão bản khoát tay cười nói, "Tảng Đá kia, phải dừng lại có thể cắt ra chân quý đạo cụ, vận khí tốt, còn có thể cắt ra thần kỳ dược dự phẩm cùng kỹ năng cơ hả?" "Kỹ năng cơ?" Diệp Vân trong mắt tinh quang tăng vọt, trong lòng có chút rung động, hắn tự nhiên biết kỹ năng cơ chân quý chỗ, có thể nói hy thế chi bảo cũng không quá. Bởi vì kỹ năng cơ là vô pháp phục chế, hơn nữa còn là duy nhất một lần độ dụng, chính là tại từng cái đỉnh cấp thế lực, cũng là cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Không. Tiểu Ca cũng biết kỹ năng cơ chân quý, xem ra xuất thân không đơn giản a. Trương lão bản cười ha ha, mà nhẹ giọng nói ra, nghe nói, một ít cực kỳ chân quý trong viên đá, còn có thể cắt ra phổ kệ mẩn hả? Làm sao có thể? Diệp Vân lắc đầu, biểu thị không tin, nói, bổ kệ mẩn làm sao có thể sinh tồn tại tầng đá, trừ phi là hóa thạch. Ha ha, hóa thạch đương nhiên là có khả năng, ta liền gặp được qua, về phần phổ kệ mẩn sự tình, ta cũng không thể nào tin được chung quy quá bất khả tư nghị, Trương lão bản lắc đầu cười khẽ, nói, bất quá, đổ thạch tiếp cổ xưa tương truyền, tại trước đây thật lâu, đã có người đã từng từ trong viên đá cắt ra qua một cái bộ kẻ mẩn, còn là thần thú. Diệp vân lắc đầu, từ chối cho ý kiến, loại này nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết, hắn cũng không để trong lòng. ha ha, tiểu huynh đệ nghe một chút là tốt rồi, chẳng qua nếu như ngươi muốn đổ thạch, cũng phải cẩn thận, Trung quy mời đánh bạc chịu thua, đây cũng không phải là nói đùa, tuy trong viên đá có thể cắt ra chân quý vật phẩm, nhưng đại bộ phận còn là không có vật gì trước mắt có thể không có bất kỳ đạo cụ có thể dò xét đến trong viên đá bộ coi như là siêu năng lực cùng hệ của sư cũng là không thể làm gì trương lão bản quyết đủ diệp vân hướng về phía đối phương tiện ý gật đầu trương lão bản tâm địa coi như không tệ không biết những cái này tảng đá là từ đâu đến diệp vẫn hỏi cái này rất khó nói rõ ràng tất cả loại địa phương đều có đều là từ ít người lui tới sơn mạch móc ra bất quá nơi này chỉ là một cái tiểu phương thị cũng không có đặc biệt chân quý tảng đá muốn kiến thức chân quý tảng đá lại muốn đi cỡ lớn đổ thạch nơi ví dụ như kinh thành mỗi năm một lần đổ thạch đại hội chỗ đó còn có đến từ thế giới từng cái hiểm địa chân quý tảng đá thậm chí ngẫu ngẫu còn có côn lôn sơn chạy ra thành vương tuyệt đối làm cho người ta rung động trương lão bản cười giới thiệu đạt tạ diệp vân chắp tay nói tạ quay đầu nhìn về phía trong sân từng dãy to lớn tảng đá lộ ra kích động ánh mắt chương 186, tuyển thạch tiểu huynh đệ như thế nào muốn nhìn một chút có khi hệ ủ chật vải tới ta bên này khẳng định không có sai ta này đều là tốt có khi hệ ủ chật vải tất cả đều là lão quáng bên trong vận tại đây trên thị trường bảy quầy hàng đều là người tình nhìn mặt mà nói chuyện đều là cơ bản nhất kỹ năng này không Diệp Vân vừa để lộ ra một chút hứng thú, một cái sạp hàng lão bản chính là đụng tới đây, cao giọng giới thiệu nói: "Lão bản nhiệt tình chào mời Diệp Vân, từng câu nói khoác lời nói, đùng đùng, không, dứt, từ trong miệng nhảy ra, tất cả đều là chào hàng chính mình vật liệu đá. Những cái này lão bản trà trộn thị trường nhiều năm, đã sớm là càng già càng lão luyện, một đôi mắt cho dù so ra kém hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng kém không nhiều lắm, vừa nhìn Diệp Vân trang phục khí chất, liền biết tuyệt không là người nhà bình thường, bên người vẫn mang theo một mỹ nữ, còn trẻ như vậy thiếu gia tuyệt đối cũng coi là hảo khách, chỉ cần định mặc hảo. hôm nay tuyệt đối sẽ đại sáo lẻ loi lợi nhuận một bút." Đổ thạch nơi diện tích vô cùng to lớn, tuy từ bên ngoài nhìn, vây người mã quần, nhưng chen vào nội bộ, ngược lại còn xem như trống trải, nhân viên tuy không ít, nhưng là không tính chen chúc, phóng tầm mắt nhìn lại, tối thiểu có mười mấy cái cỡ lớn sạp hàng, đủ loại kiểu dáng vật liệu đá gần như đem đất hệ chất đầy. Về phần còn lại toàn bộ đều quy mô không đồng nhất loại nhỏ sạp hàng, hơi lớn hơn một chút có hơn mười tảng đá, tiểu thậm chí chỉ có mấy khối có khí hiệu hữu chất bài. Mà lúc này lôi kéo Diệp Vân liệu mạng giới thiệu, chính là một cái trong đó cỡ lớn sạp hàng lão bản. Đương nhiên, thấy được Diệp Vân tự nhiên không chỉ bên người một lão bản. Chỉ bất quá người này động tác hơi nhanh một bước, về phần cái khác mấy cái lão bản, tuy mắt lộ vẻ hâm mộ, nhưng cũng không có tiến lên đây cất đoạn, xem ra bọn này lão bản sớm cũng có quyết định. Đối với thân biên lão bản nói quát, Diệp Vân tự nhiên sẽ không toàn bộ thật đúng, hắn cũng không phải là những cái kiêu ngốc nét lạ dạ nhìn lại, bị người lúc thì du liền rất nhiều rất nhiều xả gạt tiền. Ha ha, lão hứa, tiểu huynh đệ là bằng hữu ta, ngươi cũng không nên đen người khác. Lúc này một cái sang sàng thanh âm truyền đến, chính là vừa rồi cùng Diệp Vân đáp lời Trương lão bản. "Hả? Lão Trương, ngươi đây là ý gì? Ta lão hứa danh dự." tại đây một mẫu ba phần địa thế nhưng là nổi danh họ hứa sạp hàng lão bản vẻ mặt tức giận nói sạp trương lão bản bĩu môi ha ha lao hứa bị trương lão bản một sặc, ngược lại không có mảy may xấu hổ cười nói ha ha tiểu huynh đệ lại ngươi là lao trương bằng hữu vậy cũng toán chính mình người có khỉ hệ ủ chật vài ngươi cứ việc hiểu ta cho ngươi đánh 90% giảm giá ha ha tiểu huynh đệ lão bản là ta người quen kêu hứa tam tưởng ngươi gọi hắn hứa tam thương hoặc là lao hứa đều được hắn mặc dù đối với khách lạ ra tay vô cùng hung ác nhưng đối với khách quen vẫn phi thường không sai hơn nữa hắn sạp hàng từ ít không có giả có khi hèn ủn chất vải ngươi nếu quả thật muốn chơi chơi có thể tại hắn nơi này khiêu mấy thối trương lão bản cười đề nghị diệp vân cười nói tạ hai người bèo nước gặp nhau trương lão bản có thể như vậy hỗ trợ tự nhiên để cho diệp vân trong nội tâm cảm kích ha ha ngươi mở lớn tháo thật sự là hứa tam thương ha ha cười nói đối với đối phương vạch trần chính mình ngắn cũng không có chút nào tức giận sát sanh loại chuyện này bất kỳ một cái nào sạp hàng đều là như thế hơn nữa lao trương một câu nói không sai ít nhất hắn chưa bao giờ hội làm giả cao hơn giá coi như là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh nếu như không có trương lão bản giới thiệu đối với diệp vân như vậy rõ ràng tân thủ tự nhiên là buông tay khai mở làm thịt nhưng hiện tại đã có người quen giới thiệu vậy là hai chuyện khác nhau hứa tam thương cười gọi mấy người tới chính mình sạp hàng trương lão bản đa tạ hỗ trợ ta là diệp vân trò chuyện lâu như vậy vẫn không có tự giới thiệu nha diệp vân vừa cười vừa nói ha ha diệp huynh đệ khách khí con người của ta liền là ưa thích kết giao bằng hữu ta là trương hưng ba ngươi xưng hô ta lão trương là được lão trương vừa cười vừa nói con người của ta bình thường không có gì khác yêu thích chính là đánh bạc tính khá lớn đặc biệt là đồ thạch cũng coi là lão luyện Diệp Huynh đệ nếu là có cái gì không rõ, có thể hỏi hỏi ta. Đối với đối phương hảo ý, Diệp Vân tự nhiên là biểu thị cảm tạ. Lao Trương, nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng là phóng đại. Bất quá, ngươi tới thị trường không nghĩ quan cố huynh đệ lại đi người khác sạp hàng, thật sự là quá không có suy nghĩ. Hứa Tam thương nói, ha ha, Lao hứa, ngươi cũng biết ta sinh khí, luôn luôn là đánh nhất thương đổi một chỗ. Lại nói, nếu tại ngươi nơi này khai ra tới bà bối, ngươi chẳng phải thiệt thòi sao? Trương Hưng ba ha ha cười nói, hừ, ít đến, ngươi cứ việc khai mở, khai mở càng nhiều, lão tử càng cao hứng. Hứa Tam Thương bịu môi nói, Diệp Vân mỉm cười nhìn hai người đấu võ mồm, xem ra hai người này thực rất điều, tuy từng người ngoài miệng cũng không làm cho người, thế nhưng đều không có tức giận. Mà đối với Hứa Tam Thương, Diệp Vân cũng biết đây là hắn buồn ý, đối với cái này loại sặc hàng, có thể khai ra một kiện giá trị tự đại bà bối, không thể nghi ngờ là phi thường tốt tuyên chuyển, tự nhiên không tồn tại lô vốn sự tình, hoàn toàn như Hứa Tam Thương nói như vậy, khai mở càng nhiều, hắn ngược lại càng cao hứng. Ha ha, không cùng ngươi nhao nhao, ngươi còn không mau đi chào hỏi khách khứa. Lão Trương đẩy một cái Hứa Tam Thương, nói, ha ha, xin lỗi Tiểu huynh đệ, lãnh đạm, lãnh đạm. Hứa Tam Thương vô đầu một cái, luôn miệng nói xin lỗi, hai tay chỉ, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi xem, nơi này tất cả đều là có khỉ hiệu ủ chật vải, ngươi cứ việc yêu, chọn chúng, ta cho ngươi thêm tính tiền, người anh em ta nói lời giữ lời, 90% giảm giá." "Hảo, tiễn cảm ơn lão bản." Diệp Vân cười nói, "Diệp huynh đệ, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút?" Trương Hưng ba hỏi. "Cảm ơn Trương lão ca, ta xem trước một chút, nếu có không hiểu, lại đến thỉnh giáo lão ca." Diệp Vân mỉm cười trả lời. "Ha ha, hảo, vậy ngươi trước nhìn, có vấn đề cứ việc hỏi." Diệp Vân chắp chắp tay, mang theo trương bích thần, quay người hướng phía vật liệu đá khu đi đến. Dâm dạp trang trị tặng đá, chỉnh tề trồng chất trên mặt đất, từ bên ngoài nhìn vào đi, không có chút nào bất kỳ khác biệt. Bích thần, có muốn hay không cũng khiêu hơn mấy thối. Diệp Vân cười hỏi. Trương Bích thần nhìn xem bên cạnh não nhiệt giải thạch cảnh tượng, trong mắt không khỏi một hồi ý đậu. Diệp Vân tâm không, bốn bên trong vui lên, xem ra trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại đánh mặt tính, liền ngay cả trương bích thần như vậy nữ hải cũng không ngoại lệ. Ha ha, bích thần, vậy chúng ta từng người đi khiêu tặng đá, khiêu xong. Tại hứa lao bản bên kia sẽ cùng thế nào? Diệp Vân nói, ừ. Trương Bích Thần gật đầu, đúng, Lão Trương, ngươi không đi khiêu mấy khối, ta lần này vận tới có khí hệ ủ chật vải có thể là phi thường không sai. Hứa Tam Thương hỏi, Trương Hưng Ba lắc đầu, nói, Toán, hôm nay đã phát triển một lần, phàm là không thể quá mức. Bất quá đang nhìn đến sạp hàng thượng từng khối tảng đá, Trương Hưng Ba trong mắt lại là không tự chủ được lộ ra một hồi tinh quang, bước chân cũng là không bị không chế đi thẳng về phía trước. Ha ha, Lão Trương, ngoài miệng nói qua không muốn, thân thể lại là thánh thần. Hứa Tam Thương cười ha ha. Trước 187, vạn vật đều có ổ ra. Diệp Vân nhẹ nhàng ngồi trồn hổm trên mặt đất, nhìn trước mắt bình thường thăng đá. Từ bên ngoài nhìn vào, không có một tia dị thường chỗ. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là tân thủ, nhìn không ra dị thường cũng thuộc bình thường. Diệp Vân lắc đầu cười khẽ, tâm niệm vừa động, tinh thần lửa xín nở focus phun ra, chậm rãi bao trùm trước người thăng đá. Hả? xem ra lão trương nói không sai, siêu năng lực, tựa hồ cũng không có tác dụng. Diệp Vân tự nói, bởi vì tại Diệp Vân si bao trùm, bay biện ra tới là đen xì một khối bóng mờ, cũng không có bất kỳ trong viên đá bộ tin tức. Diệp Vân cũng không có lộ ra cái gì tiếc nuối biểu tình, trung quy vừa rồi Lao Trương đã giới thiệu qua, đối với đồ thạch, siêu năng lực là không có có tác dụng gì, Diệp Vân tác dụng si buồn, cũng chẳng qua là muốn thử xem a. Thật đúng là thần kỳ. Diệp Vân trong nội tâm nghi hoặc, không nghĩ tới này bề ngoại bình thường tăng đá, vẫn còn có loại này kỳ dị địa phương, khó trách có thể đản sinh đủ loại thần kỳ vật phẩm. 13. Diệp Vân vuốt ve thô ráp vật liệu đá, trong nội tâm liên tục suy tư, tuy siêu năng lực mất đi tác dụng, nhưng Diệp Vân cũng không thể nào nản chí, hơn nữa hắn đối với đồ thạch cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cho dù không có biện pháp ăn gian. Kỳ thật cũng không, có gì lớn không? Bất quá, nếu như siêu năng lực vô dụng thì thế nào đâu này? Diệp Vân tâm niệm vừa động, một cú không hiểu năng lượng tại lòng bàn tay hiện lên, lập lòe màu lam nhạt quan huy, chính là ổ dạ năng lượng. Sử dụng ổ dạ, Diệp Vân cũng không phải tự dưng tìm vận may mà thôi, mà là có thêm một tia nắm chắc. Nếu như muốn đơn thuần tương đối năng lực mạnh yếu, ổ dạ cùng siêu năng lực, e rằng rất khó nói suất cái nào muốn lợi hại hơn, thế nhưng nếu bản về thần kỳ, thì nhất định là ổ dạ. Cho dù Diệp Vân hiện tại đã thức tỉnh ổ dạ, cũng không có hoàn toàn tham dò trong đó sợ chỗ hữu dụng, hơn nữa trên thế giới này, ô dạ gần như đã trở thành truyền thuyết, chỉ là tại một ít sách cổ thượng còn có ghi lại, mà lưu truyền tới nay tư liệu, bất luận cái khác, vẻn vẹn một câu, là có thể nói rõ ô dạ thần kỳ, đó chính là vạn vật đều có ổ dạ. Mà Diệp Vân cũng tin tưởng, cho dù đối với những thứ này thần kỳ đồ thạch, sử dụng ra ô dạ, cũng nhất định sẽ mang cho mình một ít kinh hỉ. Sự thật cũng đúng là như thế, theo Diệp Vân ô dạ sử dụng ra, nguyên bản bình thường tảng đá nhất thời hiện ra một ít chỗ bất đồng, tuy vẫn vô pháp thấy rõ tảng đá ở trong tình huống cụ thể, chung bị ô cũng nhìn dấu nhãn Nhưng Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được trong viên đá một ít bất đồng khí tức. Trục vua cảm thụ, Diệp Vân dần dần thăm dò tình huống, phổ thông khống vật liệu đá tại ổ giả cảm thụ là tối tăm mở miệng một mảnh, mà bên trong có vật phẩm tự nhiên sẽ có cái khác khí tức. Diệp Vân mỉm cười, ổ giả quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mà có ổ giả tương trợ, những cái này đổ thạch đã cùng trong suốt không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì hắn có thể thông qua ổ giả rõ ràng cảm nhận được trong đó vật phẩm năng lượng sai biệt cùng mạnh yếu. do xét suất ổ đối với đổ thạch tác dụng, Diệp Vân cũng là một mảnh nhẹ nhóm, tuy vốn hắn đổ thạch cũng chỉ là nghĩ muốn mở mang kiến thức, nhưng có thể có một chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng tự nhiên là không sai sự tình. Diệp Vân bước chậm đi ở vật liệu đá chữ giữa, trên người hiện lên yếu ớt ô dạ, cũng không có lộ ra quá nhiều khí tức, nhanh chóng tra xét từng khối bất đồng vật liệu đá. Có ố dạ tương trợ, Diệp Vân xem xét tảng đá tốc độ tự nhiên là vô cùng cực nhanh, bất quá loại này dị thượng cử động, tự nhiên là khiến cho rất nhiều đồ thạch nhân viên chú ý. Muốn biết rõ chuyên nghiệp đồ thạch lão luyện, khiêu có khỉ hi hữu chật vài thời điểm, cái nào không phải là tinh tế toàn phương vị quan sát, không chỉ như thế, người nào trong tay không phải là cầm lấy kính lúp cùng để tin, từng cái chi tiết gần như đều muốn xem xét hơn 10 20 khắc. Dáng vẻ này Diệp Vân như vậy, chắp tay mà đi tựa như tham quan đồng dạng, một ít lao luyện hơi vừa nhìn, chính là nhanh chóng lắc đầu, mà kế tục tục khiêu thạch, bởi vì diệp vân cái dạng này, rất rõ ràng chính là siêu cấp tay mơ. bất quá di vãng, coi như là tân thủ khiêu thạch thời điểm cũng đều hội cẩn thận từng ly từng tí quan sát, này không quan hệ thân ra, chỉ là mỗi người phản ứng bình thường mà thôi. như diệp vân như vậy biểu hiện thật sự là khó gặp. ta nói, lao trương, ngươi tiểu bằng hữu, khiêu thạch cũng quá mức trò đùa a, nếu không ngươi đi qua để điểm vài câu. hứa tam thương nhịn không được đi đến lao trương bên người, nói, trương hưng ba lúc này đang tại vùi đầu quan sát một khối vật liệu đá. Hắn cuối cùng vẫn còn nhịn không được, xuất thủ bắt đầu chọn lựa vật liệu đá. Nghe được Hứa Tam Thương, lão Trương dừng lại động tác, tắt đi trong tay đèn, ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Tam Thương, mà theo tay hắn chỉ, nhất thời phát hiện hành vi dị thường của Vân. Trương Hưng bốn tân thì cười khổ, lắc đầu, nói, "Toán, người trẻ tuổi, đoán chừng là hiếu kỳ gặp bỏ, nhìn hắn bộ dáng, hẳn cũng không là cái gì khó khăn nhân ra, dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền, ta liền không qua." Hứa Tam Thương gật gật đầu, hắn cũng là nhìn đối phương là lão Trương bằng hữu, mới qua hỏi một chút, bất quá nghe được đối phương giải thích, cũng hiểu được rất có đạo lý, nói, "Ừ." Ngươi đã cảm thấy không, có việc gì, ta đây cũng liền mặc kệ, ngươi tiếp tục khiêu thách. Trương Hưng ba phất phất tay, tiếp tục vùi đầu cùng vật liệu đá tranh đấu. Diệp Vân tự nhiên không biết mình cử động khiến cho rất nhiều người chú ý, cho dù biết, hắn chỉ sợ cũng không sẽ để ý. Nhanh chóng đi qua từng khối vật liệu đá, bất quá Diệp Vân hiện tại mới hiểu được, mới vừa ở Trương Hưng ba nói, nơi này chẳng qua là một cái chợ nhỏ, bởi vì đại bộ phận vật liệu đá đều là chống chân một mảnh, cho dù chợt có 880 bất đồng vật liệu đá, thông qua trong đó yếu ớt năng lượng phản ứng, chỉ sợ cũng chỉ là một ít độ chênh lệch vật phẩm. Những cái này vừa nhìn liền giá trị không cao vật liệu đá. Diệp Vân tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên Diệp Vân tuy tốc độ rất nhanh, đã gần như xem qua sạp hàng thượng hơn vân nửa vật liệu đá, nhưng cũng không có chọn chúng bất kỳ một khối. Mà Diệp Vân loại hành vi này cũng càng thêm để cho vây xem nhân viên xác định hắn là đùa giỡn. Nói thật, Diệp Vân hiện tại có chút thất vọng, trung vi nhìn hơn vân nửa vật liệu đá đều không có tìm được một khối không sai. Lắc đầu, Diệp Vân trong nội tâm thở dài, nếu như thật sự tìm không được tảng đá, cũng chỉ có thể tùy ý chọn lựa một khối, cũng không thể đi một chuyến đuổi công. Ồ, đang tại Diệp Vân chuẩn bị vương tha cho thời điểm, Diệp Vân ồ cảm ứng bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng nhất thời khiến cho Diệp Vân chú ý, chính là này khối sao? Diệp Vân chậm rãi vớt ve cảm ứng được vật liệu đá, từ bên ngoài nhìn vào, cùng cái khắc tảng đá hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt, đương nhiên, đây là tại hắn người thường trong mắt. Vỗ nhẹ nhẹ đập trước mắt tảng đá, Diệp Vân nhanh chóng đứng dậy, đem tảng đá ôm đến khiêu có khỉa ủ chật vải xe tải. Có thu hoạch, Diệp Vân cũng không định lại tiếp tục chọn lựa, vô vô tay, liền là chuẩn bị đi đến lao bản vị trí thanh toán. Chương 188, thiên nhiên suy sụp. Hắc. Huynh đệ, đây là ngươi chọn lựa tảng đá, chẳng ra gì a. Nghe ta, còn là đổi hai khối a. Diệp Vân phụ giúp xe tải Vừa tới đến giả bản bên người, chuẩn bị nói trả tiền sự tình, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi khuyên bảo âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tử đang ngồi sồn tại chính mình vật liệu đá trước, hai tay đông đông gõ thẳng đá, trong miệng vẫn phát ra chập chật thanh âm. Nam tử 25-26 tuổi bộ dáng, chân mang một đôi chữ nhân kéo, trên người trang phục cũng là có chút tùy ý, thanh âm cũng hiện lộ có chút cả lơ phất cơ. Diệp Vân mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, nam tử này tuy hiện lộ có chút không lướt dung nhan, nhưng Diệp Vân lại có thể nhìn ra, đối phương xuất thân chắc có lẽ không đơn giản. Mặc dù đối phương ngữ khí cả lơ phất cơ, Bộ dáng cũng hiển lộ có chút bất cần đời, nhưng Diệp Vân lại có thể từ đối phương trên người cảm nhận được một loại đặc biệt khí chất. "Hả? Vì cái gì nói như vậy?" Diệp Vân mỉm cười hỏi. Nam tử nghe vậy, mãnh liệt đứng dậy, nói: "Ha ha, huynh đệ, ngươi hỏi ta liền đúng, ca ca ta thế nhưng là nổi danh vật liệu đá bách sử thông, ngươi xem ngươi này hai tảng đá." Nam tử chỉ vào Diệp Vân trên xe hai tảng đá, này hai tảng đá chính là Diệp Vân cho lựa, nguyên bản chọn chúng một khối, bất quá trên đường trở về, Diệp Vân lại tạm thời thêm một khối. "Ha ha." Diệp Vân cười khẽ, hắn cũng nhìn ra Nam tử lên tiếng hẳn là không có cái gì ác ý, chỉ là nhất thời nhịn không được mà thôi. Xin chỉ giáo. Ha ha, khách khí khách khí. Diệp Vân rửa tai lắng nghe thái độ, để cho Nam tử càng thêm vui vẻ, nói: Trước nhìn ngươi bên trái này khối, này vật liệu đá bản thân cũng không có vấn đề gì, là khối không sai có khỉ hệ ủ chắc vậy. Chỉ là ngươi xem, phía trên này có một mảnh to lớn vất vả, có phải hay không như móng vuốt đồng dạng? Đây là, đây là tún. Đổ thạch bên trong tối sợ sẽ là loại này tún. Hơn nữa ngươi tảng đá tia thượng còn là một chỗ đen trào tún, có loại này đặc thù trên căn bản là không có cái gì giá trị. Nam tử dậy sóng không dứt giản dài, cho nên người này khối có khi hiệu ủ chất bại, có rất lớn có thể sẽ suy sụp. Huynh đệ, còn là sớm làm đổi đi a." Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, không có phát biểu ý kiến, có lẽ nam tử lợi rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn tin tưởng chính mình ô dạ cảm ứng, tuy nội tâm sớm đã làm quyết định, nhưng Diệp Vân bề ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, dù sao đối phương coi như là hảo ý nhắc nhở. Vậy mặt khác này khối đâu, lại có vấn đề gì?" Diệp Vân một lần nữa hỏi. "Ha ha, ngươi tặng đá kia, vấn đề lại càng lớn, đây là một khối đã cắt qua vật liệu đá, còn lại bộ phận hoàn toàn là không có giá trị." Nam tử biểu môi nói, hiện nhiên vô cùng trướng mắt tảng đá kia. Hả? Hứa lao bản không phải nói cũng không làm giả sao? Diệp vân nghe vậy ngạc nhiên nói, này làm sao có thể toán làm giả? Đây cũng là thật có khỉ hệ ủ vậy, chỉ bất quá đại bộ phận cũng bị cắt đứt mà thôi. Hơn nữa đổ thạch đổ thạch, khảo thi chính là nhã lực, chính mình chọn sai cũng không oán người được. Nam tử cười nói. Diệp vân gật gật đầu, đối với đổ thạch một chuyến này, tình huống căn bản xem như có một chút rõ ràng. Tối đầu nhìn về phía bị nam tử hạ thấp kia khối vật liệu đá, Diệp vân cũng không nghĩ tới, này dĩ nhiên là một khối đầu thừa đuôi thẹo đây là Diệp Vân tạm thời thêm kia khối có khí hìa ủ chất vải, tại hắn cảm ứng, khí tức cũng không máy liệt, lại có vẻ vô cùng kỳ quái, để cho hắn có một cỗ không hiểu run sợ. đa tạ bằng hưu, bất quá ta là lần đầu tiên đổ thạch, liền không đi đổi, lại đổi một lần, e rằng sẽ chọn đến càng kém, coi như cắt lấy chơi. Diệp Vân cười nói, ha ha, Hàn Thiếu, lại qua chơi. hôm nay như thế nào đây? Trương Hưng Ba sang sảng tiếng cười truyền đến, Hàn Thiếu cười khổ lắc đầu, nói, vẫn là như cũ, toán, không để cập tới, ta phải nắm chặt thời gian lại đi khiêu hai khối nhất định phải đổi vận. nói xong cũng là vội vã quay người rời đi. Trương Hưng Ba lắc đầu cười khẽ. Trương Láo Ca, như thế nào? Lộ ra biểu tình, ngươi cùng Hàn Thiếu rất yêu sao? Diệp Vân hỏi. Cũng không phải rất yêu, là đối phương thường xuyên đến này độ thạch, thường xuyên qua lại, coi như là có chút giao tình. Trương Hưng Ba cười nói. Diệp Vân gật đầu, nói, nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ là cao thủ? Nghe được Diệp Vân hỏi, Trương Hưng Ba lại là cười ha ha, nói, ha ha, Diệp huynh đệ xem ra là bị hắn nghiêm trang bộ dáng lừa dối, chớ nhìn hắn biểu hiện như cao thủ, kỳ thật chính là cái nửa đời, trình độ trên lệch cũng không phải là một chút, hơn nữa vận khí cũng không nên, là nơi này có danh thiên niên suy sụp bất quá đối phương xuất thân hẳn là vô cùng không sai trương hưng ba tiếp tục nói diệp vân nghe vậy cũng là ánh mắt khẽ động hỏi lão ca biết hắn lai lịch trương hưng ba lắc đầu cười nói ta tự nhiên là không có năng lượng lớn như vậy chỉ bất quá hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm là mấy cái thành lạc dương nổi danh đại thiếu rất qua là như thế này a diệp vân gật gật đầu nhìn về phía hàng thiếu bóng lưng vừa đúng lúc này một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đối phương y phục phiu khởi diệp vân nhất thời ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói nguyên lai là diệp minh đệ diệp minh đệ ách diệp vân phục hồi tinh thần lại Nhìn xem thần sắc Nghi hoặc Trương Hưng Ba, nói, "Không có ý tứ, vừa mới có chút thất thần, Lao ca cá nói cái gì?" "Không có việc gì, ngươi đã chọn xong vật liệu đá, ta dẫn ngươi đi tính tiền, thuận tiện giúp ngươi nói một chút giá." Trương Hưng Ba cười nói, bất quá đang nhìn đến Diệp Vân vật liệu đá, không khỏi nhíu mày. "Diệp huynh đệ, nói thật, ngươi này hai khối có khí hệ hữu chất vải, thực chẳng ra gì, bất quá ngươi lần đầu tiên chơi, cũng không cần phải để ý, coi như mua lấy chơi." Nói xong, Trương Hưng Ba giúp đỡ Diệp Vân một chỗ, đem xe đẩy hướng hứa Tam Thương đứng thẳng địa phương đi đến. "Lao Hứa, Lao Hứa qua tính sổ." Hai người còn chưa tới Trương Hưng Ba chính là rất cuốn học quát, Hứa Tam Thương mặt mang tiểu ý, nhanh chóng chào đón, ánh mắt vừa chuyển, trong chớp mắt liền đem Diệp Vân hai khối có khi hệ ủn chặt vải hình dạng thu vào trong mắt, lao trương, này có khi hệ ủn chặt vải, Hứa Tam Thương ngữ khí chân trở, hỏi, hảo, cứ như vậy đi, Tiểu Hinh đệ này là lần đầu tiên, cũng chính là vui đùa một chút, bất quá ngươi cũng không nên cản rỡ ra giá. Trương Hưng Ba khoát tay nói, ha ha, sao có thể a? Hứa Tam Thương cười phất tay, nói, nếu là bằng hữu, hơn nữa Tiểu đệ, là lần đầu tiên, cái này khối biên, ta liền không thu tiền, sẽ đưa cho Tiểu đệ. Về phân này thối, coi như ngươi 300 một kg." Trương Hưng Ba nghe vậy lại là lập tức lộ ra không vui, nói: Lao hứa, ngươi cũng quá đen, lớn như vậy đen chao túm, ngươi vẫn thu 300, xóa đi túm vẫn không sai bị lắm, ta xem 150 toán." Ngươi đánh rắm, không có túm, lao tử hội 300 bán cho ngươi, ngươi nghi đẹp, đây chính là chính tông hảo có khí hiệu hữu chất vải, 150 quá thấp." Hứa Tam Thương cả giận nói. Trương Hưng Ba nghe vậy, lập tức há mồm muốn tiếp tục mở miệng, bất quá lập tức bị Hứa Tam Thương cắt đứt. "Hảo, ta cũng lời so đo, hảo, nhìn tại tiểu huynh đệ lần đầu tiên phấn thượng, 200, không thể lại thấp." Diệp Vân nhìn nửa ngày, cũng coi như minh bạch, cái giá này hẳn là rất tốt, cảm kích liếc mắt nhìn Trương Hưng Ba, gật đầu nói, "Vậy cảm ơn trước hứa lão bản." "Không có việc gì, kết giao bằng hữu, về sau nhiều cổ động là được." Liên một tảng đá, cũng không cần thượng sưng, ta đại khái nhìn một chút, hẳn có hơn 30 kg bộ dáng, cho dù ngươi là 6000. Hứa Tam Thương cười nói, "Đúng, lão hứa, ta xem kia khối đầu thừa đuôi thẻo cũng không cần đưa, liền hai khối cùng tính một lượt 6000 a, trung quy một chuyến này, còn là minh mã giao dịch tới hảo." Trương Hưng Ba đột nhiên chọc vào thanh âm, đề nghị, "Đúng, đúng, là ta sơ sẩy." Hứa Tam Thương vô đầu một cái đạo. "Hảo, tiền hàng thanh toán xong, Diệp huynh đệ, là muốn ở chỗ này cắt sao?" "Đương nhiên." Diệp Vân gật đầu. Hứa Tam Thương cũng không có ngoài ý muốn, hội đem vật liệu đá mang đi kỳ thật rất ít, nói, "Vậy ta liền không mang theo ngươi đi qua, có lao chân cùng." Hắn thế nhưng là rõ ràng, ta ở chỗ này trước chúc tiểu huynh đệ may mắn. Chương 189, Giải Thạch. Tiền hàng thanh toán xong, đại biểu cho trên xe 2 khối đồ thạch đã chính thức thuộc về Diệp Vân. "Diệp Vân, ta dẫn ngươi đi giải thạch a." Chương Ba Hồ. "Chương lão ca, giải thạch địa phương cự ly rất xa sao?" Diệp Vân hỏi. Trương Hưng Ba gật đầu, nói: Không tính rất xa, kỳ thật trên cơ bản từng sạp hàng đều có giải thạch cơ, lão hứa nơi này cũng có, bất quá chỉ có một máy mà thôi. Trên chút trình độ có thể nghĩ, cho nên chúng ta đi phía trước kia khối trên đất trống, chỗ đó có vài đài giải thạch cơ cho thuê. Nguyên lai like như thế. Diệp Vân gật đầu, nói: Vậy chúng ta liền đi qua rõ ràng à? Bất quá trước chờ một chút ta đồng bạn, nàng vẫn còn ở tuyển tăng đá. Trương Hưng Ba gật đầu, đối với Diệp Vân, tự nhiên không có điều gì dị nghị, chỉ bất quá nhiều chờ một lát ta. Diệp lão sư, nhắc tào tháo, tào tháo đến Diệp Vân hai người vừa dứt lời một đạo thanh tú động lòng người thanh âm chính là từ bên thai truyền đến, chính là trương bích thần thanh âm. diệp vân gật đầu, trương bích thần đang ôm một khối tròn đồ đồ ồ tảng đá, lung la lung lay hướng hắn đi tới. bích thần chọn xong, diệp vân cười tiến ra đón, tiếp nhận trong tay đối phương tảng đá. cảm ơn 890 diệp lão sư. rất nhanh, hứa lao bản chính là cười tủm tìm chào đón, cho trương bích thần cân nặng tính tiền. vậy chúng ta cùng đi giải thành ra. trương hưng ba cười nói. hảo, phiên phải lao ca dẫn đường. diệp vân gật đầu nói, tại trương hưng ba dẫn đường, mấy người rất nhanh liền đi tới trong miệng hắn giải thành nơi. Đây là một cái chuyên môn cho thuê giải thạch máy móc nơi, gần tới có hai mươi mấy đài giải thạch cơ, chỉnh tề xếp thành một loạt. Mấy người vẫn không có tới gần, trói thai giải thạch âm thanh đã truyền vào thải khung, kế tiếp mà đến còn có điếc thai thét to âm thanh. Nhìn xem trong sân nổi gần xanh, rắc cún họng không ngừng gào thét mọi người. Diệp Vân cũng không khỏi cảm thán, nói, xem ra giải thạch thật đúng là làm cho người ta điên cuồng. Ha ha, đó là đương nhiên, một đau tiên, một đau địa một đau nghèo, một đau phú. Nếu bàn về kích thích, e rằng không có cái gì lại so với đổ thạch càng mạnh, tuy vô cùng tăng gốc, nhưng là tràn đầy vô cùng kỳ ngộ a. Trương Hưng Ba cười nói đúng vậy a, Diệp Vân cười gật đầu. Bất quá, Tiểu huynh đệ, vui buồn một chút là được, tốt nhất còn là không muốn chầm mê. Một chuyến này, nước quá sâu, ta thấy, bg bg, quá quá nhiều lão luyện, ở trên mặt này, cửa nát nhà tan. Trương Hưng ba thở dài, nếu là lão luyện, như thế nào lại cửa nát nhà tan đâu này? Trương Bích Thần khó hiểu hỏi, Trương Hưng ba nghe vậy lại là thở dài, nói, kỳ thật đang đánh cuộc chiến đá, lại nào có cái gì lão luyện đâu, tối đa cũng chỉ là nhiều điểm kinh nghiệm ít từ bỏ, nhưng ở đồ thạch giới tối không đáng tin, cậy thường thường cũng là kinh nghiệm. Thiện cưỡi người rơi tại mã, thiện thủy người lịch tại nước. Lão tổ tông sớm có chỉ rõ, chúng chi tại đây đổ thạch, vật liệu đã được xương thần tiên khó đoạn, như thế nào dễ dàng như vậy thăm dò. A. Trương Bích Thần gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, đổ thạch khó như vậy phán đoán sao? Chẳng lẽ dùng bổ kệ mẩn cũng vô dụng sao? Ha <cười> ha, nếu đơn giản như vậy, còn có thể có nhiều người như vậy như thế vất vả tự mình khiêu thạch sao? Trương Hưng Ba cười nói, đổ thạch sở dĩ như vậy hấp dẫn người, cũng là bởi vì nó không biết bổ kệ mẩn năng lực đối với chúng thế nhưng là may may không có tác dụng. Hoa. Thần khí như vậy. Trương Bích Thần kinh hô muốn biết rõ thế giới này, tổ kệ mẩn gần như đã xâm nhập các mặt, tại mọi người trong ấn tượng gần như liền không có bất kỳ một nơi là không có tổ kẹm mẩn, mà tổ kệ mẩn cũng có được đủ loại năng lực, đủ để xưng là không gì không làm được, mà bây giờ lại có một cái ngành sản xuất tổ kẹ mẩn hoàn toàn không xen tay vào được. đương nhiên để cho nàng kinh ngạc, hả? Diệp Vân lúc này lại là có chút nghi hoặc, muốn biết rõ vừa rồi hắn ố dạ thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được tàng đá ở trong tình huống. hiện tại Lao Trương lại là nói tổ kệ mẩn hoàn toàn không có tác dụng, cái này để cho hắn kỳ quái, bởi vì tổ kẹm mẩn bên trong thế nhưng là cũng có có thể sử dụng ố dạ. Trương Lão Ca. Năng lực gì cũng vô dụng sao? kia Lũa Cả đâu này? Diệp Vân không có trực tiếp hỏi Âu Dạ, mà là nhắc tới Lũa Cả bởi vì Lũa Cả chính là Âu Dạ bổ kẹm mần. đó là cái gì? Trương Hưng Ba một hồi nghĩ hoặc, thật lâu mới là phản ứng kịp, nói, a, ta nhớ tới, nghe con của ta cùng nữ nhi nói qua, kia là phi thường hi hữu bổ kẹm mần, dường như là cái gì sóng? Đúng, Âu Dạ bổ kẹm mần. Ha ha, Diệp Tiểu huynh đệ, vô dụng. Trương Hưng Ba cười nói, đồ thạch phát triển nhiều năm như vậy, tất cả bổ kẹm mần đều không có tác dụng, đây chính là công nhận. Diệp Vân sững sờ, Trương Hưng Ba tự nhiên không có lừa gạt mình đạo lý, như vậy xem ra, lụ cạ gì ổ đối với độ thạch hẳn là không có tác dụng, mà chính mình lại rõ ràng có thể cảm nhận được. Vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, ổ dạ hoàn toàn vô dụng, chính mình có thể đủ cảm nhận được, cũng không phải ổ dạ tác dụng, mà là có nguyên nhân khác. Nếu như không phải, đó chính là thứ hai, là mình thức tỉnh ổ dạ khác thường, mặc dù nói vạn vật đều có ổ dạ, nhưng tự nhiên không phải là cùng một loại ổ dạ, có thể nói từng giống loại đều không có cùng ổ dạ, thậm chí đồng nhất giống loại bất đồng thân thể, kia ổ dạ biểu hiện cũng đều hội bất đồng, chính mình thức tỉnh ố dạ Khả năng vừa vặn có loại năng lực này cũng không nhất định. Nhìn xem hám vào Trầm Tư Diệp Vân, Trương Hưng Ba cũng là mặt mỉm cười, tại hắn nhìn, Diệp Vân nghĩ như vậy cũng là là chuyện đương nhiên, liền bạn thân hắn, lúc trước mới vừa gia nhập một chuyến này thời điểm, đồng dạng cũng nghĩ qua, đổ thạch có hay không có cái gì đường tắt có thể đi. Hảo, Diệp huynh đệ, khát suy nghĩ nhiều, chúng ta giải thạch đi thôi." Trương Hưng Ba đập sợ Diệp Vân bở vai, cười nói. Hảo, Nghe được Trương Hưng Ba tiếng cười, Diệp Vân cũng thả lòng trong lòng bên trong suy nghĩ, gật đầu nói. "Diệp huynh đệ, ngươi xem, bên này đều là không giải thạch cơ, ngươi có thể tùy ý đứng có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một chỗ rõ ràng. Trương Hưng Ba giới thiệu nói, Toán, lão ca ngươi cũng mua vật liệu đá, không cần theo giúp ta giày vò, chính ta rõ ràng là được. Diệp Vân cười nói, Trương Hưng Ba gật đầu, cũng không phải hắn không nguyện ý hỗ trợ, chỉ bất quá tại hắn nhìn Diệp Vân này hai tảng đá giá trị có hạn, tùy tiện như thế nào rõ ràng, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Vân mình cũng có thể giải quyết. Vậy hảo, cứ như vậy, có cái gì khó hiểu, ngươi cứ việc qua hỏi ta. Trương Hưng Ba nói, hai người tách ra, Trương Hưng Ba mang theo chính mình vật liệu đá. Vội vàng đi về hướng một máy không giải thích cơ, mà Diệp Vân cũng mang theo hắn vật liệu đá, chuẩn bị động thủ giải thạch. Về phần trương bích thần, cũng đã kích động mang theo chính mình chọn lựa vật liệu đá, giải thạch. Diệp Vân tùy ý chọn một đài máy móc, dựa theo xung quanh giải thạch nhân viên thao tác, đem vật liệu đá cố định hảo, chuẩn bị động thủ. Mà thấy được Diệp Vân bắt đầu giải thạch, xung quanh cũng là trong chớp mắt phần phật rồi dùng qua tới một đám người, tiếng ồn nào âm trong chớp mắt đem Diệp Vân bao vây. Chương 190, cực phẩm. Phóng đại. Giải thạch dầu, giải thạch dầu. Một cái trai trai hài tử, cao giọng hét to đạo. Diệp Vân nghe vậy cũng không khỏi cười khẽ này đổ thạch mị lực thật sự là đại nam nữ lao hấu, từng cái tuổi trẻ đều có tên tiểu tử này dường như rất lạ mà ta mới tới a ừ đoán chừng là một tân thủ nhìn hắn hai khối có khi hia ủn chặt vải rất thật là hẳn là không có gì đáng xem ta qua bên kia nhìn xem lão trương bắt đầu giải thạch đợi một chút ta cũng đi khi nhìn rõ diệp vân vật liệu đá phẩm đối với một đám người trong chốc mắt tản mất hơn phân nửa chỉ có lẻ trẻ mấy người vẫn ở chung quanh chú ý diệp vân tự nhiên cảm nhận được xung quanh tình huống nhẹ nhàng cười cười cũng không có quá để ý đem lực chú ý tập trung đến vật liệu đá diệp vân đem vật liệu đá bày đang cố định tại trên máy móc, tổ giả khởi động, đem trong viên đá đại khái tình huống chiếu vào trong đầu. Diệp Vân tay cầm cắt đao thủ trôi, ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, khởi động máy móc, bay thẳng đến hạ cắt tới. Tư, một hồi chói thai thiết cắt âm thanh trong trước mắt truyền ra, cùng với không ngừng phi tóe tảng đá khối vụn. Ai, quả nhiên là tân thủ, đã vậy còn quá sốt ruột liền bắt đầu hạ đao. Đúng vậy, lớn như vậy đen chào túm, hẳn là đánh trước mặt nhìn xem tình huống nha. Có một thanh âm vang lên. Xung quanh còn lại quan sát nhân viên, phần lớn lộ ra tiếc biểu tình, hiển nhiên đối với Diệp Vân thao tác rất không đồng ý. Diệp Vân đối với trung quanh lời nói không có chút nào lưu ý, tay phải vững vàng cầm chặt giải thạch cơ thao tác cán chậm rãi hướng xuống cắt tới. Tư Tư tiếp tục không ngừng thiết cắt thanh âm ở giữa sân vang lên. Tuy thanh âm hiện lộ có chút chói tai, nhưng trong sân dừng lại người đều không có chút nào để ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Vân thủ hạ tảng đá. Mặc dù đối với tại vật liệu đá có thể hay không khai ra đồ vật quan sát nhân viên đều không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng chân chính gặp phải loại này bước mặt mỗi người cũng sẽ liều kỳ. Cắt sát, cắt dao hết thảy đến cùng, đem vật liệu đá phân thành một lớn một nhỏ hai bộ phận nhanh, thượng đi hỗ trợ tới cái nước, nhìn xem tình huống. một nam tử tử thúc dùng nói, hảo, ta đi. một người cất bước, nói, giờ nào hảo? thủy lưu sông lên, nhất thời lộ ra thiết diện, bỉ, hình dạng. ồ, đây là, chỉ thấy đại tảng đá mặt ngoài lộ ra màu lam nhạt ra, nhưng thượng vẫn còn có một mảnh nhàn nhạt hấp sắc vân lạc. lão lý, ngươi thấy thế nào? một cái vây xem trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi bên cạnh bằng hữu. này, ta cũng xem không quá chuẩn, nhìn tình huống này, đã là xuất xương ngủ, nhưng đen túm lại vẫn tồn tại, phát triển suy sụp đều có khả năng a. Xem không chuẩn, xem không chuẩn A. Nam tử thở dài. Diệp Vân cắt ra tảng đá lộ ra kỳ quái biểu hiện, nhưng sâu sắc khiến cho quan sát nhân viên hứng thú, xung quanh dựa đi tới người cũng dần dần tăng nhiều. tiểu ca, nhanh rõ ràng, khởi bỏ để cho chúng ta nhìn xem. Đúng vậy A, đúng vậy A, không nghĩ tới lớn như vậy đen trào túm, còn có phát triển khả năng. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, cũng không có lại kéo dài, lúc này liền là chuẩn bị tiếp tục giải thạch, bất quá kế tiếp hắn động tác lại là trong chớp mắt để cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Diệp Vân một lần nữa đem tảng đá cố định tại máy cắt kim loại khí, nhưng hắn thả đi lên không ngờ là kia khối hình thể so sánh cục đá nhỏ. "Ồ, đây là ý gì? Tại sao là cắt tiểu a? Chẳng lẽ cầm nhầm?" Một người kinh ngạc kêu lên. "Đúng vậy, tiểu ca, cắt đại a." Tiểu rõ ràng cho thấy phế liệu, "Đây là vô dụng công lao a." Mấy người cao giọng quy nhủ. "Hảo, không muốn đâu, người trẻ tuổi kia rõ ràng cho thấy một tân thủ, người mới đều như vậy, không nguyện ý buông tha cho bất kỳ một tảng đá, dù cho có khỉ hi hữu chất vải tuy nhỏ, vĩnh viễn đều muốn cắt ra đến xem." Một cái tuổi tác rất lớn nam tử nói theo nam tử tiếng nói hạ xuống, người trung quanh quần cũng dần dần trở nên an tĩnh. Bất quá trong mắt vẻ chờ mong rõ ràng trở nên nhỏ rất nhiều. Không quốc gia cũng không ai bỏ đi, bởi vì vừa rồi có khi hiệu ủn chặt vài biểu hiện, đã khiến cho mọi người hứng thú. Diệp vân ánh mắt bình tĩnh, hắn sở dĩ lựa chọn này khối cục đá nhỏ, là vì tại hắn cảm ứng, tối cường năng lượng khởi nguồn, chính là tại đây khối cục đá nhỏ, về phần kia khối hình thể rất lớn, ngược lại mới thật sự là phế liệu. Tư thiết cắt thanh âm một lần nữa vang lên, mà cùng với thiết cắt tiến hành, bên cạnh hỗ trợ nam tử cũng ở tận tâm tận lực chấp hành dưới nước nhiệm vụ. Giờ bảo hảo, Thủy lưu không ngừng lao xuống, đem một ít đá vụn cùng nước bùn cuốn đi. Cà sát. loại nhỏ thạch thối, lần nữa một phân thành hai. Mà theo vật liệu đá tách ra, một đạo lam sắc quang mang trong chớp mắt lập loại mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Vân chố cắt thạch cờ cực kỳ xung quanh một mảnh không phạm vi nhỏ đều bao phủ tại một mảnh màu lam nhạt quang huy bên trong. Cầu tiên hoa, này, này, vây xem nhân viên tựa hồ bị này đột nhiên tới cảnh tượng cả kinh có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời ai đều không có phản ứng kịp. Thật lâu, một đạo kinh thiên gào to mới là truyền ra, a, phát hiện phóng đại, này. Mẹ nó thật sự là phát triển. Một người tuổi còn trẻ nam tử, tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, ba một tiếng phiến chính mình một cái bàn tay, mà mới là lẩm bẩm nói. Nay thật đúng là tà môn, đen chảo túng đánh bạc xuất đồ vật, một khối rõ ràng phế liệu, lại cũng phát triển. Thật sự là. Ai? Bên Sarpina ở nước người anh em, ở lại đó làm gì vậy, nhanh sản nước a." Một nam tử tử thúc dục nói. "A, a, lập tức, lập tức." Tới nước nam tử ngơ ngác hỏi, hắn vốn chính là đi lên giúp một việc, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải phong đại, hơn nữa nhìn cảnh tượng này, khẳng định không giống bình thường a. "Không." Hắt <cười> hắt. Nam tử không ngừng cười ngây ngô, có thể vì loại này phóng đại có khi hệ u chật vải tưới nước, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định sẽ mang đến cho mình may mắn. chơi hắn nhóm một chuyến này, là phi thường tin tưởng những cái này. Giờ vào hào. Theo nam tử trong tay thủy lưu lao xuống, một đám người nhanh chóng vây quanh, thẳng nhìn xem có khi hệ u chặt vải. Họa tờ sơ tồn. Thật xinh đẹp tảng đá. Thật thoải mái khí tức. Chơi ạ, đây là, đây là cực phẩm họa tờ sơ tồn. Một nam tử tử đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Vệ Đút F. Cực phẩm. Ta trời ạ. Nam tử thét lên nhất thời khiến cho một hồi động. Nguyên bản nói đều không có chú ý hỏa tỳ sợ tổn tỷ lệ, cho rằng tối đa cũng chính là thượng phẩm gạt bỏ, bởi vì cực phẩm bệ vụn lũ tỳ hỏa nà gì sợ tổn, thật sự là quá mức khó được. Hiện tại bị nam tử này một giống, nhất thời chú ý tới hỏa tỳ sợ tổn tỷ lệ, thật sự là cực phẩm hỏa tỳ sợ tổn. Trời ạ, phát triển, phóng đại, cực phẩm hỏa tỳ sợ tổn a? Xác nhận hỏa tỳ sợ tổn phẩm chất, mấy người trong chớp mắt chính là chuyển gia kinh thiên điên cuồng hét lên. Đổ thạch thị trường tuy không nhỏ, nhưng mấy người lớn tiếng như thế điên cuồng hét lên, tự nhiên là khiến cho đại lượng chú ý. Cái gì? Cực phẩm hỏa tỳ sợ tổn? Làm sao có thể? Giả. Ta đi, Cực phẩm, đây chính là Kinh Thiên phóng Đại a, ở nơi nào? Nhanh đi nhìn a, bên kia xuất hiện phóng Đại, Cực phẩm và tờ Sở Tồn a. Ta nói, lão chu, nhìn quặc lông sạp hàng a, loại này phóng đại, đương nhiên là đi xem một chút dầu, đây cũng không là lúc nào đều có, về phần mua bán, có là thời gian làm, gấp cái gì? Chương 191, bán đi phế liệu. Cực phẩm và tờ Sở Tồn xuất hiện trong chớp mắt đem tất cả mọi người tâm tình dẫn bạo, đổ thạch cái này này, từ trước đến nay chính là lấy thành bại luận anh hùng, tối thời khắc trọng yếu chính là tảng đá cắt ra trong chớp mắt giờ khắc này phát triển cùng suy sụp mà mỗi một lần tảng đá đánh bạc phát triển, đều sẽ khiến mọi người ủng hộ, lại càng không cần phải nói, lần này còn là cực phẩm ảo tợ sở tổn như vậy bảo vận. Tại nhỏ như vậy hình trên thị trường, mỗi một lần phóng đại cũng sẽ tác động tất cả mọi người trái tim, bởi vì vô cùng khó được, không cần phải nói cực phẩm mệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, đây chính là tại cực hạn trên đại hội, đều tính cả là phóng đại. Từng mấy người phần Phật rồi hướng về Diệp Vân nơi ở phóng đi, trong chốc lát, Diệp Vân giải thạch cơ xung quanh đã bị vây chật như nêm tối. Bất quá may mắn, trước hết nhất quan sát mấy người tự chủ bắt đầu duy trì lên trật tự, ở bên trong không xuất một khối địa phương, không có để cho Diệp Vân chịu cái dày. Sáu tam thất tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc rõ ràng, bên này có chúng ta nhìn xem là được. Yên tâm, mọi người cũng chính là hiếu kỳ, sẽ không bái dày đến ngươi. Một cái vây xem người cười đạo. Đa tạ. Diệp Vân mỉm cười nói một tiếng tạ, tiếp tục túi đầu nhìn xem trên máy móc tảng đá. Đi qua mấy lần thiết cắt, hòa thờ sở tổn hình dáng đã triệt để lộ ra, màu lam nhạt bề ngoài, lộ ra nhạt đạm quan vượng, hiện phải vô cùng mỹ lệ. Diệp Vân nhanh chóng dựng lên máy móc, hơi điều một chút phương hướng, đối với vật liệu đá cắt xuống đi, lại là một hồi thiết cắt âm thanh vang lên. ca sát, ca sát, rất nhanh. Theo thạch khối nhanh chóng bong ra, hỏa tờ sợ tổn chỉnh thể đã hoàn toàn bị móc ra, Diệp Vân hơi dùng đá mài đánh bóng, dùng nước lưu xúc, này khối đồ thạch coi như là triệt để rõ ràng xong. Diệp Vân nhẹ nhàng cầm lấy này khối hỏa tợ sợ tổn, lam sắc bề ngoài không có một tia tạp chất, tựa như một khối xinh đẹp bảo thạch đồng dạng, mà ở Diệp Vân cảm ứng, ngoại trừ bề ngoài, trong đó càng là có thêm cực kỳ nồng đậm thuần túy hệ hỏa tơ năng lượng. Hoa, thứ phẩm họ tợ tổn, quả nhiên xinh đẹp. Lợi hại. Từng tiếng khoa trương thán phục không ngừng từ vây xem nhân viên trong miệng chảy ra. Hỏa tợ sợ tổn mỹ lệ bề ngoài để cho tất cả mọi người là tạm thời hãm vào một mảnh kinh ngạc bên trong. Bất quá rất nhanh đã có người đánh vỡ loại trầm mặc này, một lao bản bộ dáng ngập mạc bước nhanh đi ra, nhanh chóng nói: "Tiểu huynh đệ, không biết này khối hỏa tờ sở tổn, ngươi có hay không xuất thủ ý định, ta có thể xuất 10 vạn khối." Diệp Vân nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy xuất thân người có chút tha thiết ánh mắt, mỉm cười lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Thấy được Diệp Vân lắc đầu cự tuyệt, đón lấy muốn đem hỏa tợ sợ tổn thu hồi, lập tức hiện lộ có chút gấp, lớn tiếng nói: "Đợi một chút, tiểu huynh đệ, 20 vạn." Hô một số người nghe tiếng đều là không khỏi trì trệ, những người này đối với cái gọi là phóng đại cũng không có có cảm giác gì, nhưng lão bản ra giá, trong chớp mắt liền khiến những người này có minh bạch nhận thức. Ha <cười> ha, 20 vạn liền nghĩ mua cực phẩm vệ vô lũ tỷ hó nạ gì sợ tổn, cổ lão bản, người đây coi là bản cũng không tránh khỏi đánh quá văng dội. này tại trên thị trường ít nhất phải mấy trăm vạn, còn là có tiền mà không mua được tình huống. Một cái tiếng cười truyền đến, nhất thời để cho cổ lão bản á khẩu không trả lời được. Cổ lão bản im lặng, hắn đương nhiên biết cực phẩm vạ tự tổn chân quý, như vậy ra giá, cũng là nhìn diệp Vân tuổi trẻ, muốn sửa mái nhà dột mà thôi nhưng bây giờ cũng là bị người vạch trần, cổ lão bản trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia độ khí, cổ lão bản mãnh liệt quay đầu, bất quá rất nhanh chính là sững sờ, xấu hổ cười nói, nguyên lai là Hàn Thiếu à, ha ha, ha ha, ơ, Hàn Thiếu đến, hôm nay thế nào, phát triển chưa, ha ha, ngươi còn không biết Hàn Thiếu, Hàn Thiếu xuất thủ đổ thạch tất suy sụp, này còn phải hỏi, Hàn Thiếu cũng là ha ha cười nói, không chút nào hiện xấu hổ, không ngừng đối với xung quanh nhân viên vất tay thăm hỏi, cổ lão bản nhìn thấy người lên tiếng, chỉ có thể là ngượng ngùng cất miệng, nếu như là người khác, hắn còn có thể vượt qua một chút, bất quá người trước mắt nhìn qua cùng tất cả mọi người hòa mình, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đối phương kia không đơn giản thân phận. Lúc trước cùng Hàn Thiếu một lên qua đám kia nhị lại, từng cái sách xuất ra, cũng có thể không chút nào tốn sức bóp chết hắn, cổ lão bản tự nhiên không dám làm cản. "Ồ, oh, người anh em, dĩ nhiên là ngươi, khai ra cực phẩm vạ tợ sợ tổn là ngươi." Hàn Thiếu ánh mắt quét qua, trong chớp mắt liền thấy được đám người tối trung tâm Diệp Vân, không khỏi cả tiếng nói. Bất quá vẫn không có đợi Diệp Vân trả lời, Hàn Thiếu liền quét đến kia trong tay vạ tợ sợ tổn, nhất thời liền minh bạch kết quả. "Trời ạ, không có Thiên Ly à, người anh em ta, mỗi ngày nghiên cứu tới nghiên cứu đi." Mỗi mảnh một tảng đá đều là lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần, lại vẫn là một suy sụp đến cùng, mà ngươi tùy ý chọn một khối, còn có đen trào túm loại vật này, lại phóng đại. Hàn thiếu cầm lấy tóc kêu lên. Ách. Đối với Hàn thiếu huyết lệ lên án, Diệp Vân cũng không cách nào nói cái gì, cũng không thể nói cho đối phương biết chính mình là khai sáng a. Bất quá Hàn thiếu tâm tình tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh chính là cười ha hả, một bả từ Diệp Vân trong tay cầm qua hỏa tợ sợ tổn, nói, cũng cho ta tiếp cận tiếp cận này phóng đại vạ tợ sợ tổn, nói không chừng có thể mang đến cho ta may mắn nha. Đối với Hàn thiếu lấy đi hỏa tợ sợ tổn, Diệp Vân cũng không có ngăn cản, hắn vừa rồi liền nhận ra đối phương lai lịch, bởi vậy không có chút nào lo lắng. Hàn Thiếu vớt vớt bọt thở sợ tổn, cười nói, đúng, huynh đệ, ngươi tiếp tục giải thích đã, lúc này mới một ít khối đâu, còn có hơn phân nửa, vẫn có rất lớn khả năng rõ ràng xuất đồ vận. Đúng vậy, vị này tiểu ca dường như rõ ràng non nửa khối có khi đè ủ chặt vài a, còn có hơn phân nửa nha. Chơi ạ, chẳng lẽ còn sẽ có bọt thở sở tổn, điều này cũng phát triển quá khoa trương. Thực phẩm hẳn là tính khả năng không lớn, nhưng thượng phẩm một chút hẳn là rất có thể. Vậy cũng rất tốt, này người anh em vận khí quá tốt. Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Người chung quanh lưu càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn lại tiếp tục kéo dài xuống, quyết định nhanh lên đem tảng đá rõ ràng xong. Nhẹ nhàng xoay người, đem khối thứ hai vật liệu đá chuyển ra, đặt ở giải thạch trên máy. Đợi một chút, người anh em, ngươi như thế nào bắt đầu rõ ràng mặt khác một khối? Còn có một nửa đâu này. Hàn Thiếu thấy được Diệp Vân động tác, nhất thời sửng sở, lên tiếng hỏi. "Ách, kia nửa khối mà, ta không muốn, ta cảm thấy có bên trong hẳn là không có có vật gì." Diệp Vân cười nói, "Cái gì? Không muốn?" Một đạo kinh hô từ bên cạnh vang lên. Rất nhanh một nam tử từ bước nhanh hướng thượng, lớn tiếng nói, "Tiểu ca Ngươi đã không muốn, cầm có khỉ ủ chật vải bán cho ta sao hai? Không sao dạ, ta, ta bán cho ta. Có một thanh âm vang lên. Này, Diệp Vân thần sắc trì trệ, có chút do dự nói, ta là nói ta không muốn, các ngươi ai muốn thì lấy đi a. Không không không, còn là bán cho chúng ta a. Dẫn đầu lao ra nam tử liên tục quát tay nói. Hàn Hiếm thấy này, cũng là cười nói, người anh em, ngươi không cần để ý, bọn họ lại muốn mua, tự nhiên sẽ gánh chịu rõ ràng suy sụp tổn thất, hơn nữa một chuyện này là sẽ không dễ dàng tiếp nhận đưa tặng, bởi vì dính đến lợi ích, lại nói nhiều người như vậy muốn. Diệp Vân gật gật đầu. Biểu thị minh bạch, nói, vậy được rồi. Ta xuất 2.000, nhường cho ta. Phốc Phốc, Lao Vương, 2.000 ngươi cũng không biết xấu hổ xuất thủ, ta xuất 1 vạn. 2 vạn. Trước 192, thạch bên trong kỳ vật. Diệp Vân cũng không nghĩ tới, như vậy một khối phế liệu, lại sẽ cho người điền cùng như vậy. Một đám người báo giá trên đường đi phát triển, từ lúc ban đầu 2.000, 1 vạn, rất nhanh chính là tăng tới 10 vạn. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Vân ý nghĩ, những người khác cũng không giống như hắn như vậy. Rõ ràng biết này khối vật liệu đa chính giữa không có vật gì, tại người khác xem ra này khối có khỉ hệ ủ chặt vải cắt xuống gần một nửa là có thể cắt ra cực phẩm và tờ sở tổn cùng thuộc một khối vật liệu đá mặt khác bộ phận tất nhiên cũng sẽ không chênh lệch cho nên vừa nghe đến Diệp Vân buông tha cho rõ ràng tặng đá kia mới có thể có nhiều người như vậy đấu giá bất quá tại giá cả tăng tới 10 vạn giá cả nâng lên tốc độ cũng là chậm rãi hạ trung quy 10 vạn đã không phải là một cái chữ số nhỏ mặc dù tại đồ thạch điều này cũng không tính quá đắt nhưng vô luận nói như thế nào đây cũng là một khối người khác buông tha cho có khỉ hệ ủ chặt vải thấy được giá cả dâng lên một số người đã là đánh lên muốn lui lại tuy này nửa khối có khỉ hệ ủ chặt vải có phát triển khả năng Nhưng đối với đồ thạch, có thể không ai có thể nói chuẩn, hơn nữa làm là chủ nhân Diệp Vân lại như thế trực tiếp buông tha cho, cũng để cho bọn họ có chút bất an, chung quy không có ai sẽ buông tha cho tới tay tiền. 14 vạn. Lại là một cái tân báo giá bị người hô lên, mà 14 vạn giá cả, cũng trong chớp mắt đem tất cả ra giá người dọa lùi. Ra giá người, chính là cảm ơn vừa mới muốn mua Diệp 12 Vân hỏa tở sợ tồn cổ lão bản. Cổ lão bản, hào khí a. Có quyết đoán, không hổ là cổ lão bản. Nghe được xung quanh liên tục không ngừng tán thưởng thổi phồng thanh âm, cổ lão bản nhất thời trở nên mặt mày hưng hào, liên tục chắp tay, nói: "Ha ha, đâu có" Đâu có, ha ha. Tiểu huynh đệ kia, chúng ta cứ như vậy giao dịch." Cổ lão bản cười ha hả. Đối với cái này, Diệp Vân tự nhiên không có ý kiến đến gì, này từ phía trên thượng rất số tiền, không muốn ngu sao mà không muốn, về phần về sau đối phương khai ra cái gì, vậy hắn liền không xem vào. Bất quá, liền vào lúc này, một giọng nói lại đột nhiên truyền đến, "15 vạn." "Hả?" Diệp Vân cùng cổ lão bản đồng thời quay đầu, Diệp Vân là kinh ngạc, mà cổ lão bản thì là phẫn nộ. Gia gia chính là đứng ở Diệp Vân bên người Hàn thiếu, lúc này hắn đang cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra giá bất quá lại nói tiếp hắn đối với người này cảm nhận coi như không tệ, cũng không muốn đem này khối tất suy sụp tảng đá bán cho đối phương, nhưng lúc này xung quanh nhiều người như vậy, Diệp Vân cũng bất tiện nói thẳng. Diệp Vân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cổ lão bản, nhìn nhìn đối phương có hay không tăng giá ý tứ. Lúc này cổ lão bản nội tâm cũng có chút phẫn nộ, bất quá thấy được ra giá là Hàn thiếu, chỉ có thể cắn răng đem nộ khí hướng trong bụng nốt. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng nhau nhau chuyển hướng cổ lão bản, thẳng nhìn về phía hắn. Cổ lão bản có tâm muốn buông tha cho, nhưng thấy được ánh mắt mọi người, lại có chút mất hết mặt mũi, cắn răng một cái, rốt cục nói, "Ta xuất, ta xuất 18 vạn." 18 vạn. Cái kia ta? Hả? Hà. Hàn thiếu cười muốn tiếp tục tăng giá, bất quá lúc này Diệp Vân lại là bí mật kéo hắn một chút. "Hào ba, cổ lão bản lợi hại, này khối có khi hệ ủ chất vải liền với ngươi." Hàn thiếu nhất đạo. "Ha ha, Hàn thiếu đa tạ. Cổ lão bản tuy trong nội tâm thì đau, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là cầm đến này khối có khi hệ ủ chất vải, trong lòng hắn, này khối có khi hệ ủ chất vải tuyệt đối có phóng đại tiềm chất. Diệp Vân thủ hạ đối phương tiền mặt chi phiếu, hoàn thành hai người giao dịch. "Huynh đệ, ngươi vì cái gì ngăn cản ta báo giá a?" Hàn thiếu tướng đầu tiến đến Diệp Vân bên người, nhẹ giọng hỏi ngươi cứ nói đi. Diệp Vân mặt mang tiêu ý, hỏi, ách, Hàn Thiếu một sững sờ, chần chờ một chút, nói, chẳng lẽ tảng đá kia thực hội suy sụp? Diệp Vân không có nói rõ, từ chối cho ý kiến nói, có lẽ vậy. Nhìn xem Diệp Vân bình thản bộ dáng, Hàn Thiếu trong nội tâm nghi hoặc, nói, chẳng lẽ người anh em ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ? Trong lòng có sở suy đoán, Hàn Thiếu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hư vấn nói, huynh đệ, ta là Hàn Hưu, ngươi tên gì? Vì cái gì ngươi cảm thấy tảng đá kia hội suy sụp đâu? Nói cho ta một chút chứ sao? Diệp Vân đem một cái khắc khối có khỉ hiệu ủ chặt vài bảy vị trí tốt, lắp xong máy móc, ha ha cười nói, "Ta là Diệp Vân, về phần Tảng đá kia, ta chỉ là suy đoán a. Đến, ngươi cứ việc cắt, ta giúp ngươi tới nước." Hàn Hữu nói. Diệp Vân không có để ý Hàn Hưu biểu hiện, nhìn vị trí tốt, nhắm ngay vật liệu đá, cắt xuống. "Thưa, quen thuộc cắt thạch thanh âm, một lần nữa văng lên. Đệ nhất đao, đệ nhị đao, đao thứ ba." Diệp Vân cắt thạch động tác vô cùng lưu loát, ngắn ngủn mấy trong mắt, vật liệu đá ra nhanh chóng bong ra, chỉ còn lại tiểu tiểu một khối, vẫn bày ở trên máy móc. Hàn Hữu cũng là nhanh chóng xông đi lên nước. Rất nhanh, Cắt qua tảng đá chính là lộ ra chân dung. Bất quá cùng không cắt lúc trước lại không có bất kỳ khác nhau. Ai? Suy sụp. Đúng vậy à? Loại này biểu hiện không tốt có khí hệ ủ chất vậy. Phát triển một khối đã là kỳ tích, này làm sao có thể khối khối đều phát triển? Xem ra vừa rồi kia khối chỉ là vận khí mà thôi. Hàn Hưu thấy vậy cũng là có chút hy vọng. Bất quá quay đầu lại là phát hiện Diệp Vân biểu tình không có chút nào đồng dạng, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chẳng lẽ? Hàn Hưu tỉ mỉ quan sát một chút giải thạch trên máy vật liệu đá, nhưng thật sự là nhìn không ra bất kỳ khác thường Diệp Vân nhẹ nhàng nâng tay, thật sâu nhìn xem trên máy móc vật liệu đá, đối với cái này khối có khỉ hiểu ủ chặt vải, hắn trung quy có loại đặc biệt cảm giác. Dựng lên máy móc, lại là nhẹ nhàng cắt xuống, bất quá lần này động tác, lại là có chút nhẹ nhàng. Dầm vào nào. "Ồ, có vật gì? Đây là ngọc." Hàn hưu sững sờ, rất nhanh chính là nhìn ra lộ ra tới đồ vật. "Xuất, xuất, dường như là ngọc thạch." "Ngọc thạch, vậy cũng là phát triển." "Lợi hại a, hai tăng lên, hơn nữa đều là phẩm đối với không tốt vật liệu đá." Một trung niên nhân thở dài. Hàn Hưu cũng là ánh mắt lựa nóng. Hắn đã xác định, Diệp Vân nhất định là đồ thạch cao thủ, như thế lạnh nhạt cắt thạch biểu hiện, hơn nữa liền đánh bạc tăng lên, này hoàn toàn là hóa mục nát vì thần kỳ thủ đoạn a. Hàn Hưu với tư cách là một cái đồ thạch giới siêu cấp bị vùi dập giữa chợ, nhưng tuyệt đối có một khoản thành 590 vì đại thần tâm, hiện tại đụng phải loại cao thủ này, nội tâm cũng sớm đã ba đảo mấy liệt. Cắt ra ngọc thạch, Diệp Vân cũng là hơi sững sờ, bất quá trên tay động tác không chút nào không ngừng, tay phải mang lấy cắt thạch cơ, trong lúc nhất thời đá vụn tung bay, rất nhanh chính là đem trọn khối ngọc thạch lộ xuất. Một khối trong suốt ngọc thạch bị hoàn chỉnh lấy ra. Diệp Vân nhanh chóng cơ lấy, muốn trai nhìn một chút, bởi vì hắn luôn cảm giác có chút gì thường. Trời ạ, mau nhìn, ngọc bên trong có vật gì? Một đạo kêu sợ hãi truyền ra. Cái gì? Ngọc bên trong giấu vật? Tất nhiên là tuyệt thế chân bảo xuất thế, ở đâu? Cấp tốc ánh mắt khẽ động, cùng với kinh ngạc hỏi. Diệp Vân lúc này cũng là biến sắc, trong nội tâm khẽ động, trên tay Ngọc Thạch chính là biến mất, hiện nhiên là bị hắn thu lại. Mà lúc này bên cạnh hắn hàn hưu, sớm đã là chấn kinh không kềm chế được, bởi vì hắn bởi vì cự ly quan hệ, vừa rồi đã là rõ ràng thấy được Ngọc Thạch vùng Trung Đông Tây, đó là một cung tản ra thần bí khí tức vũ chỉ là thô thô vừa nhìn, hắn liền cảm giác mình tâm thần một hồi lay động, từ đó có thể biết lông Vũ không đơn giản. "Ai, tiểu huynh đệ, để cho chúng ta nhìn xem a." Một đám người nhao nhao kêu lên, bất quá lại cũng không dám quá làm cản, lúc này, bọn họ cũng biết, người trẻ tuổi này tất nhiên là một cái đồ thạch cao thủ, mà bọn họ này đi, đối với cái này dạng cao thủ là phi thường tôn kính. Đúng lúc này, một đạo gào to truyền đến, "Suy sụt, hết suy sụt, cổ lão bản mua tặng đá hết suy sụt." Soát, soát, từng kia ánh mắt trong chớp mắt chuyển hướng Vân, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chương 193, lợi hại đội giặc. Hô Diệp Vân trưởng thở dài ra một hơi, nhìn xem sau lưng đám người, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Liên tục hai lần cắt ra chân quý vật phẩm, nay tại cái này loại nhỏ đồ thạch trận, có thể nói là mới nghe lần đầu sự tình, lại càng không cần phải nói, Diệp Vân khối thứ hai trong viên đá cắt ra là một kiện thần bí vật phẩm, tuy Diệp Vân lập tức liền đem chi thu hồi, nhưng cũng chính là loại này không biết cảm ơn, càng thêm để cho mọi người điên cuồng. Đối với đồ thạch mà nói, loại này điên cuồng đánh bạc phát triển là để cho người hưng phấn, mà theo Diệp Vân đánh bạc phát triển tin tức truyền lưu, từng bây người không ngừng hướng hắn dung mãnh lao tới, tình cảnh bắt đầu dần dần không không chế được. Loại tình huống này. Diệp Vân tự nhiên không có khả năng chờ lâu, may mắn Trương Hưng Ba cùng Hứa Tam Thương hai người cũng là nghe hỏi chạy đến, còn có Diệp Vân cùng Hàn Hưu, bốn người hợp lực, rốt cục xông ra vòng đây. Hô, thực mẹ hắn kích thích. Hàn Hưu hét lớn một tiếng, hai tay huy vũ, kêu lên, đây mới là đồ thật sao? Đây mới thực sự là đồ thề ga. Ách! Diệp Vân nhìn xem Hưng Phấn Hàn Hưu, có chút im lặng. Ha ha, không nghĩ tới, Diệp Lão đệ ngươi dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ à? Lão Trương ta mới vừa rồi là múa dịu quá mắt tợ. Trương Hưng Ba gãi đầu cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, này phóng đại dĩ nhiên là Diệp Vân vừa mới nhìn đến thế nhưng là để cho hắn kinh ngạc nửa ngày. Diệp, Diệp tiên Sinh, ngài vừa rồi đổ thạch là từ ta sạp hàng thượng mua sao? Hứa Tam Thương khẩn trước hỏi. đúng vậy a, còn muốn cảm ơn Hứa Lão bản đâu này. mặc dù đối với tại Hứa Tam Thương vấn đề có chút nghi hoặc, Diệp Vân còn là cười hỏi. như thế nào, lão hứa, nội tâm không công bằng. Trương Hưng Ba cười nói. làm sao có thể, ta Hứa Tam Thương là cái loại người này sao? Hứa Tam Thương lông Mi dựng lên, lập tức trả lời, lại nói, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ là nguyên liệu thô suy nghĩ cũng không cắt thạch, vậy được nước quá sâu, ta điểm này nội tình có thể không bao được. Ha ha, điều này cũng đúng." Trương Hưng Ba gật đầu. Hứa Tam Thương giải thích hết vừa nhìn về phía Diệp Vân, nói: "Diệp tiên sinh, không biết có thể hay không cho ngươi mượn cắt ra tới vật phẩm?" Đập cái theo. Trương Hưng Ba sững sờ, mà vểnh lên ngón tay cái cười nói: "Ha ha, lão hứa, ngươi thật đúng là." Diệp Vân cũng trong chớp mắt minh bạch, đối phương là muốn làm tuyên truyền, đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Ha ha, đà tạ." Hứa Tam Thương hưng phấn trả sát tay. "Lão hứa, ngươi có máy chụp ảnh sao? Không sẽ dùng di động được "Cắt, làm sao có thể, máy chụp ảnh có thể là chúng ta từng chủ quán thiết yếu." Hứa Tam Thương mỉm môi cười nói, cho thống khoái nhanh chóng từ phía sau móc ra một cái hắc sắc vật thể. "Diệp tiên sinh." Hứa Tam Thương chờ mong nhìn xem Diệp Vân. Cho Diệp Vân ha ha cười cười, cũng không có kéo dài, đem vừa cắt ra khác nhau vật phẩm đưa cho đối phương. Hứa Tam Thương nhanh chóng đem máy chụp ảnh hướng Trương Hưng Ba trong tay một nhét, hai tay run rẩy tiếp nhận khác nhau bà bối. "Đây, thật sự là thần kỳ a." Hứa Tam Thương sắc mặt mê ly nhìn xem Ngọc thạch, kia cây như ẩn như hiện lông vũ, không khỏi cảm thán nói. Hương ba cũng là không ngừng gật đầu, nhưng nhìn bộ dạng như vậy, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế chân bảo, không khỏi chấn kinh nhìn xem Diệp Vân đập hết ảnh chuột, mấy người chính là đương trường cách ra, Hứa Tam Thương tự nhiên là chạy trở về buôn bán, có Diệp Vân phóng đại phía trước, có thể khẳng định hắn sạp hàng nhất định sẽ vô cùng được thăng lên, sự thật cũng là như thế, tại hắn sau khi trở về, ngắn ngủn hơn mười sau, hắn sạp hàng thượng tàng đá liền bị vọt tới đám người tranh mua không còn, mà Trương Hưng Ba cũng đồng dạng trở về, cũng chuẩn bị tại lao hứa sạp hàng tốt nhất hảo khiêu mấy tảng đá, bất quá lúc này Diệp Vân cũng là có chút đau đầu, bởi vì bên người nhiều con mọn, chính là Hàn Hiu, Hàn Hư nhắm mắt theo đôi đi theo Diệp Vân bên người, ánh mắt vô cùng lưỡng nóng, gắt gao nhìn xem Diệp Vân. Dẫn tới bên cạnh qua người qua đường nhau nhau ghé mắt, hiển nhiên đều là hiểu lầm hai người quan hệ. Phốc phốc Trương Bích Thần không tự chủ được phát ra một hồi cười khẽ. Giờ đi đổ thạch quán, Diệp Vân tự nhiên sẽ cùng Trương Bích Thần sẽ cùng, bất quá đối với nhiều gia tới đây cái tùy tùng, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Ta nói, Hàn Hữu, lấy thân phận của ngươi, như vậy đi theo ta, có chút không thích hợp a." Diệp Vân bất đắc dĩ mở miệng. Hàn Hữu nhanh chóng khoát tay, ánh mắt nóng rực nói, "Không có việc gì, ta không quan tâm." "Diệp ca, ngươi không biết ta, ta mặc dù là một cái vạn năm bị vùi dập giữa chợ, nhưng vẫn là có truy cầu." ta mộng tưởng ngay cả có một ngày có thể đánh bạc phát triển. thấy được Diệp Vận đủ thạch biểu hiện, Hàn Hưu sưng hô đối với Diệp Vận sưng hô cũng đã thăng cấp trở thành Diệp Ca. Diệp Ca, khó được gặp được ngươi cao như vậy tay, ngươi liền chỉ điểm ta một chút chứ sao? Hàn Hưu không có ra không mặt mũi đạo. Diệp Vận lắc đầu, cũng không đi phản ứng đối phương, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trương Bích Thần cũng nhanh chóng đội kịp Đối với Diệp Vận biểu hiện, Hàn Hưu cũng không để trong lòng, vẫn là theo thật sát Diệp Vận bên người. Trong lòng hắn, những cái này đều là khảo nghiệm mà thôi. Muốn đạt được cao thâm độ thạch kỹ thuật, tất nhiên muốn chịu được chắc trở, này đều bình thường. Đúng. Bích Thần, kia Tỷ các nàng ở nơi nào? Chúng ta đi cùng các nàng sẽ cùng a. Diệp Vân nói. Trương Bích Thần gật đầu, móc ra điện thoại, bắt đầu liên hệ nàng đồng bạn. Diệp Lão sư, các nàng thì ở phía trước không xa, biết vị trí, hai người liền hướng lấy tầm nhìn tí lên. Về phần Hàn Hưu, Hà Nội với đi nơi nào không chút nào quan tâm, muốn đi theo Diệp Vân là được. Rất nhanh, mấy người liền đi tới trong điện thoại biết được vị trí phụ cận, đây là một cái giao dịch thị trường, phóng tầm mắt nhìn lại, có đủ loại vật phẩm, cũng không có thiếu buôn bán cùng giao dịch các bộ kẹm hàng. Thật nhiều bán bộ kẹm hải. Trương Bích Thần cả kinh nói. Ha ha, nơi này bộ kệ mẩn nhìn xem là được. Mua lời còn là toán." Hàn Hữu cười nói. "Vì cái gì?" Trương Bích thần nghi hoặc. Hàn Hữu liếc mắt nhìn sạp hàng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nói, "Nơi này bộ kệ mận tư chất cũng sẽ không rất cao, hơn nữa phần lớn lai lịch cũng không đang, mua về quá không đáng, muốn mua bộ kệ mẩn, tốt nhất hay là đi chính quy cửa hàng." Diệp Vân gật đầu, xác thực, loại này chợ đêm thượng bộ kệ phần lớn đều là trộm săn, hoặc là hãm hại lừa gạt được, tuy đây đều là phạm pháp hành vi, nhưng chuột có chuột nói, chỉ cần có lợi ích tồn tại, cho dù chính thức đã kích lại hung ác đều là vô pháp chân chính tiêu diệt. Diệp Vân lắc đầu thở dài, bất quá đang nhìn quang chuyển qua một chỗ quán mặt thời điểm, ánh mắt không khỏi nương tụ, mà lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, tôn kính khách hàng, xin hỏi có cái gì cần sao? Ách. Một đạo định nội thanh âm vang lên, bất quá đang nhìn đến Diệp Vân hình dạng, lại là trong chớp mắt hám vào ngóc trệ. giờ vào Hào, sắp hàng, Vương Hảo Triệu, mặt mấy cái lao bản trong chớp mắt ôm thành một đoàn, đoàn kết. Jesse, là hắn, là cái kia đáng sợ thiếu niên. Bảo, chúng ta làm vài ngày ôn dinh, thật vất vả mới chạy đến, vừa mới cầm quan bảy, nghĩ lời ý tiền, sẽ không lại bị tóm lại à? Mạo, cái này, không, không phải sợ, chúng ta đã dịch dùng, có cái gì sao thật là sợ? Jesse gầm nhẹ nói, bất quá nàng kia run nhẹ nhẹ thân hình còn là bán đứng nàng. Diệp Vân mỉm cười, mấy người kia thấp kém mùi trang, tự nhiên là vô pháp giấu giếm được hắn, bất quá hắn cũng không có vẻ trần, nhìn xem mấy người bày ra tới vật phẩm, liền ngay cả hắn cũng là không khỏi nóng mắt. Nhi mã! mấy người kia không có thể như vậy nghịch thiên a, chẳng lẽ bọn họ mới là nhân vật chính? Mấy người sạp hàng thượng toàn bộ đều đủ loại đá, xem ra đều là mấy người đào ra, bất quá Diệp Vận ánh mắt lại là dừng lại ở trong đó một khu vực. Chỗ đó bày biện năm sáu tầng đá, mà đối với những thứ này tầng đá, Diệp Vân lại là phi thường quen thuộc, bởi vì kia rõ ràng là bộ kệ mẩn mệ gạ gẻ vô lũ tỉ hò nạ gì sờ tồn. Chương 194, Bạch Thái, đối với mấy người phản ứng, Diệp Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn hai người này một mèo bộ dáng, tựa hồ có chút sợ chính mình à. Diệp Vân có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ chính mình dường như không có khi dễ mấy người à, làm sao có thể đem bọn họ sợ đến như vậy. Bất quá Diệp Vân cũng không có trực tiếp vạch trần bọn họ, nhẹ giọng cười cười, nói, những vật này đều là bán ra sao? Mao, quá tốt, không có nhận ra chúng ta a. Bảo, Mập Hương phấn kêu to để cho Diệp Vân có chút im lặng. Thực, thực sao? Giêng lòng còn sợ hãi hỏi. Vậy là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai cho các ngươi trang phục. Giêng xì hung hăng đạp hai người một cước, cả giận nói, còn không mau đi việc buôn bán kiếm tiền, mà ở phát hiện Diệp Vân tựa hồ không có đưa bọn chúng nhận ra, Giêng cùng mập cũng là trong chớp mắt liền khôi phục trạng thái bình thường. Giêng nhanh chóng tiến lên, cười đùa tí từng nói, ha ha, thiên sinh thực thật tinh mắt, này nhưng đều là vô cùng chân quý bộ kệ mẩn đạo cụ cùng thạch, đều là cực kỳ khó được, mua ngài tuyệt đối sẽ không hối hận. Chính là như vậy a, mập cũng là liên tục phụ hòa nói, Diệp Vân, ngươi muốn mua những cái này tăng đá. Những cái này dường như đều là chút phổ thông khoáng thạch, không có 887 quá lớn giá trị à? Hàn Hưu cùng Trương Bích Thần theo kịp, nhìn xem sạp hàng thượng vật phẩm. Hàn Hưu cao mày hỏi, nay đều là chúng ta vất vả khổ cực đảo, mạo. Mập lớn tiếng nói, ồ, rất biết nói chuyện. Hàn Hưu kinh ngạc nói, Diệp Vân mỉm cười, Hàn Hưu nói ngược lại là cơ bản không sai, sạp hàng thượng đại bộ phận đều là một ít phổ thông khoáng thạch, cũng không có cái gì giá trị. Bất quá khi nhưng sẽ không bao gồm kia mấy thối mẻ gạ tỷ họ nạ gì sở tồn cũng có trách Hàn Hưu nói như vậy, thế giới này, Mẹ Gạ tiến hóa cũng không có bị phát hiện, tuy Hàn Hưu xem như đại gia tộc xuất thân, nhưng đối với này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, có thể nói, tại trong mắt mọi người, những cái này hệ vội lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn đều chỉ là không có giá trị tàng đá mà thôi. Diệp Vân lắc đầu không nói, bất quá đối với trước mắt mấy người cũng là có chút kinh ngạc, này phải nói như thế nào nha. Muốn nói mấy người vận khí tốt, tuy nhiên lại thường xuyên đến đủi, lan luận có thể nói tương đối chi thảm, nhưng muốn nói mấy người vận khí không tốt, như Mẹ Gạ thạch loại bảo vật này, bọn họ lại có thể đào được nhiều như vậy. Tuy mấy người chẳng qua là khi làm phổ thông khoáng thạch thu thập, nhưng loại này vật khí, Diệp Vân cũng biểu thị thán phục. Muốn biết rõ mẹ gạ thạch chân quý trình độ, kia căn bản không cần ngôn ngữ lắm lời, cho dù lấy Diệp Vân biết trước tất cả năng lực, thời gian dài như vậy, cũng từ chưa từng thấy mẹ gạ thạch bỗng ráng, mà trước mắt mấy người lại có thể dễ dàng lấy ra mấy khối, quả thật đáng sợ. Cái kia, thiên sinh, ngài, ngài muốn mua sao? Diêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mang theo vô cùng chờ đợi ánh mắt. Đi theo Diêm hỏi, mặc cùng Jesse cũng là thẳng nhìn về phía Diệp Vân. Nhìn xem mấy người biểu hiện, Diệp Vân cũng là cười cười xem ra mấy người trước mắt thời gian hẳn là không tốt lắm quá Diệp Vân cũng không có sâu mấy người khẩu vị có thể gặp được mấy khối mẹ gà hệ vụ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn tâm tình của hắn cũng vô cùng không sai đáng tiếc nơi này tựa hồ không có chìa khóa thạch như thế để cho hắn có chút tiến đuối bất quá có thể một lần gặp được nhiều như vậy hệ vụ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn đã là vô cùng nghịch thiên sự tình nhẹ nhàng cầm lấy mấy tảng đá quan sát mẹ gà trên đá có bộ kệ mần đồ án cũng đại biểu cho đây là cái gì bộ kệ mẹ gã hệ vụ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn gần gạ Diệp Vân nhìn xem trong tay Hệ Vỗ Lũ Tỷ Họ Nạ gì Sở Tồn, rất nhanh liền nhận ra phía trên đồ án, rất rõ ràng, đây là gần Ga Mẹ Gà Thạch. Thế nào, tiên sinh không sai à, đây chính là vô cùng hi hữu tảng đá, coi mặt trên đồ án, cỡ nào mỹ lệ, rất thật. Diệp thấy được Diệp Vân tựa hồ đối thủ bên trong tảng đá cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này tinh thần chấn động, dốc hết sức bắt đầu chào hàng. "Hả? Hà, giá tiền đâu?" Diệp Vân buông xuống gần Ga Gà Thạch, vươn hướng trên quán cái khác hệ Vỗ Lũ Tỷ Họ Nạ gì Sở Tồn, trong miệng tùy ý hỏi. "Sát gia đồ, ạt dụng, Còn có bề ý hữu" Diệp Vân, VCCB, rất nhanh xem hết tất cả hệ vụ Lũ Tỷ Hoạ Na Dĩ Sở Tồn. Mặc dù lớn bộ phận bộ kệ mẩn trước mắt đều còn không có, nhưng Diệp Vân lại cũng không thất vọng, so với hệ Vô Lũ Tỷ Hoạ Na Dĩ Sở Tồn mà nói, bộ kệ mẩn thu hoạch ngược lại là tương đối đơn giản, nếu như nếu không nhìn tư chất, thu thập những cái này bộ kệ mẩn, Diệp Vân căn bản không cần bao nhiêu thời gian, tuy Diệp Vân không có thể làm như vậy. Diệp Vân buông xuống hệ vụ Lũ Tỷ Hoạ Na Dĩ Sở Tồn, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đêm. Cái này, 500 nguyên một khối như thế nào đây? Nhìn xem Diệp Vân bình thản khuôn mặt, dGEM không tự chủ được nhớ tới, ngày đó đối phương lúc đối chiến kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, âm thầm nuốt miệng nước miếng, tiếng nói cũng trở nên nhỏ giọng, hiện phải vô cùng không nắm chắc, không biết trước khí. 500. Diệp Vân có chút kỳ quái, cái giá này, tựa hồ là bị thái, cải trắng, giá a. Ách. không cần a mạo, chỉ cần 300 là được. Thấy được Diệp Vân biểu tình, mấy người trong trước mắt đã cảm thấy, đối phương chế giắt, mập lập tức quát. Muốn, nếu không 200. Thấy được Diệp Vân tựa hồ còn không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đạo. Anh, nghe mấy người báo giá, Diệp Vân cảm giác mình có chút đau răng. Diệp Vân lắc đầu thở dài, nhìn xem đang thương tổ ba người, mặc dù mình không có trả giá, thế nhưng không biết tại sao lại trùng quy có loại khi dễ người cảm giác. "Hảo, liền 500 a." Diệp Vân nói khẽ, trực tiếp lấy mấy người lần đầu tiên giá cả. Sở dĩ làm như vậy, ngược lại cũng không phải Diệp Vân thánh mâu tâm phát tác, một phương diện, cái giá này xác thực đã tương đương với bảy thái, cải trắng, giá cả, một phương diện khác, thấy được sạp hàng thượng nhiều như vậy mẹ gà thạch, nghĩ vậy mấy người thường xuyên tại giã ngoại đi loạn, nói không chừng bọn họ về sau còn có thể lần nữa tìm đến. "500." "Mau." Ngươi thật là một cái người tốt." Ồ. Oh, oh. Nghe được Diệp Vân, mập nhất thời nước mắt trần mi, Đức Quang nói: "Anh Diệp Vân có chút im lặng, bất quá mua mấy tảng đá, không nghĩ tới đối phương hội kích động như vậy, hơn nữa, đối phương loại này biểu hiện, đều khiến Diệp Vân có cảm giác khi dễ kẻ đần cảm giác, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bảo, quá cảm động, hôm nay rốt cục tới có thể ăn được cơm, ta muốn ăn mỹ vị cá đồ hồ." bảo. Gièm cùng Jessie đồng dạng cũng là kích động không được, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vân, tựa như nhìn xem tài thần. Diệp Vân tuy không lời, nhưng vẫn là móc ra tạm chuẩn bị thanh toán, đồng thời tay phải vung lên đem sạp hàng thượng tất cả mẹ gạ thạch thu hồi, không nói đội dọc kẹt gen luyện hàng ngày còn là không sai. Sạp hàng trên có chuyên dụng tờ Oscar dùng để thu khoản, vẫn còn có hóa đơn. đúng, như vậy thằng đá, ta vô cùng thích. nếu như các ngươi vẫn có thể tìm tới, có thể bán cho ta, ta sẽ tiếp tục thu mua, hơn nữa có thể nói giá cao. Diệp Vân nói khẽ. thứ sao? mấy người kinh hỉ hỏi. đương nhiên. dám nhất thời đại hỉ, nói, quá tốt, ta chỗ này còn có hai thối. chương 195, Diệp Vân do dự. ba bà. a, Diệp Vân ngươi tới rồi. thấy được Diệp Vân ạ gạt thạ bà bà một mực sụp mặt cũng chậm chậm triển khai lộ ra vẻ tươi cười. ạ gạt thả bà bà thật sâu nhìn Diệp Vân nhất nhãn, mà mới là chậm rãi nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, là chuẩn bị cách khai mở sao? Vâng. Diệp Vân gật đầu trả lời. Huy Chương đã cầm đến, ta cũng chuẩn bị một lần nữa lên đường. Bất quá hôm qua Thiên bà bà ngài nói rõ, để ta trước khi rời đi, tới gặp ngài một mặt, không biết có cái gì phân phó. Ta một người vợ tử có thể có cái gì phân phó? Lão thân còn không đến mức như thế cậy giả lên mặt. ạ bà bà khoát tay nói. Bà bà nghiêm trọng, nếu có cái gì cần ta, thỉnh cứ việc phân phó. Diệp Vân nhanh chóng trả lời. Ha ha đối với Diệp Vân, ạ gạt thạ bà bà hiện phải vô cùng vui vẻ, cười nói, không cần, ta một người vợ tử có thể có cái gì cần. Bất quá, hôm nay tìm ngươi qua, chính là muốn cho ngươi thứ gì. ạ gạt thạ bà bà nói, cho ta. Diệp Vân khó hiểu nhìn đối phương, nặng cầm lấy, theo ạ gạt thạ bà bà quát nhẹ, một cái vật thể bị kia ném ra, thẳng đến Diệp Vân mà đến. Vô ý thức, Diệp Vân chính là đưa tay đem vật thể tiếp được, tập trung nhìn vào, đúng là một cái bộ kỳ bản. Đây là? Diệp Vân vô ý thức hỏi, Agatha bà bà dương mắt nói, phóng suất xem một chút đi. Diệp Vân lập tức minh bạch, đây là một cái bộ kệ mận, chỉ là không biết tạ gạt thả bà bà tại sao lại đột nhiên trao cho mình. Tuy nghĩ hoặc, nhưng Diệp Vân cũng không do dự, kỳ thật hắn cũng có chút tò mò, bộ kỳ bạn bên trong thả là cái gì bộ kệ mận. Hào Quang hiện lên, một cái bộ kệ mận xuất hiện ở trong sân. Đây là theo bộ kỳ bạn Hào Quang thiếu thất, một cái lam sắc bộ kệ mận đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Bộ kệ mận hai tay ôm ngực, sắc mặt bình thản, đối với mình xuất hiện ở lạ lẫm hoàn cảnh, cũng không có chút nào hoảng hốt, biểu tình có chút lạnh lùng, nhưng bởi vì hình thể nhỏ bé nguyên nhân, ngược lại là lộ ra một tia khả ái. Diệp Vân mãn liệt ngẩng đầu, nhìn về phía ạ gạt thạ bà bà, đối phương trao cho mình bộ kệ mần rõ ràng là một cái gì ẩu lù. Thế nào, Diệp Vân lễ vật này rất thích hợp ngươi hả? Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại thức tỉnh trong truyền thuyết Âu giả, không qua bởi vậy, đứa bé này cùng ngươi ngược lại là phi thường phù hợp. Ạ gạt thạ bà bà cười nói, này, Diệp Vân có chút do dự, nói thật, này gì ẩu lù quả thật làm cho hắn vô cùng nóng mắt, chỉ bất quá hắn lại có chút sở không do ạ gạt thà bà bà ý tứ. Mặc dù nói, lấy ạ gạt bà bà năm đó cùng giáo sư họ quan hệ. Hai người cũng không hoàn toàn toán là người ngoại, nhưng có đôi khi, quan hệ lại không thể hoàn toàn như vậy toán. thạ bà bà cùng giáo sư và quan hệ phức tạp, hoàn toàn không phải là một hai câu liền có thể nói rõ. Đương nhiên này không tới phiên hắn làm văn bố tới quan tâm, nếu như thạ bà bà có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, Diệp Vân tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Nhưng như vậy đột nhiên đưa hắn quý trọng như thế lễ vật, này có thể không phải do Diệp Vân không thận trọng, nếu như thuần túy là tư nhân đưa tặng, Diệp Vân mặc dù sẽ do dự, nhưng cũng sẽ không như vậy lắm khó, quan trọng hơn là, thạ bà bà cũng không phải là một người, phía sau nàng còn đứng lấy một gia tộc. Những gia tộc này giữa lợi ích của mắt, đây chính là tương đối phức tạp, huống chi ạ gạt thạ nhà mẹ chồng tộc còn là lung lay sắp đổ suy sụp gia tộc, đây cũng không phải Diệp Vân có có ý đặc biệt gì, chỉ là trong lòng của hắn chính là do chúng không muốn lẫn vào những chuyện này. Cho nên hiện tại đối mặt với ạ gạt thạ bà bà lễ vật, Diệp Vân trong chớp mắt hãm vào tiến thối lượng nan hoàn cảnh. ạ gạt thạ bà bà tự nhiên là nhìn ra Diệp Vân lằng khó, trong nội tâm tự nhiên thở dài, bất quá cũng không có trách cứ, nàng từ bợ lại nạ trong miệng đã nghe qua, Diệp Vân tình huống, biết đối phương liền ngay cả trần gia sự tình đều là không muốn quá nhiều lẫn vào, hiện tại đối với mình, có như vậy biểu hiện, cũng coi như bình thường. Như thế nào? Lão bà tử của ta cứ như vậy không nhận tội người chào đón, đưa ra ngoài lễ vật, đều không ai muốn. À gạt hạ bà bà thở dài. Ách! Diệp Vân nghe vậy chỉ trệ, thở dài, hảo ba, nếu là trưởng Lao Chi ban thường, ta đây cũng chỉ có thể lấy nấy. À gạt hạ bà bà ha ha cười cười, chỉ vào Diệp Vân, nói, cái này đúng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta tặng quà cho ngươi cũng không có khác ý tứ. Ngươi cũng biết, ta am hiểu là quỷ hệ vổ kẹ mẩn. Tự nhiên sẽ không chuyên môn bồi dưỡng gì ấu lũ, nhưng đứa bé này thiên phú quả thật không tệ, không thể như vậy lãng phí. Ta vốn chuẩn bị cho hắn chọn một cái tin cậy vấn luyện ra, vừa vận dụng phải ngươi thức tỉnh trong truyền thuyết ấu dạ, bởi vậy không thể nghi ngờ xem như duyên phận. Cầu tiên hoa, cảm ơn bà bà. Diệp Vân nói khẽ, À gạt thả bà bà gõ gõ thủ trưởng, thở dài, nói, xem ra ta không nói chút gì đó, chỉ sợ ngươi là sẽ không an tâm. Như vậy đi, ta liền cầu ngươi sự kiện. Diệp Vân nghe vậy cũng có chút không có ý tứ, nói, bà bà ngài nói, ngươi nên biết ta tới nơi này ý đồ a. Agatha bà bà cũng không có trực tiếp nói sự tình, ngược lại là đối với Diệp Vân hỏi. Diệp Vân gật gật đầu, đối với đối phương ý đổ đến, hắn đã có suy đoán, hơn nữa theo hắn đoán chừng 89 phần 10. Bà bà, là muốn cho Sạp Di Nạ là người người nối nghiệp A. Agatha bà bà thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, hơn nữa Sạp Di Nạ đã đáp ứng, kế tiếp, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng Sạp Di Nạ. Tiếng nói hạ xuống, Agatha bà bà lại là thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ta chỉ là muốn để cho Sạp Di Nạ nhận ca ta thiên vương vị trí về sau cũng có thể chiếu cố một chút lao thân gia tộc, lao thân thì sẽ dốc túi tương thụ, chỉ là không nghĩ tới sạp gì nạ lại là trực tiếp đưa ra bái ta làm thầy, bởi vậy nàng lại là trực tiếp cùng với lao thân buộc cùng một chỗ, ngày sau chỉ sợ cũng phải hãm vào vũng bùn. Diệp Vân không nghĩ tới ạ gạt thạ bà bà lại sẽ trực tiếp đem gia tộc của chính mình xưng là vũng bùn, không thoát đối phương hình dung thực vô cùng chuẩn xác, hắn không nghĩ tới sạp gì nạ lại sẽ làm ra loại này quyết định. ạ gạt thạ bà bà lại là một tiếng thở dài nói, lao thân bị vũng bùn hãm cả đời, bất quá đây coi như là ta tự lựa chọn, nhưng ta thật sự là không muốn thấy được sạp gì hãm vào loại này hoàn cảnh. Cho nên, ta nghĩ thỉnh ngươi ở lúc nấu chốt, có thể cho nàng một ít trợ giúp." Diệp Vân điểm đồng ý, biểu thị đồng ý điều thỉnh cầu này. Thấy được Diệp Vân gật đầu, ạ gạt hạ bà bà lộ ra sáng lạn mỉm cười, cả người cũng phảng phất tuổi trẻ mười tuổi. Di Diệp Vân nhìn về phía trước người lánh tính dị thường Zi O trong mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, tâm niệm vừa động, ô giả chính là nhanh chóng tuấn ra. Mà ở Diệp Vân ô giả xuất hiện thời điểm, Zi O cũng là toàn thân chấn động, hai mắt mở to, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Vân. Hai loại ô trong trước mắt tiếp xúc, cũng không có sản sinh bất cứ chấn động gì. Chương 196: Ô giả cùng ô giả Diệp Vân cùng Dị Ồ Lũ. Theo hai bên ô dạ tiếp xúc, Dị Ồ Lũ thân thể không ngừng rung động, ánh mắt không ngừng biến hóa, nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng trở nên vô cùng thân thiết. Đối với ô dạ phổ kệ mẩn Dị Ồ lù mà nói, một cái có được ô dạ huấn luyện ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ mẹ lựa chọn. Hai bên ô dạ tiếp xúc, tựa như một hồi tâm linh giao lưu. Diệp Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Dị Ồ lù mà nói, có được ô dạ chính mình là một cái tốt nhất huấn luyện người nhà tuyển, nhưng đối với hắn mà nói, Dị Ồ đồng dạng là một cái tha thiết ước mơ bộ kệ mẩn. Ô cộng minh, chính là hai bên giao lưu cầu. Bất quá theo ô tiếp xúc Diệp Vân cũng phát hiện một tia khác nhau. Hắn và Dị Ô Lũ Tạn mát ra năng lượng tuy cùng thuộc tại Ô dạ, nhưng trong đó nhưng lại có không nhỏ 4 bát lẻ trên lệnh. Đương nhiên nếu như chỉ là như thế, Diệp Vân tự nhiên sẽ không kinh ngạc, bởi vì Ô dạ vốn thuộc về cực kỳ rõ ràng đặc thù, tự nhiên sẽ không có cùng, chỉ là tại so sánh qua mình và Dị Ô Lũ Ô Giả, Diệp Vân cũng là phát hiện rõ ràng trên lệnh. Hai người bọn họ người giữa tuy đều là Ô dạ, bề ngoài nhìn lên cũng không có cái gì khác nhau, thế nhưng Diệp Vân tỉ mỉ quan sát, lại là phát hiện Dị Ô Lũ dạ so với hắn, muốn thiếu một tia linh động cùng sinh cơ đó cũng không phải nói gì ồ lù ồ giả hiển lộ không khí trầm lặng đối phương ồ giả cùng trong truyền thuyết cũng không có khác biệt chỉ là lại cùng Diệp Vân bản thân so sánh lại là thiếu một loại đặc biệt cảm giác để cho Diệp Vân rất khó hình dung chẳng lẽ là tảng đá kia hoặc là nguyên nhân khác Diệp Vân trong nội tâm suy đoán bất quá những ý niệm này cũng chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên mà thôi Diệp Vân cũng không có quá mức nghiên cứu sâu Diệp Vân mỉm cười nhìn xem gì ồ lù thông qua ồ giả truyền đi chính mình ý niệm nói gì ồ lù nguyện ý làm ta đồng bạn sao ồ biểu tình vẫn là vô cùng trấn tĩnh tuy hắn ồ giả bên trong đã để lộ ra rất lớn thiện ý. Tại Diệp Vân phát ra muốn mời, cũng không có trôi qua quá lâu, liền thu được Dị Ố lù hồi phục, nguyện ý cống hiến sức lực. Dị Ố lù tay phải lặng lặng đặt ở ngực, quỳ một chân trên đất, vô cùng chính thức hồi phục Diệp Vân. Mang theo một chút nghiêm túc thanh âm tại Diệp Vân trong đầu xuất hiện, đương nhiên Dị Ố lù nói cũng không phải nhân loại ngôn ngữ, chỉ là tại ô dạ dưới sự cảm ứng, Diệp Vân có thể rõ ràng minh bạch đối phương ý tứ. Mà theo Dị Ố lù chính thức nhận chủ, hắn ô dạ cũng cũng không có một tia phòng bị, hoàn toàn hướng về Diệp Vân rộng mở. O hoàn toàn rộng mở tâm linh, Diệp Vân cũng đồng dạng lại không có chút nào giữ lại, trong cơ thể ô dạ hoàn toàn tôn ra vô cùng nóng ánh lam sắc quá mang, trong chớp mắt bạo Phát đem Diệp Vân cùng Dị Ố Lũ thân ảnh hoàn toàn bao bọc. Theo hai bên ô dạ cộng minh cùng dung hợp, Dị Ố Lũ khí thế cũng là trong chớp mắt tăng vọt. Nguyên bản Dị Ố Lũ là ở vào trung cấp bộ kệ mẩn giai đoạn, mà theo Diệp Vân ô dạ dũng mãnh bảo, thực lực của hắn cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bạo tăng. Trung cấp trung giai, trung cấp cao giai, cao cấp, cao cấp cao giai, tinh anh. Dị Ố Lũ thực lực nhanh chóng để thăng, trong khoảng thời gian ngắn, chính là từ trung cấp bộ kệ mẩn trực tiếp tấn cấp đến tinh anh giai đoạn. Một bên hạ gạt thả bà bà cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua lẽ thường, nàng có thể rõ ràng cảm thấy, tuy gì Ô Lũ thực lực tăng vọt, lại không có mảy may phủ phiếm cảm ơn, hoàn toàn như là một bước một cái dấu chân đi tới đồng dạng. Dì Ô Lũ thực lực cấp tốc đề thăng, rốt cục tại tinh anh đỉnh phong cảnh giới dừng lại, cũng không phải Diệp Vân không có dư lực, mà là hắn có thể đình chỉ tiếp tục chuyển vận, hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay dì Ô Lũ thực lực đã là phát triển quá nhiều, lại tiếp tục đề thăng, liền không phải chuyện tốt. Mà thông qua vừa rồi sự tình, Diệp Vân cũng triệt để minh bạch chính mình ô dạ tuyệt đối có không giống bình thường kỳ dị chỗ, bởi vì vừa rồi chính mình dạ dũng mãnh vào Giô Ô trong cơ thể thời điểm, Đối phương hoàn toàn tựa như uống thuốc bổ đồng dạng, lúc này mới có khủng bố như thế để thăng. Đối với cái này Diệp Vân tự nhiên là vô cùng vui vẻ, hơn nữa vừa rồi cùng dị ố lù ổ dạ dung hòa, hắn có thể cảm thấy hai bên giữa chặt chẽ liên hệ, có thể nói một khi tiến nhập chiến đấu, tuyệt đối cũng coi là như chỉ cánh tay khiến cho. Quả nhiên, dị ố cùng lù cạ dị mới là thích hợp nhất ổ dạ tổ kẻ mẫn. Diệp Vân nhẹ giọng cảm thán. Diệp Vân chậm rãi thu hồi ổ dạ, bên kia, D. cũng đồng dạng đem bản thân ổ dạ thu hồi trong cơ thể, lặng lặng đứng ở chỗ cũ, tuy thân hình vẫn nhỏ, nhưng hiện ra một tia cao ngất cảm giác nhìn xem nào nghĩa mà đứng gì ố lù đã thoáng hiện ra một tia ngày sau lù cả gì ố loại kia uy vũ dáng người tuy đồng thời thu hồi ố dạ nhưng Diệp Vân vẫn có thể đủ cảm thấy giữa bọn họ loại kia nhàn nhạt liên hệ lợi hại ố dạ quả nhiên là vô cùng thần kỳ năng lực so với trong truyền thuyết vẫn mạnh hơn ạ gạt bà bà cười nói chúc mừng ngươi Diệp Vân xem ra ngươi thu hoạch một cái coi như không tệ đồng bạn còn phải đa tạ bà bà Diệp Vân không nứt lời cảm tạ đối phương lễ vật này xác thực chân quý Di đứng ở bên cạnh đồng dạng đối với ạ bà bà không mình hành lễ mọi cử động hiển lộ cẩn thận tỉ mỉ đối với đối phương trợ giúp chính mình tìm đến Diệp Vân như vậy chủ nhân biểu thị cảm tạ. À bà bà cũng là tán thưởng nhìn xem gì ố lủ, liên tục gật đầu. Diệp Vân đương nhiên cũng là phi thường hài lòng nhìn xem gì ố lủ, có thể nói tại chiến ý, an ý, tính cách từng cái phương diện, gì ố lủ đều là ở vào hoàn mỹ trạng thái. Đối với bất luận kẻ nào mà nói e rằng cũng sẽ là mẹ tổ kem mẩn, mà đối với có được ố giả hắn mà nói thì lại càng không cần phải nói. Nếu như dùng một cái từ để hình dung gì ố lủ hoặc là nói tương lai lủ cạ gì chỉ sợ sẽ là chiến sĩ, hoặc là càng chuẩn xác nói hẳn là kỹ sĩ. Diệp Vân trịnh trọng đối với ạ Gạt Tha bà bà biểu thị cảm tạ, đương nhiên cuối cùng cũng phải cộng thêm cáo tử. Diệp Vân chậm rãi đi ra đạo quán, nguyên bản còn muốn đi cùng Sạp Di Na cáo tử, không thoát đối phương còn đang ngủ, cũng không có tỉnh. Này bốn, chính cũng không phải Sạp Di Na lười, mà đúng là nàng dậy không nổi, lại nói tiếp đây còn là tối hôm qua sự tình. Đêm qua, Diệp Vân mấy người đang cùng tổ ba người tối hôm qua mua bán, đương nhiên là dựa theo mục đích cùng Na anh mấy người sẽ cùng. Mà một đám người tụ hợp cùng một chỗ, tự nhiên là ít không thiểu, vừa quát, tự nhiên là thiên hôn địa ám, mà tất cả mọi người là say ngược lại. Diệp Vân như thế thanh tĩnh cũng không phải hắn tiểu lượng hảo, mà là tối hôm qua vừa vận mang một cái coi tiền như rác, Hàn hưu nóng lòng thỉnh giáo đổ thạch bổ sự, như vậy đưa tới cửa ngăn cản tiểu máy móc, Diệp Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên đêm qua chỉ có Diệp Vân một người toàn thân trở ra, về phần Hàn hưu, tấn Diệp Vân đoan chừng, không, có 2 3 ngày, chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Vân ha ha cười cười, hướng về xa xa bước đi. Chương 197, gặp lại ngôi lỗi. Thượng Hải. Diệp Vân một lần nữa bước trên này mảnh thổ địa, hơi có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Trung uy, Diệp Vân từ xuyên Việt đến nay, nốc thời gian tối đa chính là tại Thượng Hải cũng không phải nói hắn chống lại biển đến cỡ nào nồng hậu dày đặc cảm tình, chỉ là so sánh địa phương khác. chống lại biển Diệp Vân muốn càng thêm quen thuộc, hơn nữa hắn công tác cũng tại Thượng Hải, tự nhiên mà vậy liền có một loại cảm giác thân thiết. lần này ra ngoài khiêu chiến nói quán, tuy thời gian cũng không tính thật lâu, nhưng cũng đã qua hơn một tháng, lần nữa trở lại đây, ngược lại có một loại về nhà cảm giác. lại nói tiếp, Diệp Vân đạo quán, cũng không có toàn bộ khiêu chiến hoàn thành, cho tới bây giờ hắn đạt được 6 cái huy chương, tự ly Long đẳng đại hội dự thi yêu cầu còn kém hai cái. sở dĩ giữa đường trở lại Thượng Hải. Xem như trở về tu chỉnh một chút, mà khác hắn cũng có một sự tình cần xử lý. Thương Hải Hí Kình Học viện, Quy mô hùng vĩ Sở Nghiên cứu, hết thảy cũng như cùng Diệp Vân trước khi rời đi đồng dạng, xem ra cầm sở nghiên cứu giao cho tiểu địch hắn 13 nhóm, đúng là cái vô cùng chính xác lựa chọn, hết thể đều quản lý vô cùng không sai. Sở nghiên cứu hiện tại cũng không có người, cảm giác không hề giống Diệp Vân mới gặp gỡ, hiển lộ như vậy hoang vu, bởi vì xung quanh từng con một vui vẻ bộ kẻ mặn, cho Sở nghiên cứu mang đến nồng đậm sinh cơ, những cái này chính là lần trước Diệp Vân tại Tích Thủy Hồ thu phục tổ kẻ Nhìn xem các tính linh mãn nguyện biểu hiện, Diệp Vân liền biết, phụ trách quản lý các học sinh đưa bọn chúng chiếu cố phải vô cùng không sai. Diệp Vân đứng đang nghiên cứu sở trước, lẳng lặng quan sát thật lâu, trên mặt cũng là lộ ra thỏa mãn nụ cười, mà từng con một chơi đùa bộ kẻ mẩn. Cũng phát hiện Diệp Vân thân ảnh, không ngừng tại hắn xung quanh vòng quanh, giống như là bay múa đồng dạng. Hiện nhiên, tuy Diệp Vân rời đi một đoạn thời gian, nhưng những cái này bộ kẻ mẩn cũng còn biết hắn. Lại nói tiếp, kỳ thật bộ kẻ mẩn sinh hoạt phạm vi hẳn là tại hậu sơn, nhưng Diệp Vân cũng không có đặc biệt quy định bọn họ hoạt động khu vực, mà một ít hoạt bát bộ mẩn tự nhiên sẽ không an tính điệu đợi ở chỗ cũ bất quá sở nghiên cứu xung quanh đều có vòng bảo hộ ngược lại cũng không cần lo lắng bộ kẻ mẩn thừa dịp không ai chạy ra đi hơn nữa đại bộ phận bộ kẹm mẩn coi như là khắp nơi hoạt động cũng sẽ không tùy ý đi ra sở nghiên cứu phạm vi diệp vân nhẹ nhàng cười cười mở ra đại môn chậm rãi đi vào sở nghiên cứu bên trong một đường đi qua trong phòng tất cả máy móc còn có đồ dùng trong nhà tất cả đều là không nhiễm một hạt bụi đó có thể thấy được quét dọn người dụng tâm trình độ diệp vân nhanh chóng xuyên qua đại sảnh đi đến một máy to lớn máy móc trước mặt đối với mình sở nghiên cứu hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc mở ra máy móc diệp vân lấy điện thoại cầm tay ra điểm vài cái cũng không biết là cho ai gửi thư tin tức, sau đó trên máy móc một hồi bạch quang hiện lên, rất nhanh mấy cái bổ kỳ bản liền là xuất hiện ở trên bản, rất hiển nhiên đây là một cái truyền tống máy móc. Diệp Vân cười thu hồi mấy cái bổ kỳ bản. với anh, ạ đã tìm, khi ở bìm. một tiếng quát nhẹ tại trống trải tràng địa thượng vang lên, chính là Diệp Vân thanh âm. với anh, theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, một đạo khổng lồ thân ảnh trùng điệp vẽ trên mặt đất. Càng gạ sợ khản. một tiếng cấp thiết tiếng gọi ở mỹ vang lên, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, cản gạ sợ khản đã là mất đi năng lực chiến đấu. nô lỗi, vẫn tiếp tục sao? Diệp Vân nhẹ giọng hỏi. Hô, nô lỗi trưởng thở dài một hơi, thở dài, không cần, ta đã bị đánh ngã ba con bộ mẩn, lại liền ngươi đệ nhiệm vụ kẹmẩn đều không có bước ra, tiếp tục đánh xuống cũng là tự dứt lấy nhục mà thôi. Diệp Vân không nói gì, bởi vì nô lỗi lời kỳ thật cũng không có nói sai. Nếu tại lúc trước, nô lỗi chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, sát thực cũng coi là hắn kinh địch, thế nhưng đi qua lâu như vậy, thực lực của hắn đã sớm có long trời lở đất biến hóa. Hiện tại hắn đối mặt chuẩn thiên vương bộ kẹmẩn, căn bản không cần tiêu phí quá lớn khí lực, vừa rồi chiến đấu, hắn căn bản không dùng tới bản thân một ít kỹ năng chỉ là không có gì đặc biệt đối chiến, đã làm cho đối phương vô pháp ngăn cản. Nô lỗi vừa mới nói mình căn bản không có phóng ra đệ nhị bộ kẹmẩn, đây cũng không phải Diệp Vân cố ý để cho nô lỗi khó coi, bởi vì hiện tại hắn trên người thích hợp đối chiến bộ kẹmẩn, thực lực tại chuẩn thiên vương phía trên, chỉ sợ cũng thua ạ ý rồ đại tỷ yếu nhất phóng ra cái khác bộ kẹmẩn, đối phương e rằng thua quá nhanh. Diệp Vân đoạn đường này lữ hành, đi qua chiến đấu cùng một ít cái khác cơ duyên, trên người hắn bộ kẹmẩn thực lực tất cả đều là phát sinh kinh khủng tăng trưởng, ý cùng kỳ giới đang tiến hành xác, một khi thành công, nhất định sẽ thực lực tăng vọt. Hiện tại hắn trên người bộ xóa đi không chủ lực, chỉ có tiệt kỳ cùng giờ dạ tin nghị xem như yếu kém. giờ dạ tin nghị là vì tuổi còn quá nhỏ. Diệp Vân cũng không có bố trí quá mức nặng nghề huấn luyện, mà tiệt kỳ thực lực đã là có chỗ tăng trưởng. ở vào tiến hóa biên giới, chỉ là tốc độ không có khủng bố như vậy mà thôi. chung quy, Diệp Vân chặt mãn đợt như vậy bạo tạc là tăng trưởng ví dụ, thật sự là quá ít. mà gì ố lũ tuy tạm thời vẫn còn tinh anh giai đoạn, nhưng toàn lực bạo phát, cậu thêm cùng Diệp Vân tâm linh của mình, tuyệt đối sẽ không yếu hơn chuẩn thiên vương bộ kẹmẩn. chỉ bất quá trước mắt đang cố gắng thích ứng tăng võ thực lực, cũng không thích hợp đối chiến a. Diệp Vân, không nghĩ được chỉ là ngắn như vậy thời gian. Ta và ngươi giữa liền có lớn như vậy trên lệnh, nô lối lắc đầu thở dài. Diệp Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, xem ra vừa rồi chiến đấu tựa hồ có chút đả kích đến người bằng hữu này. Đối với cái này, Diệp Vân cũng chỉ có thể lắc đầu. Trung quy vừa rồi hắn đã là lưu lại lực, mà lúc này đối với chiến trường chính là ngoại vi, còn đứng lấy hai cái quan sát chiến đấu người, chính là Triệu Tân, Triệu Minh hai huynh đệ. Lúc này cũng là đại miệng hà lớn, mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Đây, Diệp Vân tư chất thật đúng là, nguyên lai tưởng rằng hắn thu phục thần thú dựa vào là gia tộc, bây giờ nhìn hắn thực lực này, e rằng. Triệu Tân lắc đầu cười nói. Mẹ, yêu nghiệt. Triệu Minh khuôn mặt vo thành một nắm, hung hăng đạo. Ách. Triệu Tân giật mình nhìn xem biểu ca, không nghĩ tới luôn luôn chất phát Triệu Minh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Triệu Tân đương nhiên không biết Triệu Minh tâm tư. Lần trước cùng Diệp Vân chiến đấu thất bại, hắn thế nhưng là một mực chờ mong cùng đối phương lần thứ hai đối chiến. Lần này nghe nói Diệp Vân trở về, hắn cũng là vội vã đi theo Triệu Tân chạy tới. Mục đích dĩ nhiên là là cùng Diệp Vân lại đánh nhau một trận. Triệu Minh vẫn đặc biệt dẫn thượng toàn bộ chủ lực, muốn cùng Diệp Vân tới một hồi sàng khoái lâm ly toàn bộ thành viên đối chiến. Chỉ là đang nhìn đến Diệp Vân cùng Ngô Lỗi chiến đấu, hắn lại là trợn mắt. Triệu Minh tự nhiên có thể nhìn ra, thực lực đối phương đã hoàn toàn vượt qua bọn họ một cái cảnh giới, tràn đầy chiến ý toàn bộ bị nện lấy nội tâm, coi như là chất phát người, chỉ sợ cũng phải cam tức. Về phần đối chiến, tự nhiên là chỉ có thể buông tha cho, chung quy hắn muốn là chiến đấu, cũng không phải là thuần túy bị đánh. Ha ha, Diệp Vân, ta cũng không có yếu đớt như vậy, nếu ta nô lỗi dễ dàng như vậy bị đánh bại, cũng không có khả năng chống đỡ đến hôm nay. Nô lỗi ha ha cười nói. Diệp Vân gật gật đầu, hắn đó có thể thấy được nô lỗi đi qua, tuyệt đối có một đoạn thương tâm chuyện xưa, bởi vì đối phương trên người luôn là thỉnh thoảng lộ ra một cỗ tiêu điều ý tứ. Hơn nữa đối phương sinh ra ở Ngô gia, thế nhưng là hắn bộ kệ mẩn, lại không có một cái là Ngô gia am hiểu thuộc tính. "Hảo, đối chiến dừng ở đây, Diệp Vân, ngươi trở về một chuyến cũng tốt, ta vừa vặn cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta chiến đội tình huống trước mắt." Chương 198: Kiểm kê thu hoạch. "Hả?" Diệp Vân nghe vậy cũng không khỏi dẫn lên hứng thú, nói, "Đội ngũ nhân viên đã đủ sao?" Đi qua một đoạn thời gian Diệp Vân một mực ở, cũng không có quá mức quan tâm chiến đội tình huống, chỉ biết Ngô Lỗi vẫn luôn vội vàng muốn mời thành viên. Ngô Lỗi cười nói, ngược lại không có chuyện để hoàn thành, bất quá đại khái hệ thống đã không sai bị lắm. Diệp Vân cười nhẹ nhàng nhìn xem nô lỗi, ra hiệu chính mình dựa thai lắng nghe, lại nói tiếp, chuyện này con may mà hồi nhất vì đâu, nàng đầu tiên là muốn mời một cái thân thiết, về sau cùng nàng ở lại đồng nhất công ngũ bằng hưu, lại là muốn mời một người, đều là chuẩn thiên vương phía trên người, cho nên nói trước mắt đội chúng ta đã từ năm cái tưởng giả, nô lỗi cười nói, phải không? Quá tốt. Diệp Vân có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đã là đem đội ngũ cơ bản dựng hoàn thành. Nô lỗi gật đầu, đối với đội ngũ tình huống trước mắt, hắn cũng phi thường hài lòng, vừa cười vừa nói, đúng vậy à? Chúng ta đã có 5 cái chuẩn thiên vương phía trên người, đội ngũ đã cơ bản hoàn thành, còn lại nhân viên trên cơ bản không cần quá để ý, cho dù tìm không được chuẩn thiên vương thành viên, gia nhập mấy cái tinh anh huấn luyện ra cũng không quan trọng." Lô Lỗi ha ha cười nói, nguyên bản ấn hắn đoán trừng, trong đội ngũ đoán trừng cũng chính là hắn, Diệp Vân hồi nhất phỉ, ba cái chuẩn thiên vương phía trên người, bây giờ có thể có loại này quy mô, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Vân gật đầu, ngừng dừng một cái, nói, bất quá, tốt nhất còn là sẽ tìm chút thực lực cường đại nhân viên, năm nay long đẳng đại hội tuyển thủ thực lực hẳn sẽ rất mạnh." Nô lỗi nghe vậy sử Sau đó sắc mặt một túc, hắn biết Diệp Vân tuyệt sẽ không ăn nói bậy bạn, về phần đối phương tin tức nguyên, ngô lỗi cũng không có để ý, đối với bọn họ mà nói, tin tức nguyên cũng không trọng yếu, chỉ cần biết rằng tình huống này là được. Như vậy xem ra, vẫn không thể đại ý a, bất quá cũng không cần quá mau, dù sao đến lúc đó dự thi danh sách cũng còn có thể điều chỉnh. Ngô lỗi suy nghĩ một chút, nói. Diệp Vân gật đầu đồng ý, tuy Diệp Vân vẫn chưa thấy qua đội ngũ thành viên, nhưng từ ngô lỗi giới thiệu, trước mắt toàn bộ đội ngũ thực lực đã là vô cùng không sai. Đối phương có thể trong một trong thời gian ngắn đem đội ngũ phát triển trở thành như vậy, đã là vô cùng khó khăn. chung quy bọn họ đội ngũ thành lập thời gian quá ngắn. Muốn biết rõ những chiến đội khác, kia một cái không phải là sớm một hai năm thậm chí ba bốn năm liền bắt đầu chuẩn bị. Bất quá hôm nay mấy người khác đều có sự tình, cho nên chỉ có ta một người qua. Đợi hai ngày nữa, ta lại vì ngươi giới thiệu. Nô lỗi, ha ha cười nói. Ha ha, không nghĩ tới chị bất quá một tháng không thấy, Diệp Vân thực lực ngươi đã là khủng bố như thế. Xem ra nô lỗi các ngươi chiến đội là tiền đồ vô lượng à. Triệu Tân hai người huynh đệ bước đi, nói chuyện chính là Triệu Tân Triệu Tân Ý cười đầy mặt nhìn xem hai người, trong mắt hào quang nhanh chóng, mà Triệu Minh lại là mục đích mang vẻ ưu hoãn, chăm chú nhìn Diệp Vân, để cho hắn vô cùng nghi hoặc. Mấy người xa cách từ lâu gặp lại, tuy vừa chạm mặt liền tiến hành một hồi đối chiến, nhưng chiến đấu qua đi, an tính lại, tự nhiên là cần muốn hảo hảo tụ hợp một chút. "Đúng, Diệp Vân ngươi trở về vừa vặn, qua mấy ngày, chúng ta chiến đội muốn nghênh đón đợt thứ hai dự tuyển thi đấu đối thủ. Đến lúc đó ngươi có thể cùng chúng ta một chỗ." Trên bàn cơm, Lô Lỗi chén rượu, cười nói, "Đợt thứ hai, Diệp Vân nghi nói, "Chẳng lẽ các ngươi đã đánh qua một vòng?" Lô Lỗi gật đầu, Xác nhận Diệp Vân nghi vấn, nói, "Đúng vậy à, tại ngươi sau khi rời khỏi không lâu sau, chúng ta đã đánh qua một vòng dự tuyển thi đấu. Thế nhưng là, đội ngũ chúng ta thành viên không phải là vẫn không có đủ sao?" Diệp Vân có hiểu. "Ha ha, dự tuyển thi đấu mà tôi, đối thủ cũng sẽ không rất mạnh, chỉ cần gom đủ 7 người tham gia thi đấu là được, hơn nữa chiến đội danh sách là muốn đến chính thức trận đấu, mới cần xác định đưa ra, tại dự tuyển thi đấu là có thể biến hóa." Nghe Ngô Lỗi giải thích, Diệp Vân cũng hiểu được, nói, "Ừ, đến lúc đó ngươi cho ta biết là được." "Hảo." "Kỳ thật ngươi cũng là quá khứ đi cái đi ngang qua sân khấu mà tôi." chắc có lẽ không cần tham gia thi đấu, nô lỗi cười nói, Diệp Vân cũng rõ ràng quy tắc, loại này dự tuyển thi đấu, có lẽ là vì loại bỏ những thế lực kia quá kém đội ngũ, cũng là tinh giản dự thi đội ngũ số lượng, lấy bọn họ chiến đội trước mắt thực lực, xác thực là không cần lo lắng quá mức. Phanh chén rượu đụng nhau thanh âm vang lên, xem như vì tương lai trận đấu cố gắng lên. Bóng đêm dần dần hạ lâm, Diệp Vân một thân một mình ngồi đang nghiên cứu sở bên trong, ăn xong phát, Diệp Vân cự tuyệt mấy người ra ngoài tiếp tục chơi muốn mời, một thân một mình trở lại sở nghiên cứu. Trên mặt bàn bày biện đủ loại vật phẩm. Diệp Vân mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, những cái này đều là chính mình một chuyến lữ hành thu hoạch. Quang nghệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn liền có bốn khối, trong đó kia khối cực phẩm vạ tỳ sở tồn, tự nhiên là Diệp Vân cắt ra tới kia khối. Mặt khác ba khối, xem như một tổ ba khối, bao gồm vạ tỳ sở tồn, phi giờ sở tồn cùng thần đỡ sở tồn, đều là thượng phẩm. Này ba khối hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tồn, là lúc trước Diệp Vân tại trưởng trên sông xuất thủ tương trợ, du thuyền nhân viên quản lý tặng đưa cho hắn tạ lễ. Chứ hệ vô lũ tỷ họ nạ gì tồn, bắt mắt nhất liền là một cây treo trên bầu trời mà di động lơ Lông Vũ lẳng lặng lơ lửng tại trên mặt ban không, đây là Diệp Vân từ ngọc thạch bên trong lấy ra kia cây lông vũ. Lông Vũ toàn thân đen kịt, nhìn sơ qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, nhưng một khi ngưng thần quan sát, liền sẽ phát hiện, phía trên ngẫu ngẫu hội hiện lên tia sáng kỳ dị, mà ánh mắt buông lỏng, rồi lại hội chớp mắt tiêu thất. Hơn nữa Diệp Vân có thể cảm nhận được phía trên tán phát kỳ lạ khí tức, để cho tâm thần hắn cũng sẽ hơi hơi lay động, muốn biết rõ Diệp Vân thân có ổ giả cùng siêu năng lực, cũng không phải là đơn giản sử dụng sản sinh ba động. Đối với căn này lông vũ, Diệp Vân nghiên cứu một đoạn thời gian, lại là không có chút nào phát hiện. Hắn tất cả bộ kệ mẩn đối với kia cũng không có chút nào đặc thù phản ứng. Diệp Vân khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên biết căn này lông Vũ không tầm thường, nhưng nghiên cứu qua cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, tạm gác lại ngày sau. Đem lông Vũ thu hồi, Diệp Vân đưa mắt nhìn sang trên mặt bàn song song mà đứng số tăng đá. Chuyến này xuất hành, không tính trong cơ thể mình Bi đen bên trong xuất hiện vật phẩm, còn có kia cây hổn lông đuôi, được không nào? Từ ngoại giới lấy được tối đại thu hoạch, rõ phải kể tới những cái này. Hắc sắc Long Vũ mặc dù có chút không tầm thường, nhưng trước mắt vẫn còn không biết trạng thái. Có thể làm cho Diệp Vân hưng phấn như vậy, dĩ nhiên là là những cái kia mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hồ nạ gì sợ tồn. Tổng cộng 7 khối, sắp hàng thượng 5 khối, cuối cùng đem lại từ trên người lấy ra 2 khối, mỗi lần nghĩ tới đây, Diệp Vân đều là một hồi cảm thán, mấy người kia vận khí thật sự là không thể chê. Đương nhiên đằng sau đối phương lấy ra 2 tảng đá, cũng không hoàn toàn là hệ vỗ lũ tỷ hồ nạ gì sợ tồn, nhưng này lại càng thêm để cho Diệp Vân vui vẻ, bởi vì này 2 khối bên trong, trừ một khối lũ cạ dị ổ hẻ vỗ lũ tỷ hồ nạ dị sợ tồn ra, một cái khác khối rõ ràng chính là chìa khóa thạch đây chính là để cho Diệp Vân Hưng phấn không thôi, bởi vì bộ kẹm mẩn mẹ gạ tiến hóa, không chỉ cần phải tiến hóa thạch, chìa khóa thạch cũng là ác không thể thiếu. Diệp Vân nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt bàn chìa khóa thạch cùng trong đó một khối hệ vội lũ tỷ họ nạ dị sở tổn, lấy hắn cảm ứng, này hai khối chính là thuộc về một đôi, mà này khối hệ vội lũ tỷ họ nạ dị sở tổn đối ứng chính là bệ y diệu. chương 199, đối với mẹ gạ suy đoán, bệ y hệ vội lũ tỷ họ nạ dị sở tổn cùng chìa khóa thạch cũng đã có đủ, có thể nói Diệp Vân đã có thể bất cứ lúc nào cũng là để cho bệ y tiến hành mẹ gạ tiến hóa. Về phần cảm tình, điểm này hắn không có chút nào hoài nghi. Bệ y như thế nhưng là hắn con thứ nhất bộ kệ mẩn. Hơn nữa hắn cái thứ nhất năng lực thế nhưng là đọc đến bộ kệ mẩn tin tức, hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là biết bộ kệ mẩn cùng hắn hảo cảm độ. Tuy cái này năng lực theo thực lực của hắn tăng trưởng, đối với hắn trợ giúp đã không giống lúc ban đầu lớn như vậy, bởi vì theo giao chiến đối thủ thực lực tăng trưởng, đọc đến tin tức đối với chiến đấu, trừ có thể biết đối thủ thực lực cảnh giới, đã không có quá trợ giúp lớn. đương nhiên, nếu như là bắt bộ kệ mẩn hoặc là cái khác một ít nghiên cứu, cái này năng lực còn là có thêm phi thường lớn tác dụng. Bất quá tổng thể mà nói, đối với Diệp Vân đã không còn là không thể thiếu. Nhìn xem trên tay hai tảng đá. Diệp Vân tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Tuy tạm thời chỉ có một khối chìa khóa thạch, nhưng Diệp Vân cũng không quên an ninh. Chìa khóa thạch là có thể nhân công chế tạo, cho nên Diệp Vân cũng tin tưởng phải đi qua nghiên cứu. Thế giới này đồng dạng có thể chế tạo ra mẹ gạ tiến hóa vòng tay. đương nhiên, loại chuyện này không phải là Diệp Vân am hiểu, cho nên khẳng định phải cầu trợ ở giáo sư hoạt. Bất quá Diệp Vân cũng không có vội vã thông báo giáo sư Hoa, tuy giao cho giáo sư Hoa, cuối cùng tất nhiên có thể nghiên cứu ra trợ giúp tiến hóa vòng tay. Nhưng Diệp Vân 757 lại có chút bất mãn chân, bởi vì cho dù sau khi hoàn thành không có khỏa hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn cũng cần đối ứng một khỏa tương ứng vòng tay. mà Diệp Vân biết trong trò chơi mỗi một cuộc tranh tài thế nhưng là chỉ có thể có một cái bộ kẹ mẩn mẹ gạ thiên hóa. theo hàn đoán chỉ sợ sẽ là chế tạo vòng tay hoặc là nói chìa khóa thạch có hai bên bài xích cảm ơn mới có thể tạo thành như vậy kết quả. mà đối với như vậy kết quả Diệp Vân tự nhiên có chút không vừa ý bởi vì trơ mắt nhìn mình trên người có nhiều như vậy mẹ gạ thạch nhưng cuối cùng nếu như chỉ có một cái bộ kẹm mẩn có thể tiến hóa bất kể là ai e rằng cũng sẽ khó chịu. cho nên Diệp Vân cũng muốn nghiên cứu một chút cả hai giữa liên hệ muốn nhìn xem có hay không có những biện pháp khác. Diệp Vân hai tay nắm lấy hai tảng đá, ổ giả chậm rãi thò ra, chậm rãi giò xét lấy tảng đá tình huống. Theo ổ giả ba phủ, Diệp Vân trong chớp mắt phát hiện hai tảng đá châu đặc biệt. Kẹo vỗ lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn ở trong, xác thực tồn tại một cố đặc biệt năng lượng. Đây chính là thúc đẩy bộ kẹ mẩn siêu tiến hóa năng lượng. Hô, thì ra là thế này sao? Diệp Vân nhẹ giọng cảm thán. Kỹ thuật nguyên lý rất đơn giản, hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sợ tồn cùng chìa khóa thạch tương đương với khóa cùng. Bây kỳ, cái chìa khóa quan hệ, một bả khóa tự nhiên đối ứng một cái chìa khóa. Đương nhiên nói đơn giản, chính là như thế. Nếu cụ thể mà nói. Tự nhiên, có phức tạp hơn tình huống, chung quy đây là bộ kệ mẩn tiến hóa, còn cần huấn luyện ra cùng bộ kệ mẩn cảm tình liên hệ, tự nhiên sẽ không giống nói đơn giản như vậy. Mà Diệp Vân hiện tại muốn nhất dĩ nhiên là là tìm đến trong đó cụ thể liên hệ, kỳ vọng có thể tìm ra một bả vạn năng cái chìa khóa. Tuy đã đại khái nắm giữ hai bên giữa liên quan, nhưng muốn triệt để nghiên cứu ra giữa bí mật, tự nhiên không phải là làm như vậy nhìn xem liền có thể thành công. Diệp Vân hiện tại cũng chỉ là đại khái quan sát một chút, nếu muốn triệt để mang minh bạch, phương thức tốt nhất dĩ nhiên là là tiến hành một lần mẹ gạ tiến hóa. Đáng tiếp trước mắt Bệ Y vẫn còn cảm ngộ trạng thái, tạm thời là vô pháp xuất ra thí nghiệm. Diệp Vân cũng chỉ có thể tạm thời trước buông tha cho. Hô, giãn nhẹ một hơi, đem trên mặt bàn tất cả tảng đá thu hồi. Tuy tạm thời vô pháp giải quyết vấn đề này, Diệp Vân cũng không có chút nào thất vọng. Trước mắt thu hoạch với hắn mà nói đã là vô cùng không sai. Tuy vô cùng nghĩ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng cho dù cuối cùng thất bại, cũng không sao. Diệp Vân từ trước đến nay liền không phải một cái hối hận người. Ong, một hồi rất nhỏ chấn động, sau đó một hồi em hai tiếng âm nhạc cứ thế vang lên. các Đức Diệp Vân suy nghĩ. Uy, cho ăn. Diệp Vân tiếp thông điện thoại. Uy, Vân Ca, là tạ người hồi thượng hải. Một đạo cấp thiết tiếng điện thoại từ trong điện thoại di động truyền ra, chính là Vương Thông Thông thanh âm. "Đúng vậy a." Diệp Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, "Quá tốt. Vân ca, sản phẩm chúng ta, trong đó hệ nó màn năng lượng khối lập phương đã đem bán một đoạn thời gian, trước mắt lượng tiêu thụ mỗi ngày đều tại cổ tăng, ta đang chuẩn bị đem còn thừa thuộc tính một chỗ đầy ra nha." Vương Thông Thông hưng phấn nói. Diệp Vân ha ha cười cười, nói, "Ta biết, một đường đi tới, ta đều thấy được, ngươi làm vô cùng không sai." Diệp Vân cùng Vương Thông Thông tìm cách công ty, đoạn thời gian trước khi thành lập, Diệp Vân, Vương Thông Thông Trần gia còn có Trần gia kéo vào được một cái khác đỉnh cấp gia tộc, xem như một chỗ hùng vốn. Trong đó Diệp Vân chiếm giữ cổ phần không chế quyền, có Diệp Vân bản thân nguyên nhân, cũng có Trần gia duy trì nguyên nhân, còn lại cổ phần từ mắt khác Tam phương phân phối. Chỉ bất quá Vương Thông Thông chiếm được cổ phần muốn hơi ít một chút gạt bỏ, bất quá tại Diệp Vân mạo trọc duy trì, Vương Thông Thông còn là đảm nhiệm chức vị tổng kinh lý. Trước đó không lâu, Vương Thông Thông liền đem năng lượng khối lập phương bên trong tỷ lệ lớn nhất hệ nó màn đẩy vào thị trường, loại này tiểu mới bộ ke ăn thoáng cái khiến cho hoành động lượng tiêu thụ tự nhiên là càng ngày càng tăng, mà có hai cái đại gia tộc duy trì. Tự nhiên cũng không tồn tại đường dây tiêu thụ nhanh để năng lượng khối lập phương nhanh chóng chính là tiêu hướng cả nước. Có thể nói thành lập không lâu sau thiên đường công ty cơ hội là trong khoảng thời gian ngắn nhận việc nhanh chóng có thời mà như thế phát triển tốc độ tự nhiên cũng là hấp dẫn vô số nhà đầu tư chỉ bất quá cũng bị sau so lưng hai đại gia tộc cho ngăn cản trở về a đúng ngươi tìm ta có chuyện gì không ngươi gần nhất hẳn là bể bộn nhiều việc a Diệp Vân cười hỏi đúng vậy a vội vàng chân không chạm đất ta đã rất lâu không có ra ngoài chơi Vương Thông thông thở dài trong giọng nói mang theo vẻ vẻ, vẻ nhưng càng nhiều lại là hửn hửn hảo không trò chuyện những cái này, lần này tìm ngươi đúng là có việc." Vương Thông Thông vừa cười vừa nói, "Ta quyết định đem còn lại tất cả thuộc tính năng lượng khối lập phương, một chỗ để ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiếm lĩnh thị trường, trung quy chúng ta là lũng đoạn sản phẩm." "Hả? Rất tốt ta. Diệp Vân nói, ngữ khí có chút nghi hoặc. "Ừ, cho nên ta nghĩ cử tổ chức một cái sản phẩm buổi trình diễn thời trang, đây không phải muốn mời ngươi tổng giám đốc tham gia sao?" Vương Thông Thông nói. "Này." Nghe được Vương Thông Thông muốn mời, Diệp Vân đầu tiên là sửng sở, mà vô ý thức liền là muốn cự tuyệt, bất quá tại tỉ suy nghĩ một lát sau, còn là gật đầu nói. Hà ba, ngươi đem thời gian chia ta. Quá tốt. Ta đây đến lúc đó phải người tới đón ngươi. Vương Thông Thông hưng phấn kêu lên. Hà ba, đến lúc đó thấy. Diệp Vân lắc đầu cười cười, cúp điện thoại, bất quá vẫn không có đưa điện thoại di động thu hồi, lại là một chiếc điện thoại đánh đi vào. Diệp Vân vừa nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, trên mặt nhất thể hiện lên một tiêu nghi hoặc, bởi vì trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra ba chữ. Xin thị ạ. Trưng 200, xin thị điện thoại. Diệp Vân nhìn xem trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là xỉn thì điện thoại điều này cũng làm cho Diệp Vân có chút nghi hoặc, không biết Xỉn Thị ạ tìm chính mình có chuyện gì. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, Diệp Vân trên tay cũng không có chút nào dừng lại, rất nhanh tiếp thông điện thoại. Uy, Xỉn Thị ạ. Nghe được Diệp Vân thanh âm, đối diện Xỉn Thị ạ lại là đột nhiên một hồi trầm mặc. Thật lâu, mới truyền đến một đạo em thai thanh âm. Diệp Vân. Như thế nào, Xỉn Thị ạ, muốn như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Vân nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi, không có ý tứ, có phải hay không quấy rầy ngươi? Xỉn ạ nói khẽ xin lỗi. Ha ha, không có việc gì, ta đang nghiên cứu sở công tác đâu này. Diệp Vân nhẹ giọng nói ra, bất quá ngươi đường đường quán quân, như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Hả? không có việc gì không thể điện thoại cho người sao? Phiếm vài câu, giữa hai người mới lạ cảm ơn, cũng nhanh chóng tàn đi. Xỉn thị ạ cũng đi mất câu nệ, lên tiếng trêu đùa. Diệp Vân nghe đối diện thoáng mang theo một kia, mại mắn chạm, ngữ khí không khỏi sưng sở, thật lâu mới kịp phản ứng, cười nói, ha ha, ta nào dám, nếu cự tuyệt ngươi xỉn thị ạ điện thoại, chuyến đi, e rằng sẽ bị ngươi những cái kia phèn hâm mộ trực tiếp chết cháy. Đi ngươi. Xỉn thì ạ sảng giọng. Diệp Vân cười ha ha. Đối với Cynthia, hắn còn là có một loại đặc thù cảm giác, cùng nàng cùng một chỗ, Diệp Vân cũng có một loại vương lòng cảm giác. Sau đó, hai người lại là trò chuyện rất nhiều chuyện, tuy thời gian qua thật lâu, nhưng hai bên đều không có cái gì mọi mệt cảm ơn. "Đúng, Diệp Vân, lần này điện thoại cho ngươi, còn có một cái vấn đề cần muốn thỉnh giáo ngươi." Cynthia nói. "Hả? Ngươi nói?" Diệp Vân trong nội tâm nghi hoặc, nhanh chóng hỏi. "Hả? Ngươi có biết hay không có cái gì trong truyền thuyết bộ Hắc Sắc khí tức." Cynthia hỏi. "Hắc Sắc khí tức, có thể nói cụ thể một chút sao?" Diệp Vân dò hỏi, cái này tạm thời ta cũng không rõ lắm, chỉ biết đối phương tản mát ra một loại nồng đậm hắc sắc khí tức, đem một tòa cự đại hòn đảo hoàn toàn bao phủ, tình huống nội bộ vô pháp do xét. Xin thì A nhẹ giọng giải thích, như vậy a, Diệp Vân suy nghĩ một chút, nói, ta tạm thời cũng không có đáp án, bởi vì chưa từng gặp qua tình huống cụ thể, rất khó phán đoán, như thế nào? Có phải hay không ngươi gặp được phiền phức gì? Cần muốn giúp đỡ sao? Ha ha, cảm ơn a, bất quá tạm thời không cần. Nếu có, ta nhất định sẽ tới thì ngươi. Xìn Thi cười nói, đối với cái này sự kiện. Xin thị ạ cũng là tạm thời nhận được tin tức, bất quá nàng cũng không có thực địa xem xét, không có quá mức thể tin tức, chỉ bất quá nghe nói là hư hư thực thực thần thú hành vi, mà nàng biết Diệp Vân luôn luôn đối với loại này trong truyền thuyết bộ kệ mần cùng tư liệu cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng rất rõ ràng, cho nên mới gọi điện thoại qua, hỏi một chút. Đương nhiên, đối với phương diện này có nghiên cứu tự nhiên không chỉ Diệp Vân một người, nhưng có thể khiến Xìn thị ạ chủ động gọi điện thoại tự nhiên chỉ có Diệp Vân một cái. Trên thực tế, Xìn thị ạ cũng biết, vẹn vẹn bằng vào này lác đác tin tức là không thể nào có thu hoạch, nhưng nàng vẫn là lấy làm cớ, quét Diệp Vân điện thoại, cụ thể nguyên nhân. Ee rằng chỉ có nàng tự mình biết. Đối với Xìn Thị A trong nội tâm bảng tiểu trường, Diệp Vân tự nhiên rõ ràng, nghe được Xìn Thị A giải thích, Diệp Vân gật gật đầu, nói, ừ, Hảo Ba, ngươi làm nhiệm vụ, chú ý an toàn, có cần bất cứ lúc nào cũng là gọi điện thoại cho ta. Kỳ hỉ, biết, đêm đó ăn a. Xìn Thị A cười cúp điện thoại, mà lúc này, nàng bên cạnh mấy vị trợ thủ nhìn nàng biểu tình, phảng phất tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, muốn biết rõ Xìn Thị A bình thường bên ngoài biểu hiện, luôn luôn là cao quý cường thế, tại liên minh nhân viên công tác trong mắt, vĩnh viễn đều là như vậy cao cao tại thượng, nhưng lúc này gọi điện thoại thời điểm lại lộ ra loại này tiểu nữ nhân biểu tình này làm sao có thể không làm cho các nàng chấn kinh? Thần thú sao? Diệp Vân để điện thoại di động xuống, trong nội tâm khẽ động, xem ra xỉn thị ạ bên kia hẳn là gặp được một ít thú vị sự tình, bất quá hắn cũng không có lo lắng, lấy xỉn thị ạ thực lực, cộng thêm thế lực sau lưng, cùng với liên minh duy trì, chắc chắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vân đang nghiên cứu sở nhàn nhã ăn bữa sáng, bất quá rất nhanh chính là đứng dậy, nên hướng cửa lớn. Bởi vì lúc này một cái tóc hoa râm, tinh thần sáng láng lão đầu đang đứng đang nghiên cứu sở một khẩu mỉm cười nhìn xem Diệp Vân, lão sư, ngài làm sao tới? Diệp Vân nhanh chóng nên từ trước đến nay người, bởi vì người này chính là Diệp Vân lão sư, giáo sư Hoạc. Ha ha, không nghĩ tới a, Diệp Vân. Giáo sư Hoạc cười ha hả, tiện tay từ trên bàn cơ lấy một cái bánh bao, nhét vào trong miệng, cười nói. Diệp Vân cũng là mặt mang tiểu ý, cho giáo sư Hoạc ngược lại một ly sữa bò, hỏi, "Lão sư, ngài lần này qua là?" Ha ha, hương vị coi như không tệ. Trên đường đuổi phải gấp, còn chưa tới và an điểm tâm đâu giáo sư Hoạc vừa cười vừa nói, "Ta lần này qua là tìm người có việc. Cầu tiên hoa." Diệp Vân sững sờ, nói, "Lão sư ngài là đặc biệt tới tìm ta, bất quá có chuyện gì?" Ngài gọi điện thoại không đều có thể, cần gì phải tự mình đi một chuyến đâu này. Giáo sư Hoạt tự nhiên biết Diệp Vân hảo ý, khoát tay cười nói, không có việc gì, Lao Phu ta không có chu đáo không động đậy trình độ. Vậy không biết là chuyện gì, cần Lao sư ngài tự mình đi một chuyến. Diệp Vân hỏi, Giáo sư Hoạt thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói, sự tình lần này kỳ thật là liên minh nhờ cậy ta, tình huống trước mắt còn không quá rõ ràng. Hả? Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, hỏi là tình huống như thế nào. Ha ha, lại nói tiếp, chuyện này cũng không phải phát sinh ở quốc gia chúng ta, mà là tại trên biển, lại nói tiếp xem như tại Mỹ Quốc Phạm Vi thế lực ở trong giáo sư hoảng cười nói không Hả? vậy làm sao sẽ tìm được ngài nơi này là đối phương tỉnh cầu sao Diệp Vân hỏi giáo sư bạc lắc đầu nói này thật không có đối phương cũng là đại quốc không có khả năng dễ dàng như vậy cầu cứu bất quá lần này chuyện phát sinh là biển một cái đằng trước hòn đảo đột nhiên bị một cô hắt sắt năng lượng bao bọc ngoại bộ vô pháp do xét nghe nói Mỹ Quốc liên minh đã liên tục phái mấy đội huấn luyện ra tiến vào thế nhưng không có tin tức gì truyền ra Diệp Vân nghe đến đó nhớ tới xin thi tối hôm qua điện thoại chẳng lẽ là cùng một địa phương mà quốc gia của ta sở dĩ muốn nhún tay là vì trên đảo trước có một đám người bị nhốt ở phía trên, trong đó có rất nhiều là quốc gia chúng ta, cho nên liên minh chúng ta tự nhiên muốn ra tay cứu viện. Giáo sư hòa nói, chẳng lẽ bọn họ để cho lão sư ngài tự mình đi? Không được, ngài lớn tuổi như vậy, lại là tại đại trên biển, quá nguy hiểm, không bằng ta thay ngài đi thôi. Diệp Vân đứng người lên nói, ha ha giáo sư hoặc vui mừng cười to, mà mới là nói, đúng vậy à, lão phu đúng là lão, lần này tới tìm ngươi cũng chính là cái này ý tứ. Hơn nữa nhìn tình huống này, hẳn là rất có thể là trong truyền thuyết bộ kệ mẩn thú bút, tại phương diện này. Ngươi đã sớm không kém gì ta, thậm chí đã là vượt qua ta. Lão sư, ngài còn trẻ lắm." Diệp Vân ăn ủi. "Ha ha, giáo sư hòa cười nói, "Hảo, lời ông tiếng ve cũng không nhiều lời, tuy tình huống trước mắt nhìn như khá tốt, nhưng cụ thể phát triển ai cũng không rõ ràng lắm, liên minh hẳn là rất nhanh liền sẽ thông báo cho ngươi xuất phát, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác cũng phải chú ý an toàn." "Biết, lão sư." Chương 201: Lê Yêu Tinh. Ao ao hải dương phía trên, một mảnh uy vũ quân hạm đang đang nhanh chóng đi, từng đóa từng đóa to lớn bọt nước phát tại thuyền trên khuôn mặt, phát ra bính bính tiếng vang. Diệp Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn Bao La bắt ngát biển rộng trong nội tâm không khỏi cảm khái minh mông biển rộng từ xưa đến nay chính là thần bí cùng nguy hiểm đại danh tử tràn ngập không biết cùng nguy hiểm mà ở cái thế giới này nhất là như thế tại đây rộng lớn hải dương chỗ sâu trong không có ai biết hội tồn tại bao nhiêu không biết vụ kẻ mẩn sâu thẳm hải dương làm cho người ta tìm đập nhanh nhưng là hấp dẫn lấy nhân loại dò xét. bất quá phải ở trên biển đi nhất là thâm hải tuyệt đối không phải là một kiện an ổn sự tình chỉ là mảnh liệt ba đảo cùng với thời tiết cũng đủ để hủy diệt một ít đại bộ phận đội thuyền hơn nữa hải dương phía trên vẫn tồn tại ba các loại cái khác nguy hiểm đội thuyền đi trong đó thường xuyên sẽ gặp chị hoang dại bộ kè mẩn công kích, mà trong hải dương hoang dại bộ kè mẩn số lượng đủ để xưng là kinh khủng. Mặc dù lớn nhiều tổ kè mẩn đều là sinh hoạt tại dưới mặt nước, nhưng là hội thường xuyên toát ra thông khí, mà lúc này đội thuyền đi qua, tự nhiên sẽ dẫn nổi công kích, cho nên loại nhỏ đội thuyền tại trong biển đi tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Hơi không chú ý chính là thuyền hủy người vong, coi như là Diệp Vân trước mắt gây cỡ lớn quân hạm đi tại sâu trong nước cũng sẽ cẩn thận cảnh giới. Về phần Diệp Vân tại sao lại xuất hiện ở quân hạm phía trên, tự nhiên là giáo sư hoặc nói qua sự kiện kia, này quân hạm là quốc gia phái ra đi đến nghị cách cứu viện đội thuyền. Diệp Vân. "Thế nào, cảm giác không sai a?" Một cái giọng nữ tại Diệp Vân vang lên bên hai. Diệp Vân nghe vậy cũng là xoay người lại, ánh vào hốc mắt là một cái dáng người vô cùng nóng bỏng nữ tử, một thân hắc sắc bó sát người trang phục, màu thủy lam tóc dài tùy ý khoác trên vai tại sau lưng, toàn thân không một không tản ra gợi cảm khí tức. Đây là một cái vư vật. "Đúng vậy a, vô cùng không sai, làm sao ngươi tới, Lê Lâm Thiên Vương?" Diệp Vân nói. "Ta tự nhiên là đến xem biển a, đáng tiếc một người nhìn chung quy có chút không thú vị, không biết Diệp Vân ngươi có hứng thú hay không cùng nhân ra một chỗ nhìn nha." Lê Lâm Dương thân hình hướng về phía Diệp Vân nháy mắt mấy cái, nói Diệp Vân núm núm bay. Đối với Lê Lâm lợi từ chối cho ý kiến, đối phương chính là lần này theo đội nghị cách cứu viện Thiên Vương. Như thế nào, Diệp Vân, ngươi không nguyện ý sao? Nhân gia thật đúng là không có mị lực nha. Lê Lâm liếm liếm bờ môi, tiến đến Diệp Vân bên hai, thổ khí như là nói. Ha ha, cảm thấy một hồi ấm áp khí tức phóng tới chính mình thái khung, không khỏi toàn thân du lên, vội vàng lui lại vài bước, nói, Lê yêu Tinh, ngươi hay chấm dứt việc đó, có việc nói sự tình. Quân hạm tại trên biển đã đi một đoạn thời gian, đi qua đoạn này thời gian tiếp xúc, Diệp Vân đối với Lê Lâm tính cách cũng có sở rõ ràng, Lê Lâm thân là hệ đặc Thiên Vương bản thân cũng đem cái này thuộc tính đặc điểm biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng đanh đá lớn mật thậm chí có thể nói có chút trắng trợn hơn nữa hành sự cũng có chứa một tia nhàn nhạt, nhạt tà ác loại này loại đặc điểm hội tụ tại lê lâm trên người cũng làm cho nữ nhân này tản mát ra một loại khác gợi cảm còn có hắn bản thân dung mạo dáng người tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người đoạn này thời gian hai người tiếp xúc lê lâm tuổi hồ cũng đúng diệp vân có phần có hứng thú bình thường luôn là tại hữu ý vô ý liều quét hắn chập thật đúng là vô tình bất quá không biết vì cái gì ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú ngươi nói ta có phải hay không yêu mến ngươi sao Lê Lâm thân thể nghiêng, cả người đều dựa vào tại Diệp Vân trên người. Hảo, Lê Lâm, đến cùng có chuyện gì? Diệp Vân biểu tình bình thản, cũng không có chút khác thường, nhàn nhạt nói. Hảo ba. Lê Lâm biểu tình vừa thu lại, trong chớp mắt khôi phục bình thường, chuyển thành lạnh nhạt nhìn xem Diệp Vân, khí chất biến hóa tốc độ, quả thật kinh người. Yêu tinh. Diệp Vân nội tâm thầm mắng một tiếng. Ừ, đây là lần này bị ham nhân viên tư liệu, ngươi có thể nhìn xem, rất có thu a. Lê Lâm đưa cho Diệp Vân một sấp tài liệu, vừa cười vừa nói. Hà. Diệp Vân tiếp nhận tư liệu, trên mặt còn có chút nghi hoặc bất quá lê lâm vì cái gì lần này liên minh chỉ phải ngươi một cái thiên vương qua hơn nữa đi theo huấn luyện theo thầy học lượng cũng không phải quá nhiều diệp vẫn hỏi như thế nào cảm thấy thực lực của ta thấp lê lâm trường diệp vân nhắc nhãn khẽ nói ha ha không phải chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi muốn biết rõ lần này rất có thể là thần thú diệp vân nói lê lâm nuốt nuốt phiêu tại trên chán mái tóc lạnh nhạt nói cắt nếu như nguyện ý liên minh tự nhiên nguyện ý phái ra quán quân thuận tiện cộng thêm đại đội nhân mã bất quá đây cũng không phải là ở trong nước chỗ đó thế nhưng là mỹ quốc phạm vi thế lực Đối phương tự nhiên không nguyện ý, chúng ta đại đội nhân mã tiến nhập. Cho dù hiện tại một ít người, còn là hai bên thương lượng thành quả. Lê Lâm nói, nguyên lai like như thế. Diệp Vân gật đầu, xem như rõ ràng trong lòng mình một cái nghi hoặc. Túi đầu bay vùn vụt trong tay tư liệu, Diệp Vân rất nhanh liền phát ra một tiếng nhẹ ơ. Đây là thế nào, rất có thu a. Lê Lâm cười nói, bọn họ như thế nào hãm ở bên trong? Diệp Vân hỏi. Lê Lâm ha ha cười cười, nói nghe nói là một cái cái tổ, tại quay chụp hoang dã sinh tồn tiết mục này không, vừa vặn đụng với chuyện này liền bị khống trụ. Diệp Vân gật đầu, biểu thị minh bạch thế nào, Diệp Vân, này đều là minh tinh à? vẫn có mấy cái mỹ nữ, đây chính là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội tốt hả? Lê Lâm chơi bừa, Diệp Vân ha ha cười cười, lúc này trả lời, này không chả có mấy cái nam minh tinh sao? Lê Lâm ngươi cũng có cơ hội à? ách, Lê Lâm không khỏi chỉ trệ, bất quá coi nàng tính cách, tự nhiên sẽ không nhận đùa, lập tức cười nói, thế nhưng là nhân gia liền vừa ý ngươi, thế nào? Diệp Vân nghe vậy, lông mày khẽ động, trong chớp mắt quay người, tay phải ôm Lê Lâm eo còn, khỏe miệng lên, trước chắn nghiêng, phảng phất muốn áp vào Lê Lâm trên mặt đồng dạng, tốt, nam. Không vừa vặn trên thuyền có gian phòng, hiện tại cũng có thời gian, thế nào, chúng ta đi qua." Diệp Vân ánh mắt trong chớp mắt chuyển thành nóng rực, ngữ khí ngạo luôn nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Vân có chút rõ ràng, Lê Lâm lại là trở nên có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng là trong chớp mắt chuyển thành phấn hồng. Thấy được luôn luôn đánh đá Lê Lâm bị chính mình chọc cho có chút thẹn thùng, Diệp Vân cũng là ha ha cười cười, trong chớp mắt đem đối phương bừng ra, hai mắt cũng là khôi phục thanh minh. Nghe được đối phương tiếng cười, Lê Lâm kia vẫn không biết mình bị địch, hoán hận dậm chân một cái, nói, "Hừ, đi thì đi, ai sợ ai à. Diệp Vân nghe vậy, Tự nhiên biết đối phương đây là đánh mặt xương hướng mà mà, cũng không có trả lời, chỉ là tiếng cười trở nên càng lúc càng lớn. Hỗn đàn. Lê Lâm sắc mặt xấu hổ, lại là toán hận dậm chân một cái, nhanh tận lực buổi tiếp quay người rời đi. Chương 202, mục tiêu hòn đảo cùng hoài nghi thần thú. Quân Hạm đi tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa bởi vì là đi nghị cách cứu viện, cũng là đặc biệt tăng nhanh đi tốc độ, tuy vẫn không tính là hết tốc lực tiến về phía trước, nhưng là trên lệch không nhiều lắm. Không được hai ngày, Quân Hạm đã là tới gần tầm nhìn. Diệp Vân cùng Lê Lâm tự nhiên thu được thông báo, cũng sớm đã tụ tập đến thuyền trên mặt, tại bọn hắn giải quyết tốt hậu quả còn có hai mươi mấy người đều là lần này một chỗ qua huấn luyện ra. Diệp Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa hòn đảo. Hòn đảo diện tích cũng không nhỏ, nhưng lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, lại nhìn không đến mảy may hòn đảo hình dạng, bởi vì xung quanh bao phủ hắc sắc khí tức. xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái cự đại hắc sắc quan cầu. Diệp Vân sau lưng huấn luyện ra không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì lúc này trước mắt tình huống quả thật có chút quỷ dị. Trói mắt dưới ánh mặt trời mặt, bị hắc sắc khí tức bao bọc hòn đảo, tình huống có chút vượt qua những cái này huấn luyện ra nhân thức. Diệp Vân như thế nào đây? Lê Lâm lúc này cũng là hiện lộ có chút trọng, xuất thân hỏi. Mười ba tạm thời còn không có phát hiện, cần tới gần về sau lại xem xét. Bất quá bất kể như thế nào, có thể tạo thành loại tình huống này bộ kẹ ẩn thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Tuy không biết đối phương không có ác ý, nhưng mọi người còn là cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Vân nói, mọi người nghe vậy, đều là đồng thời gật đầu. Tình cảnh như thế, coi như là kẻ đẩn cũng biết tình huống không đơn giản. Cũng đúng, bất quá chúng ta phải thay đổi thành thuyền nhỏ tài năng đi qua, quân hạm không thích hợp đi qua. Lê Lâm gật đầu nói, ô, theo một tiếng thật dài thổi còi, quân hạm chậm rãi dừng lại. Mà lúc này, Xung quanh cũng đồng dạng truyền đến vài tiếng Minh bị thanh đó là Mỹ quốc hộ tống quân hạm, bọn họ vừa tiến vào cái hải vực này liền bị đối phương phát hiện, bất quá hai bên lúc trước sớm có thương lượng, Diệp Vân đám người cưới quân hạm cũng không có chịu bất kỳ ngăn trở nào. rất nhanh, Diệp Vân mấy người thừa lúc buông xuống thuyền cứu nạn, nhanh chóng dựa vào hướng hòn đảo. cũng may mắn, hòn đảo hắc sắc khí tức tuy khổng lồ, nhưng là cũng không hướng ra phía ngoài quyết trường, hơn nữa cũng không có cái gì lực công kích, cho nên tại hòn đảo ngoại vi cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. mấy người nhanh chóng tới gần hòn đảo, lúc này ở phụ cận trên mặt nước đã có người dựng một cái cự hình di động đài, hẳn là Mỹ quốc một phương nghị cách cứu viện nhân viên. Diệp Vân đám người đội thuyền tới gần, cũng khiến cho đối phương chú ý, rất nhanh đối phương nhân viên chính là nhao nhao đi ra di động trên đài lều vải. Diệp Vân mỉm cười, bởi vì tại di động trên đài cho ra một người quen. "Đi, nổi lên đài." Diệp Vân nói. Mọi người nhao nhao leo lên di động đài, Diệp Vân mặt mang tiêu ý, đi thẳng về phía trước, đối diện trong đám người cũng nhanh chóng đi tới một bóng người. "Diệp Vân, không nghĩ được ngươi cũng ở nhân viên cứu viện bên trong." "Đúng vậy a, a, đã lâu không gặp." Diệp Vân nhẹ giọng nói ra. Đối phương người cầm đầu thành viên chính là Cynthia. Lại nói tiếp Cynthia mặc dù nhỏ thời điểm cùng Diệp Vân Thanh Mai trúc mã một mực sinh hoạt tại Hoa Hạ nhưng về sau gia đình xuất hiện biến cố xin thị cùng với mẫu thân của nàng một chỗ đem đến Mỹ Quốc bởi vì nàng mẫu thân sinh ra ở Mỹ Quốc một cái người Hoa gia tộc cho nên cho tới nay xin thị liền sinh hoạt tại Mỹ quốc thẳng đến trở thành quái quân xin thị lần nữa nhìn thấy Diệp Vân cũng vô cùng vui vẻ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem Diệp Vân Mỹ quốc một phương nhân viên đều là kinh ngạc nhìn xem xin thị à, không có nghĩ đến cái này từ trước đến nay lãnh nữ quán quân lại sẽ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhân biểu tình người nam nhân này là ai rốt cuộc là thần thánh phương nào trong lúc nhất thời Bị quốc trong trận doanh trở nên có chút huyên náo. Diệp Vân không có để ý đối phương phản ứng, dưỡng mắt nhìn về phía tối như mực hòn đảo. Xỉn thị ạ, các ngươi hẳn là tới có một đoạn thời gian A, có phát hiện gì sao? Diệp Vân nhẹ giọng hỏi. Xỉn thị ạ lắc đầu, nói, không có cái gì đầu mối, Ta cũng là vừa tới, lúc trước bọn họ đã liên tục phái mấy đoàn người thành viên tiến vào, nhưng đều mất đi liên hệ. Lê Lâm lúc này cũng là đi đến bên cạnh hai người, nhìn xem hai người vô cùng hài hòa ở chung, không khỏi chửng nhất nhãn Diệp Vân. Nàng đương nhiên nhận thức xỉn ạ, có thể nói trên thế giới có rất ít nữ tính huấn luyện ra không biết xỉn ạ, nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Vân cùng đối phương cư nhiên nhận thức, hơn nữa quan hệ khá tốt như rất gần. Cũng đúng là như thế, Lê Lâm trong lòng có chút không xóa, mình và đối phương ở chung thời gian dài như vậy, Diệp Vân tuy vô cùng hữu lễ, nhưng cũng là một bộ đối đãi người bình thường biểu tình. Hiện tại gặp được xỉn thị ạ, lại là hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Lê Lâm tâm bên trong đương nhiên sẽ có không khoái, này đạo không phải nói nàng thích Diệp Vân, chỉ là như vậy rõ ràng khác biệt đối đãi, bất kỳ một cái nào nữ nhân e rằng cũng sẽ không vui, cũng chi là Lê Lâm như vậy một gia sắc nữ nhân, tại đối đãi một nữ nhân khác, nữ nhân vĩnh viễn là lòng dạ hỏi. Diệp Vân cũng không có chú ý Lê Lâm ý nghĩ vẫn lẳng lặng quan sát đến trên đảo tình huống trong cơ thể ổ dạ đã tuôn ra ngược lại là xỉn thị ạ thấy được đi tới lê lâm bình thản trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia địch ý bất quá rất nhanh chính là tiêu tán nàng tự nhiên có thể nhìn ra diệp vân cùng lê lâm hẳn là không có cái gì đặc thù quan hệ về phần về sau có thể sẽ xuất hiện cạnh tranh nàng xỉn thị ạ có tự tin tuyệt sẽ không so với bất kỳ nữ nhân nào trên lệnh lê lâm trong chốc mắt cảm nhận được xỉn thị ạ ánh mắt lộ ra địch ý mà ánh mắt tại giữa hai người chuyển động rất nhanh chính là minh bạch cái gì khoe miệng cũng là lộ ra mỉm cười Bất quá Lê Lâm tâm bên trong khẽ động, không nghĩ tới tiếng tâm lừng lấy xỉn thì ạ lại hội nhìn ngay trước mắt nam nhân, điều này cũng càng thêm để cho Lê Lâm đối với Diệp Vân cảm thấy hiếu kỳ. Như thế nào đây? Diệp Vân có phát hiện gì sao? 170 thấy được Diệp Vân thu hồi ánh mắt, xỉn thì ạ cũng là nhanh chóng hỏi, Lê Lâm cũng là đưa mắt nhìn sang Diệp Vân. "Hả? Hiện tại còn không rõ ràng lắm có phải hay không bộ kệ mẩn tạo thành, bất quá có rất lớn khả năng, từ cô năng lượng này đến xem, không giống như là hệ của hẳn là hệ đặc năng lượng." Diệp Vân trầm giai nói. "Xác thực, rất giống là hệ đặc năng lượng." Lê Lâm vừa cười vừa nói, nàng với tư cách là hệ đặc thiên vương, đối với hệ đặc năng lượng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Xỉn Thị ạ cũng là gật gật đầu, nói, xác thực, các ngươi tới lúc trước, Mỹ quốc chuyên gia cũng cho rằng như thế, vậy ngươi nhìn, như là thần thú tạo thành sao? Xỉn Thị Á hỏi, nếu như là bộ kẹm mần hành vi, như vậy rất có thể là thần thú hành vi. Diệp Vân gật đầu nói, hả? hệ đặc thần thú, không biết là cái gì. Lên Tôn thì lên Hương thú, Hương phấn nói, Diệp Vân trầm tư một chút, trầm rãi nói, từ cô năng lượng này đến xem, không phải là hệ sức năng lực nếu như là hệ đặc thần thú. Mục tiêu cũng không tính nhiều, bắt giờ giáng thần đã cờ giải, phá hư thần y bùi ngươi thẹo, mà hủ phạ giải phóng trạng thái mặc dù có hệ đạt thuộc tính, nhưng chủ yếu vẫn là siêu năng lực làm chủ, bởi vậy có thể bài trừ, cho nên chủ yếu mục tiêu hẳn là trước hai cái. Xin thì hạ cùng Lê Lâm gật gật đầu, mặc dù đối với tại Diệp Vân trong miệng thần thú cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng đối với bọn họ mà nói, có mục tiêu là tốt rồi. Chương 203, lựa chọn tiến nhập. Phơ phất gió mát, chấm dãi lướt qua mặt biển, mang đến tí tí nước biển mặn ý, bích lam hải mặt, sâu thẳm bao la hùng vĩ, còn có bao la hải đảo, vốn là một mảnh khó được cảnh đẹp nhưng lúc này lại là không có bất kỳ một người có tâm tư tham quan, khổng lồ hát sát khí tức, đem trọn tòa đảo bao phủ gió thổi không lọn, hắt sát màn hình, như ẩn như hiện, mặc dù không có hiện ra cái gì lực công kích, nhưng là tựa như danh trời đồng dạng, đem hải đảo cùng ngoại giới phân thành lẫn nhau không liên quan gì hai cái thế giới. Lúc này to lớn di động trên này, một tòa cỡ lớn trong lều vải, một đám nghị cách cứu viện nhân viên cũng ở kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Diệp Vân cùng Lê Lâm mang theo bọn hắn nhân viên cũng ở trong đó, nhưng Diệp Vân đều người lại không mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Xìn ạ cũng không tham dự. Đồng dạng an tĩnh ngồi ở Diệp Vân bên cạnh, hai người thỉnh thoảng có nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Xin thị ạ cử động lần này tự nhiên cũng khiến cho mỹ quốc phương diện một ít chuyên gia bất mãn, nhưng là không dám nói gì, chung quy Xính thị ạ thân phận còn ở đó. Đương nhiên, bất mãn tâm tình tự nhiên sẽ không bèn bèn đối mặt Xính thị ạ, Diệp Vân đồng dạng gặp không ít căm thù ánh mắt, mà những cái này tự nhiên đến từ nào đối với Xính thị ạ hâm mộ người. Mắt thấy trong suy nghĩ nữ thần, ý như là chim non nép vào người ngồi ở Diệp Vân bên cạnh, hai người vẫn thỉnh thoảng giao hữu tiếp hai, tự nhiên để cho những nam nhân này trong nội tâm nổi giận, mà mỗi một lần hai người cử chỉ thân mật, cũng phảng phất tại bọn hắn trong lòng kim dao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Vân chỉ sợ sớm đã bị phanh thây xé xác, liền ngay cả Diệp Vân sau lưng, đến từ Hoa Hạ huấn luyện ra, đều là liên tiếp lộ ra đố kỵ vẻ, có thể nghĩ mị quốc huấn luyện ra hận ý, đây chính là bọn họ quốc gia quốc dân nữ thần, mặc dù là người Hoa, nhưng xỉn Thị hạ sớm đã bị bọn họ trở thành là liên minh tiêu chí, lúc này lại mơ hồ muốn rơi vào Diệp Vân ôm ấp, có thể nào không cho người oán hận. Diệp Vân cùng xỉn Thị Á tự nhiên sẽ không quan tâm những người này ý nghĩ, kỳ thật bọn họ cũng không phải là tại nói chuyện yêu đương, hai người nói chuyện với nhau, cũng là về trên đạo phát sinh tình huống. Chư vị, ta là Đắc là hành động lần này chỉ huy. Một đạo thanh âm già mùa vang lên, nói là anh ngữ, phát sinh là một cái đến từ Mỹ quốc chuyên gia, cũng là Mỹ quốc phương diện chỉ huy nhất. Lần này trên đảo phát sinh tình huống vô cùng kỳ dị, mọi người tụ tập ở này đều là cởi bỏ bí mật, nghị cách cứu viện trên đảo nhân viên. Tuy trước mắt trên đảo hạ giờ cũng không bày biện ra lực công kích, nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng lúc trước trên đảo nhân viên còn có về sau lên đảo nghị cách cứu viện nhân viên, tất cả đều mất đi liên hệ, trước mắt vẫn không có chút nào tin tức, cũng không bài trừ ngộ hại khả năng, cho nên cũng không phải là không có nguy hiểm. Đại sở ẩn chậm nói, cho tới bây giờ. Tuy thời gian đã không ngắn, nhưng chúng ta cũng không thu thập được quá nhiều có ích khí tức, bởi vì trong đảo hoàn toàn ngăn cách, chúng ta vô pháp tiến nhập. Từ tình huống trước mắt mà nói, trên đảo tình huống rất có thể là thần thú tạo thành. Nói tới chỗ này, đại sở ẩn hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, lộ ra vẻ tham lam. Hơn nữa theo chúng ta phân tích, hẳn là hệ đặc thần thú. Về phần là cái gì thần thú, chúng ta cũng không biết, bởi vì thần thú quá mức thần bí, chúng ta cũng không có quá nhiều rõ ràng. Bất quá, đại sở ẩn nói đến đây, ngừng dừng một cái, ngón tay gõ một chút trên bàn quạng vũ tờ. Rất nhanh, theo hình chiếu, phía sau lưng trên màn hình xuất hiện một cái bộ kệ thân ảnh mà theo trên màn hình bộ mẩn xuất hiện trong sân một số người đều đem ánh mắt quan hướng Diệp Vân bởi vì này bộ mẩn Diệp Vân gặp qua chính là tại động đỉnh hồ xuất hiện qua hất cám lũ gì ạ đây là đoạn thời gian trước tại hoa hạ xuất hiện qua thần thú theo chúng ta suy đoán chính là thuộc về hệ đặc mà lần này hòn đảo phía trên cũng rất có thể là hắn đương nhiên điều này cũng cũng không xác định Đạ sở ẩn tiếp tục nói Diệp Vân có thể là sao xin thì ạ nhỏ giọng hỏi Lê Lâm cũng là quay đầu nhìn lại bởi vì trong sân tất cả mọi người chỉ có Diệp Vân tự mình gặp qua này bộ kẹmẩn Diệp Vân chậm rãi lắc đầu Sát thực hắc cám lụy gì ạ? Bởi vì biến dị cũng là thuộc về hệ đặc bộ mẩn, nhưng Diệp Vân gặp qua, tự nhiên cũng biết hơi thở đối phương, cùng trên đảo khí tức hoàn toàn bất động. Tuy thần thú rất có thể không có cùng thủ đoạn, nhưng ở Diệp Vân xem ra rất không có khả năng là hắc cám lụy gì ạ. Đương nhiên, Mỹ Quốc Phương diện có loại này hiểu lầm cũng không kỳ quái. Ở cái thế giới này, thần thú nhưng là chân chính thuộc về là trong truyền thuyết bộ kẹm mẩn. Tuy cảm thấy hứng thú người rất nhiều, nhưng chân chính rõ ràng người lắc đắc không có mấy. Cho dù có rõ ràng, cũng là nhằm vào một hai con bộ mẩn. Như Diệp Vân như vậy gần như nhận thức đại bộ phận thần thú người, tự nhiên là có một không hai. Đối với Mỹ quốc phương diện hiểu lầm, Diệp Vân cũng không có lên tiếng, hắn cũng không có vì đối phương của thú thú, đây cũng không phải là Diệp Vân không để ý đại cục, bởi vì từ vừa mới vừa lên mở ra mới, Diệp Vân bọn họ một phương chính là chịu như có như không bài xích, hơn nữa về một ít tư liệu, Mỹ quốc một phương căn bản không có không có chút nào tiết lộ cho bọn họ ý định. Về đối phương ý định, Diệp Vân hơi vừa nghĩ chính là minh mạch, rất rõ ràng, Mỹ quốc một phương vừa mới bắt đầu phát hiện thần thú tung tích, chỉ sợ cũng tồn bất ý nghĩ, đây là tại phòng của bọn hắn, mà sở dĩ hạn chế hoa hạ một phương cứu viện nhân số, chỉ sợ cũng là tồn lấy ý nghĩ này. Hảo Tình huống trước mắt chính là như thế, mọi người có đề nghị gì sao? Đạ Sơ Ân nói. Đạ Sơ Ân ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, ra hiệu mọi người lên tiếng. Bất quá tình cảnh lại là đột nhiên trở nên an tĩnh, rất rõ ràng. Đối mặt như vậy khó giải quyết tình cảnh, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều không có gì chủ ý. Về phân Diệp Vân một phương, đều không có xen vào ý tứ. Đạ Sơ Ân từ đầu đến cuối cũng đều không có đưa mắt nhìn sang bọn họ, mấy người cũng vui vẻ phải xem ý. Mặt, ngươi nói, có đề nghị gì? Đạ Sơ Ân đều một lát, chính là chỉ hướng một người trung niên nam tử. Cái này, Tiên Sinh, ta cảm thấy có. Lại muốn phái người tiến đi điều tra, một mực ở ngoại vi, chỉ sợ cũng là vô ích tiêu hao thời gian. Không được, đã sợ ẩn tiên sinh, ta không đồng ý, chúng ta đã bị ham mấy đoàn người thành viên, mạng mội tiến nhập, thật sự quá nguy hiểm. Một thanh âm khác lên tiếng cãi lại nói. Nghe được phản bác thanh âm, mặt cũng là nhanh chóng đứng lên, nói, tiên sinh, đây là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất, chúng ta không chịu có thể vô kỳ hạn kéo dài hạ xuống, chỉ có thể là phái người tiến bảo, hơn nữa. Ta cảm thấy có đây cũng là đáng, một khi chúng ta. Thật tốt. Hảo. Đạ sở ẩn vứt tay cắt đứt mặt lời nói, ánh mắt quét quét diệp vân mấy người, mà nhanh chóng thu hồi. mà sau có liên tục nghe mấy người đề nghị, đạ sở ẩn túi đầu suy nghĩ rất lâu, mà mới là một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi dò qua mọi người, tại xỉn thị ạ trên người dừng lại thật lâu, mới là một lần nữa nói, hảo, ta quyết định, lại lần nữa phái người tiến vào, lần này từ ta tự mình dẫn đội, mọi người hạ xuống chuẩn bị đi. thiên sinh, không cần phải nói, liền quyết định như vậy. xỉn thị ạ tiểu thư, bên ngoài liền giao cho ngươi. đại sở ẩn lạnh kêu lên. diệp vân, vậy chúng ta thế nào? lê lâm nhỏ giọng hỏi. Diệp Vân trầm giọng suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, bọn họ kỳ thật nói không sai, chỉ có tiến vào tài năng tìm ra biện pháp giải quyết. Vậy, như vậy đi, ta tiến vào đi một chuyến." Diệp Vân chậm rãi nói. "Không được." a giọng dịu dàng quát. "Chương 204: Tiến vào đảo." Di động trên này, Diệp Vân một phương người đã xuất Mỹ quốc một phương liều vải. "Không được, Diệp Vân, ngươi như vậy mà mạo muội tiến vào quá nguy hiểm, bên trong tình huống chúng ta hoàn toàn không biết." Khi Dỗ nạ vội la lên. "Đúng vậy a, Diệp Vân, chúng ta chờ một chút đi." Lê Lâm cũng đồng dạng khuyến nhủ. Diệp Vân tự nhiên biết hai người lo lắng, cười nói: Hảo, tình huống trước mắt, các ngươi cũng biết, đợi ở bên ngoài căn bản không có mảy may may tác dụng, sớm muộn đều muốn tiến vào đi một chuyến. đã như vậy, còn không bằng liền hiện tại tiến vào. Các ngươi yên tâm, ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn, không có việc gì. Diệp Vân ngữ khí nhẹ nhõm, không có chút nào lo lắng, hắn có bản thân át chủ bài, cho dù ngươi là mặt thật sự là thần thú, hắn cũng tuyệt đối có thể bảo chứng toàn thân trở ra. Nghe Diệp Vân giải thích, xỉn thị ạ hơi hơi buông lỏng một hơi, tuy trong mắt còn có lo lắng, nhưng là giảm bớt rất nhiều, nàng rõ ràng Diệp Vân biết đối phương cũng không phải loại kia nói mạnh người. Nếu như hắn như thế lòng tin 10 phần, như vậy tất nhiên có chính mình lực lượng. Ha ha, ta nói Diệp Vân, ngươi như vậy tích cực, sẽ không thật sự là vội và anh hùng cứu mỹ nhân đi thôi." Lê Lâm khỏe miệng nít lên, cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Diệp Vân cũng không trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Lê Lâm nhíu môi, không có nói cái gì nữa. Diệp Vân ha ha cười cười, nhìn xem Lê Lâm, nói, "Nói thật, ta đối với nơi này tình huống còn là thật tò mò, muốn tiến đi xem xét một chút, hơn nữa e rằng Lê Lâm ngươi cũng phát hiện, mỹ quốc phương diện có tự cần thận tư." Chúng ta nhất định là không thể trông cậy vào bọn họ, muốn cứu người cuối cùng vẫn còn cần nhờ chính chúng ta. Đối với di Vân, Lê Lâm đồng ý gật đầu, hai người bọn họ phương tuy đều là nghị cách cứu viện nhân viên, nhưng thực không phải là cùng người một đường. Nói thì nói như thế, bất quá người nói chuyện trực tiếp như vậy, sẽ không sợ xỉn thị A muội muội không vui, nặng có thể coi như là Mỹ quốc một phương hả Lê Lâm đột nhiên ăn cười nói, xỉn thị á nghe vậy nhưng mày, bất quá rất nhanh chính là nhọn miệng cười, nói, Lê Lâm đại tỷ lo ngại, ta cùng đối phương thế nhưng cũng không phải người một đường a chúng chi ta mặc dù là có phong hào quan quân, đơn cùng liên minh cũng chỉ là công tác phương diện quan hệ gạt bỏ, cũng không tính là bọn hắn thế lực người. Nghe được xin thị ạ sưng hô nàng đại tỷ, lên tần thì lông mày dựng lên, nói, kỳ kỳ, nếu nghe lời này truyền đi, e rằng sẽ làm bị thương đến rất nhiều người tâm a. xin thị ạ hừ một tiếng, không có lại cùng lê lâm đấu võ mồm, mà là đưa mắt nhìn sang diệp vân, nói, vậy như vậy đi, ta cùng với ngươi tiến vào. diệp vân vẫy vẫy tay, nói, không cần, ngươi dù sao cũng là nhận nhiệm vụ, nếu trực tiếp bỏ gánh, cũng không quá phù hợp, còn là lưu lại a. không cần lo lắng, ta. xin thị ạ vội la lên. Hảo, ngươi còn là lưu lại a, không cần lo lắng. Diệp Vân nhẹ giọng cắt đứt Xín Thị Ôn hòa nói, cứ quyết định như vậy đi, nghe lời. Vậy được rồi, bất quá ngươi nên cẩn thận. Xín Thị ạ nghe vậy cũng biết Diệp Vân quyết định, chỉ có thể thôi. Ôn Nu đáp, ha ha, ta đây cùng ngươi một chỗ vào đi thôi. Lê Lâm đột nhiên cười nói, nói ra lời lại là khiến cho Xín Thị à như mày. Đối với Lê Lâm đột nhiên chọc vào thanh âm, Diệp Vân cũng là hơi sưng sở, Cao mày nói, Hảo, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Cắt, ai hồ đồ? Ta cũng là thật tâm, trung phi bên trong tình huống không rõ, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đối với Lê Lâm kiến nghị, xỉn thị ạ tự nhiên không phải là rất vui vẻ, không thoát đối phương cùng Diệp Vân là một đội. Đối với nàng đề nghị, xỉn thị ạ cũng không có gì nói. Diệp Vân, để cho Lê Lâm cùng đi với ngươi a, nhiều người, trung uý có chút trợ giúp. xỉn thị ạ do dự một chút, vì Diệp Vân an toàn, còn là lên tiếng. đối với đối phương tâm tư, Diệp Vân cũng minh bạch, nói cho cùng vẫn nên lo lắng cho mình. cúi đầu suy nghĩ một chút, Diệp Vân còn là lắc đầu, nói, còn là toán, hai chúng ta xem như đầu lĩnh, nếu như một chỗ tiến vào, bên ngoài huấn luyện ra sẽ không người chiếu ứng, cho nên Lê Lâm ngươi còn là lưu lại, vẫn chỉ cá nhân ta tiến đảo toán. Diệp Vân cự tuyệt Lê Lâm kiến nghị, tựa như hắn nói, Hoa Hạ một đám vấn luyện ra, không thể không có người chỉ huy, còn bên kia mặt, Diệp Vân cũng cảm thấy tự mình một người hành động muốn càng thêm toạ tiện. Hai người còn phải lại khích lệ, nhưng Diệp Vân vây vây tay, ngăn lại hai người. Đạ Sở ẩn tiên sinh, Hoa Hạ một phương đã có người tiến vào đảo. Trong chúng đồng, một cái người da trắng đi đến Đạ Sở ẩn bên người, hướng đối phương bẩm báo. Cái gì? Nhanh như vậy, đối phương tiến nhập mấy người? Đạ Sở ẩn nhanh chóng đứng lên, gấp giọng hỏi. Dường như chỉ có một người. Một cái? Đạ Sở ẩn thở phào, nói, không cần quản, một người tiến vào. Chỉ bất quá nhiều gia tăng một cái người mất tích thành viên a. Bất quá, chúng ta cũng phải bắt nhanh thời gian, lập tức chuẩn bị xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng. Đạ Sở ẩn nhanh chóng làm ra quyết định, mà chuyển hướng bên người một người khác, nói, mặt, người lưu lại ở chỗ cũ chỉ huy, một khi chúng ta tra rõ sở bên trong tình huống, lập tức liền triển khai hành động." Mặt vuốt cằm nói, "Biết, tiên sinh, một khi xác định thần thú mục tiêu, tất nhiên trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay, chúng ta đại đội nhân mã đã toàn bộ tụ tập đến cách đó không xa quân hạm, bất cứ lúc nào cũng là có thể chạy đến, bất quá, tiên sinh, chúng ta có muốn hay không thông báo sĩ thị ạ?" Đạ sờ ẩn trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, lắc đầu nói, không, ta cảm thấy có gì thị ạ cũng không đáng tin, nàng cùng hoa hạ đi thân cận quá, hơn nữa xét đến cùng, nàng cũng không phải người mỹ. mặt đối với đạ sờ ẩn lời cảm thấy vô cùng giật mình, nhưng là cũng không nhiều lời, gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. vậy hảo, ngươi làm chính mình công tác a, mặt khác triệu tập chúng ta nhân viên, ta lập tức xuất phát. Đạ sờ ẩn vứt tay nói, minh bạch. mà lúc này theo diệp vân rời đi, lê lâm cũng mang theo đội viên mình rời đi mỹ quốc một phương địa bàn, ngược lại mặt khác một chỗ mặt biển một lần nữa đáp lên một chỗ di động đài, xây dựng chính mình tạm thời đóng quân sân bãi. Lê Lâm Thiên Vương, Diệp tiên sinh một người như vậy tiến bảo, thích hợp sao? Hắn có thể là chúng ta mời đến chuyên gia, cũng không phải tác chiến nhân viên. Trong lều bài, một cái ấn luyện ra, lo lắng hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, Diệp Vân cũng không phải là phổ thông nghiên cứu gia, thực lực của hắn cũng là phi thường kinh khủng. Lê Lâm lau chán đạo, có thể coi là hắn lợi hại hơn nữa, một người như vậy tiến bảo, cũng là vô cùng nguy hiểm. Có muốn hay không ta mang mấy người đi qua chợ giúp một chút? Toán, tạm thời trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nhân viên số lượng có ít, tin tưởng Diệp Vân, hắn hội có biện pháp, chờ chúng ta đằng sau trợ giúp nhân viên đến lại nói. Lê Lâm Khoát tay nói, mà lúc này, Diệp Vân đã là tiến vào đảo bên trong. Chương 205, hòn đảo phía trên cùng bị hãm nhân viên. Hòn đảo phía trên, từng mảnh từng mảnh cao vút xâm Lâm, Diệp Vân hơi chút quan sát, liền minh bạch đây là một mảnh nguyên sinh thái hòn đảo, cũng không có đi qua người vì khai phát. Còn có ở vào trong hải dương, phía trên có mảnh lớn bãi cát, không cần nghĩ, tòa đảo này tất nhiên cũng có được lấy cực kỳ mỹ lệ phong cảnh. Thế nhưng là lúc này, tuy Diệp Vân thân ở trong đó, nhưng không có cảm thấy mảy may mỹ lệ. Sương mù, mảnh lớn sương mù dày đặc, phóng tầm mắt nhìn lại, tầm mắt đạt tới ở trong Tất cả đều là hắc sát xương mù dày đặc, ánh mắt tầm nhìn vô cùng thấp. Mặc dù là tại ban ngày, nhưng dương quang lại không có chút nào đầu nhập, cả tòa đảo đều vị trí trong bóng đêm. Đối với những thứ này, Diệp Vân ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn sớm có dự liệu, trên đảo tất nhiên là có một ít kỳ dị tình huống, bằng không sẽ không liên tục bị hãm mấy đoàn người thành viên. Lệch cạch, lệch cạch bốn lẻ loi. Diệp Vân chậm rãi đi trong rừng. Tại quanh người hắn bao quanh tí tì làm sắc năng lượng, đây là hắn ổ dạ, cũng là hắn hành tẩu tại đây là chỗ chỗ dựa. Thông qua ổ cảm ứng, có thể thấy được phụ cận trong phạm vi tình huống, điều này cũng làm cho Diệp Vân buông lòng một hơi, ít nhất ở chỗ này sẽ không thay đổi thành một cái mù loà. Bất quá tựa hồ cũng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, Diệp Vân ủ dạ cảm thụ phạm vi cũng chịu ảnh hưởng. Muốn biết rõ Diệp Vân ủ dạ đi qua bản thân thất tỉnh, mà lại hấp thu lam sắc ủ dạ thạch, lúc này năng lượng đã là vô cùng mạnh. Tại phổ thông trong hoàn cảnh, Diệp Vân nếu như toàn lực hành động, kia ổ dạ diện tích che phủ tích, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nhưng lúc này tại trên đảo, Diệp Vân có thể cảm thấy, cho dù hắn sử xuất toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể bao trùm chung quanh thân thể không được mười em khu vực. lù. Ngươi đâu, cảm thấy như thế nào đây?" Diệp Vân tối đầu nhìn về phía bên người dị ố nhẹ giọng hỏi. Dị ố trên người ánh sáng màu lam lóe lên, hướng về phía Diệp Vân gật gật đầu. Diệp Vân trong đầu vang lên một giọng nói, nhất thời minh mạch, dị ố lǔ ô giả chịu hạn chế tựa hồ càng lớn, thậm chí chỉ có thể dò xét xung quanh vài mét địa phương. Hắn cũng không có sử dụng siêu năng lực, bởi vì trung quanh nơi này rõ ràng chính là hệ đặc năng lượng, sử dụng siêu năng lực e rằng sản sinh hiệu quả sẽ thấp hơn. Bất quá điều này cũng cũng không tính là quá xấu tình huống, có thể có như vậy hiệu quả. Diệp Vân đã là phi thường hài lòng, ít nhất hiện tại Diệp Vân hành tẩu trong đó, chưa tính là hai mắt bôi đen. Về phần một ít điện tử thiết bị, Diệp Vân cũng đã tra xét qua, đã sớm mất đi tác dụng, cùng sắt vụn không có gì khác nhau. Bởi vì cảm giác phạm vi không lớn, Diệp Vân cũng cũng không thể hoàn toàn dò xét đến phương hướng, trước mắt cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước mà thôi. Diệp Vân mang theo dị hồ lũ, thoáng tra nhìn một chút hoàn cảnh, hướng phía một cái phương hướng chậm rãi đi đến. Trên hòn đảo tình huống cũng không tính là đặc biệt quỷ dị, trước mắt đến xem, cũng không sản sinh quá lớn nguy hiểm, nhưng cũng chính là này, nhìn như đơn giản sương mù dày đặc, lại là phi thường khó chơi. Diệp Vân quan sát đường này cũng không có chút đầu mối. Diệp Vân cũng nghĩ qua từ không trùng đột phá nhưng lại hay là thất bại mà quay về, bởi vì Diệp Vân ngồi lên phi hành bộ mẩn, không ngừng trở lên phong phi, lại là phản phất không có điểm kết thúc đồng dạng, vĩnh viễn cũng không thể đột phá hạ dở phạm vi. Từ không trùng đắp xuống, Diệp Vân mới có sở rõ ràng, này nhìn như hạ dở tuyệt đối không đơn giản, bằng không từ không trùng tuyệt đối có thể đột phá, bởi vì vẹn vẹn có không ngừng nâng cao, hẳn là sẽ không là đường. Mà hắn thử qua kết quả lại là chứng minh như vậy không được, điều này cũng làm cho Diệp Vân phản ứng kịp, này đem chọn tòa đạo bao bọc trong đó hạ dở tựa hồ là tương tự lĩnh vực đồng dạng tồn tại. Như vậy xem ra, nếu muốn từ nơi này ra ngoài, tất nhiên là muốn tìm xuất hạ giở khởi nguồn. Chẳng lẽ thật sự là thế nào chỉ thần thú? Diệp Vân lẩm bẩm nói, trong lòng cũng là dâng lên một tia tò mò. Tuy gặp được thần thú, rất có thể hội sản sinh nguy hiểm, nhưng gặp được loại tình huống này, e rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ dâng lên lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn đích thân nhìn một cái mục tiêu Lư Sơn chân diện mục. Đương nhiên Diệp Vân cũng không có quên việc này khác một mục tiêu, chính là tìm kiếm bị ham ở trong đó người. Vừa rồi sở dĩ mọi cách tra xét, Diệp Vân cũng không phải là muốn trực tiếp phát mà làm muốn thử một chút có thể hay không tìm đến rời đi biện pháp mà thôi, nếu như thành công, một khi tìm đến bị hãm nhân viên, về sau sẽ trở nên tương đối đơn giản. Bất quá sự thật cũng chứng minh Diệp Vân thử cuối cùng thất bại, đương nhiên điều này cũng thuộc về bình thường, chung quy lúc trước Mỹ quốc một phương đã liên tục phái ra mấy đoàn người thành viên, nhưng đều là mất tích tại chiến đảo, đối phương không có khả năng liền loại này đơn giản biện pháp đều không có thử qua. Diệp Vân mang theo dì Ố Lũ nhanh chóng tại trong rừng xuyên qua, hắn Ố Dạ đã là toàn lực thi triển, cộng thêm gì Ố Lũ cũng ở toàn lực dùng chính mình Dạ vì Diệp Vân tăng phúc. Nguyên bản, Diệp Vân cũng nghĩ qua dùng Dạ cảm thụ năng lượng biến hóa muốn tìm ra năng lượng tối cường địa phương, cũng chính là này hạ giờ nguồn năng lượng. Nhưng cuối cùng cũng là lấy thất bại chấm dứt, cũng không biết là cự ly quá xa, còn là này hạ giờ ảnh hưởng, Diệp Vân cũng không có cảm nhận được gì thường chỗ. Cho nên, trước mắt Diệp Vân cũng chỉ có thể là toàn lực sử dụng hồ dạ, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được nhân viên tung tích. Mà lúc này, tại hòn đảo chỗ sâu trong, trong rừng rậm, một chỗ loại nhỏ sơn động lúc trước, mấy cái nữ hải ngồi đối diện nhau. Tại các nàng trước người, mặc dù có một tòa đống lửa, thiêu đốt lên hừng hực diễm, nhưng lại vô pháp vì bọn nàng mang đến mảy may cảm giác an toàn cảm giác. Bởi vì ánh lửa tuy sáng ngời, nhưng vẫn nhưng không có cách nào chiếu sáng quá phạm vi lớn, bốn phía tầm mắt đặt tới, vẫn là đại manh hám. Thế nào? Ta thật là sợ." Một cái giọng nữ lạnh run nói. "Không có việc gì, ta nghĩ rất nhanh đã có người tới cứu chúng ta." Một cô bé khác can ủi, bất quá nói chuyện ngư khí, cũng đồng dạng mang theo vẻ run rẩy. "Hảo, cũng không muốn quá lo lắng á, chắc chắn sẽ không có việc." Một cái có chút tùy tiện nữ âm thanh vang lên, an ủi mọi người, "Mà một lần nữa nói, bất quá, chúng ta đồ ăn đã không nhiều lắm, lần này quay trụ, đạo diễn tổ vật gì cũng không có để cho chúng ta mang." Y Thì Lâm, chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn à? Chúng ta vốn chính là phải ở trên đảo muốn sống, căn bản cũng không có mang thức ăn. Hiện tại dùng, còn là lúc trước theo chúng ta nhân viên công tác lưu lại không gian trang bị xăm, thế nhưng cũng không nhiều, đoán chừng chống đỡ không vài ngày. Sĩ không? Sáu Lâm nói. Vậy chúng ta thế nào? Còn có lúc trước nhân viên công tác cùng lòng ca bọn họ sau khi ra ngoài, đều lại chưa có trở về, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Thanh em run run rẩy rẩy, hiện lộ người nói chuyện sợ hãi. Bất quá này cũng có trách, mấy nữ sinh lại loi chơi chọi buồn ngủ ở loại địa phương này, hoàn toàn không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài hơn nữa điện tử thiết bị cũng hoàn toàn ở vào báo hỏng trạng thái tự nhiên sẽ sợ hãi nếu không có mấy người một chỗ giúp nhau độc viên chỉ sợ sớm đã đã tăng mỡ ai nay còn không phải biết bắt nhất bởi vì vì lần này là một sống chúng ta mang theo cũng không có tổ kẻ mẩn nguyên bản có tiết mục tổ ở ngoại vi bảo hộ cũng không hề có nguy hiểm gì nhưng bây giờ nhìn tình huống này tiết mục tổ cũng rất có thể bị ham tại một cái địa phương cho nên chúng ta rất ken có thể sẽ gặp gặp nguy hiểm một người nữ sinh lãnh tính phân tích đạo vẹo, vẹo chương 206 khắp nơi động tác cùng người thành viên tung tích dầm bảo hảo dầm bảo hảo trên đảo không có gió nhưng một nhóm cây cây tối lại là phản phất vị trí trong gió đồng dạng không ngừng phát sinh lay động chuyển ra trận trận tiếng vang mặc dù có ổ dạ trợ rút Diệp Vân có thể thấy rõ bản thân phụ cận hết thảy nhưng lại như cũng vô pháp nhìn qua xa cho nên không thể tránh né Diệp Vân lạc đường hơn nữa cũng không phải lập tức có thể nói từ khi Diệp Vân tiến vào đảo một khắc này lên Diệp Vân đã lạc đường ai Diệp Vân lắc đầu thở dài tình huống trước mắt thật đúng là có chút khó làm tuy cũng không có nguy hiểm nhưng hắn cũng tạm thời tìm không ra cái gì giải quyết biện pháp tốt mà lúc này hòn đảo ra Mỹ quốc một phương đội ngũ Tại đắc sở ẩn dưới sự giận dặc cũng đã tiến vào đảo. Lê Lâm Thiên Vương: "Hả? Như thế nào đây?" Lê Lâm quay người nhìn xem người tới. "Chúng ta quân Hạm thượng nhân viên nghiên cứu đã tất cả đều hạ xuống, bất quá trước mắt vẫn không thu hoạch được gì. Diệp tiên sinh cũng không có truyền xuất bất cứ tin tức gì, theo chúng ta đoán chừng, điện tử thiết bị hẳn là mất đi tác dụng." Lê Lâm hơi hơi như mày, gật gật đầu, nói: "Ừ, Liên Minh Vương diện Việt Bình, có tin tức sao? 13 trong nước phương diện vẫn còn ở thương lượng, bất quá Mỹ quốc một phương cũng không có nhà ra, kiên quyết không cho phép chúng ta lại phái quân hạm đi vào." Bất Quá liên minh đã phải huấn luyện ra chuyển tới phụ cận quốc gia khác, mà trực tiếp cười phụ kệ mẩn bay tới, không nhiều lắm muốn một đoạn thời gian tài năng đi đến. Ta biết, ngươi hạ xuống công tác a." Lê Lâm khoát tay một cái nói, Xin thị a, các ngươi bên kia có tin tức gì không sao?" Lê Lâm cầm đến đây báo cáo thủ hạ đuổi đi, đi đến cách đó không xa đồng dạng nhìn qua hòn đảo ngẩn người xin thị a bên cạnh, lên tiếng hỏi, "Không có cái gì tiến triển, bất quá ta cảm giác, cảm thấy bọn họ có tin tức gì không gạt ta đồng dạng." xin thì a nhăn những mày, nói khẽ. Lê Lâm gật gật đầu, hai người trong lúc nhất thời đều là chờ mặc, đều có các tâm tư. Bất Quá rất nhanh hai người chính là nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước người cách đó không xa hào đảo. Lê Lâm, ngươi cảm nhận được sao? Xin Thi Âm trầm giọng hỏi. tự nhiên, ngươi không nên quên, ta thế nhưng là hệ đặc Thiên Vương. Lê Lâm đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Xin Thi ánh mắt hơi đổi, nói, biết là nguyên nhân gì sao? chẳng lẽ là kia thần thú có chỗ động tác? Lê Lâm gắt gao nhìn trước mắt tối mở mịn một mảnh, lại là hào vô sở hoạch, không có tí thu hoạch nào, lắc đầu nói, không biết, bất quá hệ Đạt có thể lĩnh đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, trên người của ta bổ kệ mẫn tuy dừng lại ở bộ kỳ bản, nhưng vẫn là sản sinh thật lớn dao động. lại là. Ta sợ gì gì, tuấn cũng có lao ra bộ kỳ bạn xúc động. Xem ra trên đảo khẳng định phát sinh loại nào đó biến hóa. Xin thì a mắt sắc mặt nghiêm trọng, cũng không phải xem ở trước mắt biến hóa, mà là lại lo lắng lúc trước tiến nhập đến di vân. Lê Lâm sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, chậm rãi nói, lúc trước trên tòa đảo này hệ đặt bộ kệ mẩn nhiều không? Lê Lâm lên tiếng hỏi, về hòn đảo này, nàng thu thập được tin tức cũng không tỉ mỉ, cho nên mới có này vừa hỏi, trung quy mỹ quốc một phương xem như địa chủ. Hòn đảo này là một tòa nguyên sinh thái hòn đảo, cũng không có bao nhiêu nhân loại tung tích, trên đảo tổ kệ mần cũng không phải là rất nhiều, chỉ có thể coi là một tòa đảo hoang bất quá đang là vì ít hai lui tới, cho nên trên đảo kỹ càng tình huống cũng không có bao nhiêu người rõ ràng. dựa theo trước sạp di liệu đến xem, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm nhân tố. xin thì rãi giới thiệu nói, nói như vậy, trên đảo bổ kẹm mẩn số lượng chắc có lẽ không rất nhiều. lê lâm uông lòng một hơi đạo, sở dĩ hỏi như vậy, là vì dựa theo tình huống này, nếu như trên đảo bổ kẹm mẩn số lượng rất nhiều, một khi sản sinh bạo động như vậy phía trên người chỉ sợ cũng nguy hiểm. xin thì gật gật đầu, lại rất nhanh gật đầu. lê lâm biết đối phương ý tứ, bởi vì loại này hoang đảo, lại là ở vào trong biển rộng. Nếu như không là cái gì thừa thải chân quý bộ kệ mẩn hồn đạo, là không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý, cho nên mọi người biết cũng chỉ là đại khái tình huống mà thôi. Lê Lâm thật sâu thở dài, cũng không biết ứng nên nói cái gì, đối với trên đạo kịch tổ nàng thật đúng là không biết như thế nào bình luận, không biết hẳn là dùng may mắn còn là vận xui tới miêu tả. Hai người không có tiếp tục nói chuyện với nhau, một lần nữa hãm vào an tĩnh bên trong. Một mặt khác, đã sở hơn một nhóm tại tiến vào đảo, đồng dạng rất nhanh biến thành một đám con rồi không đầu, tại vô biên trong bóng tối, căn bản tìm không được phương hướng. Đáng chết, đây là cái gì địa phương quỷ quái, tất cả máy móc toàn bộ mất đi tác dụng trời ạ, này là địa ngục sao? lại là một thanh âm vang lên. Đã sở ẩn tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Đã sở ẩn tiên sinh, Đã sở ẩn tiên sinh, đáng chết, đã sở ẩn tiên sinh đâu này? hắn đi nơi nào? trời ạ, đã sở ẩn tiên sinh mất tích. chúng ta nên làm cái gì bây giờ? hôn đàn, còn không mau đi tìm. đối với những thứ này, diệp vân tự nhiên không biết, hắn vẫn trong rừng dẫm xuyên qua. bất quá lúc này hắn đã không được như vừa rồi như vậy chẳng có mục đích, bởi vì hắn tại trong rừng phát hiện một ít nhân loại hành động dấu vết. phát hiện này tự nhiên là để cho diệp vân vô cùng vui vẻ, bất kể như thế nào. Hiện tại cuối cùng là có một chút phát hiện. Mà lúc này bên kia, một cái đầu phát xám trắng lao ra đang nhanh chóng tại trong rừng xuyên qua, nếu như bên ngoài người thấy được, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì người này chính là Mỹ quốc chuyên gia đặc Lúc này đã sờ ẩn thay đổi lúc trước nho nhà an tĩnh khí chất, mang trên mặt vận vẹo tiêu ý, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tham lam. Diệp Vân duy trì lấy ổ dạ phát ra, tỉ mỉ cha xét mặt đất dấu vết, mà theo Diệp Vân tiến lên, trên mặt đất 300 dấu vết cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, này tự nhiên để cho Diệp Vân trong nội tâm vui mừng. Bởi vì loại này loại biểu hiện, đã cho thấy cách đó không xa thì có nhân loại tung tích Diệp Vân hiện tại cũng không muốn quản phía trước là người phương nào tóm lại trước mắt hay là trước tìm đến đối phương lại nói dựa theo trên mặt đất dấu vết không ngừng bước tới Diệp Vân trong nội tâm càng ngày càng trong sáng bởi vì hắn lúc này đã là thấp thoáng nghe được tiếng nói chuyện Với ra chúng ta bây giờ phải làm gì hiện tại hoàn toàn vô pháp phân biệt phương hướng a một giọng nói nam vang lên ai loại tình huống này ta cũng chưa bao giờ thấy qua rất có thể là bộ kẹm mẩn thủ bút hiện nay đang có công cụ cũng đã vô dụng liền ngay cả ta hệ sỉ tật bộ kẹm mẩn cũng không thể phân biệt phương hướng lại là một giọng nam văn lên Nói chuyện lại là anh ngữ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mấy nữ sinh vẫn lưu lại ở chỗ cũ đâu, chúng ta bây giờ cũng không thể quay về à? Tạm thời không cần lo lắng, trước mắt chỉ là phương hướng không rõ, tạm thời còn không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta trước muốn cam đoan chính mình thể lực cùng an toàn, mới có thể tìm được biện pháp trợ giúp những người khác." Nam tử trong miệng bối ra nói. "Vậy chúng ta hiện tại, Nặng, trước ăn cái gì? May mắn trước mắt không trùng vô pháp đi lên, nhưng trên mặt đất vẫn không có chịu ảnh hưởng, côn trùng số lượng không ít, mọi người ăn nhiều một chút, cam đoan chính mình thể lực." Bé ở cười nói. Diệp Vân đến thời điểm nghe được chính là đoạn đối thoại này. Trường 207, tìm đến ngọn nguồn, hạ dở tăng vọng. Lạy cạch. Ai? Một hồi tiếng bước chân cộng thêm bẹ ở hét to, trong chớp mắt cắt đứt mấy người nói chuyện, mấy người phảng phất lò so đồng dạng, nhanh chóng từ trên mặt đất nói đến. bối ra? Có ai không? Là? Là ai? Bẹ ở bên cạnh một người nam nhân, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, dù giọng nói. Mấy người theo bẹ ở ánh mắt nhìn lại, lại vô pháp thấy được bất kỳ vật gì, chỉ có vô biên hắc ám, loại cảnh tượng này càng làm cho người sợ hãi Nhìn chung quanh một chút, nguyên bản cũng không có quá lớn cảm giác được hoàn cảnh, lúc này phảng phất biến thành nhắm người mà cắn hung thú đồng dạng, làm cho người ta hãi hùng kết vía. Nhưng trong lúc nhất thời xung quanh cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, ngược lại là tương đối an tĩnh, mặc dù như thế, trong sân mấy người lại không có chút nào xả hơi, ngược lại là càng thêm chờ đợi lo lắng. Mấy người lưng tựa lưng đứng thẳng, cũng có thể cảm thấy hai bên thân hình run run dậy, trong sân duy nhất xem như chấn định chỉ có Bệ ở cùng một bên Ngô Kỳ Long, Bệ ở đối với các loại nguy hiểm sớm đã là nhìn quen lắm rồi, bởi vậy hiển lộ tương đối chấn định, mà Ngô Kỳ Long là bởi vì là mấy cái thành viên tuyển ra đội trưởng cho nên cứng rắn cố lấy rũ khí, các ngươi là hoang dã khiêu chiến tiết mục cấu thành thành viên sao? Ngay tại mấy người chờ đợi lo lắng thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm tự trong bóng tối truyền đến. Nghe được là nhân loại truyền xuất ra thanh âm, trong sân minh tinh đều là đồng thời thở phào. Mà theo thanh âm rơi xuống, một đạo cao ngất thân ảnh cũng là chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đi đến mấy người trước mặt, thỉnh hỏi các ngươi là hoang dã khiêu chiến tiết mục cấu thành thành viên sao? Người tới tự nhiên là Di hắn là theo mấy người tạo thành tung tích tìm ở đây. Đúng là, xin hỏi ngài là? Nô tỳ Long lên tiếng hỏi, ta là Liên Minh Phái tới điều tra cùng cứu các ngươi. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Diệp Vân trên người ô dạ cũng không tàn đi, đã là thấy rõ mấy người khuôn mặt, chính là trên tư liệu biểu hiện tiết mục cấu thành thành viên, Nô Kỳ Long, Tiểu Thẩm Dương, Lý hơi kém bằng hữu, còn có một cái ô uỷ. Đến ở bên cạnh đứng người ngoại quốc, thì là hoang dã mạo hiểm chuyên gia, mẹ ở. Quá tốt, rốt cục tới có người tới cứu chúng ta. Nghe được Diệp Vân, mấy người tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, còn kém trực tiếp hoan hô. Nô Kỳ Long cũng là mặt mang tiểu ý, bước nhanh đi về hướng Diệp Vân, liên tục cảm tạ nói, đa tạ, đa tạ, không biết. Diệp Vân nhẹ nhàng cười nói, mọi người cũng không muốn cao hứng quá sớm. Trước mắt trên đảo tình huống mọi người cũng biết, hơn nữa đây cũng không phải là trong nước, chúng ta đội ngũ không có khả năng trắng trợn hành động, cho nên mọi người còn phải lại kiên trì một chút. mấy cái minh tinh ngược lại cũng không phải không biết tốt xấu người, mặc dù đối với tại không thể lập tức rời đi có chút thất vọng, nhưng tình huống trước mắt mấy người cũng chỉ có thể dựa vào Di Vân, cho nên ngược lại cũng không có cái gì câu oán hận. đến Bắc thì là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hắn bị tiết mục tổ mới đến, muốn chính là cam đoan mọi người an toàn, cùng với tiến hành chỉ đạo, nhưng hôm nay lại ham vào loại này hoàn cảnh, cần nghĩ cách cứu viện nhân viên đến đây nghĩ cách cứu viện, với tư cách là chuyên gia bé ở tự nhiên sẽ cảm thấy hổ thẹn. Chưa nói, chúng ta toàn bộ nghe ngài, hy vọng đại ca có thể nhanh lên mang bọn ta ra ngoài, nơi này thật sự là thật đáng sợ. Tiểu Thẩm Dương thao lấy Đông Bắc khẩu âm nói. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy cái minh tinh nhao nhao phụ hòa nói. Diệp Vân gật gật đầu, mấy người không có nói rõ sao cái giá đỡ, nguyện ý phối hợp là tốt nhất, bất quá đây cũng là Diệp Vân nghĩ nhiều, đối với ở hiện tại mấy người mà nói, Diệp Vân hoàn toàn chính là chúa cứu thế, chính là mấy người có ngốc, cũng không dám cùng hắn vùng sát mặt. Các người tiết mục tổ hẳn là còn có những người khác, cả. chúng ta trước muốn nhìn có thể hay không đem bọn họ tìm đến. Diệp Vân nói khẽ vẫn có mấy cái nữ hải, lúc trước ta cùng các nàng cùng một chỗ, bất quá về sau thất lạc, chúng ta cũng một mực ở tìm kiếm, bất quá tiến độ không khoái. Nô kỳ lòng chậm rãi nói. Diệp Vân gật gật đầu, trước mắt mấy người đều là người bình thường, tại loại hoàn cảnh này bên trong tự nhiên là vô cùng dễ dàng mất đi phương hướng. vậy hảo, trước tiên đem mấy cái nữ hải tìm đến, các ngươi còn biết phương hướng sao? Diệp Vân chậm rãi nói, đúng, hẳn là còn có kịch tổ thành viên khác, các ngươi biết không? mấy người đồng thời lắc đầu, cái này, mấy cái nữ hải chỗ phương hướng, ta thấp thoáng nhớ rõ, lúc trước ta cùng lòng khi đi tới còn có chút ấn tượng, bất quá cũng không xác định, bởi vì nơi này tình huống quá kỳ dị. vẽ ở trầm giọng nói. Diệp Vân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng hỏi, ngươi một đường đi tới, đã làm dấu hiệu sao? đương nhiên, vẽ ở trả lời. rất tốt, ta đây đi trước tìm mấy cái nữ hải, các ngươi tạm thời trước ở chỗ này chờ đợi. Diệp Vân trầm giọng nói. vậy chúng ta? nghe được Diệp Vân muốn ly khai, mấy cái Minh Tinh nhất thời sốt ruột, đây chính là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Diệp Vân tự nhiên biết mấy người ban gian, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên có thể tìm đến đường về. vị tiên sinh này, ta cùng đi với ngươi a bệ ở trầm giọng nói, diệp vân lắc đầu, nhìn xem lấy cái minh tinh, nói, bệ ở, ta nghĩ ngươi còn là lưu lại a, thấy được diệp vân động tác, bệ ở lúc này minh bạch đối phương ý tứ, gật đầu biểu thị đồng ý, diễu lù, ngươi liền lưu ở chỗ này, diệp vân túi đầu đối với bên người diễu lù nói, diễu lù có ô dạ, lưu ở chỗ này, có thể cho mọi người trợ giúp, hơn nữa giữa hai người có cảm ứng, diệp vân sau khi rời khỏi cũng có thể mượn này tìm đến trở về đường, ngay sau đó diệp vân cho mọi người lưu lại một ít vật tư, chính là quay đầu rời đi, diệp vân mượn bệ ở lưu lại dấu hiệu, nhanh chóng tại trong rừng xuyên qua. Swat, swat. Có thể xác nhận tầm nhìn, Diệp Vân tốc độ tự nhiên là vô cùng cực nhanh. Hả? Diệp Vân rồi đột nhiên dừng bước lại, thần sắc trên mặt không ngừng phát sinh biến hóa. Bởi vì lúc này, trên đảo tình huống tựa hồ phát sinh loại nào đó biến hóa, tại hắn hồ dạ cảm thụ, trên đảo hệ đạt năng lượng đột nhiên phát sinh tăng vọt. Nếu như lúc này có người ở trên hòn đảo không quan sát, là có thể thấy được, trên đảo hạ giờ, liền giống bị tạc đạn đầu nhập đồng dạng, sản sinh kịch liệt ba động, tại hòn đảo ở giữa, sản sinh một đạo vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng lên sôi trào, tựa như tụi đồng dạng, tình cảnh cực kỳ kinh người. Ở bên kia, ngay tại trên đảo sản sinh kinh người chi thay đổi đồng thời Diệp Vân ùa dã trong chớp mắt bị bắt được năng lượng ngọn nguồn. Diệp Vân trong mắt, à, tinh quang tăng vọt, ánh mắt chuyển hướng hòn đảo chỗ sâu trong, chỗ đó hẳn phải là lần này biến hóa ngọn nguồn. Nhìn xem mục tiêu phương hướng, lại nhìn xem chính mình chuẩn bị muốn đi chỗ, Diệp Vân không khỏi sản sinh do dự. Cũng không lâu lắm, Diệp Vân trong nội tâm chính là làm quyết định, cuối cùng vẫn còn quyết định trước hoàn thành lúc trước mục tiêu, bởi vì làm đầu nguồn chỗ hắn đã tìm được, nhất định là sẽ không chạy trốn, có hắc sắc xương mũ dày đặc bảo hộ, cũng không cần lo lắng trước bị người khác tìm đến. Hơn nữa một phương diện khác, trọng yếu nhất là. Theo vừa rồi hắc sắc năng lượng bạo động, trong rừng dập một ít hệ đặc tổ kẻ mẩn đột nhiên sản sinh bạo động. Muốn biết do Diệp Vân vừa tiến vào đảo thời điểm, tuy phát hiện một ít hệ đặc tổ kẻ mẩn, nhưng tựa hồ chịu hạ dở ảnh hưởng. Tất cả đều là không khí trầm lặng nằm sấp ở chỗ cũ, không có chút nào động tác. Mà ở vừa rồi năng lượng tăng vọt, hệ đặc tổ kẻ mẩn lại là đột nhiên trở nên vô cùng luống cuống, vừa nhìn liền có thể nhìn ra tràn đầy tính công kích. Rất rõ ràng, từ giờ trở đi, trên hòn đảo đã bắt đầu sản sinh nguy hiểm. Chương 208 rốt cuộc là cái gì? Trên hòn đảo phát sinh biến hóa cực lớn, hạ giờ khí tức không ngừng tăng trưởng trong đó hệ đặc bộ kẹm mẩn cũng là nho nhau ham vào cuồng bạo trạng thái diệp vân trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi loại này năng lượng tăng vọt rõ ràng cho thấy không bình thường một khi năng lượng tăng tới đỉnh phong nhất định đại biểu cho biến đổi lớn phát sinh hắn đương nhiên biết lúc này nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là đi đến năng lượng ngọn nguồn tìm ra biến hóa nguyên nhân nhưng diệp vân lại rõ ràng không có làm như vậy bởi vì trên đảo hệ đặc bộ kẹm mẩn đã rõ ràng sản sinh bạo động mang theo to lớn tính công kích mà lúc trước hắn tử bệ ở đều trong dân cư biết được cùng bọn họ thất lạc nữ hài bên người là không có mang theo bộ kẹm mẩn đối mặt loại tình huống này các nàng tùy thời có thể gặp nguy hiểm Cho nên Diệp Vân tỉ mỉ suy nghĩ qua đi, còn là quyết định trước đi xem một chút mấy người tình huống. Mà ở Diệp Vân nhanh chóng tiến lên thời điểm, một phương hướng khác, một cái tóc hoa dâm lão giả cũng đang nhanh chóng tiến lên, phản phất hoàn toàn không bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng đồng dạng. À, đang tại Diệp Vân tốc độ cao nhất bước tới thời điểm, một đạo giọng nữ tiếng thét đột nhiên truyền đến. Diệp Vân trong nội tâm cả kinh, tại cái này trên hòn nào, tồn tại nữ tính, không cần phải nói, chính là Diệp Vân phải tìm mục tiêu. Trong nội tâm truy cấp thiết, nhưng Diệp Vân cũng không sợ 713 chương, nhanh chóng bằng và ộ dạ xác định thanh niên khởi nguồn. Diệp Vân phóng ra trợ dị nhanh chóng bay lên trời sử dụng ổ dạ vì trả dị giật chỉ rõ phương hướng, nhanh chóng phép không mà đi. Lúc này, cự ly Diệp Vân cách đó không xa, tham gia quay chụp mấy cái nữ minh tinh, tụ hợp tại bên cạnh đống lửa, mang trên mặt cực đoan hoàng hốt vẻ. Sao thế nào? Gấu Đại Linh rung động kêu lên. Tại bên người nàng, Hàn Tiểu Tuyết Nhi cùng Trương Quân Yên tĩnh đồng dạng là kinh khủng bất an, liền ngay cả lúc trước một mực tùy tiện tè xì lâm lúc này cũng là khó nén vẻ sợ hãi, bởi vì tại các nàng xung quanh cách đó không xa, từng con một hắc sắc bộ kệ mẩn không ngừng ra, một đôi hồng sắc ánh mắt đang thô bạo nhìn chằm chằm mấy người. Đây, đây là hệ đặc bộ kệ mẩn, xem ra lập tức muốn công kích. Hàn Tiểu Tuyết Nhi kinh sợ kêu lên. Trời ạ, chẳng lẽ bà cô muốn treo ở chỗ này mà Lão Nương vẫn không có đi tìm nam nhân đâu? Tề Sĩ Lâm Viết lấy miệng rộng quát, Các, từng đạo khàn khàn giống âm thanh vang lên, hắc sắc cổ kẹm mẩn đồng thời hướng mấy người tới gần. À, mấy cái Minh Tinh đồng thời nhắm mắt lại, sau đó chính là mấy đạo kết lên vạch phá không trung. Chạ gì giật, phật lạ mèn dạo ở. Diệp Vân, BJS vừa mới bay đến, thấy được chính là cái này cảnh tượng, tự nhiên là không chút do dự mệnh lệnh trạ gì giật phát động công kích. Lấy chạ gì giật trước mắt thực lực, đối phó loại này mất đi thần trí hoang dại cổ kẹm mẩn tự nhiên là không không cần tốn nhiều sức, bạch sắc hỏa diễm nhảy trên không trung, giống như dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem trong sân mủ cờ rào hễ quét là sạch. với anh, cha gì giật mang theo Diệp Vân từ trên trời giáng xuống, đứng ở mấy người bên cạnh đống lửa. hoa, rất đẹp trai. trong sân duy nhất không có nhắm mắt Tèn Sì Lâm, manh liệt giống to. nghe được Tèn Sì Lâm kêu to, cái khác mấy cái nữ tinh cũng nhao nhao mở ra hai mắt. a, được cứu trợ. trời ạ, ô ô. ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong sân mấy người, phát hiện không có ai sau khi bị thương, Diệp Vân cũng là khẽ gật đầu. Diệp Vân nhanh chóng ném ra một cái kỳ Phóng ra chính mình ạt cạn nhìn, ngẩng đầu nói, "Ta ạt cạn nhìn hội tạm thời bảo hộ các ngươi an toàn, nơi này còn có một ít vật tư, các ngươi tạm thời đợi ở chỗ này không muốn đi loạn." Diệp Vân nhanh chóng nói xong, cũng không mấy người này đáp lại, trực tiếp chính là phóng lên trời, lưu lại chỗ cũ ngẩn người mấy vị nữ tinh. Hô, cha gì rất cấp tốc phi hành, mang theo từng trận không khí rền vang. Diệp Vân có thể thông qua ổ dạ, rõ ràng cảm nhận được năng lượng mà nguồn, cho nên tự nhiên là không cần trên mặt đất xuyên qua, có thể từ trên không tiến lên. Mà lúc này, trên đảo năng lượng đã càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí là dần dần ham vào cường bạo trạng thái. Thật đáng sợ năng lượng Hòn đảo ngoại vi, Lê Lâm nhìn trước mắt Phạm Phất muốn biến thành thể rắn Hạ Dơ, không khỏi phát ra cảm thán, nhưng trong mắt lại là mang theo nồng đậm lo âu. Ở một bên cách đó không xa, Xỉn cũng là không ngừng đi qua đi lại, hiện phải vô cùng bất an. Nhanh nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Xỉn hung hăng một đập chân, rốt cục có chút nhịn không được, hướng về hòn đảo phương hướng phóng đi. Thế nhưng rất nhanh đã bị người từ phía sau kéo lấy. Kéo lấy Xỉn Thi dĩ nhiên là là Lê Lâm. Xỉn Thi trước không nên vận động. Lê Lâm nhanh chóng nói, Đúng ra. Tần Thị ạ sắc mặt băng lãnh, bàn đại khí thế trong chớp mắt tuôn ra, Lê Lâm sau lưng thủ hạ bị tức thế xông lên, nhao nhao nhanh lui lại. Lê Lâm cũng là toàn thân chấn động, loại này kinh khủng khí thế thật là làm cho nhân tâm kinh hãi, đây mới thực sự là xin Thị ạ, tối cường nữ quán quân. Trực diện đối phương quán quân khí thế, Lê Lâm thanh tích cảm nhận được đối phương kinh khủng thực lực, này e rằng mới là Tần Thị ạ bộ mặt thật sự, chi lúc trước cái loại này dịu dàng trạng thái, cũng chỉ có tại Diệp Vân bên cạnh thân, mới có thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này Tần Thị quanh thân phảng hàn băng đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Lê Lâm, quanh thân khí thế tăng vọt, rất có không một lời cùng trực tiếp xuất thủ xu thế. Xin thị ạ, người hãy nghe ta nói. Lê Lâm tự nhiên biết mình không là đối phương đối thủ, nhưng cũng không có mảy may lùi bước, mà là nhẹ dọa quát. Tình huống bây giờ không rõ, tuy năng lượng sản sinh ba động, nhưng là cũng không có chiến đấu xu thế. Ngươi lúc này tiến vào cũng không có chút nào tác dụng. Chúng ta phải yêu cầu Diệp Vân. Lê Lâm nhanh chóng nói. Hơn nữa trên đảo tình huống rõ ràng khắc thường, cho dù ngươi là là quán quân, chỉ sợ cũng không có gì trợ rút. Ngược lại là tại bên ngoài chờ đợi, một khi bên trong có thay đổi gì, có thể trước tiên trợ rút. Theo Lê Lâm không ngừng kể ra. Xin ánh mắt không ngừng biến hóa, rốt cục chậm rãi thu lại khí thế. Lê Lâm sau lưng thủ hạ cũng là đồng thời thả lỏng, Trung Vi bị quán quân khí thế bao phủ, thật sự là thật đáng sợ. Mà lúc này hòn đảo bên trong, theo thời gian chuyển rời, Diệp Vân cũng là thời gian dần qua tiếp cận năng lượng ngọn nguồn, theo không ngừng tới gần, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được dần dần rõ ràng kinh khủng năng lượng, hảo thuần thúy hệ đặc năng lượng. Diệp Vân trong nội tâm cảm thán không thôi, Diệp Vân ở dạ bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình phía trước cách đó không xa, một cái cự đại hắc sắc quan đoàn tản ra vô cùng kinh khủng hệ đặc năng lượng. Đến cùng sẽ là gì chứ? Diệp Vân trong nội tâm dâng lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không ngừng thúc dục dưới thân trạc di dời cảm nhận được Diệp Vân tâm ý, Cha Ji Dật cũng là toàn lực kích động cánh. "Đến, Cha Ji Dật, chúng ta đáp xuống." Diệp Vân cao giọng quát. Mời anh, Cha Ji Dật mang theo Diệp Vân chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Diệp Vân thả người nhảy dựng, vững vàng rơi trên mặt đất, còn chưa kịp quan sát nhãn chân chính mục tiêu, chính là bỗng nhiên quay đầu. Đúng vào lúc này, bên cạnh trong rừng cây cũng chậm rãi cho ra một thân ảnh, thấy được Diệp Vân, đối phương cũng là sắc mặt đại kinh. Chương 209, dĩ nhiên là, đây là hòn đảo chính giữa, cũng là trên đảo năng lượng ngọn nguồn chỗ, cùng trên đảo địa phương khác so sánh, nơi này năng lượng ngược lại là cũng không có như vậy của bá. Nhưng hệ đặc năng lượng nồng đậm trình độ lại là tối thiểu so với ngoại vi vượt qua gấp mấy lần. Cho dù Diệp Vân không cần ô dạ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cố này năng lượng tinh người. Ngay tại Diệp Vân đến nơi này thời điểm, từ một phương hướng khác, một cái lo lắng vội vàng lão già cũng là hiện lộ ra thân hình. Hai người gần như trong cùng một lúc đến. Đạt sẩn, Diệp Vân đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhận ra thân thể phần, chính là Mỹ quốc một phương chuyên gia, Đạt sẩn. Không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy tìm ở đây, cùng trên đảo địa phương khác so sánh. Tại cái này trung tâm địa vực, cũng không có nồng đậm hạ giờ ngăn cản ánh mắt, tuy trên bầu trời dương quang vẫn vô pháp chiếu xạ mà vào, nhưng kỳ thật cũng không tính là đặc biệt hắc, ít nhất Diệp Vân là có thể bằng vào dùng mắt thường nhìn rõ ràng trước mắt tình huống. Diệp Vân cũng không cùng đối phương chào hỏi, hắn và đối phương có duyên gặp mặt một lần mà thôi, hơn nữa coi như là ở vào hai phe cánh. Đối với đạ sở ở đến đây, Diệp Vân tuy có ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức để ý, trong lòng hắn, đối phương đến khả năng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, trước mắt tối hấp hắn còn là trước người hết thảy. Kỳ thật tại không tới đạt lúc trước, Diệp Vân đã có chỗ suy đoán, trên đảo này biến hóa rất có thể không phải là thuộc về thần thú hành vi, bởi vì cố năng lượng này bạo phát, rất hiển nhiên cũng không có cái gì quá lớn quy luật, không giống như là bị vũ kẹm mình điều khiển. mà lúc này trước mắt hết thảy cũng chứng minh Diệp Vân suy đoán. tại Diệp Vân trước người cách đó không xa, đứng lặng lấy một khối cự tấm bia đá lớn, phía trên lập loại ngăm đen hào quang, nhưng lại cũng không là loại kia đen kịt hào quang, ngược lại là mang theo một tia sáng lợi. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được trên của hắn truyền đến hệ đặc năng lượng vô cùng khổng lồ, rồi lại vô cùng tinh chuẩn. Hả? Diệp Vân mang theo vô cùng đồng hậu dày đặc hứng thú, tinh tế trai nhìn trước mắt tấm bia đá hình dáng vật thể. Mà một bên khác, Đạ sờ Ẩn liền là hoàn toàn bất đồng biểu hiện, đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi này Diệp Vân, Đạ sờ Ẩn là ở vào cực kỳ hoảng sợ trạng thái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vì cái gì Diệp Vân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, muốn biết rõ. Bất quá ngay sau đó, Đạ sờ Ẩn trên mặt chính là lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt mang theo nồng đậm hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân. "Đây, chẳng lẽ là phiến đá?" Diệp Vân trên dưới dò xét qua đi, trong nội tâm không khỏi hiện lên một cái suy đoán, đây chẳng lẽ là sẽ thế hệ đặc phiến đá. Lặng lặng đứng lặng tấm bia đá phía trên không ngừng sự chớp hắt sắc lưu quang, còn có mảnh liệt sụp sôi hệ đặc năng lượng. Diệp Vân càng nghĩ càng cảm giác mình suy đoán vô cùng chính xác, đây là a sệ ở phiến đá nhất, hệ đặc phiến đá. Diệp Vân ánh mắt chuyển động, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cả sệ ở phiến đá nhất. bất quá, Diệp Vân cũng có chút nghi hoặc, hệ đặc phiến đá theo lý thuyết chỉ là một cái tử vật, làm sao có thể đột nhiên bỗng phát ra lớn như vậy năng lượng, đem chọn tòa đảo biến thành như vậy nha. kết hợp một đường đi tới cảnh tượng, Diệp Vân tin, tuyệt đối không chỉ là phiến đá nguyên nhân, hệ đặt phiến đá có loại biến hóa này, tất nhiên có cái khác nguyên nhân dẫn đến. Đương nhiên Diệp Vân cũng biết, tuyệt đối không phải là Aseus, lấy Aseus thực lực, nếu hiện thân, tuyệt đối sẽ sản sinh càng lớn ba động, hơn nữa, Aseus xuất hiện, tuyệt đối sẽ không đem phiến đá lưu lại ở chỗ này. Diệp Vân tâm trạng lưu chuyển, không khỏi chuyển động ánh mắt, bắt đầu xem xét bốn phía. Trước mắt trên đảo tình huống cũng không phát sinh biến hóa, vậy chứng minh, tạo thành phiến đá biến hóa sự vật tất nhiên vẫn còn ở, hơn nữa rất có thể đang ở phụ cận. Diệp Vân tỉ mỉ xem xét bốn phía, rất nhanh chính là phát hiện một chỗ bất động, đó là một cái hắc sắc quan cầu cũng không lớn, hơn nữa ngay tại cự tảng đá lớn góc heo lánh, nếu như không tỉ mỉ quan sát, tự nhiên rất dễ dàng xem nhẹ. Cái này quan cầu. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, từ bên ngoài nhìn vào, này tựa hồ chỉ là một đoàn hệ đặc năng lượng mà thôi, nhưng Diệp Vân cũng đã ở phía trên phát hiện một tia bất phàm, bởi vì vậy quan cầu lại tại phun ra nuốt vào năng lượng. Ngay tại Diệp Vân đưa mắt nhìn sang quan cầu thời điểm, đã Sở ẩn sắc mặt trong trước mắt biến đổi, ánh mắt cũng là trong trước mắt chuyển thành hung ác nghiêm hiểm, mà đôi tay vừa lộn, mấy cái bổ kỳ bạn liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Đối với những thứ này, Diệp Vân lại giống như chưa phát giác, hắn đưa lưng về phía đả sân, không có chút nào phòng bị, hào hứng bừng bừng nhìn xem sát quan cầu. Diệp Vân lúc này đã xác định, trên đảo biến hóa tất nhiên cùng quang cầu có quan hệ, tâm niệm vừa động, cố dạ chính là chậm rãi tuôn ra, hướng về quang cầu tìm kiếm. Cố dạ khẽ rửa gần quang cầu, Diệp Vân liền phát hiện chịu thật lớn trở ngại, bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận, quang cầu chính là thủ phạm. Bất quá cường đại ngăn cản chi lực, cũng làm cho Diệp Vân càng thêm hiếu kỳ, muốn biết hát sắc quang cầu nội bộ đến tuột cùng là cái gì. Cầu tiên hoa. Diệp Vân toàn lực thúc giục một tia hướng về quang cầu ở trong chui vào, tuy ngăn cản chi lực vô cùng mạnh, nhưng chung quy cố năng lượng này cũng không có người đang thao túng cho nên mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng Diệp Vân Âu Dạ còn là chậm rãi xuyên việt năng lượng cách trở tiến nhập quang cầu nội bộ đây đây là một quả trứng đương quang cầu chuyện bên trong của hình hiện ra ở Diệp Vân Âu Dạ bên trong thời điểm cho dù lấy Diệp Vân lãnh tĩnh cũng là không khỏi tiêu ra tiếng trong đó vừa lại kinh ngạc nhưng càng nhiều thì là kinh hỉ bất quá đúng vào lúc này một đạo cự đại năng lượng quang trụ rồi đột nhiên hướng hắn đánh lũ lại Hả? rốt cục tới xuất thủ Diệp Vân tâm niệm vừa động ha ha cười nói tại cái này lạ lẫm địa phương hơn nữa rất có thể xuất hiện bảo vật nơi đột nhiên toát ra một cái người xa lạ Diệp Vân làm sao có thể không làm phòng bị nha? Không. Diệp Vân tuy một mực ở quan sát này trước mắt cảnh tượng, nhưng ộ ra một mực lưu lại một chút lực, chính là tại đê lấy đắc sân. Cho dù đối phương cũng thuộc về nghĩ cách cứu viện nhân viên, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lại rõ ràng hiện phải vô cùng không bình thường, hơn nữa đang nhìn đến trước mắt cảnh tượng cùng với Diệp Vân xuất hiện, đối phương tâm tình rõ ràng có chút không bình thường. Cho nên căn cứ không thể không để phòng người tâm tính, Diệp Vân tự nhiên là lưu lại một phần tâm, quả nhiên, tại hắn quen người, đối với trên mặt chữ điền rõ ràng hiện lộ xuất vẻ giữ tận. Diệp Vân mỉm cười, nói, "Trạ gì giơ?" giống chạm gì dứt ngửa mặt một giống nhẹ nhõm ngăn trở đối phương công kích. bất quá cũng đúng vào lúc này trong sân đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. diệp vân ô dạ vừa chuyển chỉ thấy đạ sở ẩn thần sắc dữ tận trong tay đang cầm lấy một khẩu súng đối với hắn hơn nữa họng súng đã làm mạo hiểm có nhẹ. diệp vân cũng không nghĩ tới đạ sở ẩn lại ác như vậy đầu tiên là bộ kệ mẩn công kích mà nhanh tận lực bồi tiếp trực tiếp nổ súng rõ ràng muốn chính là đẩy hắn vào chỗ chết à. diệp vân trong mắt lệ quang lóe lên bất quá đà sở ẩn nếu cho rằng như vậy liền có thể giết chết hắn vậy quá ngây thơ tâm niệm vừa động ô dạ nhanh chóng tuôn ra rất nhanh Diệp Vân toàn thân liền bao bọc tại một cái lam sắc màn hào quang bên trong. lệch cạch. một tiếng vang nhỏ, chính là viên đạn rơi trên mặt đất thanh âm. rất hiển nhiên viên đạn cũng không đột phá ô dã phòng ngự, mà ở tiếng vang sau khi truyền ra, đà sở ẩn sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, hiện lộ dị thường khó coi. chương 210, đà sở ẩn mục tiêu, to lớn hệ đặc phiến đá, đứng lặng tại hòn đảo trung tâm, vô tận hắc sắc năng lượng không ngừng trào ra ngoài, chậm rãi tụ tập đến trên mặt đất hắc sắc quang cầu bên trong. hắc sắc quang cầu lặng lặng nghe ở chỗ cũ, xung quanh hắc sắc khí tức vừa tăng co dù lại, phản phất tại hô hấp đồng dạng. thông qua ồ quan sát. Diệp Vân rõ ràng thấy được quang cầu ở trong vật thể, đó là một cái hắc sắc trứng bổ kẹ Diệp Vân hơi chút suy tư, chính là minh bạch tiền căn hậu quả, rất hiển nhiên, tạo thành trên đảo này kinh người cảnh tượng chính là cái này trứng bổ kẹ Không có bất kỳ nghi vấn, đây là một khỏa hệ đặc trứng bổ kẹ mận, mà có thể tạo thành như thế kịch liệt động tính, thậm chí không cần nhiều làm suy nghĩ, này tất nhiên là một khỏa thần thú trứng. Mặc dù tại kiếp trước gã niệm, đại đa số thần thú đều là vô dụng tính bổ mẩn khác. Nhưng nơi này dù sao cũng là một cái thế giới chân thật, thần thú cũng thuộc về vổ kẹ mận, 653 cũng là chân thật tồn tại sinh vật, đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều là không có giới tính, tự nhiên tồn tại đẻ chứng khả năng. Đương nhiên có thể đẻ chứng thần thú, tuyệt đối là lắc đắc không có mấy, bởi vì thần thú mặc dù có giới tính, nhưng có rất nhiều thần thú, trên thế giới này, rất có thể chỉ có một cái, tính cả loại đều không có, dĩ nhiên là không tồn tại đẻ chứng khả năng. Hơn nữa theo Diệp Vân suy đoán. Thần thú muốn sinh sôi nảy nở tất nhiên có rất lớn khó khăn, bởi vì coi như là phổ thông bộ kẹm mẩn, nếu như sinh dưỡng hậu đại không có rất tốt hợp lý, đều có rất lớn khả năng đối với mình thân tạo thành tổn thương. Từ đó có thể biết, thần thú chứng bộ kẹm mẩn là đến cỡ nào khó được, hơn nữa có một cái thần thú có thể từ nhỏ tiến hành nuôi dưỡng, tương lai có thể đạt tới cao độ tuyệt đối là không thể lường được. Hơn nữa ấn tình huống trước mắt đến xem, này khỏa chứng bộ kẹm mẩn sở dĩ tạo thành thật lớn như thế ba động, cũng là bởi vì nó cần cự đại năng lượng, cho nên mới phải trắng trợn hấp thu hệ đạt năng lượng, cuối cùng mới có thể kích thích đến hệ đạt phiến đá, khiến cho phát sinh ba động. Mà sở dĩ chứng bộ kệ mẩn như thế bức thiết cần năng lượng, rất hiển nhiên, đây là chứng bộ kệ mẩn bên trong bộ kệ mẩn lập tức muốn phá sát mà ra. Bất quá bây giờ, Diệp Vân chính bình nhạt nhìn xem trước người là sần, trong hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Mặc dù đối phương hai lần công kích đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng đã sở ẩn xuất thủ lúc trước, rõ ràng chính là mang theo sát tâm. Mà lúc này đã sợ ẩn thì là sắc mặt trong chớp mắt đã biến, không nghĩ tới trong lòng hắn tuyệt đối không sai hai lần công kích, dĩ nhiên là toàn bộ không công, lần đầu tiên công kích khá tốt, bởi vì đối phương trả dị giật liền tại bên người, hắn đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị, hơn nữa trong lòng hắn Lần đầu tiên bộ kmathfrak mẩn công kích cũng hoàn toàn là vì hấp dẫn đối phương chú ý mà thôi, lần thứ hai đấu súng mới là chí mạng nhất sát chiêu. Thế nhưng là Đạ Sở Ẩn không nghĩ tới, trong lòng hắn tuyệt sát kế hoạch cũng là bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải, hơn nữa nhìn lấy diệp vân quanh thân lam sắc màn hào quang, Đạ Sở Ẩn trong nội tâm càng kinh hãi hơn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là năng lực đặc thù người. Đang nhìn bên cạnh Trạ Dị giật kia mơ hồ lộ ra áp bách tính khí tức, Đạ Sở Ẩn mặt lại càng là khó coi, trong mắt hung quang không ngừng nhảy chóng, cuối cùng cũng là bị Đạ Sở Ẩn cứng rắn đè xuống. Ha <cười> ha, nguyên lai like là hoa hạ tới nhân viên cứu viện a, không có ý tứ vừa rồi hiểu lầm, tưởng rằng không hợp pháp nhân sĩ, xin lỗi, xin lỗi. đại sờ ẩn biến sắc, trong chớp mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, đạo. nhìn xem diệp vân không có chút nào mà thay đổi, đại sờ ẩn xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nói, bất quá, vị tiên sinh này, nơi này là chúng ta mỹ quốc địa vực, nơi này đồ vật cũng có thể là thuộc tại chúng ta mỹ quốc, ta nghĩ ngươi hẳn là rời đi. diệp vân ánh mắt lóe lên, đối phương mới vừa đến chính là lộ ra vẻ tham lam, mà lại là ngang nhiên đối với chính mình phát động công kích, như vậy xem ra, đại sờ ẩn hẳn là biết nơi này tồn tại đồ vật. hả là vật gì? diệp vân lãnh đạm thanh âm truyền ra đương nhiên rồi. Đã sở ẩn thuốc ra, bất quá lập tức phản ứng kịp, ngừng lại lời nói, nói, này cùng ngươi không quan hệ. ha ha. diệp vân nhẹ nhàng cười cười, bất quá chớp mắt giữa, sắc mặt chính là trầm xuống, trực tiếp há mồm, một đạo rét lạnh thanh âm truyền ra. cha dị dơ, lợt lạc mẹ già ở. cho ta nghiền nát bọn họ. giống. cha dì dơ ngửa mặt thất dài, quanh thân khí thế trong chớp mắt tăng vọt, thậm chí ngay cả đỉnh đầu cách đó không xa hắc sắc khí tức đều xuất hiện trong chớp mắt chúng, giống. sau đó sấm bạch hỏa diễm chính là ở giữa sân hiện hiện. người đại sở ẩn sắc mặt đại biến, nguyên bản nhìn diệp vân mở miệng, còn tưởng rằng đối phương đã nhiếp tại mỹ quốc uy hiếp, chuẩn bị lùi bước, thật không nghĩ đến đối phương lại là ngang nhiên xuất thủ, ngu cơ dạo, giờ dạng thì hòn, khi ở bìm, cho ta ngăn trở. đại sở ẩn cuồng quyết hết lớn, cấp thiết phát ra mệnh lệnh, để mình trước người hai cái bộ kẹm mẩn ngăn trở đối phương công kích. hừ, diệp vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, diềm nhân nói, trả gì dơ, đánh bọn họ. đại sở ẩn phóng ra hai cái bộ mần, một cái là chuẩn thiên vương giai đoạn, một con khác chỉ là tinh anh giai đoạn cho dù sử dụng là hì ở bìm loại này lại chiêu, nhưng ở Diệp Vân trong mắt, cùng giấy cơ bản không có khác nhau chút nào. với anh, sự thật cũng đúng là như thế. trạ gì giật hỏa diễm, lấy không thể địch nổi uy thế, trực tiếp đem hai cái bộ mẩn hì ở bìm đánh thành mảnh vỡ. phanh, phanh, cùng với hai đạo rơi thanh âm, trên mặt đất đã là nhiều hai cái mất đi năng lực chiến đấu bộ mẩn. này, Đạ sở ở liên tiếp lui về phía sau, hắn chỉ là một cái nghiên cứu bộ mẩn chuyên gia, cũng không có cỡ nào thực lực cường đại. nguyên bản chỉ cảm thấy đệ Diệp Vân bên cạnh trạ gì rất là có một chút cường đại mà thôi, nhưng không nghĩ tới hội cường đại như thế. Vẹn vẹn một kích, liền đem chính mình hai cái bộ kẹ mẩn đánh bại, hơn nữa nhìn tình huống, đối phương thậm chí đều không có sử dụng toàn lực. "Ngươi, ngươi đã sợ ẩn cực kỳ hoàn sợ!" hét lớn, "Ngươi hoa, ngươi đây là đang làm gì đó, là tại đối với chúng ta mỹ quốc khiêu khích sao?" "Ngươi hoa, ta cho ngươi biết, sớm làm bỏ rơi ngươi lòng tham lam, ngươi là mang không đi thần thú chứng, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi thì thế nào? Nơi này chính là chúng ta mỹ quốc địa bàn." Đã sờ ẩn điên cuồng hét lên đạo. Nghe được đối phương uy hiếp, Diệp Vân lại là lăn lộn không để ý, bất quá từ vừa rồi trong lời nói Diệp Vân cũng nghe suốt, Đạ Sở ẩn rõ ràng đã sớm biết nơi này chứng bộ kệ mẩn tin tức, đối phương hiển nhiên chính là trực tiếp hướng về phía người trái chứng mà đến. "Ha ha, Đạ Sẩn, ngươi lại đã sớm biết nơi này có chứng bộ kẻ mặn. Bất quá ta nghĩ lấy ngươi tính cách, nhất định là sẽ không đem tin tức để lộ ra đi thôi, bằng không cũng sẽ không chỉ có ngươi một người tới hai." "Nam ở đây." Diệp Vân nghiền ngâm nói, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Đạ Sở ẩn sắc mặt trong chớp mắt thay đổi bạch, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, dù lập nói, "Ngươi cho rằng đâu này?" Diệp Vân khỏe miệng niết lên, phản hỏi một câu. "Hỗn đàn. Ngươi cho rằng đoán chừng ta sao? Đạ Sở Ẩn đột nhiên bạo phát, bệnh tâm thần quát là ngươi mơ ta. Là ngươi mơ ta. Đạ Sở Ẩn đột nhiên cùng bạo, cũng làm cho Diệp Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới với tư cách là một cái chuyên gia, dĩ nhiên là dễ dàng như thế liền hãm vào gần như tan vỡ trạng thái. Nhưng sau đó, Đạ Sở Ẩn phóng ra một cái bộ kệ mẩn lại là trong chớp mắt để cho Diệp Vân ánh mắt trở nên Rét lạnh vô cùng. Xem ra, hôm nay là thật không có thể lưu lại ngươi. Diệp Vân ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, phản phát hàn băng đồng dạng. Từ ngữ khí đều có thể biết được, Diệp Vân trên người sắp sửa bạo phát ngập trời nội khí. Chương 211, thì dậy gần. Xuất hiện đi, Đạm Kiệt Tác. Dạ Sở ẩn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, khàn khàn quát. Dạ Sở ẩn sắc mặt giữ tợn nhìn xem Diệp Vân, trong hai mắt ẩn chứa sắc ý, một mục nhưng. Đối với đối phương đủ loại phản ứng, Diệp Vân không có chút nào để ý, với hắn mà nói, Dạ Sở ẩn cho dù thế nào nhảy đáp, cũng lật không thiên. Bất quá ngay tại sau một khắc, Diệp Vân ánh mắt lại là rồi đột nhiên biến đổi. Bởi vì Dạ Sở ẩn lúc này nhanh chóng lui về sau đi, mà ở hắn lui lại đồng thời, trong tay cũng nhanh chóng ném ra một cái bộ kỳ bản. Rất nhanh một cái kỳ quái bộ kệ mẩn xuất hiện ở trong sân. Ha ha một hồi càn rỡ cười to, từ đạ sở ẩn trong miệng truyền ra. người hoa, hảo hảo hưởng thụ ta bảo bối a. đạ sở ẩn xa xa đứng, giữ tận nhìn trầm trầm diệp vân. diệp vân hai mắt băng hàn, lạnh lùng nhìn xem đạ sở ẩn phóng ra tổ kẻ mẩn. đây là ngươi làm. băng lãnh lời nói từ diệp vân trong miệng từng chữ nhảy ra. đương nhiên, ha ha, đây chính là ta hoàn mỹ nhất kịch tác. đạ sở ẩn đáp ý cười to. đạ sẩn, ngươi đang chết. diệp vân hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, liền ngay cả quanh mình nhiệt độ đều có chút hạ thấp, rất rõ ràng. lúc này cam giận ngốc trời, đang tại diệp vân trong lồng ngực công tác chuẩn bị. Sở dĩ giống như này biến hóa, đang là vì đại sở ẩn phóng ra này bộ kẹmận. Đại sở ẩn phóng ra bộ kẹmận là một cái hì dậy gần. đương nhiên nếu như là một cái phổ thông hì dậy gần, Diệp Vân tự nhiên không hội tức giận như thế. Bởi vì trong sân này hì dậy gần cùng với khác hì dậy gần có rõ ràng bất đồng. Hì dậy gần với tư cách là long hệ đặt xong hệ bộ kẹmận, thực lực tự nhiên mạnh phi thường lực, vẫn luôn được vinh dự chuẩn thần bộ kẹmận, số lượng cũng là phi thường thừa thớt. Nhưng trước mắt hì dậy gần lại rõ ràng nhất bất đồng. Nguyên bản hì dậy gần là có thêm ba cái đầu lâu đây cũng là nó danh tự tồn tại. Nhưng trước mắt này hì dậy gần lại cũng chỉ có một cái sở đầu. Tại mặt khác hai cái đầu lâu sinh trưởng địa phương chỉ có hai cái cự đại vết sẹo. Diệp Vân rõ ràng nhìn ra, thì dậy gần vết sẹo cũng không phải từ cái gì ngoài ý muốn, đó là cưa điện cưa qua dấu vết, rất rõ ràng, này là người vết thương. Khi dậy gần trên người cũng là che kín các loại to lớn vết thương, cũng không phải thuộc về chiến đấu lưu lại, mà là các loại đao giải phâu dấu vết. Trở lên đủ loại, còn có đặc sần, không một không chứng minh, này thì dậy gần là đã sở ẩn thí nghiệm kết quả. Giống một đạo khàn khàn có cùng với thống khổ thanh âm từ dậy gần trong miệng truyền ra. Sau đó một đạo kỳ dị năng lượng quan cầu từ hì dậy gần trong miệng phát ra, trực tiếp đánh hướng Diệp Vân. Chà gì rồi, trước ngăn trở hí dậy gần. Diệp Vân lạnh giọng quát. Thông qua ô giả cảm ứng, Diệp Vân rất nhanh liền phát hiện, này hí dậy gần tựa hồ đã là đánh mất chính mình chủ động ý thức, trong hai mắt không có chút nào linh động, còn lại chỉ có bị tổn hại, oán hận, còn có vô tận thống khổ. Hơi vừa nhìn hí dậy gần hình dạng, đều có thể tưởng tượng hắn đã từng gặp nhiều hay ít cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Mặc dù tại giáo sư hoặc chỗ đó, từng nghe đã đến, có rất nhiều trái pháp luật tổ chức hội tiến hành loại này vệ bộ kẻ mẩn cơ thể sống thí nghiệm, nhưng tự mình nhìn thấy, Diệp Vân mới chân chính cảm nhận được loại này tàn nhẫn mặc dù không có tự mình nhìn thấy loại này quá trình, nhưng Diệp Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được loại này nhìn mà giật mình thí nghiệm quá trình. Đây vẫn chỉ là hì dậy gần mặt ngoài vết thương. Diệp Vân biết đạ sở ẩn nếu như tiến hành thí nghiệm, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn lưu tại mặt ngoài, thậm chí sẽ không chỉ có này một cái hì dậy gần. Diệp Vân cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đạ sở ẩn như vậy một cái, Mỹ quốc bên ngoài chuyên gia trong thâm tâm lại hội tiến hành như vậy không hề có nhân tính thí nghiệm. Diệp Vân ánh mắt băng lãnh, trong lòng hắn đã vì trước mắt đại sở ẩn định ra kết cục. Ha ha, người hoa, tráng lệ a, cỡ nào hoàn mỹ thí nghiệm thành quả a? sở ẩn vẫn là xương cùng tiếu Diệp Vân không có chút nào để ý tới đối phương tiêu gạo, bởi vì trong lòng hắn, đi cùng một người chết so đo, hoàn toàn không có bất kỳ tất yếu. Trên người ô ra nhanh chóng tuôn ra, hướng về hỉ dậy gần tìm kiếm. T. Diệp Vân hít sâu một hơi, nguyên lai tưởng rằng hỉ dậy gần mặt ngoài vết thương đã là vô cùng kinh khủng, nhưng thông qua ô giả, xem xét đạo hỉ dậy gần trong cơ thể tình huống, Diệp Vân mới chân chính minh bạch hỉ dậy gần chịu chân chính trả tấn. Tại Diệp Vân ô giả cảm ứng, hỉ dậy gần trong cơ thể hoàn toàn là ở vào rối tinh rối mù tình huống, vô cùng hỗn loạn, các loại bất đồng thuộc tính năng lượng không ngừng xung đột, nhưng lại xuất phát từ không hiểu cân đối phía dưới. Thông qua ổ dạ dưới sự cảm ứng, Diệp Vân cảm nhận được Hỉ Dậy Gần trong cơ thể tồn tại các loại hệ vô lũ tỉ hỏa nạ dị sợ tồn ký, rất rõ ràng, đả sở ẩn tại Hỉ Dậy Gần trong cơ thể cưỡng ép trộn lẫn vào một ít hệ vô lũ tỉ hỏa nạ dị sợ tồn, muốn mượn những năng lượng này đối với Hỉ Dậy Gần tiến hành cải tạo. Lại nói tiếp là đơn giản như thế, nhưng trong đó tất nhiên chịu đựng các loại phức tạp lại tàn nhận thí nghiệm. Hơn nữa Diệp Vân tại Hỉ Dậy Gần trong cơ thể cũng cảm nhận được các loại không hợp nhau khí tức, theo hắn đoán, đả sở ẩn nhất định đối với Hỉ Dậy Gần trong cơ thể khí quan tiến hành cải tạo, thậm chí rất có thể đem Hỉ Dậy Gần trong cơ thể khí quan tiến hành xong toàn bộ đổi. Diệp Vân ánh mắt lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm Hỉ Dậy Gần, tạm thời bất luận những cái kia cực kỳ tàn ác thí nghiệm, chỉ là trong cơ thể nó kia không ngừng xung đột năng lượng, mang đến thống khổ đã có thể nghĩ. Trong hai mắt không tự chủ được toát ra đồng tình vẻ, khủng bố như thế cha tấn cùng to lớn thống khổ, khó có thể tưởng tượng Hỉ Dậy Gần lại không có chết đi, ngược lại là kiên cường sống quá, tuy cuối cùng mất đi ý thức. Bởi vậy có thể thấy, nguyên lai này Hỉ Dậy Gần tính cách chi cứng cỏi, tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc Pokémon. "A hảo." "Ai." Diệp Vân nhẹ giọng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. "Cha gì rớt, dùng toàn lực, đả đảo này Hỉ Dậy Gần." Diệp Vân bất đắc dĩ mệnh lệnh, tuy hỉ dậy gần sắc thực đáng thương, nhưng hiện tại hắn đã là hoàn toàn mất đi ý thức, căn bản vô pháp suy nghĩ, liền ngay cả đạ sở ẩn e rằng đều là vô pháp không chế. Diệp Vân chỉ có thể phát ra loại này mệnh lệnh, muốn đánh trước ngược lại hắn. Bất quá đi qua đạ sở ẩn cải tạo, khí dậy gần lực phòng ngự sâu sắc tăng cường, có lẽ lúc này hỉ dậy gần căn bản vô pháp cảm nhận được thống khổ a. Mặc dù như thế, Diệp Vân đối với Cha Di Dật vẫn là có tuyệt đối lòng tin. Tạm thời cầm hai cái bổ kẹmẩn chiến đấu để ở một bên, Diệp Vận mãnh liệt quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đả sẩn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đạ Sở Ẩn bị Diệp Vân ánh mắt sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Chương 212: Sát ý. Diệp Vân quanh thân hàn khí tràn ra bốn phía, đang đằng đằng sát khí hướng về Đạ Sở Ẩn đi đến. Đạ Sở Ẩn sắc mặt đại biến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một nhìn đối phương sắc mặt, liền có thể biết Diệp Vân lúc này qua, cũng không phải cùng hắn nói chuyện phiếm. Đạ Sở Ẩn sắc mặt trong chớp mắt chuyển bạch, hắn cũng không nghĩ tới đối phương chạ gì giật đã vậy còn quá mạnh mẽ, hắn liền cuối cùng át chủ bài đều phong ra, này hy dậy gần thế, nhưng là trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, nguyên lai tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt đối phương nhưng bây giờ lại là cùng đối phương trả Dị giật ở vào trạng thái giằng co. Nhìn xem Diệp Vân từng bước một hướng hắn tới gần, Đạ Sở ẩn không khỏi trong nội tâm run lên, ba tháp ba tháp tiếng bước chân, liền phản phất từng tiếng bố tạ, gõ vào đạ sở ở ngực, để cho sắc mặt hắn trắng bệnh. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Báo cho ngươi, ta thế nhưng là Mỹ quốc liên minh chứ danh chuyên gia, ngươi muốn dám làm gì ta, tuyệt đối đi không ra cái hải vực này." Đạ Sở ẩn ngoài mạnh trong yếu quát. "Hừ." Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải vung lên. Ả ý đô đại trong chớp mắt xuất hiện ở trong sân, chuẩn bị đứng đấy cốt thứ, còn có hung ác ánh mắt, trực tiếp đem đả sở ẩn sợ tới mức nằm sấp ngã xuống đất. Ngươi, ngươi đả sở ẩn hai tay đập địa liều mạng lui về sau đi. Thanh âm tràn đầy sợ hãi, run run rầy rầy nói, ngươi muốn làm gì? Dùng bộ kẻ mẩn công kích nhân loại thế nhưng là trái pháp luật. 220. Nhìn xem đả sở ẩn ti tiện biểu hiện, Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia cực đoan vẻ trắng ghét, thử lệnh một tiếng nói, ngươi cũng muốn cùng ta nói pháp luật cùng bộ mẩn? À, Diệp Vân quát lệnh nói, à, ý nhanh chóng bay lên mà hướng về Đạ Sở ẩn cấp tốc lao xuống mà đi. A, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết ở giữa sân vang lên. Phanh. Đạ Sở ẩn bị Ả Y Rồ đã tẩm chộp vào lòng bàn tay, từ không trung trực tiếp rơi đập, trùng điệp ngã trên mặt đất. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, kỳ thật vừa rồi Ả Y Rồ đã tẩm cũng không có sử dụng kỹ năng công kích đả sẫn, hơn nữa phi hành cao độ cũng không phải là rất cao, cho nên Đạ sờ ẩn cũng không có bị quá lớn tổn thương, đối phương sở dĩ cao rộng kêu thảm thiết, hoàn toàn là bị dọa đến. Không có có mệnh lệnh Ả Y Rồ đã tẩm công kích, đương nhiên không phải là Diệp Vân sinh lòng thương cảm, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Tại loại này giã ngoại hoang vu, tự nhiên không sẽ phải chịu pháp luật áp thúc, Diệp Vân cũng không phải loại kia cũ kỹ người, hơn nữa là đối với đa sở ở loại này xuất sinh không bằng nhân vật, về phần đa sở ở bối cảnh thì càng sẽ không bị Diệp Vân để vào mắt, không nói đối phương có thể hay không tra được, coi như là mỹ quốc một phương biết, Diệp Vân cũng sẽ không có mảy may sợ hãi. Nếu như là lúc trước Diệp Vân vừa xuyên việt thời điểm, nếu như đắc tội những thế lực này, hắn e rằng thực cần tô bị cùng trần ra, nhưng hiện tại, lấy thực lực của hắn, còn có át chủ bài, đã hoàn toàn không không cần sợ hãi bất luận kẻ nào nếu như sự tình thực ồn não đại đại không tha suất thần thú mang hắn cái long trời lở đất về phần làm như vậy không phải là thực đáng Diệp Vân hoàn toàn không biết là có cái gì lâu như vậy đến nay trước mắt đạ sở ẩn có thể nói là cái thứ nhất hoàn toàn khơi mào hắn lựa giận người nếu như không ở nơi này đưa hắn giải quyết Diệp Vân tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đạo tâm không như ý a y đã tịn ngươi trước hết tránh ra a Diệp Vân quát lệnh nói mà nghe được Diệp Vân lời đạ sở ẩn cũng là bông lòng một hơi bất quá nhưng trong lòng thì một tiếng cười nhạo thầm nghĩ đối phương quả nhiên là một người tuổi còn trẻ chi non lại thực bởi vì vừa rồi liền buông tha dùng bộ kẹ mận công kích. Đạ Sở ẩn trong nội tâm cười to, con mắt cũng đang không ngừng chuyển động, không ngừng tự hỏi thoát thân kế sách, mà nhìn xem xa xa hắc sắc quân cầu, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, sau đó chính là hiện lên xuất cực đoan vẻ toán động. Hắn biết, trước mắt này quả thần thú chứng chính mình là vô pháp tới tay, chính mình tìm kiếm nhiều năm, thật vất vả mới là tìm ở đây, lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn thất bại trong đăng thức, nghĩ tới đây, không khỏi đối với Diệp Vân càng thêm oán hận. Đối với Đạ Sở ẩn ý nghĩ Diệp Vân không có chút nào để ý, nếu như biết Đạ Sở ẩn nội tâm đang tại bố trí lấy thoát đi về sau như thế nào vậy bắt chính mình, Diệp Vân e rằng hội cười nhạo không thôi, bởi vì từ đầu đến cuối, Diệp Vân lại không có tha đối phương rời đi ý nghĩ, nếu như Lai, Diệp Vân đối với tự bây giờ ép mình làm như vậy còn có một ít chần chờ, tại đạ sở ẩn phóng ra hỉ dậy gần, Diệp Vân triệt để rõ ràng đối phương tất cả hành động, kia một kia chần chờ cũng kế tiếp tan thành mấy khói. Mà sợ Dĩ tạm thời cải biến ý nghĩ, gọi về hạ ý rồ đã tỉnh, đương nhiên không phải là Diệp Vân thiện tâm phát tác, mà là hắn cảm giác mình trong lồng ngực một cơn tức giận, trận không có cách nào khác phát tiết. Lạnh lùng lường một mắt thấy nằm rạp trên mặt đất sắc mặt giữ tợn đờ sần, Diệp Vân hai con ngươi hàn quang lóe lên, phải rũ tay ra. Một đạo lam sắc năng lượng quang đoàn hiện hiện tại lòng bàn tay. Đạ Sở ẩn trong mắt không ngừng dâng lên vẻ oán độc, hắn đã trong lòng âm thầm thề, chính mình sau khi rời khỏi, tuyệt đối muốn thống người qua, đem trước mắt người hòa Phanh thây xé xác. Một tia nhếch răng cười không ngừng tại Đạ Sở ẩn sắc mặt hiện hiện, bất quá rất nhanh Đạ Sở ẩn liền phát giác được có chút không đúng, bởi vì hắn khỏe mắt đột nhiên thấy được chói mắt ánh sáng màu lam tại cách đó không xa hiện hiện. Đạ Sở ẩn nhanh liệt ngẩng đầu, giữa Diệp Vân lòng bàn tay phải, một đạo lam sắc năng lượng quang cầu đang tại chậm rãi xoay tròn, trong đó mơ hồ lộ ra năng lượng, để cho hắn trong trước mắt sắc mặt đảm. đảm. "Ngươi, ngươi?" Diệp Vân nhướng mày, Trực tiếp dùng trong tay Ô Dạ Sơ giờ cắt đứt đối phương lời nói, hắn không có chút nào nghe đối phương nói chuyện hứng thú. "Wen, Ô Dạ Sơ giờ cự đại năng lượng, trực tiếp đem Đạ Sở ẩn anh bay ngược ra ngoài. Diệp Vân Ô Dạ đi qua hai lần tăng cường, lần chứa trong đó năng lượng tuyệt đối tính cả kinh khủng, ít nhất chỉ từ năng lượng đến xem, tuyệt đối phải vượt qua gì Ô Lũ Ô Dạ. Đạ sở ẩn phản phất bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, bay ngược gần tới hơn 10 thước, hung hăng nện trên mặt đất, to lớn lực súng kích, trực tiếp đem Đạ Sở ẩn cho chấn ngất đi, một tia huyết dịch không ngừng từ miệng giữa ròng suất. Kỳ thật lấy Diệp Vân ô dã khổng lồ trình độ, nếu như toàn lực xuất thủ, đại sở ẩn e rằng sẽ trực tiếp bị ô dã sơ dở đánh bại. Đối phương sở dĩ vẫn được biết, là vì vừa rồi Diệp Vân lưu thủ, sở dĩ tận lực giảm xuống ô dã sơ uy lực, Diệp Vân liền là muốn tỷ lệ phát sinh cao vài đạo công kích hạ giận. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn một kích này, đại sở ẩn chính là ngất đi. Lắc đầu, Diệp Vân vẫn chưa thỏa mãn quay đầu, nhìn về phía đang tại chiến đấu trả dị giật cùng hì dậy gần. Sần, có là thời gian đến giải quyết. Hỉ Dậy gần không ngừng phát ra khàn khàn rờ rờ, điên đối với Trạ Dị giật phát động lấy công kích, các loại thuộc tính năng lượng không ngừng hướng phía Trạ Dị giật đánh tới. Đây chính là đạ sợ ẩn đối với Hỉ Dậy gần cải tạo, đối phương lại có thể phát rất nhiều bất đồng thuộc tính tiêu chiêu. Bất quá rất hiển nhiên, loại này cải tạo không chỉ tàn nhẫn, còn có kinh khủng di chứng, bởi vì theo Hỉ Dậy gần không ngừng phát ra kỹ năng, kia trên người huyết nục cũng đã hướng ra phía ngoài mở ra, từng đạo kinh khủng lỗ hổng không ngừng tại Hỉ Dậy gần trên thân thể hiện hiện. Chương 213, đồng thời thức tỉnh. Lúc này Hỉ Dậy gần trên người sớm đã là huyết nục mơ hồ, từng đạo vết thương gây dận không ngừng nổ tung nhưng rất nhanh có bắt đầu khép lại, như thế không ngừng vòng đi vòng lại, từng tiếng khàn khàn gào thét, không ngừng từ hì dày gần trong miệng truyền ra, hiển lộ vô cùng điên cuồng. Nhưng Diệp Vân lại từ trong đó nghe ra vô cùng thống khổ ý tứ. Theo hì dày gần không ngừng phóng thích kỹ năng, chịu trong cơ thể các loại năng lượng trung kích, trên người hắn không ngừng hiện hiện từng đạo miệng vết thương. Thế nhưng đi qua thí nghiệm thân thể, tại bị thương tổn, lại là rất nhanh phát sinh khép lại. Bị thương, khép lại, bị thương, khép lại, không ngừng nghỉ luân hồi, nhìn như phảng phất bất tử chi thân nhưng đối với hì gần mà nói, lại là phảng phất giống như chịu đựng từng chàng lam chỉ. Khi Dậy gần dưới chân điệu mặt đã hoàn toàn bị huyết dịch thấm đẫm. Mà lấy Diệp Vân hai đời kinh nghiệm, cho tới nay, đối mặt bất kỳ cảnh tượng đều là bình thản ung dung tâm tính, lúc này cũng không khỏi sản sinh ba động, trong mắt cũng là hiện lên nồng đậm vẻ không đành lòng. Lấy Diệp Vân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, tuy Hy Dậy gần nhìn như cường đại, thậm chí có được tương tự bất tử thân thân thể, nhưng đây hết thảy đều là tại tiêu hao lấy tánh mạng của mình lực. Lấy tình huống trước mắt xem ra, như vậy không ngừng công kích, cộng thêm trong cơ thể năng lượng xung đột, khi Dậy gần tuyệt đối vô pháp kiên trì quá lâu. Trong nội tâm suy tư, Diệp Vân lại là hoán hận liếc mắt nhìn Hôn Mê Đa sần, người này quả thực là một tên khốn tiếp, vận dụng như thế tàn nhẫn thủ đoạn, sinh sôi hủy diệt một cái tư chất tuyệt hảo chuẩn thần, là chế tạo như vậy một cái vô pháp không chế, thậm chí căn bản kiên trì không bao lâu cái vật. Khi Dậy gần cũng sớm đã mất đi chính mình ý thức, toàn bộ thân hình bị hận ý cùng sát ý chi phối, giống như tên điên công kích tới Trạ Dị Dật. Nhưng Trạ Dị Dật chỉ là đang không ngừng ngăn cản, hoặc là phi trên không trung tránh né công kích. Bởi vì Dậy gần cánh sớm đã bị đả sờn đảo đi, mà đổi thành một ít kim loại có thứ, khiến cho đánh mất năng lực phi hành trong sân chiến đấu tình cảnh nhìn qua hỷ dậy gần hoàn toàn thuộc về thượng phong là áp chế trả dị giật đánh tiếp nhưng diệp vân lại biết rõ chân thực tình huống cũng không phải là như thế trả dị giật cũng không chủ động tiến hành công kích chỉ là đang tránh né hỷ dậy gần công kích cũng không phải trả dị giật thực lực không đủ diệp vân biết trả dị giật trong nội tâm cũng không muốn tiếp tục công kích hì dậy gần từ trả dị giật trong đôi mắt cũng có thể thấy được đối với hỷ dậy gần tao nộ trả dị giật trong lòng cũng là tràn ngập đồng tình cho nên từ nội tâm liền không muốn cùng đối phương chiến đấu ai diệp vân lắc đầu thở dài hắn cũng không đi trách tội trả dị giật Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nguyện ý để cho Trạ Dị giật đi công kích Hỉ Dậy gần, nói thật, trận chiến đấu này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng tình huống trước mắt, Hỉ Dậy gần cũng không có bất kỳ ý thức, trong lòng ngực chỉ còn lại vô cùng sắc ý, hắn là sẽ không chủ động dừng lại công kích. Bất quá may mà, Hỉ Dậy gần trước mắt không có suy nghĩ năng lực, thậm chí cùng cái khác bộ kẹ mẩn so với, còn có chút chậm chạp, còn có trước mắt đã hoàn toàn bị Trạ Dị giật hấp dẫn lực chú ý, đối với chung quanh cái khác, căn bản không có mấy may chú ý. Liền ngay cả vừa rồi Diệp Vân phóng ra hạ ý rồi đã tình, cậu thêm công kích đã sở ẩn thật lớn như thế động tĩnh, đều là không có khiến cho Hỉ Dậy gần mấy may phản ứng. Diệp Vân chậm rãi tới gần hỉ dậy gần, mà trong cơ thể ổ dạ năng lượng nhanh chóng tuôn ra, trong chớp mắt đem hỉ dậy gần đầu bộ ba bọc. Rất rõ ràng, Diệp Vân đây là muốn dùng ổ dạ tới chấn an hỉ dậy gần, hoặc là tỉnh lại hắn vốn ý thức. Theo Diệp Vân ổ dạ năng lượng nhanh chóng dũng máy bảo, hỉ dậy gần trong chớp mắt phát ra một tiếng cực đoan thống cổ giờ họ giờ. Sau đó, từng đạo cự đại năng lượng quang trụ từ hỉ dậy gần trong miệng phát ra, hướng bốn phía vọt tới. Cha rất trong chớp mắt tung tích, ngăn tại Diệp Vân trước người, thấy hắn ngăn trở đánh úp lại công kích, mà a đã tỉnh thì là phi thân ngăn tại chứng phía trước. Đây là Diệp Vân phát động lúc trước phân phó. Về phần hệ đặc đá. Diệp Vân không có đi an bài, hắn biết, này khối phiến đá là không có dễ dàng như vậy bị đánh nát. Sát lục, bạo ngược, hoán hận, đây là Diệp Vân ổ dạ tiến nhập hỉ dậy gần trong đầu phản ứng đầu tiên. Khi dậy gần trong óc, toàn bộ cũng bị này ba loại tâm tình tràn ngập, Diệp Vân thấy được cảnh này, cũng là không khỏi chấn kinh, đón lấy chính là một tiếng thở thật dài, bởi vì lúc này hỉ dậy gần trong đầu, đã hoàn toàn trở thành một mặt trái tâm tình căng cứ. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Vân đối với nguyên lai ý định, cũng là có một tia hoài nghi, cũng không phải những cái này tâm tình năng lượng cường đại, tuy những cái này mặt trái tâm tình vô cùng cường đại, nhưng nếu luận mỗi về năng lượng cường độ Ngược lại không tính là cường đại, chung quy những cái này chỉ là một ít tâm tình mà thôi. Diệp Vân sở dĩ tâm tình có chút sa sút, là vì dưới loại tình huống này, đối với Hỉ Dậy gần bốn ý thức, có thể hay không còn sống, Diệp Vân thật sự là không có quá lớn nắm chắc. Cầu tiên hoa, mà theo Diệp Vân hộ dạ năng lượng tiến nhập, Hỉ Dậy gần phát ra vô cùng thống khổ giờ, trong miệng không ngừng phát ra đạo đạo công kích, hướng về bốn phía đánh tới. Chung quy, Diệp Vân hộ dạ là thuộc về chính diện năng lượng, lúc này tiến nhập Hỉ Dậy gần trong đầu, hắn tự nhiên hội cảm thấy thống khổ. Diệp Vân không có đi quản ngoại bộ tình huống, hắn không ngừng thúc giục cố ra, Tại hì dậy gần trong đầu tìm kiếm. đương nhiên, đây hết thể sở dĩ đơn giản như vậy, là vì hì dậy gần căn bản không có chủ động ý thức, cho nên không có bất kỳ ngăn cản. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Diệp Vân lại là không có phát hiện bất kỳ ý thức ba động. Tại hì dậy gần trong đầu, chỉ có vô tận mặt trái tâm tình. Chẳng lẽ, hì dậy gần vốn ý thức thực đã hoàn toàn bị phai mờ? Diệp Vân trong nội tâm vạn phần thất vọng. Hả? đó là, ngay tại Diệp Vân sắp sửa triệt để thất vọng, chuẩn bị rời khỏi hy dậy gần trong đầu thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một tia linh động khí tức. Diệp Vân quanh thân ánh sáng màu lam đột nhiên tăng vọt, đây là toàn lực thuốc dục hộ dạ phản ứng, lúc này Diệp Vân trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Bởi vì tại hí Dậy gần trong đầu, chỉ vừa rồi kia một tia linh quang hấp dẫn, Diệp Vân rốt cục có thu hoạch, lúc này, tại Diệp Vân hộ dạ cảm ứng, một cái nhắm chặt hai mắt thân ảnh chậm rãi lơ lửng tại vô biên huyết sắc thủy triều, tại kia quanh thân có một đạo hơi mỏng màn sáng ngăn cản lấy xung quanh mặt trái tâm tình tập kích. Đây chính là Hỉ Dậy gần vốn ý thức, Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới tại loại hoàn cảnh này, Hỉ Dậy gần lại còn là giữ lại một tia ý thức điều này cũng càng thêm để cho Diệp Vân cảm thán hỉ dậy gần bốn tư chất xuất sắc có thể đây hết thảy lại là tất cả đều nhường đường dậy đặt cho hủy thời gian không ngừng trôi qua theo Diệp Vân ô dạ không ngừng rung bánh bảo khi dậy gần ánh mắt rốt cục sản sinh một tia ba động mà ở trong đầu hắn kia hỉ dậy gần hư ảnh cũng chậm chậm mở hai mắt ra giống một đạo bi thương thống khổ gào to rồi đột nhiên vang lên lúc này hỉ dậy gần tại Diệp Vân ô dạ trấn an rốt cục khôi phục ý thức Diệp Vân thở dài vừa định há mồm nói chuyện không làm đúng vào lúc này một tiếng rất nhỏ thân ngâm vang lên lại là đà sở ẩn vừa vặn từ trong hôn mê tỉnh lại giống Khi Dậy gần trong chớp mắt phát ra một đạo thê lương gào gét, hai mắt trong chớp mắt trở nên huyết hồng, trực tiếp hướng về Đạ Sở Ẩn đánh tới. A4. Chương 214, khi Dậy gần đau buồn. Khi Dậy gần tại Diệp Vân Ô Dạ Trần An, rốt cục khôi phục vốn ý thức, hai mắt khôi phục thanh minh. Mà đang ở khi Dậy gần thức tỉnh thời điểm, cơ hồ là đồng thời, Đạ Sở Ẩn cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Khục, khục. Đạ Sở Ẩn phun ra trong miệng huyết dịch, phát ra trận trận thân âm, vừa rồi Diệp Vân một kích, tuy thu rất lớn lực, nhưng thế nhưng là hung hăng chúng mục tiêu đến Đạ Sở Ẩn nội bộ, Này một đạo công kích, trực tiếp liền đem Đạ Sở Ẩn hàm răng toàn bộ đánh nát. Đầu hắn bộ cũng sương một vòng. Đạ Sở Ân lắc lắc có chút hôn mê lộ bộ, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Di Vân, hai mắt tràn ngập vẻ toán độc. Liên vào lúc này, nghe được Đạ Sở Ân thanh âm, khí dậy gần hai mắt trong chớp mắt trở nên huyết hồng, ngửa mặt phát ra một tiếng rít đảo, mà phi thân đánh về phía Đạ Sẫn. Cái gì? À, Đạ Sở Ân đột nhiên cảm thấy một đoàn bóng đen hướng hắn đánh tới, trước tiên còn có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh chính là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Khí dậy gần lúc này toàn thân đều là bị huyết hồng sắc khí tức bao bọc tam thứ ba, phất là từ âm phủ chạy ra ác quỷ, trong miệng phát ra lộn xộn tiếng gào khét, giống như là người điên trực tiếp đánh về phía Đạ Sở Ẩn, hung hăng cắn đả sờn cánh tay. Tê rồi, một hồi làm cho người ra đầu run lên xé rách thanh âm, cùng với đẩy trời hết vũ, thì Dậy gần trực tiếp đem Đạ Sở Ẩn một mảnh cánh tay từ trên người giật xuống. Không có căn xé, không có công kích, chính là trực tiếp như vậy xé rách, có thể rõ ràng nhìn ra thì Dậy gần hận ý. À, Đạ Sở Ẩn thân thể trong chớp mắt bị máu tươi bao vây, tích liệt đau đớn để cho hắn căn bản vô pháp nói chuyện, chỉ có thể là không ngừng gào thét. Hỉ Dậy gần ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên, to lớn trong thanh âm, không có chút nào ý, chỉ có vô tận thống khổ. Hỉ Dậy gần nhanh trong túi đầu lại là cắn đạ sờ ẩn một cái khác mảnh cánh tay. không, đạ sờ ẩn hoảng hốt giống to, hắn đã phát hiện thì dậy gần tựa hồ khôi phục ý thức, nghĩ đến chính mình đối với hắn đã làm hết thảy, đạ sờ ẩn không khỏi toàn thân rung động, điên cuồng tiêu lên, thì dậy gần, không muốn, không muốn à, ta là ngươi chủ nhân à, tê rồi, lại là một tiếng xé rách thanh âm, à, một đạo kinh thiên tiêu thảm thiết, có nghĩa là có một mảnh cánh tay lập thể mà đi, đạ sờ ẩn toàn thân liên tục rung động, nhưng kịch liệt đau đớn lại để cho hắn thủy chung bảo trì thanh tỉnh, a không muốn, người hoa, cứu ta, cầu ngươi cứu chúng ta, ta có thể cho ngươi hết thảy, đô la, nữ nhân địa vị cứu cứu ta a đại sở ẩn liên tục gào thét đại sở ẩn liên tục khục lấy máu tươi cực đoan thống khổ để cho hắn khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhưng lúc này hai cái đoạn trên cánh tay huyết dịch hướng suối phun đồng dạng không ngừng chảy ra nhưng lúc này đại sở ẩn lại căn bản không có tâm tình quan tâm chính mình miệng vết thương nhìn xem trước người dữ tợn hì dậy gần bóng ma tử vòng triệt để đưa hắn bao phủ điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi hắn có tôn quý địa vị to lớn tài phú hắn không muốn cứ như vậy chết đi cho dù hiện tại mất đi hai cái cánh tay chỉ cần có thể sống sót hắn còn có thể có được hết thảy khi dậy gần, không muốn, ta là người chủ nhân à, ngươi quên mà, là ta đem ngươi theo trứng bên trong ấp trứng, từng bước một đem ngươi nuôi lớn, ngươi không thể đối với ta như vậy. đại sờ ấn lệ như suối trào, không ngừng xin hỉ dậy gần. khi dậy gần huyết hồng hai mắt, gắt gao chằm chằm trên mặt đất đặt sần, quanh thân khí tức không khỏi sản sinh một hồi ba động, trong mắt cũng hiện ra một kia không hiểu tâm tình. khi dậy gần đương nhiên nhớ rõ, ban đầu là người nam nhân này tự tay theo trứng sát trung tướng chính mình ôm lấy, khi đó hắn là như vậy hòa ôn nhu như vậy, đối với chính mình cũng là phi thường chuyện tốt, trong lòng của hắn cũng nhận định đối phương đem là mình cả đời chủ nhân, hắn khắc khổ huấn luyện thế sắp sửa vì kia chiến đấu cả đời nhưng hết thể đều tại chính mình tiến hóa thành hỉ dậy gần cái ngày đó phát sinh biến hóa thấy được hỉ dậy gần tâm tình tựa hồ phát sinh biến hóa đạ sơ ẩn trong mắt cũng là hiện lên một hồi vui mừng nhanh chóng kêu lên khí dậy gần ta biết trước tiên là ta xin lỗi ngươi chỉ cần ngươi thả ta về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tiến phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm giống nghe được cái từ này hợp thành khí dậy gần lại là một tiếng rít lạo nhanh chóng cắn đại sở ẩn một chân phòng thí nghiệm chính là cái tiếc như địa ngục địa phương khí dậy gần rõ ràng nhớ rõ ngày đó chính là mình tiến hóa ngày đó Người nam nhân này, chủ nhân hắn, đột nhiên sẽ mở chính mình mặt nạ, đem chính mình dẫn vào cái kia bạch sắt phòng ở thí nghiệm, thí nghiệm. Từ nay về sau, cùng với hắn chính là vô tận trà tấn, cùng với đạ sở ẩn xương tiếng của thiếu. Hắn rõ ràng nhớ rõ, đạ sở ẩn cầm trong tay cưa điện, đem chính mình hai người khác đầu lâu từ trên thân thể cắt bỏ cảnh tượng. Trước Thiên sinh, chúng ta không đánh trước một chút gây tê à? Không cần, như vậy trực tiếp cắt ra, tài năng mang đến lớn nhất thống khổ, để cho hắn giữ lại này cực đoan thô bạo. Tư tư, như thế nào? Các ngươi không tới thử xem, đây chính là chính tông thì rộng. Ha ha. Không không cần, tiên sinh. Ha ha, không hiểu được thưởng thức. Tê rồi lại là một tiếng xé rách thanh âm, cùng với đả sở ẩn kêu thảm thiết cùng với hì dậy gần gào thét. Không, không muốn, cứu, cứu mạng. Đả sở ẩn cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu cứu dần dần thay đổi thấp. Ai? Diệp Vân phát ra một tiếng thở dài, vừa rồi tại tỉnh lại hì dậy gần ý thức, Diệp Vân cũng thấy được một ít đối phương trong trí nhớ đoạn ngắn, cũng biết đối phương như thế điên của nguyên nhân. Đả sở ẩn tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc, nhưng nghe hỉ dậy gần thống khổ rít lão, Diệp Vân cũng chỉ có thể là thở dài không thôi. Vậy anh, Theo đả sở ẩn triệt để ngất đi, Khi dậy gần cũng là dừng lại lối trả thù này, phát ra cuối cùng công kích, một cước trực tiếp đem đả sở ẩn đầu lâu dẫm bạo, cũng mang đi đối phương tội ác sinh mệnh. Giống, khi dậy gần ngửa mặt phát ra một tiếng giống giận vang lên, trong hai mắt rất tròn huyết lệ cuồn cuộn hạ xuống. Khi dậy gần, Diệp Vân nhẹ giọng la lên, bước động bước chân, chậm rãi hướng về nhiều mặt tới gần. Giống, hai tiếng rít gào nhanh chóng vang lên, chính là Diệp Vân trả gì giật cùng ạ y đã tịn. Mặc dù đối với tại hỉ dậy gần tình huống, hai cái cổ kẹp mẩn cũng đồng dạng vô cùng đồng tình, nhưng đối với Diệp Vân như thế mạo muội tiếp cận đối phương, bọn họ đương nhiên khẩn trương, tại bọn hắn xem ra khi dậy gần lúc này đang đứng ở cực đoan nguy hiểm trạng thái đối với hai cái bộ kẹm mẩn phản ứng diệp vân tự nhiên rõ ràng đây là bọn hắn tại lo lắng cho mình mỉm cười phất phất tay trần an hảo hai cái bộ mẩn diệp vân một lần nữa hướng về hì dậy gần đi đến khi dậy gần đã sở ẩn đã chết đại biểu cho đi qua trầm dứt cùng ta rời đi ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi diệp vân nhẹ giọng nói ra nhìn trước mắt vết thương trong chất khuôn mặt dữ tợn phản phất âm phủ ác quỷ dậy gần diệp vân không có chút nào dị thường tâm tình mà là chậm rãi thò ra tay phải thế nào khi dậy gần nguyện ý tin tưởng ta sao Diệp Vân ôn nhu nói, Kỳ Dậy gần hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm trước người Diệp Vân, trong miệng không ngừng nhẹ giọng dĩ gào, khiến cho Diệp Vân cổ kệ mần từng trận cảnh giác. Thật lâu, Kỳ Dậy gần ánh mắt rốt cục chậm rãi bình thản xuống, túi đầu xuống, chậm rãi tựa ở Diệp Vân trên tay. Diệp Vân mặt mỉm cười, chậm rãi vuốt ve Kỳ Dậy gần giữ tận cái chán, nói, Kỳ Dậy gần, cùng ta rời đi. Kỳ Dậy gần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Vân ôn hòa thân ảnh, trong mắt lưu lại hai giọt trắng loáng nước mắt, bất quá lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Dậy gần trong miệng quăng không sáu mang lói lên, mà một khỏa mang theo màu đỏ tươi vết máu hát sắt hàm răng xuất hiện ở Diệp Vân trong tay. Diệp Vân lần này a phát hiện, khi dậy gần kia to lớn trong miệng, miệng đầy hàm răng sớm cũng không biết nguyên nhân gì, hoàn toàn biến mất, lại chỉ còn lại Diệp Vân trong tay một viên cuối cùng hàm răng. khi dậy gần ngươi, Diệp Vân trong nội tâm phu năm nay xuất một tia không tốt cảm giác. khi dậy gần đem cuối cùng có thể hàm răng đưa đến Diệp Vân trong tay, mà thật sâu nhìn Diệp Vân nhất nhãn, này một kia ánh mắt, bao hàm quá đa tình tự, thân cận, hướng tới, lưu luyến, mong ước, nhưng cũng không có một kia oán hận. khi dậy gần chậm rãi lui lại mấy mét. Cao ngẩng cao lên đầu lâu, phát ra một tiếng chấn thiên thét dài, tại trên người hắn hiện ra kịch liệt năng lượng ba động. Thê lương bi thiết tiếng kêu gào tiếp tục thật lâu, thật lâu, mới là chậm rãi lắng lại. Chỉ chưa ở chỗ cũ một đạo ngựa mặt mà đứng thân hình. Nhưng Diệp Vân lại biết rõ, lúc này hì dậy gần đã là triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Chương 215: Thử vong cùng tân sinh. Giống muốn, một đạo kéo dài không thôi thét dài. Không ai có thể hình dung suất, này trong tiếng huyết gió ẩn chứa tình cảm. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa ham vào đặc biệt an tĩnh, hòn đảo phía trên nguyên bản táo bạo tổ kệ mẩn đều trong cùng một lúc bình tĩnh trở lại xâm lâm hòn đảo mặt biển tiếng gầm chậm dài truyền ra tại thời khắc này ở giữa thiên địa chỉ có nảy một giọng nói lúc này hòn đảo một chỗ quay chụp tiết mục nữ tinh đang dựa vào tại diệp vân ạt ca nhìn bên người tại tiếng kêu gào truyền đến một khắc một đám nữ sinh lạnh run nội tâm cũng đang từ từ trở nên ôn hòa nhưng đồng thời dâng lên một cỗ không hiểu tâm tình chỉ là cái gì thanh âm là bồ kệ mần sao trương quân yên tĩnh nhẹ giọng hỏi không biết nhưng không biết vì cái gì ta có loại muốn khóc cảm giác một bên hàn tiểu tuyết nhi thấp kêu lên hòn đảo ra tiếng kêu gào truyền ra một khắc tất cả nghị cách cứu viện nhân viên bất luận phương nào đều là không tự chủ được thả tay xuống đầu sự tình, dơ lên 13 đầu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu trong. Đây là một loại trực kích người linh hồn thanh âm, vô pháp muốn nói, nhưng nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được an tính lắng nghe. Tại di động đài phía trước nhất, hai đạo bóng hình xinh đẹp thẳng tắp mà đứng, chính là Xỉn Thỉa cùng Lê Lâm. Lúc này hai người sắc mặt cũng là phi thường nghiêm túc, đều là bị này đạo tiếng kêu gào bị nhiễm. Đây là cái gì vô kẻ mặn? Chẳng lẽ chính là tạo thành hòn đảo biến hóa thần thú sao? Lê Lâm nhẹ giọng nói ra. Không biết, bất quá ta nhưng theo âm thanh này bên trong nghe ra nồng đậm bi thương. Xỉn Thỉa trầm rãi nói đúng vậy a không biết này bổ kẹ mẩn tao nộ cái gì tại sao lại phát ra như vậy thương cảm thanh âm lê lâm tâm tình cũng có chút trầm thấp đây là dòng âm đang tại đây là một đạo hùng hậu giọng nam đột nhiên truyền đến sau đó bị một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống là ngươi xin thi ạ cùng lê lâm đồng thì kinh hô ha ha lê lâm đã lâu không gặp ta là liên minh đến đây trợ giúp nhân viên nam tử ha ha cười nói gặp qua quan quân lê lâm sau lưng liên minh huấn luyện ra đồng thời không người nói nam tử vẫy vẫy tay một lần nữa nhìn về phía hai người đúng Ngươi vừa mới nói vậy là rồng ngâm thanh âm, bên trong chẳng lẽ là một cái long hệ bộ kệ mẩn?" Lê Lâm nhanh chóng hỏi. "Đúng vậy, phát ra này đạo tiếng kêu gào tụ kệ mẩn tất nhiên là long hệ bộ kệ mẩn." Nam tử sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Chỉ là, chỉ là cái gì?" Lê Lâm nhanh chóng truy vấn. Nam tử ánh mắt tối sầm lại, trường thở dài một hơi, nói, "Này long đang tại vẫn lạc." "Cái gì?" Xin Thi ạ cùng Lê Lâm đồng thì kinh hô. "Điều này sao có thể?" Lê Lâm không dám tin, bởi vì này tiếng kêu gào hoàn toàn không giống như là sắp chết vòng bộ kệ mẩn a. "Không sai, đây là long tử Ta lại trong tiếng huýt gió cảm nhận được nồng đậm bi thương, cùng chán ghét. Này, Lê Lâm cùng Sỉn thị A đều là ham vào trò mạt, mấy người không nói gì thêm, lặng lặng lắng nghe này, nói tới tự bộ kệ mẩn sâu trong linh hồn tiếng kêu gào. Tiếng kêu gào quần quần mà đến, mang theo vô cùng phức tạp tình cảm, sau đó chậm rãi thay đổi thấp, cho đến tiêu thất. Nó, Lê Lâm muốn nói lại thôi. Vâng, nó đi. Nam tử trầm thấp nói, ánh mắt sâu thẳm, thẳng tắp nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu trong. Hòn đảo chỗ sâu trong, Diệp Vân sắc mặt thâm trầm bên hai quần quần tiếng kêu gào không ngừng vang lên. Hắn đã biết hy dẫy gần lựa chọn, hắn vô pháp ngăn cản cũng không thể đi ngăn cản. Từ nơi này trong tiếng huyết gió, Diệp Vân liền rõ ràng hí dậy gần quyết tâm, hắn đã không nguyện ý lại thống khổ như vậy sống trên đời. Lấy hí dậy gần tình huống bây giờ, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận to lớn tra tấn, đã sợ hờn thí nghiệm, đã đem hắn triệt để cải tạo thành một cái quái vật. Tuy có vẻ như cường đại, nhưng nghiêm trọng tiêu hao tánh mạng hắn lực, trong cơ thể năng lượng không ngừng xung đột, không có lúc nào không đang cho hắn thống khổ. Diệp Vân muốn là muốn muốn đem hắn mang về, cũng không phải khiến hắn đi chiến đấu, mà là muốn tìm ra biện pháp tới trị liệu, muốn tận lực kéo dài dậy gần sinh mệnh. Nhưng dậy gần lại hiển nhiên không nguyện ý như thế mà là làm tự lựa chọn. Tại đối phương trong tiếng hít gió, Diệp Vân cũng tìm đến đáp án, hắn là long, có chính mình kiêu ngạo cho nên tình nguyện lựa chọn tử vong cũng không nguyện ý với tư cách là một cái quái vật tồn tại mà sống sót. Diệp Vân không có đi ngăn cản, tô kệ mẩn con tổ kệ mẩn tư duy, đây là hì dậy gần tự lựa chọn. Diệp Vân chỉ có thể tôn trọng. Cha dì rất cùng hạ ý rồi đã tịn cũng phát ra nhẹ giọng gào thét, xem như tại vì hì dậy gần tống biệt. Diệp Vân nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, hắn không có đi nhìn hì dậy gần, mà là lựa chọn lặng lặng lắng nghe, coi như là tại vì kia tống biệt, cuộn cuộn kết dài, phảng phất một khúc bi ca đầu dạng. Tại Diệp Vân bên thai không ngừng tấu vang rội. Lúc này, Diệp Vân tâm tình vô cùng phức tạp, trong lòng có cảm giác không hiểu tâm tình, vô pháp miêu tả, nhưng để cho hắn tất cả tâm linh đều tại rung động. Tiếng kêu gào dần dần thay đổi thấp, hắn biết, đây là hỉ dậy gần sinh mệnh dần dần đi về hướng khâu cuối cùng. Rốt cuộc tới, quen mình hoàn cảnh một lần nữa trở nên an tĩnh, Diệp Vân nắm thật chặt hỉ dậy gần lưu lại Long Chi nhà. Lúc này Diệp Vân đột nhiên có chút không biết nên đi làm nhà, thì dại gần xuất hiện cùng rời đi, mang đến cho hắn quá lớn xúc động. Pokemon, Pokemon. Diệp Vân nhẹ giọng nỉ non, trong nội tâm suy nghĩ khó bình. Ca sát, ca sát. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ động tĩnh, đột nhiên ở giữa sân vang lên. 253 Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy nguyên bản chứng bổ kệ mẫn xung quanh hắc sắc khí tức, không biết từ lúc nào đã triệt để tiêu thất. Một cái đỏ thẫm gặp nhau chứng bổ kệ mẫn xuất hiện ở Diệp Vân trước mặt, mà trong sân thanh âm chính là Lai Nguyên ở này khỏa chứng bổ kệ mẫn. Diệp Vân ánh mắt khẽ động, trong chớp mắt chuyển hướng mục tiêu. Bịch, bịch. Một hồi chậm chậm nhảy lên âm thanh không ngừng theo chứng bên trong truyền ra, đây là trái tim nhảy lên thanh âm, ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh cơ. Thủy vong, thân sinh. Tại thời khắc này, Diệp Vân tâm thần cũng không khỏi sản sinh một hồi rung động một cái bổ kẹm mẩn tích diệt, chớp mắt rồi lại có một cái bổ kẹm mẩn đàn sinh, tử vong cùng tân sinh tại thời khắc này tựa hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. tuy hai cái bổ kẹm mẩn cũng không phải cùng một loại loại, nhưng Diệp Vân lại nguyện ý tin tưởng, đây là thuộc về sinh mệnh kéo dài. Diệp Vân trong đầu đột nhiên trở nên một hồi không rõ ràng, trên mặt cũng một lần nữa hiện ra tiêu ý, hắn cảm giác mình tâm tình tựa hồ tại thời khắc này đạt được thăng hoa, đây là một loại đối với sinh mệnh cảm ngộ. ca sát, ca sát vỏ trứng phá thanh âm không ngừng vang lên, yếu ớt thanh âm lại tượng trưng cho một cái sinh mệnh đi đến trên đời này. Diệp Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hướng về phá sát bộ kệ mẩn đi đến, hắn không thể chờ đợi được muốn gặp được tân sinh sinh mệnh. Chương 216, đã cơ gì này? Trên hòn đảo hạ giờ chậm rãi tiêu tán, một đạo dương quang thẳng tắp bắn xuống, vừa vặn chiếu vào trứng bộ kệ mẩn phía trên. Hắc ám tiêu tán, quang minh đến nơi, cũng đúng lúc biểu thị sinh mệnh đã sinh. Ca sát, ca sát. Từng đạo liệt ngân không ngừng hiện hiện, tượng trưng cho bộ kệ mẩn rất nhanh muốn phá sát mà ra. Diệp Vân lực chú ý cũng đã hoàn toàn bị kia hấp dẫn, hắn vô cùng chờ mong, cũng có chút tò mò, phá sát mà ra hội là cái gì bộ kệ mặn, như lúc trước nghĩ như vậy, là một cái thần thú ạ. Vỏ trứng khe nước càng lúc càng lớn, mà lúc này, trên hòn đảo bao phủ hạ dở cũng gần như hoàn toàn tiêu tán, từng sợi dương quang chậm rãi rơi xuống. Cũng không lâu lắm, hòn đảo liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh cảnh tượng, một tòa mỹ lệ hòn đảo một lần nữa triển lộ ra kia vốn phong độ tư thái. Lúc này, Diệp Vân trước người, một cái tiểu tiểu hắc sắc bộ kệ mẩn chậm rãi mở hai mắt ra. Đã cơ duy này, Diệp Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vui mừng. Trên đảo hạ giờ tiêu thất, từng đạo kinh hô không ngừng vang lên, có trên đảo, cũng có hòn đảo bên ngoài. Nhanh, mang theo chúng ta người, tiến vào nghĩ cách cứu viện bị ham nhân viên. Lê Lâm nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Gần như tại đồng thời, Mỹ Quốc một phương nhân viên cũng triển khai hành động. Nhiều đội nhân viên nhanh chóng hướng trên hòn đảo tiến đến. Mà lúc này, Diệp Vân đang cùng mới ra sinh đạ cơ Giẻ chơi đùa. Đối với đạ cơ giải, mới từ trứng bên trong sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vân, không thể nghi ngờ liền tương đương với phụ thân hắn đồng dạng, cho nên đối với Diệp Vân tự nhiên là cực kỳ thân cận. Về phần Diệp Vân, đối với đạ cơ Giẻ tự nhiên cũng là phi thường thích, không chỉ là bởi vì hắn bản thân tư chất. Đạ cơ Giẻ sinh ngay tại, khi dậy gần tử vong, tuy cả hai khẳng định không có á mảy may quan hệ nhưng ở Diệp Vân trong nội tâm này đã đại biểu một loại sinh mệnh kéo dài đối với Hí Dậy Gần Diệp Vân trong nội tâm thực vô cùng tiết nuối, đó là một cái cực kỳ ưu tú bộ thế nhưng là cuối cùng lại là rơi vào kết cục nhất là Hí Dậy Gần cuối cùng lưu cho Diệp Vân cái ánh mắt kia bao hàm rất nhiều cũng trong lòng hắn lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Hí Dậy Gần đã là triệt để chết đi nhưng ngay tại hắn tử vong một khắc này đã cờ giải nhưng lại như thế chi khéo léo vừa vặn sinh ra Diệp Vân nội tâm cũng không khỏi ba đảo thay nhau nổi lên này có lẽ cũng là thiên ý Tôi tâm bên trong nhất định, để cho tân sinh sinh mệnh, để đền bù hỉ dày gần tiếc uối, cũng đồng dạng bù đắp diệp vân tiếc người a. Yiye, Đa Cơ giãy một cái bay vào, nhảy đến Diệp Vân trên người, không ngừng đổi lấy tư thế, hướng Diệp Vân trong lòng chui vào. Diệp Vân ha ha cười cười, thân mật sờ sờ đã cơ giãy cái trán, cũng làm cho hắn lộ ra thoải mái biểu tình. Bất quá Đa Cơ này, trung quy mới ra sinh, tuy thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn quá mức tuổi nhỏ, hơi chơi đùa một hồi, đã đánh lên ngủ gật. Diệp Vân hôn cười cười, cũng không dùng bộ kỳ bạn thu phục, mà là đưa hắn thu tại thể nội bi đen ở trong. Từ lần trước tiến nhập qua đi, đoạn này thời gian Diệp Vân cũng ở bộ kỳ bản bên trong quản lý suất một phiến không gian, trong đó cũng thả mấy cái đang nghiên cứu tổ mẩn, cho nên đem đá cờ gì thả ở trong đó, khẳng định phải so với bộ kỳ bản bên trong càng tốt. Thu hồi đá cờ giải, Diệp dài, Vân lập tức bắt đầu dò xét trước người cự tảng đá lớn. Bất quá Diệp Vân cũng không có làm nhiều nghiên cứu, bởi vì lúc này trên hòn đảo hạ Giờ đã hoàn toàn tiêu thất, điều này đại biểu rất nhanh sẽ có nhân viên đến đây. Trên thực tế, hắn đã thấp thoáng nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, mà lúc này trước mắt cảnh tượng, tự nhiên không thể khiến người khác thấy được, không nói này hệ đặc phiến đá trên mặt đất có thể còn giữ đà sở ẩn thi thể lâu này. Trong lòng khẽ động, Diệp Vân cũng biết, thời gian khẩn trường, nhanh chóng về phía trước bước vài bước, một tay đặt tại phiến đá phía trên, trong nháy mắt, phiến đá liền từ chỗ cũ tiêu thất. Nhanh chóng đem phiến đá thu hồi, Diệp Vân vụ vô, vô tay, quay đầu nhìn về phía vẫn ngựa đầu đứng thẳng hí dậy gần. Ngên người một lát, Diệp Vân phát ra thở dài một tiếng, nói: chả dị rơi, đưa hắn đoạn đường a." Hô, một đạo nóng bỏng hỏa diễm đánh ra, nhanh chóng bao trùm toàn trường. Sáng rực hỏa diễm, hết thể tội ác, hoặc là bĩ thường, đều là toàn bộ hóa thành cho tàn, mà cùng với một hồi thành phong lướt qua, tan thành mây khói. Thật lâu, Diệp Vân một lần nữa leo lên trạ dị giở lưng. Lưng ở trên không bên trong, thật sâu liếc mắt nhìn, đã hóa thành một mảnh đất khô cằn sân bãi, Diệp Vân lắc đầu thở dài, "Trạ Dị Dật, đi thôi." Diệp Vân lẳng lặng ngồi ở Trạ Dị Dật trên lưng, trong tay cầm một trường tóc vàng giấy dai. Đây là từ đạ sờ ở trên người không gian trang bị bên trong lấy ra, cái khác một ít tài vụ phương diện đồ vật, Diệp Vân tự nhiên không có để ý, để cho hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có này tấm da châu giấy. Đây là một chương phi thường giản lược địa đồ, thậm chí nói, căn bản không thể xem như địa đồ, chỉ có sơ lược mấy cái tuyến mà thôi. Bất quá Diệp Vân tỉ mỉ quan sát, mới là hiểu được. Đây cũng không phải Diệp Vân lý giải lực kinh người, mà là tấm bản đồ này, họa chính là Diệp Vân phía dưới hòn đảo này. Trên bản đồ họa vô cùng đơn giản, chỉ có một tòa đảo, trên đảo vẽ lấy một khối tấm bia đá, dưới tấm bia đá phương thì là một quả trứng. Rất hiển nhiên, Đạ Sơ ẩn hẳn phải là dựa vào tấm bản đồ này biết trên đảo trứng bộ mần sự tình, hơn nữa đối phương hẳn là tìm kiếm thật lâu, lần này khả năng cũng là vừa vặn gặp bỡ. Về phần đối phương, vì cái gì có thể khẳng định như vậy tấm bản đồ này thật giả? Theo Diệp Vân suy đoán, Đạ Sơ ẩn rất có thể lúc trước gặp được qua Đạ Cờ cha mẹ, hoặc là nói là phụ thân hắn hoặc là mẫu thân thi thể. Bởi vì tấm bản đồ này dấu vết không hề giống là từ nhân loại chi thủ, rất có thể là bộ kệ mẩn miêu tả. Hơn nữa tại đạ sở ẩn trong không gian giới chỉ, Diệp Vân cũng phát hiện một khối kỳ quái rắp xác, phía trên tàn ra nồng đậm hệ đặc năng lượng, rất có thể chính là đạ sở ẩn từ lao đạ cờ rời trên thi thể là được. Điều này cũng làm cho giải thích lúc trước, đạ sở ẩn vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy đến chứng bộ kệ mẩn vị trí tồn tại, hẳn phải là dựa vào này khối áo giáp chỉ dẫn, chịu có. Diệp Vân nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tay địa đồ, đảo này tự hẳn là đạ cờ giải mẫu thân ngẫu nhiên phát hiện, hoặc là nói đối phương là phát hiện hệ đặc phiến đá. Cho nên đặc biệt đem trứng bộ kệm mẩn lưu ở chỗ này ấp trứng, thế nhưng là về sau lại là gặp được ngoài ý muốn, cho nên mới lưu lại địa đồ. Bất quá, Diệp Vân nghĩ tới đây lại là vẻ sợ hãi cả kinh, Lao Đả Cợ Diễm vì cái gì lưu lại địa đồ đâu? Nàng là đem địa đồ lưu cho ai đó? Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, Lao Đả Cợ Diễm lưu lại địa đồ, như vậy tất nhiên sẽ có phó thác người, một loại khả năng là nàng chủ nhân, nếu như Lao Đả Cợ Diễm là có thêm chính mình huấn luyện ra, như vậy đối phương tấm bản đồ này, dĩ nhiên là là lưu cho chủ nhân nó. Còn có khác một loại khả năng Lưu lại tấm bản đồ này, rất có thể là đã cờ giẻ mẫu thân, đã có mẫu thân, như vậy tự nhiên, phụ thân hắn rất có thể tồn tại. Diệp Vân trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, bất quá rất nhanh, phía dưới một hồi quen thuộc cô dạ cắt đứt hắn suy nghĩ. Chương 217, giáo hắn. Xoát, Cự màu đỏ chót thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trạ Di giật thân hình khổng lồ, đem trong sân mọi người đã giật mình. Ồ, Diệp Vân thấy được từ Trạ Di giật trên lưng đi xuống thân ảnh, Lê Lâm phát ra một tiếng nhẹ tê Lê Lâm, thế nào, bị ham nhân viên cũng tìm đến sao? Diệp Vân khẽ cười nói. Coi như cũng được, hẳn là không sai biệt lắm chúng ta phân thành mấy chi tiểu đội hiện tại trên đảo cũng không có cái gì nguy hiểm hẳn là không có vấn đề quá lớn chật chật bất quá diệp vân ngươi này chạ di giật thực rất tốt đại. lê lâm vòng quanh chạ di giật chuyển vài vòng nhẹ giọng tán thanh nói giống chạ di giật ngửa đầu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. về đến đây đi di ồ lù diệp vân đột nhiên lên tiếng mà từ trong sân thu hồi một cái bộ kệ mẩn, chính là lúc trước diệp vân lưu lại chiếu cố một đám minh tinh gì ồ lù nguyên lai tiên sinh ngài họ diệp vô cùng cảm tạ lúc trước trợ giúp ngài ồ giúp chúng ta rất nhiều bệ ở tiến lên núi với diệp vân túi người chào nói Mặt khác mấy cái minh tinh cũng là nhao nhao tiến lên cảm tạ. Đúng, lúc trước Diệp Tiên Sinh đi tìm chúng ta nữ đồng bạn, không biết về sau như thế nào. Nô Kỳ lòng quan tâm hỏi 130 đạo. À, các năng à, ta đã tìm đến, đồng thời lưu lại một cái bộ kệ mẩn chiếu cố, đều không có bị thương. Diệp Vân nhẹ giọng trả lời. Nguyên lai like này gì ô lù là ngươi à? Đúng, Diệp Vân ngươi sớm như vậy lên đảo, có hay không tra được trên đảo biến hóa nguyên nhân đâu này? Vì cái gì hạ giờ lại đột nhiên tiêu thất? Lê Lâm cười hỏi. Đối với Lê Lâm vấn đề, Diệp Vân chỉ là lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Hắn và Lê Lâm chỉ là đồng bạn quan hệ cũng không tính là đặc biệt thân mật, Diệp Vân tự nhiên sẽ không đối với đối phương nói thẳng ra, hơn nữa chuyện này cũng không thích hợp giống trống khuya nói rõ. Trung quy việc này xem một cái thân thú, còn có một khối hệ đặc phiến đá, vẫn đáp thượng nhảy dựng cam chịu số phận, tuy Diệp Vân cũng không sợ hãi, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc khắp nơi hồn nào. Đối với Diệp Vân phản ứng, Lê Lâm lại là có chút sững sờ, này nhẹ nhàng lắc đầu là có ý gì, là không biết, còn là không muốn nói. Bất quá Lê Lâm cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, nàng tuy hành sự lớn mật đánh đá, nhưng có thể lăn lộn đến trình độ này tự nhiên không phải là kẻ đần. Tuy đoạn này thời gian, hai người ở chung vô cùng không sai. Lê Lâm cũng thường xuyên tính trêu gẹo đối phương, nhưng hai người BZBB chung quy chỉ là lần đầu gặp mặt kết hợp làm, chân chính quan hệ kỳ thật không tính là cỡ nào thân mật. Lê Lâm tự nhiên sẽ không mạo mạo nhiên đi nghe nóng đối phương việc riêng tư. Hảo, chúng ta về trước tập hợp, nhìn xem cái khác mấy cái đội ngũ tìm đến nhân viên, lại kiểm kê một chút, còn hay không có không tìm được nhân viên. Lê Lâm không có tiếp tục dây dưa lúc trước vấn đề, hơi hợt bỏ qua. Đối với trong sân mọi người phân phó nói, đối với Lê Lâm trong sân người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, đều là nhao nhao gật đầu đồng ý. Lê Lâm, ta bộ kệ vẫn lưu ở mấy cái nữ minh tinh bên cạnh, ta liền đi trước một bước. Hảo, nơi này có chúng ta là được, ngươi đi trước ta. Lê Lâm nói. "Vậy hảo, chúng ta đợi tí nữa thấy." Diệp Vân phất phất tay, rất nhanh, chạ Di giật một lần nữa ngút trời bay lên. Trên đảo hạ giờ sớm đã tiêu tán, lúc trước lúc phi hành sau, một mực ở suy nghĩ vấn đề, hiện tại không rảnh rỗi, Diệp Vân mới phát hiện, hòn đảo này phía trên phong cảnh vẫn thật mỹ lệ dị thường. Đặc biệt là ở vào hắc ám tiêu thất, từ trên cao quan sát, thật là có một loại tiên đảo cảm giác, để cho Diệp Vân có cảm giác vui vẻ thoải mái cảm giác. Diệp Vân cũng không có thúc dục Trạ gì giật ra tốc, đối với ạt cạn nhìn tình huống hắn cũng không lo lắng, sở dĩ đơn độc hành động, thuần túy là không nguyện ý đi theo nhiều binh sĩ mà thôi, hơn nữa lúc trước Lê Lâm cũng nói không sai, có nàng còn có cái khác liên minh huấn luyện ra, Diệp Vân có ở đấy không cũng không có cái gì khác nhau. Chung quy Diệp Vân chỉ là chịu giáo sư Hoắc nhờ vả, đến đây nghĩa vụ hỗ trợ, mục đích chỉ là vì dò xét hạ giờ nguyên nhân, cũng giúp cho giải quyết, mà bây giờ, hạ giờ đã tiêu tán, tuy nguyên nhân chưa đủ vì ngoại nhân nói, nhưng tóm lại là giải quyết, còn lại cứu người nhiệm vụ, tự nhiên có người chuyên môn thành viên chấp hành, không cần Diệp Vân quan tâm cho nên Diệp Vân hiện tại vô cùng nhàn nhã, tùy ý chạ gì giật chậm rãi phi hành, lẳng lặng thưởng thức này khó gặp hải đảo phong quang. Tuy việc này Diệp Vân thu hoạch không ít, một cái thần thú, một khối phiến đá, tuyệt đối tính cả kinh người, nhưng lúc trước kinh lịch thì dậy gần sự tỉnh, Diệp Vân trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trên không trung nhìn ngắm phong cảnh, coi như là thư thả một chút tâm tình. Bất quá rất nhanh, một đạo thanh âm chói tai chính là cắt đứt Diệp Vân yên tĩnh tâm tình. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc trước một trận Mỹ quốc phi cơ trực thăng đang tại đỉnh đầu của mình lượn vòng. Đây là Mỹ quốc một phương lục xoát cứu phi cơ trực thăng, bọn họ Mỹ quốc hai bên đều là cứu người một mực cũng đều là nước sông không phạm nước giếng nhưng lúc này đối phương hành vi lại là để cho Diệp Vân nhíu mày bởi vì đối phương rõ ràng liền là cố ý ngừng trên mình không Diệp Vân ô dạ hơi hơi thở ra nhất thời nghe được trong máy bay mấy cái Mỹ Quốc quân nhân cùng huấn luyện ra nói chuyện hừ Diệp Vân hừ lạnh một tiếng khoe miệng hiện ra một tia trào phúng mỉm cười rất hiển nhiên những người này đem mình làm đơn độc hành động quả hờ mềm sở mới như vậy hiển nhiên khiêu khích Trạ di dập Diệp Vân nhẹ giọng mệnh lệnh rất nhanh một đạo sát xương mù từ di dập trong miệng phát ra nhanh chóng đem phi cơ trực thăng bao vây "Tô Hắc, oh, gút, đây là cái gì? Chẳng lẽ là lúc trước kinh khủng hạ giờ lại trở về?" "Trời ạ, đây là cái gì, ta nhìn không thấy." "Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp a." "Nghĩ biện pháp gì, đồ ngu, nhanh lên hướng trưởng quan báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp." Từng đạo kinh hô nhanh chóng từ phi cơ trực thăng bên trong truyền ra. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, chỉ huy Trạ Dị giật tiếp tục phi hành, hắn cũng không có trực tiếp phá hủy đối phương phi cơ trực thăng, chỉ là để cho Trạ Dị giật phát ra một đạo sương mù bao vây đối phương máy bay, về phần đối phương có thể hay không giải quyết, muốn nhìn đối phương phi hành kỹ thuật." Hơi cho đối phương một bài học, Diệp Vân một lần nữa khôi phục lúc trước nhàn nhã tâm tính, thưởng thức này dưới thân cảnh đẹp. Bất quá lúc này, Mỹ quốc một phương phi cơ trực thăng, một đám người lại là sớm đã sợ thành một đoàn, tiếng ồn ào âm không ngừng tại trong buồng phi cơ vang lên. Rất nhanh, từng con một phi hành bộ kẻ mẫn, không ngừng từ trong máy bay thoát ra, lần đầu ra, còn có một cái cái chẳng hán, lưng mang dù để nhảy, giống như hạ sủi cảo đồng dạng, từ không trung nhẹ dụ. Đã bay khỏi chỗ cũ Diệp Vân lúc này lại là có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này người Mỹ lại như thế nhắc ăn, chỉ là một đạo sương mù liền để cho bọn họ toàn bộ vứt bỏ cơ thoát đi, muốn biết rõ, Diệp Vân để cho Trạ dị giật phóng ra chỉ là một đạo rất nhỏ xương ngủ, cho nên phi cơ trực thăng xung quanh xương mù phạm vi cũng không lớn, chỉ cần bọn họ tiếp tục phi hành, kỳ thật rất nhanh là có thể thoát ly. Diệp Vân lắc đầu cười nhạo, không được đi quản những cái này chó nhà có tang, thừa lúc Trạ dị giật tiếp tục bước tới. Chương 218: Đi ném một người. Bên cạnh mở, theo hạ giở tiêu thất, vô luận là Hoa Hạ một phương còn là Mỹ quốc một phương, đều là cầm nơi chú quân chuyển rời đến trên nào. Nhiều đội nhân viên không ngừng từ trên truyền lên mở, đương nhiên, nhân số chiếm nhiều tự nhiên là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc chung bình nơi này là đối phương lãnh địa. Hơn nữa Hoa Hạ một phương phái tới nhân viên cũng không phải quá nhiều, cộng thêm về sau tiếp viện nhân viên, cũng vẹn vẹn hơn 10 người mà thôi. Trái lại Mỹ quốc phương diện, quang đã tại trên đảo các loại nhân viên liền không dưới trăm người, mà còn không ngừng có người thành viên từ tiếp viện quân hạm hoặc trên đội thuyền chạy đến. Lúc này hòn đảo vẫn mở, đã là bị các loại dụng cụ chiếm hết. Lê Thiên Vương, người Mỹ đây là tại làm gì vậy? Một cái đi theo Lê Lâm Vân luận ra, đối với người Mỹ hành vi vô cùng có hiểu, này từng cái một giống như là đi chợ đồng dạng, mà còn dùng cảnh giới ánh mắt nhìn bọn họ. Ha ha, nguyên bản trên đảo giống như tuyệt địa, mọi người tự nhiên là bình an vô sự, hiện đang khôi phục bình thường, bọn họ tự nhiên muốn cảnh giới. Lê Lâm ha ha cười nói, cảnh giới cái gì? Chúng ta sao? Đối với chúng ta chỉ là tới cứu người a. Nghe được Lê Lâm, Đối phương càng thêm khó hiểu, hỏi. Ta hỏi ngươi, lúc trước trên đảo tình huống là nguyên nhân gì tạo thành? Ách, Thiên Vương, cái này hay như vẫn không tìm được nguyên nhân a, bất quá không phải nói có thể là thần thú sao? Huấn luyện gia nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy a, cho nên đâu này. Lê Lâm dỗi cái lưng mỏi, thuận miệng nói. Liên Minh huấn luyện ra nghe vậy đầu tiên là sương sở, mà trong chớp mắt phản ứng kịp, kinh hô nói, thần thú, bọn họ mục tiêu là thần thú, chẳng lẽ bọn họ muốn bắt? Nay không phải là, cho nên bọn họ mới như đề phòng cướp đồng giảm nhà. Lê Lâm dịu môi nói, đây, thiên vương, chúng ta muốn đúng tay sao? Lê Lâm cười vây vây tay, nói, không cần, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Nam tử nghe vậy nhất thời quỳ lên, nói, thiên vương, đây chính là thần thú à? Chúng ta cứ như vậy buông tha cho mà, có người còn có quán quân cũng ở, chúng ta hoàn toàn có thể tranh giành một chút nhá. Em cõi nhất cũng không thể khiến bọn họ cướp được à? Lê Lâm đột nhiên bật cười, nhìn sau lưng nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Thật lâu, Lê Lâm mới là chậm rãi nói, "Không cần, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ chỉ là làm tiếp vô dụng công lao a." Ách. Nam tử đối với Lê Lâm không đầu không đuôi lời càng thêm nghi hoặc, vừa định hỏi lại, Lê Lâm lại là phất phất tay ngăn lại hắn hỏi. "Đúng, trên đảo thất lạc nhân viên tìm có như thế nào đây?" Lê Lâm hỏi. "Không sai bị lắm, chúng ta mấy đối với người thành viên đã lần lượt trở về, hẳn là không sai bị lắm." Nam tử trở lại. "Vậy hảo, đợi đến người mất tích thành viên xác định, chúng ta liền chuẩn bị rút lui khỏi, các ngươi hạ xuống chuẩn bị sẵn sàng a." Lê Lâm Vân phó nói: "Vâng." Theo thời gian chuyển rời, Lê Lâm phái ra nhân viên cứu viện cũng lần lượt trở về, cùng bọn họ một chỗ, tự nhiên là bị hãm tại trên hòn đảo kịch cấu thành thành viên. Thiên Vương, nhân viên đã toàn bộ đến kỳ, chỉ còn lại Diệp chuyên gia chưa có trở về, chúng ta có muốn hay không?" "Không cần, Diệp Vân thực lực sẽ không xảy ra vấn đề gì, hẳn là có chuyện gì chỉ hoán mà thôi, ngươi đi trước an bài tốt rút lui khỏi sự tình." "Hả? Bên kia chuyện gì xảy ra?" Lê Lâm đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía một bên đột nhiên phát sinh rối loạn đám người. "Cái gì? Bích Đình không ở, hắn không phải là cùng các ngươi ở một chỗ sao?" Trong đám người, một người trung niên nam tử cả tiếng nói, "Bích Đình bắt đầu vốn cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ, về sau sự tình lên đột nhiên, chúng ta còn tưởng rằng nàng cùng các ngươi nhân viên công tác cùng một chỗ đâu này." "Này," trung niên nam tử cực kỳ hoảng sợ, mà mồ hôi lạnh trên trán chính là đi từ từ bắt đầu toát ra, này né một người, còn là một cái minh tinh, cũng không phải là đùa cợt. "Các ngươi trước không ai gặp qua nàng sao?" Nam tử gấp giọng hỏi. "Cái này, đạo diễn, ta lúc trước gặp qua." Một người tuổi còn trẻ nữ hài cẩn thận từng từng tí nhấc tay nói. "Ngươi gặp qua?" nói nhanh lên. Nam tử nghe vậy nhất thời đại hỉ, nhanh chóng nói, đạo đạo diễn tiểu cô nương bị nam tử thanh âm đã giật mình đức quang nói lúc trước ta là nhìn thấy qua nàng nói muốn đi đi nhà vệ sinh để ta không cần cùng về sau trên đảo liền xuất hiện hạ giờ, ta ta cũng không biết nam tử khẽ cán môi nói không có biện pháp cứ như vậy đi tiểu văn ngươi cùng ta một cùng đi tìm liên minh nghĩ cách cứu viện nhân viên cầm địa điểm nói một chút bất kể như thế nào đều muốn tìm được biết đỉnh cái gì còn có một cái người ném còn là một nữ hài tử các ngươi kịch tổ làm thế nào khiến cho quả thật khốn nạn lê lâm long mày đứng đấy nội giận nói cầu tiên hoa Trung niên đạo diễn tại Lê Lâm dưới sự phẫn nộ chỉ có thể túi đầu không nói. Đối phương nói cũng không sai, đây đúng là bọn họ kịch tổ sai lầm, ném một người đến cuối cùng mới phát hiện. Đạo diễn không dám chút nào tranh luận, không nói này vốn chính là hắn thất trách, cho dù không phải đối diện nữ tử thế nhưng là thật Thiên Vương, hắn cũng để không nội dung khí đi tranh luận. Lê Thiên Vương, bây giờ không phải là chỉ trích thời điểm, chúng ta hay là trước phái người đi tìm a. Thấy được xuất cách phẫn nộ Lê Lâm, bên người nàng Nam huấn luyện gia chỉ có thể ra mặt hòa giải. Đúng là a, Thiên Vương đại nhân, hiện tại cứu người quan trọng hơn. Đạo diễn nhanh chóng phụ hòa nói. Hừ, đừng nói trước hắn còn các ngươi nữa, các ngươi là như thế nào nghĩ cách cứu viện, lại hội rơi kế tiếp người, à, nghe được thủ hạ lên tiếng, lê lâm dịch chuyển tức thời mục tiêu, đối với đối phương quát, đúng là lê lâm phái nữ gia huy quá, hai nam nhân chỉ có thể là túi đầu nhận lầm, vẫn thất thần làm gì vậy, còn không nhanh chóng phái người đi tìm, lê lâm quát, đúng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ồ, đại nhân, diệp chuyên gia trở về, trở về thì trở về, có cái gì kỳ quái, nhanh chóng đi làm người sự tình, tuy trên đảo khôi phục bình thường, nhưng một nữ hải tử lưu lại ở phía trên, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, lê lâm quát tay quát. Không phải, Diệp chuyên gia bên người mang theo một cái nữ hải, ngươi nói hội không phải là cái kia lạc đường người a. Cái gì? Lê Lâm nghe vậy trong chớp mắt ngẩng đầu. Chính như vừa rồi nam tử nói, xa xa nhanh chóng mà đến chính là cưới tại Trạ Dị giật trên người Diệp Vân, mà lúc này, tại trong lòng ngực của hắn, vẫn ôm một cái nữ hải. Đạo Diễn, đạo diễn. Lê Lâm đưa mắt nhìn sang đạo diễn, nghĩ muốn hỏi một chút đối phương, đến cùng là đúng hay không mục tiêu. Nhưng lúc này trung niên đạo diễn lại là hiện lộ có chút ngốc trệ. Lê Lâm liên tục vài tiếng mới là phản ứng kịp, mà chính là đột nhiên phát ra một hét lên điên cuồng. ha ha. Quá tốt, Bích Đình không có việc gì, quá tốt. Lê Lâm trợn mắt chừng một cái, cũng không để ý tới hội cuồng hỷ bên trong đạo diễn, từ trong lời nói của đối phương, nàng đã biết kết quả. Trật trật, thật đúng là anh hùng cứu mỹ nhân a, thật sự là máu chó nội dung có chuyện. Lê Lâm méo cả mông nói. Chương 219, huynh không mà đến giờ dạ gô này. Trật trật, Diệp Vân, không nghĩ tới ngươi thật sự là tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Nói một chút, không phải là cố ý a. Bên cạnh bờ, Diệp Vân đem Quách Bích Đình đưa về cái tổ, có nhân viên công tác đem mang về trị liệu. Mà Lê Lâm thì là theo thật sát Diệp Vân sau lưng, trên mặt tràn ngập chuyện du. Ta nói, trên đường vừa vặn gặp được mà thôi. Diệp Vân gõ gò cái chán, bất đắc dĩ nói. Quách Bích Đình đúng là Diệp Vân tại trên đường gặp được, đối phương có thể là chịu bộ kẻ mẩn công kích, thế xỉu ở trong rừng cây, không biết vì cái gì không có bị nghĩ cách cứu viện nhân viên phát hiện. Diệp Vân từ trên không lúc bay qua, vừa vặn gặp được, liền đem chi mang về. Cắt, ta, ta xem ngươi bay tới thời điểm, thế nhưng là ôm tương đối nhanh a. Lê Lâm hoàn toàn không có bung tha đối phương ý tứ, đi qua một đoạn thời gian, Lê Lâm tuy thường xuyên tìm cơ hội đại khu thậm chí đùa giỡn đối phương, nhưng nói thật, lại là cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Diệp Vân không hề giống nam nhân khác, đã gặp nàng chính là đầu tiên hãm vào nhăn nhó trạng thái, cho tới nay, đối mặt Lê Lâm tiêu đầu, Diệp Vân đều là ở vào bình thản trạng thái, tam thất ba phảng phất đối mặt một tảng đá đồng dạng, nhậu nhậu không kiên nhẫn, làm một ít phản kích, ngược lại sẽ đem Lê Lâm khiến cho mặt đỏ tới mang tai, chung quy Lê Lâm tuy nhìn như tác phong lớn mật, nhưng còn là một cái thật sự cô nương. Cho nên, tại cùng Diệp Vân ở chung, thường xuyên hội rơi với hạ phòng, hiện tại thật vất vả gặp được chuyện này, tự nhiên muốn hảo hảo qua một chút miệng nghiện Diệp Vân tự nhiên nhìn ra Lê Lâm ý tứ, đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, khả năng cũng là đoạn này thời gian tiếp xúc bị Diệp Vân áp chế có chút nhẹ quất, không nghĩ được Lê Lâm lại sẽ làm ra như vậy tính trẻ con sự tình. Về phần quách bích đỉnh, tự nhiên không giống là Lê Lâm nói, là vì chiếm tiện nghi mới có thể cố ý ôm đối phương, thật sự là đối phương trên người có tổn thương, căn bản vô pháp một mình cưới bộ kệ mẩn, cho nên Diệp Vân mới có thể cùng đối phương cộng đồng cưới trả gì dật qua. Không để ý đến Lê Lâm treo gẹo, Diệp Vân đưa tay đem lúc trước đặt ở nữ tinh bên người ạt cạn nhìn thu hồi lại, khiến cho một hồi tiếc đối thanh âm. Muốn biết do hạt cạn nhìn ngoại hình đều là tương đối thần tuấn, còn có kia chúng trinh tính cách vẫn luôn là vô cùng được hoan nên bộ kệ mẩn chúng chi là Diệp Vân này xin nghỉ Kim sắc cả cạn nhìn thả ở bên ngoài tuyệt đối là mọi người tiêu điểm Kim sắc bộ lông hùng tráng thân hình giống như là một cái Kim sắc chiến thần đồng dạng lúc trước lại thật là tốt bảo hộ mấy cái nữ tinh cả cạn nhìn tự nhiên là chịu mấy người yêu thích Diệp Vân lúc này như thế đột nhiên đem thu hồi thế nhưng là hung hăng lần lượt vài cái bận nhãn xin thị à ngươi tới vừa vặn Diệp Vân lúc trước thế nhưng là anh hùng khí khái cứu một mỹ nữ à hơn nữa còn là ôm vào trong ngực qua Lê Lâm nhìn xem Diệp Vân đối với chính mình nuôn ngựa không thèm quan tâm đương nhiên khó thở lúc này vừa mới bắt gặp xin thị à qua nhãn châu xoay động nhất thời kêu lên. Ha ha, phải không? Xỉn thì A Onu cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lên tân Lưu hành một thời phấn, tuyệt không ngại chuyện lớn, nhanh chóng tiêu lên. Ta tin tưởng Diệp Vân. Lê Lâm đang chuẩn bị nói ra, nhất thời bị nẹn tại cổ họng, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiện lộ đặc biệt có thú. Ha ha. Diệp Vân cũng là không tự chủ được phát ra một hồi cười khẽ. Ngươi. Ừ. Lê Lâm theo dệt chuyện thất bại, khẽ nói, ta nói Diệp Vân, ngươi đến cùng cho nhà ta xỉn thì A ăn cái gì thuốc, khiến cho nàng như vậy khăng khăng một mực. Diệp Vân kỳ quái nhìn Lê Lâm nhất nhãn, nói, nhà của ngươi. Xin thì ạ, lúc nào thành nhà của ngươi, coi như là cũng có thể là nhà của ta. Lê Lâm bị Diệp Vân một sặc, nhất thời có chút nói không ra lời, quay đầu nhìn xem Xin thị ạ, phát hiện đối phương chỉ có một chút xấu hổ ra, cũng không có chút nào phản bác ý tứ, ngược lại trong mắt có chút vui mừng. Lê Lâm chìa chìa hai người, trong chớp mắt cúi đầu xuống, giống như đấu bại gà chống đồng dạng, nàng xem như nhìn ra, trước mắt hai người hoàn toàn là có cùng ý tưởng đen tối. Thấy được Lê Lâm nhận thua, Diệp Vân cũng không có tiếp tục đả kích ý tứ, nhẹ nhàng quay lại cái chán, vừa rồi lời kỳ thật cũng là thoát ra. Bất quá Diệp Vân cũng không có cái gì không có ý tứ, là người của hai thế giới, hắn ra mặt cũng sớm đã luyện ra. "Đúng, Lê Lâm, người làm cho điều mà, chúng ta hẳn là chuẩn bị rời đi a." "Ừ, không sai biệt lắm." Lê Lâm gật đầu nói, "Cynthia, ngươi đâu, còn muốn theo chân bọn họ ở lại đây sao?" Diệp Vân nhẹ giọng hỏi, hắn tự nhiên biết người mỹ mục đích, bởi vì đối phương mục tiêu đang tại trên người hắn ở lại đó nha. "Cynthia lắc đầu, nói, "Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, mấy cái bị hãm liên minh thành viên đã cứu ra, bọn họ là đang tìm kiếm thần thú, ta liền không tham dự. Ta cùng với ngươi rời đi a." Chớp thật sự là đáng thương, ta nghĩ bọn họ cuối cùng chỉ sợ là bạch vội vàng một chuyến a, ngươi cứ nói đi, Diệp Vân, Lê Lâm nhuyễn miệng cười nói. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, liếc mắt nhìn Lê Lâm, không nghĩ tới nàng cảm giác như vậy nảy bén, lúc trước chỉ là rất nhỏ dọ dỉ ra một tia phản ứng, chính là bị nàng phát hiện, quả nhiên có thể trở thành thiên vương người, tất nhiên sẽ không đơn giản. nhẹ nhàng cười cười, không có đi giải thích cái gì, Diệp Vân cũng không ngại có hay không có người biết, bởi vì hắn có thực lực bảo vệ mình đổ vật, đương nhiên hắn cũng sẽ không đi trực tiếp thừa nhận. Lê Lâm nhìn xem Diệp Vân, cũng không có tiếp tục nhắc lại. Đối với cái này sự kiện, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa nơi này chỉ có ba người bọn họ, nhìn xin thi ạ cùng Diệp Vân biểu hiện, liền biết hai người bọn họ quan hệ, cho nên Lê Lâm mới là lên tiếng hỏi. Bây giờ nhìn đối phương biểu tình, Lê Lâm cũng coi như chứng thực chính mình suy đoán, mặt mang trào phúng liếc mắt nhìn trong sân bận rộn người mỹ, trong miệng phát ra sướng khoái tiếng cười. Thiên Vương, Diệp Tiên Sinh, thuyền, chúng ta có thể đi. Ngay tại Lê Lâm hỉ hỉ cười không ngừng thời điểm, Hoa Hạ một phương đưa đón thuyền nhỏ đã đạt tới bên cạnh bờ. Vậy hảo, chúng ta đi thôi. Diệp Vân gật gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một đội mỹ quốc binh sĩ lại là đột nhiên lao ra, ngăn lại mấy người đường đi. Lê Lâm hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra, quát: "Các ngươi là có ý gì? Chính là hắn, đánh rơi chúng ta phi cơ trực thăng. Mấy người lính chỉ vào Diệp Vân kêu lên. Diệp Vân cười khúc khích, khẽ nói: "Chậc chậc, ta như thế nào nhớ rõ, dường như máy bay không có bị hao tổn, là chính các ngươi vứt bỏ cơ chạy trốn a." Mấy người cũng là chạy trốn sau khi đi ra mới phát hiện, căn bản cũng không phải trên đảo hạ giờ trọng mới xuất hiện, máy bay xung quanh chỉ có hơi mỏng một tầng xương mù. Chuyện này đối với tại mấy người lính mà nói, tuyệt đối tính cả là sỉ nhục lại bị một hồi sương mù sợ tới mức vứt bỏ cơ thoát đi, máy bay rơi tan. Nhưng chuyện này tự nhiên không thể chi tiết cùng trưởng quan báo cáo, chỉ có thể nói là gặp tập kích. Nhưng là bây giờ Diệp Vân lợi lại là trực tiếp vạch trần mấy người nội cố. Mấy người sắc mặt trong chớp mắt đỏ bừng, nhất thời thẹn quá hóa giận. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại là tìm không ra phản bác. Lúc này một cái trong đó binh sĩ ánh mắt vừa chuyển, nhất thời đối với sau lưng một cái lao ra nói, trưởng quan, lúc trước nam tử này tại trên đảo lén lén lút lút, rất có thể tìm đến vật gì. Hả? Lao giả người da trắng, ánh mắt khé động, âm thanh lạnh lùng nói, thật xin lỗi, mấy vị ta nghĩ mời các ngươi cùng ta đi một chuyến, hiệp giúp bọn ta tiến hành điều tra. Hừ, Chê cười, nếu như ta không nói gì. Lê Lâm Hử lạnh nói. Diệp Vân khoẹt miệng cũng là hiện lên một tia cười nhạo. vậy chúng ta có đắc tội? Lão giả ánh mắt băng lãnh, tay phải vung lên, ra hiệu người chúng quanh thành viên độc thủ. rất nhanh, xung quanh hơn 10 người nam tử đồng thời móc ra bổ kỳ bản. Hả? Xin Thị Á nhất thời tiến về phía trước một bước, quắc, để cho bọn họ rời đi. Ha ha, Xìn Thị Á quan quân, thật xin lỗi, ngươi chỉ là phần thuộc liên minh quan quân, vẫn mệnh lệnh không được chúng ta. Lão giả cười lạnh nói. Diệp Vân ánh mắt dần dần trở nên lạnh, ngón giữa rồi đột nhiên hiện ra một cái không ngừng xoay tròn bộ kỳ bản. Trật trật, thật đúng là bá đạo đâu này. Lê Lâm rối rối người, không có chút nào phóng ra bộ kệ mẩn ý tứ, tiếp tục cười nói, các ngươi thực muốn động thủ sao? Ta nghĩ cầm có đắc tội, bất quá yên tâm, chỉ cần điều năm, ba cha hoàn tất, chúng ta tuyệt đối đưa chư vị rời đi, tuyệt sẽ không làm thương tổn mấy vị. Xin Thị ạ ánh mắt trong chớp mắt trở nên lạnh, trên người khí thế biến đổi, nhanh chóng móc ra một cái bộ kỳ bản. Lão giả sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, liên tiếp lui về phía sau, kinh hô quát, Xìn Thị ạ, ngươi nhất định phải trợ giúp bọn họ sao? Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Đối với Lão già. Nguy hiếp, Xỉn thị ạ không có phản ứng chút nào, vẫn như cũng là băng lãnh nhìn đối phương. Lúc này, Lê Lâm lại là đột nhiên cười cười, kéo lấy đang muốn phát tác xỉn thị ạ, cười nói, xỉn thị ạ, không cần, bọn họ ngăn không được chúng ta, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta xuất thủ. Hả? Diệp Vân Nghi hoặc nhìn xem Lê Lâm, không biết đối phương là có ý gì. Liên vào lúc này, một đạo bá đạo tiếng thét dài từ trời rơi xuống, cuồn cuộn âm sóng, giống như hải chiều của tới. Sau một khắc, một đạo kinh khủng khí tức trong chớp mắt bao phủ mọi người, tựa như một tòa thái sơn vượt qua áp hạ xuống. Diệp Vân hai mắt nhe lại, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hoàng sắc phổ kệ mận, hoành không mà qua, trên người tản ra kinh khủng khí tức. Chương 220, vui lòng phục hồi. Trên chín tầng trời, giờ Dạ Gỗ này hoành không mà đến, kinh khủng khí tức trực tiếp nhắm ngay trong sân người Mỹ. Diệp Vân hai mắt híp lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn có thể cảm nhận được này giờ Dạ Gỗ này thực lực mạnh, tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Rất rõ ràng, này giờ Dạ Gỗ này là đứng tại bọn hắn một phương, mà có thể có thực lực như vậy Dở lại là xuất hiện ở nơi này, vì người khác mà đến, như vậy chủ nhân hắn liền có thể nghĩ. Nữ Long gia tộc, Lãn Sơ Khó trách Lê Lâm không có sợ hãi, thậm chí ngay cả bộ kẻ mẩn đều không có chuẩn bị phong ra. Nguyên Lai lạn sở đã chạy đến, hẳn là liên minh phái tới nhóm thứ hai trợ giúp nhân viên. Xin Thị ạ cũng là cầm trong tay bộ kỳ bản thu hồi lại. Lúc trước lạn sở đến nơi thời điểm, nàng đã gặp đối phương, lúc này thấy đến đối phương giờ dạ gô nách, tự nhiên biết đã không cần tự mình ra tay. Bất quá xin Thị ạ lúc này cũng là trong nội tâm chấn động, nàng cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến lạn sở bộ kẹm ẩn thực lực thực là phi thường kinh khủng. Dạng gô nách, lạn sở lão giả người ra cắn chặt hàm răng rung động kêu lên. về phần kia sau lưng mọi người cũng sớm đã tại giờ dạ gỗ nạch khí thế hạ lạnh run, lúc này lại nghe đến lão giả nói ra 13 giờ dạ gỗ là chủ nhân, càng lớn gần như có quắp ngã xuống đất. Bọn họ nghe được cái gì? lạng sợ, đây chính là quan quân, lại càng là được xưng vô địch tiên hạ long sứ, nhưng bây giờ là trực tiếp đứng tại chính mình mặt đối lập, có thể nào không để cho bọn họ sợ hãi? Lão giả người da trắng lúc này cũng là mạnh mẽ dẫn theo tinh thần, giận dữ hét, à, hoa hạ quán quân đã động thủ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Còn không nhanh chóng xuất thủ!" Lão già tự nhiên không có cùng quán quân động thủ vũ khí, chỉ có thể yêu cầu xa vời Sĩ thị ạ có thể xuất thủ, ngăn trở lạn sợ trợ dạ gôn ạ. Đúng vậy a, xin thị ạ quán quân, thỉnh nhanh chút xuất thủ, cứu cứu chúng ta. Quán quân, hảo hảo giáo huấn một chút đối phương. Lê Lâm phát ra khinh thường tiếng cười, đám người kia thật đúng là vô sĩ. Ha ha Sĩ thị ạ cũng là lạnh lùng cười cười, khinh thường nói, "Thật xin lỗi, ta là liên minh quán quân, lần này tới chỉ là vì nghĩ cách cứu viện lúc trước sổ xuống liên minh huấn luyện ra, cùng các ngươi cũng không phải một cái ngành, ngươi vẫn mệnh lệnh không được ta." xin thị ạ sắc mặt lãnh đạm, đem lúc trước lão già trào phúng lời toàn bộ hoàng trà người giống đúng lúc này không trung dở dã gô nét lại là phát ra một tiếng trưởng giống mà một đạo lăng lệ khí thế trực tiếp nhắm ngay mấy người lao giả trong chớp mắt sắc mặt tái nhợt biểu tình mấy bận biến hóa nhưng là không có chút nào biện pháp chỉ có thể là phất phất tay nói để cho bọn họ đi Khi hỉ vậy đa tạ dầu. lê lâm ha ha cười nói lao giả kéo kẹt kéo kẹt cắn hàm răng đoán hận nhìn xem mấy người trường quan cứ như vậy thả bọn họ rời đi lao giả sau lưng một sĩ binh không cam lòng nói rời đi hừ lao giả hận nhìn xem mấy người bóng lưng lạnh lùng nói có dễ dàng sao như vậy Cho dù để cho bọn họ lên hạm thì thế nào, chúng ta hàng mẫu đã đặt tới, bọn họ đi được sao? Không có cầm trên đảo đồ vật khá tốt, nếu quả thật cầm, bọn họ một cái đều đi không. Lão già hừ lạnh nói, thế nhưng là, làn sở. lặn sở thì thế nào? Cương Thịnh trở lại còn không phải một người, ta lại không được, hắn có thể ngăn cản chúng ta cử thú. Một lần nữa trở lại quân hạng phía trên, mấy cái minh tinh đều là hiển lộ vô cùng hứng phấn, không chỉ là bởi vì sống sót sau tai nạn, cũng có leo lên quân hạm nguyên nhân, đây chính là quân đội vũ khí, cũng không phải người bình thường thành viên có cơ hội leo lên. Có thể có cơ hội cưới quân hạm ngao du, một đám minh tinh á tự nhiên là hưng phấn vô cùng, trên tuyển đông đi tây đi dạo, hiển lộ vô cùng hiếu kỳ Diệp Vân không có đi quan tâm bọn này minh tinh phản ứng, ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng lại cách người không xa nam tử trên người. Dễ làm người khác chú ý hồng sắc tóc, theo gió tung bay quần quân áo choàng, mặc dù chỉ là lặng lặng đứng thẳng, lại có một loại đặc biệt khí chất, nhất là một đôi mắt, nhất là đặc thủ, đó là lớp 10 A tử trong da ngoài tự tin. Rõ ràng như thế tiêu chí, tự nhiên không có có người khác, hắn chính là lúc trước vợ dạ gỗ chủ nhân, được xưng vô địch thiên hạ long sứ người, lạn sợ. Diệp Vân lẳng lặng đánh giá trước người Lãn Sở, tự nhiên ánh mắt của hắn cũng là hấp dẫn đối phương chú ý. Lãn Sở theo ánh mắt, về phía trước nhìn lại, cũng là phát hiện Diệp Vân, nhất thời sững sờ. Ngược lại không phải là bởi vì Diệp Vân bên ngoài, Diệp Vân hình dạng tuy vô cùng xuất sắc, nhưng còn không đến mức để cho hắn xuất thần, Lãn Sở sở dĩ xứng sờ nguyên nhân, đồng dạng là bởi vì Diệp Vân hai mắt. Thâm thúy, sáng ngời, nhất là trong đó còn có một loại để cho hắn vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác, luôn dường như ở đâu gặp qua chính là loại cảm giác này để cho lạn sở có chút sướng sở tại trong lòng hơi suy nghĩ một chút rất nhanh chính là nhớ tới loại này quen thuộc đang đến từ chính bản thân hắn bởi vì đó là một loại đối với chính mình tự tin thú vị lạn sở tại trong lòng tự nói bất quá lúc này hắn cũng là muốn lên người trẻ tuổi này thân phận chậm rãi hướng phía diệp vân đi đến lạn sở trên mặt cũng là hiện ra một hồi nụ cười đưa tay phải ra nói lạn sở diệp vân diệp vân bình tĩnh đưa tay đồng dạng nói ra chính mình danh tự không có chút nào lùi bước ha ha quả nhiên lạn sở tại thầm nghĩ trong lòng đối với diệp vân danh tự hắn cũng là nghe qua Hơn nữa không chỉ từ một cái dân cư, thậm chí còn có người đã nói với hắn, đây là một cái rất có thể hội vượt qua chính mình thiên tài, cho nên đối với Diệp Vân, hắn cũng là sản sinh rất rất hứng thú, hiện tại rốt cục nhìn thấy đối phương. Hai người bình tĩnh đối mặt, cũng không nói lời nào. Diệp Vân lặng lặng nhìn xem trước người nam tử, trong lòng cũng là không thể khắc chế hiện ra một tia chiến ý. Lản sở trong mắt, hào quang nói lên, hắn tự nhiên cảm nhận được đối phương chiến ý, trên mặt cũng là hiện ra vẻ mỉm cười. Diệp Vân tự nhiên biết lúc này lấy thực lực của hắn, còn kém đối phương một ít, thế nhưng hắn có tuyệt đối lòng tin, không bao lâu nữa, chính mình là có thể truy đuổi thượng đối phương. Không có trực tiếp bên trong hai kêu lên, tương lai muốn khiêu chiến đối phương, nhưng vừa mới ánh mắt giao nhau, Diệp Vân đã thông qua chính mình chiến ý, để lộ ra chính mình ý 7934, mà đối phương mỉm cười, cũng biểu thị ứng chiến ý tứ. Không có chút nào ngôn ngữ, vẹn vẹn thông qua ánh mắt đổ vào, cũng đã định trận tiếp theo đối chiến. Chật chật, nam nhân a, thật đúng là chiến đấu cuồng. Hai người cách đó không xa, Lê Lâm quật miệng đối với bên cạnh xin thị A nói, Xin thị A chỉ là lúc đầu, không nói gì, ánh mắt lặng lặng nhìn xem Diệp Vân. Ha ha, ngươi liền cũng không lo lắng ngươi tiểu nam nhân, đây chính là lạn hạ." Lê Lâm kị quái nói, giả tin tưởng hắn, ách, Lê Lâm bụng lấy cái chán, bị ai nói, ngươi không có cứu. Ngay tại mấy người từng người nói chuyện phím thời điểm, một tiếng rồn dập tiếng vang, đột nhiên cắt đứt mọi người. Hả. chiến đấu cảnh báo. Lê Lâm sắc mặt một túc, cho thống khoái nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đồng thời thuyền trên mặt mọi người cũng đều bị cấp tốc tiếng cảnh báo kinh động, nhau nhau hướng về đầu thuyền đi đến. Hôn đàn, bọn họ muốn làm gì? Nghĩ khơi mào chiến tranh sao? Lê Lâm vẫn nộ quát. Bởi vì lúc này, tại quân hạm phía trước không xa hải vực, mấy chiếc quân hạm. Hộ vệ lấy một chiếc khổng lồ hàng không mẫu hạm, đang ngăn cản tại bọn hắn quân hạm đường biển, rất rõ ràng là muốn đưa bọn chúng chắn ở chỗ này. Ha ha, Diệp Vân, Lạn Sợ đột nhiên cao giọng cười nói. Diệp Vân quay đầu nhìn về phía đối phương, cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Có hứng thú hay không, cho chúng ta phía trước bằng hữu đưa cái lễ vật. Vui lòng phục hồi. Chương 221, người trước còn là ta trước. Ô. vài đạo kéo dài còi hơi âm thanh tại mặt biển vang lên. Đại trên biển, cùng với vụ vụ gió mạnh, từng đạo to lớn thủy triều không ngừng xoáy lên, rộng lớn mạnh mẽ ở mầm sóng dậy phong cảnh tuyệt đối sẽ làm cho nhân tâm say. Nhưng lúc này, e rằng không người hội quan tâm phong cảnh. Một mảnh to lớn hàng không mẫu hạm, giống như tòa tòa thành trên biển đồng dạng, màu đen xám kim loại vỏ ngoài, dưới ánh mặt trời tản mát ra băng lánh phản quang, làm cho người ta sợ. Mấy chiếc tàu bảo vệ như bóng với hình đi tại khắp trung quanh, liên tiếp còi hơi thanh âm, như là đang cảnh cáo. Lúc này, mẫu hạm phía trên trong phòng chỉ huy, một mảnh bàn tròn xung quanh, ngồi lên mấy cái ăn mặc quân trang nam tử. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, kia trên bờ vai sáng loáng tam tinh quân hàm, cho thấy thân phận của hắn, đây là một vị tướng quân. Như thế nào? Tình huống như thế nào? Trung niên tướng quân ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sắc mặt bình thản hỏi. Tướng quân, trước mắt chúng ta đã tìm tòi hơn vân nửa hòn đảo, tạm thì không có bất kỳ phát hiện nào. Còn có, còn có cái gì? Nói. Vâng, chúng ta lúc trước lên đảo nhân viên cơ vốn đã tìm về, nhưng lên đảo dò xét đạ sở ẩn chuyên gia lại là mất tích. A, tướng quân gật gật đầu. Đối với đạ sở ẩn mất tích tựa hồ không có chút nào để ý. Vậy nói là kỳ thật trên đảo tình huống có khả năng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng không tồn tại cái gì thần thú hoặc là bảo vật. Cái này, đứng ở bên cạnh qua quân, trên mặt sững sờ, nói. Tướng quân, trước mắt cũng không bài trừ loại tình huống này, bất quá lúc trước có binh sĩ báo cáo nói, trên đảo đồ vật rất có thể rơi vào lên đảo người Hoa trong tay. Hả? Trung niên tướng quân lông mi một máy, hỏi, có bao nhiêu có độ tin cậy? Trung niên tướng quân cũng không có mạo muội tin tưởng binh sĩ báo cáo, mà là hỏi sự tình thật giả. Quan quân cũng không người, tiếp tục nói, tạm thời vô pháp xác nhận, bởi vì chúng ta cũng không có ngăn lại người Hoa, nhưng theo chúng ta phân tích, chỉ có 50% khả năng. Hả? Nói một chút coi. Vâng, báo cáo binh sĩ, cùng người Hoa có chút xung đột, nghe nói là gặp tập kích dẫn đến bọn họ phi cơ trực thăng rơi tan, cho nên bọn họ báo cáo rất có thể cũng không chân thực. Thế nhưng chúng ta tại hòn đảo trung tâm phát hiện một chỗ kỳ quái dấu vết, hơn nữa có chiến đấu ba động. Theo phân tích, rất có thể là người hoa gây nên, chỉ là không biết là cùng hoang dại bộ kệ mẩn chiến đấu lưu lại, còn là trên đảo khả năng tồn tại thần thú chiến đấu lưu lại. Vậy ngươi nhóm dựa vào cái gì làm ra loại này phán đoán? Theo lúc trước đảo biên nhân viên truyền đến tin tức, hoa hạ một phương lên đảo nhân viên là bọn hắn người cầm đầu thành viên nhất, hơn nữa thẳng đến hòn đảo khôi phục bình thường mới một lần nữa xuất hiện, cho nên bọn họ phân tích nếu như trên đảo thực tồn tại cái gì mà chúng ta lại không có cái gì phát hiện như vậy liền rất có thể rơi vào đối phương trên tay. Ừ. Trung niên tướng quân cao mày, hãm vào trầm ngâm. Ngươi mới vừa nói, chúng ta lên đảo phi cơ trực thăng triệu người hoa tập kích. Cái này, quan quân do dự một chút cũng không dám dò diếm, chỉ có thể đem bên trong gần tình nói một lần. Hừ. Một đám ngu xuẩn, quả thực là mất mặt xấu hổ. Bất quá, bất kể như thế nào, người hoa lại dám như thế hiển nhiên khiêu khích, nhất định phải trả giá lớn. Truyền lệnh xuống, cản lại đối phương quân hạm. Cái này, tướng quân, như vậy tùy tiện ngăn trở nước khác quân hạm, thế nhưng là, quan quân nghi ngờ hỏi có cái gì tốt sợ đây là chúng ta địa bàn đối phương tập kích chúng ta máy bay hơn nữa có khả năng tại chúng ta trên đảo lấy đi đồ vật chúng ta đưa bọn chúng tù binh điều tra một chút có vấn đề gì không tướng quân chúng ta cũng không xác định đối phương là không đồng ý cẩm ta nói có liền có đi hạ mệnh lệnh a vâng quan quân gật đầu bất quá sau đó lại là trần trọc gật đầu trung niên tướng quân lường thủ hạ nhất nhãn nói vẫn có vấn đề gì không tướng quân ta cảm thấy có hay nên suy nghĩ thêm một chút như vậy mạo muội ngăn trở rất dễ dàng tạo thành xung đột hơn nữa ta nghe nói ngự long lạn sợ cũng tại bọn hắn hãm hừ vậy thì như thế nào? trung niên tướng quân đột nhiên đứng lên, khẽ nói, ngự long lặn sờ, Quán quân thì như thế nào? thế nhân đều sợ hãi quán quân thực lực, ta liền hết lần này tới lần khác không tin, chỉ bằng hắn một người, đối phương không động thủ khá tốt, nếu như dám động thủ, ta liền dùng này kim loại đạn pháo đánh vỡ đối phương vô địch thần thoại, cũng làm cho thế nhân nhìn xem, cũng không phải chỉ có tổ kẹ mà lực lượng, chúng ta vũ khí mới là vô địch. đối với trưởng quan đột nhiên phát tác, quan quân chỉ có thể là gật đầu phụ họa, hắn này mới kịp phản ứng, vừa rồi chính mình nói là nói bệnh. trước mắt trung niên tướng quân là mỹ quốc phương diện tân tiến thực lực phái tướng lãnh thế nhưng cùng rất nhiều người bất đồng, đối phương lại là luôn luôn không quá tin tưởng tổ kẹ mẩn lực lượng, ngược lại là mê tín khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Lần này đối phương sợ dĩ qua, cũng là nghe nói nơi này xuất hiện thần thú, mục đích liền là muốn thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng thu phục thần thú. Mà chính mình vừa rồi nhắc đến quan quân thực lực, tự nhiên sẽ khiến cho đối phương kịch liệt phản ứng. Hừ, vẫn không hạ xuống phân phó. Vâng, quan quân không dám lần nữa nói thêm cái gì, chỉ có thể không người rời đi. Mà theo mệnh lệnh truyền xuống, Mỹ Quốc Phương diện hàng mẫu cùng chiến hạm, đồng thời thúc đẩy trực tiếp ngăn tại Diệp Vân đám người đường biển. Đối với tình huống này hoa hạ quân hạm tự nhiên là trước tiên phát hiện, sau đó rồn dập tiếng cảnh báo nhanh chóng vang lên. hỗn đàn người mỹ đây là muốn làm gì? lê lâm giận dữ hét, đây là muốn đem chúng ta bức bách đừng, bọn họ muốn làm gì? nghị khiến cho chiến tranh sao? lại là một cái nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên. hừ, có cái gì tốt sợ, trực tiếp nã pháo bắn chìm bọn họ. một nam tử tử quát, dĩ nhiên đối với cho hắn ý kiến, mấy người cũng chỉ là nghe cười mà thôi. bên mình chỉ có này một chiếc quân hạng, mà đối diện lại là một cái hàng mẫu tạo đội hình, làm sao có thể mạo muội liều mạng? ô bốn mấy đạo còi hơi âm thanh trước sau vang lên. Đây là đối diện chuyển đến cảnh cáo thanh âm. Trên thuyền mọi người đều là hung hăng cắn răng cấm, trên mặt tất cả đều là bị phẫn nộ tràn ngập. Ồ, dưới thân quân hạm đồng dạng là phát ra vang lên, tựa hồ tại chứng nhận, triệu hảo, rõ rệt chính mình bất khuất, chỉ là âm thanh này tại đối diện liên tiếp trong thanh âm, bao nhiêu có chút thế đơn lực cô. Ha ha, thú vị, Diệp Vân, không biết có hứng thú hay không cùng ta một chỗ, đưa đối phương một cái lễ gặp mặt đâu này. Lặn sơ bước nhanh một bước, trực tiếp trên hang thuyền, cười ha hà nói, bất quá nói ra lời lại là hiện lộ có chút băng lãnh. Vững chắc mong muốn, không dám tỉnh ngươi. Diệp Vân nhẹ giọng cười nói, vậy. Ngươi trước còn là ta trước. Diệp Vân phất phất tay ra hiệu đối phương tới trước. Ha ha, hào, vậy ta trước. Vừa dứt lời, lặn sở mãnh liệt tựa đầu chuyển hướng tiến phương, ánh mắt trong trước mắt chuyển sang lạnh lẽo. Giờ mò hào tại lăng liệt trong gió biển, độ tinh tinh đứng ở quân hạm tuyến ngoài cùng mạn thuyền phía trên, sau lưng áo choàng theo gió tung bay. Trên thuyền mọi người cũng đều ý thức được cái gì, đều là nhau nhau ngừng thở. Giờ dạ cô nặc, thời gian cũng không qua quá lâu, một thân hét lớn, mãnh liệt chuyển đến, chính là lặn sở thanh ôm. Chương hai lăng không hư lặn sở, hỏa diễm màn trời. Mạn thuyền phía trên, nữ long lặn sở đón gió mà đứng. Mà theo hắn quát nhẹ, một đạo màu vàng đất thân ảnh ý hệt kia chớp, nhanh chóng thăng không. Dở dạ gô nấc. "Giống, một đạo tết giải từ dở dạ gỗ nấc trong miệng phát ra, đáp lại Lạn Sở la lên. Diệp Vân." Lạn Sở không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt hơi hơi nhếch lên, nhưng trong sân tất cả mọi người là toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Muốn biết rõ Lạn Sở thế nhưng là thật quán quân cường giả, thành danh đã gần 10 năm, nhưng là hôm nay lại không có muốn mời cùng trận thiên Vương Lê Lâm, lại là Thỉnh Diệp Vân cùng hắn đồng loạt ra tay. Tự nhiên là khiến cho mọi người cực độ kinh ngạc, còn có nghi hoặc. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, hơi hơi về phía trước bước một bước chỉ là để cho tất cả mọi người chấn kinh lại là, Diệp Vân bước chân cũng không đạp trên mặt đất, mà là giống ở trong hư không. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân cứ như vậy, lăng không hư lạn sợ từng bước một đi về hướng trên cao. "Ta trời ạ, đây là ta mắt mù sao? Ta đi, đây là cái gì tình huống? Quân Hạm thượng còn có uy hơi kém." "Trời ạ, rất đẹp trai." Cùng nam nhân kinh ngạc bất đồng mà, một đám nữ sinh điểm chú ý lại là 293 hoàn toàn ở trên phương diện khác. Lê Lâm cùng Cẩm thị Ạ cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc, bất quá các nàng tự nhiên sẽ không và những người khác đồng dạng, cho rằng đây là uy hơi kém liền ngay cả phía trước lạn sở cũng là không khỏi nội tâm thất kinh, không nghĩ tới Diệp Vân lại sẽ là năng lực đặc thù người sở hữu, thực có thiên tư kinh người. Này có thể là siêu năng lực A. Một người suy đoán nói. Hoa. Wow, thật là lợi hại. Đúng vậy A, nhìn qua dường như so với lạn sở sâu sắc người còn muốn phong cách à. Đối với trên thuyền nhân viên kinh ngạc nói như vậy, lạn sở cùng Diệp Vân tự nhiên không sẽ để ý. Diệp Vân đứng yên hư không, mà lạn sở thì là đứng ở mạn thuyền phía trên, hai người ai đều không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về phía trước hạm đội. Thế, sau lưng một số người không tự chủ được thật sâu hít vào khí. Tuy cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình nhưng trong sân tất cả mọi người là có chút không hiểu khẩn trương mọi người đều biết hai người hành động đại biểu cho cái gì trong lòng tự nhiên là cực kỳ chờ mong đương nhiên cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng dù sao đối với mặt thế nhưng là một cái hoàn chỉnh hàng mẫu tạo đội hình trưởng quan ngươi xem hả có tình huống như thế nào đây là bọn họ là có ý gì theo quan sát kính hình ảnh định mạnh, đất hệ quân hạng bên trên vẽ mặt trong chớp mắt xuất hiện ở trong mắt thuyền trên đầu hai người nam tử lặng lặng mà đứng một người đứng ở mạn thuyền phía trên tên còn lại dĩ nhiên là phụ ở trong hư không lúc này liền ngay cả đối địch một phương Mỹ quốc tướng quân cũng không lịch sự cảm thán hai người này lại là xem như phong hoa tuyệt đại lúc lên lúc xuống lạnh nhạt mà đứng vẻn vẻn hai người chính là dám trực diện hạm mình đội haha ha, bất quá cũng quá mức không biết tự lượng sức mình chẳng lẽ bọn họ nghĩ bằng vào hai người ngăn trở hạm đội chúng ta thật sự là chế cười tướng quân ngươi xem không trung kia bộ kệ mẩn chính là lạn sờ dở dạ gô nạy hảo chuẩn bị công kích trực tiếp nhắm ngay dở dạ cô nạy đưa hắn đánh cho ta hạ xuống vâng ô bốn một hồi dồn dập vang lên từ đối diện quân hạm thượng truyền không tốt đối diện dường như muốn công kích bọn họ điên sao? Lê Lâm không dám tin nói, đối diện chẳng lẽ thật muốn muốn tìm lên chiến tranh? Không, bọn họ mục tiêu cũng không phải chúng ta quân hạo, mà là lặn sờ giờ dạ gồ nặng. Xìn thì ạ bình thản nói, Hả? Lê Lâm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên giống như Xìn thì ạ theo như lời, đối phương mục tiêu xác thực chính là phi trên không trung giờ dạ gồ nặng. Ha ha, lặn sờ nhẹ giọng cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Vân, phát hiện đối phương hướng chính mình rối rối tay, nhất thời minh bạch Diệp Vân ý tứ. Ha ha, ta đây liền không khách khí, giờ dạ gồ nặng, ở bìm. Một tiếng quát nhẹ. Khí thế cường đại trong chớp mắt từ giờ dạ gỗ nặng trên người Bạo Phát. Trói mắt quang cầu tại rợ dạ gỗ nặng trong miệng thành hình, ngẩng đầu nhìn lại, thật giống như bên trên bầu trời trọng mới xuất hiện một quả thái dương đồng dạng. Hạo Nhật Lăng Không, ở giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại kia chói mắt quang cầu. Vệ Đế AC. Wen, kia ở bị mầm mầm hạ xuống, mang theo một mảnh to lớn bạch sắc cái đuôi, giống như to lớn lưu tinh đồng dạng, mang theo kinh khủng uy thế, xung quanh không gian đều là sản sinh một tia phá toái. Mặc dù chỉ là một đoàn không lớn quang cầu, nhưng tại trong mắt mọi người, lại là phản phất nửa bầu trời từ không trung đè xuống đồng dạng. Thì ở bị mục tiêu cũng không phải Mỹ quốc quân hạm, mà là nhắm chúng phụ cận Hải vực. Và anh, một đạo kinh thiên bạo tạc tại trong biển bạo phát. Hảo, thật là khủng khiếp. Chơi ạ, đây là quán quân thực lực sao? Mọi người tất cả đều là miệng há lớn nhìn trước mắt hết thảy. Tuy hỉ ở bìm không có trực tiếp trúng mục tiêu quân hạm, nhưng theo tuyệt chiêu tại trong biển bạo tạc, trong chớp mắt xoáy lên một đạo cao tới vài trăm mét sóng biển. To lớn ba động hình thành ngập trời biển động, vài trăm mét trí cao sóng biển, thẳng hướng về Mỹ quốc hạm đội bay tới. Mỹ Gold, đây là thật sao? Nguyên bản nguyện ngồi ở trong phòng chỉ huy năm tướng quân Lúc này cũng là cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn thân run rẩy nhìn về phía trước hết thảy, gấp giọng nói, "Nhanh, thay đổi đầu thuyền, rời đi cái hải vực này." Tướng quân, không kịp, sóng biển thế quá nhanh, chúng ta tốc độ căn bản trốn không thoát. Bên người một người sĩ quan nhanh chóng nói, "Hạm đội chúng ta có thể kháng trụ sao?" Tướng quân sắc mặt khó coi hỏi, "Này." Tướng quân nhất thời minh bạch tay tự động, mồ hôi lạnh nhất thời từ cái chán toát ra, gấp giọng quát, "Nhanh, phóng ra đạn đạo, đánh nát sóng biển." "Đem, tướng quân, e rằng không kịp, cự ly thân quá, cho dù phóng ra đạn đạo, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì à? lại cạnh trung niên tướng lánh thoáng cái tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi lúc này xung quanh quân hạm phía trên mỹ quốc binh sĩ cũng là gần như toàn bộ có cấp ngã xuống đất này đến không phải là bọn họ nhát gan thật sự là tình cảnh trước mắt quá mức kinh khủng cao tới vài trăm mét sóng biển giống như là thiên nghiêng đồng dạng hướng bọn họ đè xuống nguyên bản hình thể to lớn quân hạm cùng với hàng mẫu lúc này ở sóng biển trước mặt lại là phảng phất trẻ em tiểu hải tử trời ạ chúng ta hết ô hát thượng đế a ai có thể cứu cứu ta thấy được trước mắt hết thảy diệp vân cũng không khỏi kinh hãi lạn thực lực bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian cảm thán nếu như đối phương đã xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không đợi thêm đợi. ca sát một tiếng, bên hông vũ kỳ bạn tại siêu năng lực điều khiển, tự động bay ra, sau đó nhanh chóng mở ra. một đạo hồng sắc thân ảnh bay lên trời. chà di dứt. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, nói, bộc phát ra ngươi hỏa diễm a. vây một đạo trắng đoán hỏa diễm nhanh chóng dâng lên, trong chớp mắt bao phủ chà di dứt toàn thân. trong khoảng thời gian ngắn, chà di dứt liền biến thành một cái cự đại bạch sắc hỏa cầu, tại trên 9 tầng trời sẽ qua. ngay tại cái hải vực này phía trên, lưu lại ngươi dấu vết a. Diệp Vân ngửa mặt nói, giống cùng với một tiếng kết dài, một đạo bạch sắc hỏa diễm màn sáng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ tại trên mặt biển. Chương 223, hàng mẫu hạm đội tiêu bản. Nước biển, hỏa diễm, hai loại hoàn toàn tương phản nguyên tố, cộng đồng xuất hiện ở này một phiến thiên địa, tại thời khắc này, lại có một loại dị thường hải hòa. Bạch sắc hỏa diễm màn trời, phía dưới là thâm lam nước biển, hai loại cực hạn nguyên tố lẫn nhau giao thoa, dĩ nhiên là sản sinh một loại khác mỹ lệ. Nếu như nói vừa rồi rợ dạ gỗ nạt công kích, toán là một loại từ lực lượng cường đại cấu thành bạo lực mỹ học, chà gì rất giờ khắc này kỹ năng, lại là trái ngược hắn trước kia cuồng bạo phong cách. Hiện lộn vô cùng rực rỡ, không ai có thể nghĩ đến, tràn ngập bị tổn hại hỏa diễm, lại có thể có được như vậy đặc biệt mị lực. Như thế rực rỡ công kích, tại mọi người nhìn lại, phảng phất là từ phía trên giới hàng lâm đồng dạng, không giống nhân gian chi vật. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, này ngập trời trong hỏa diễm ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Hỏa diễm, từ trước đến nay liền không phải ôn nhu đồ vật, huống chi bốn như vậy kỳ lạ hỏa diễm, cho dù lúc này hỏa diễm cách bọn họ rất xa, nhưng trong đó lộ ra kinh khủng khí tức, vẫn là để cho mọi người lông mao dựng đứng. Nhưng lúc này lại không có người để ý hoặc là tự động xem nhẹ những vật này, bởi vì vì tất cả mọi người là bị này rực rỡ hỏa diễm kỳ cảnh hấp dẫn, trung quy đối với đẹp truy cầu là khác dấu tại nhân loại nội tâm, liền ngay cả ở vào trong nguy hiểm người Mỹ đều là toát ra một tia mê ly vẻ. bất quá hỏa diễm tự nhiên sẽ không bởi vì mọi người thưởng thức mà có chỗ dừng lại, to lớn hỏa diễm màn trời giống như thác nước đồng dạng từ trên chín tầng trời chậm rãi đáp xuống, trắng đoán quần sáng không ngừng tại kia mặt ngoài lưu chuyển, phản xạ xuất mê người quan vi. tại mắt thường quan sát hỏa diễm đáp xuống cực kỳ chậm chạm, nhưng một số người lại biết rõ đây là thuộc về cảm nhận thượng ảo giác mà thôi, trên thực tế. Tốc độ kia là phi thường cực nhanh, rất nhanh. Tại một số người thán phục cùng với người mỹ tiếng tiêu cứu mạng, sáng lạn hỏa diễn thoát nước, thẳng tắp rơi vào biển trên nước. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là, trong tương tượng kinh thiên bạo tạc cũng không có đến nơi, thậm chí ngay cả một chút kỳ lạ cảnh tượng đều không có phát sinh. Cảm giác ngọn lửa này giống như là hòa tan ở trong nước đồng dạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện lộ vô cùng nghi hoặc, nhưng không đợi bọn họ mở miệng nói chuyện, để cho mọi người chấn kinh tình cảnh, chính là ở giữa sân xuất hiện. ca sát, ca sát. Một đạo rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng tiếng vang, tại trên mặt biển vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, rất nhanh thấy được người gần như đều là khó nén chính mình kinh hãi, bởi vì hỏa diễm cùng nước biển tiếp xúc địa phương, đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng loãng tinh thể, hơn nữa đang lấy cực kỳ kinh người tốc độ tại mặt biển lan tràn. trời ạ, đó là băng. điều này sao có thể? hỏa diễm làm sao có thể tạo thành mặt nước kết băng đâu này? quá thần kỳ, kỳ tích, đây là kỳ tích. một cái nói năng lộn xộn thanh âm, cao giọng quát. Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, đây là trạ gì giật hỏa diễm, theo trả gì giật thực lực tăng cường, cùng với đối với hỏa diễm cản ngộ làm sâu sắc, rốt cục không sai biệt lắm hoàn toàn trưởng không trong cơ thể cốt linh lãnh hỏa. hiện tại. Trà Dị giật sử dụng hỏa diễm mới được xưng tụng là chân chính cốt linh lãnh hỏa, cực nhiệt bên trong bao hàm cực hàn, nóng lạnh dung hòa, rồi lại có thể hàn có thể nóng, hai cái này luôn chuyển, chỉ ở Trà Dị giật một ý niệm. Lúc này, một cái cực kỳ đặc biệt cảnh tượng ở giữa sân hình thành, bên trên bầu trời, bởi vì Trà Dị giật đã là cơ bản đỉnh chỉ hỏa diễm phát ra, không lô hỏa diễm màn trời đã là mất đi ngọn nguồn, tựa như một đoạn mất đi ngọn nguồn thác nước đồng dạng từ không trung đắp xuống, chậm rãi dung nhập mặt biển, mà theo thác nước đắp xuống, cùng với hỏa diễm dung nhập, trên mặt biển tầng băng đang lấy kinh người tốc độ hướng về xung quanh lan tràn. Mỹ lệ, dữ dỡ, kinh khủng người. Không ai có thể nghĩ ra một cái chuẩn xác từ ngữ để hình dung lúc này cảnh tượng. Bất quá lúc này, Mỹ Quốc Hải quân tướng lãnh lại là đại thở dài một hơi, bởi vì Diệp Vân xuất thủ cũng là để cho bọn họ tạm thời tránh thuyền hủy người vong nguy hiểm. Lúc trước có đạo kinh khủng sóng lớn đã là biến thành một tòa cự đại tầng băng, liền đứng lặng tại bọn hắn hạm đội 10M có hơn. Nhìn xem phản phất xuất thủ có thể đụng kinh khủng khối băng, tất cả quân hạm trưởng Mỹ Quốc binh sĩ đều là không khỏi bước lên ra trận trận mồ hôi lạnh, thật sự là có hiểm, kém một ít, bọn họ toàn bộ đều phải tán thân biện rộng. Loại tình huống này, đương nhiên là Diệp Vân phân phó Trung kỳ lúc này, bọn họ coi như là với tư cách là Hoa Hạ một phương chính thức nhân viên. Hơn nữa vừa rồi Lạn Sở sở dĩ không có trực tiếp công kích hạm đội của đối phương, ngược lại là đem kỹ năng đặt ở trên mặt biển, chỉ sợ sẽ là tổn để cho Diệp Vân giải vây ý tứ. Đương nhiên, e rằng Lạn Sở cũng không nghĩ tới, Diệp Vân lại sẽ là chọn dùng như vậy kỹ năng. Diệp Vân minh bạch Lạn Sở ý tứ, hắn cũng có năng lực trực tiếp giúp đỡ đối phương giải vây, nhưng Diệp Vân cũng không phải là cái gì lấy ơn báo oán nhân vật, nếu như là tự mình một người lúc này, mà không phải ở vào Hoa Hạ đội ngũ cứu viện bên trong, Diệp Vân tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn cho nên Diệp Vân tự nhiên sẽ không giống lạn sở suy nghĩ như vậy, làm cho đối phương đơn giản thoát khốn. Mà lúc này Mỹ Quốc bên kia trung niên tướng lãnh lại là hám vào cùng nội trạng thái, điên cuồng đấm vào phòng chỉ huy đồ vật. Lại là vừa mới sóng biển bị trực tiếp đóng băng, hắn cũng là sâu sắc thư một hơi, hắn tự nhiên cũng biết đối phương làm như vậy nguyên nhân, đối phương cũng không có đổi tận giết tuyệt ý tứ. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn rất nhanh ngay cả có chút cười không nổi, bởi vì trên mặt biển tầng băng quyết trường cũng không có lập tức đình chỉ, ngược lại là lấy cực kỳ kinh người tốc độ tướng của bọn hắn lan tràn mà đến ngắn ngủn mấy trong ngay mắt, bọn họ tất cả hạm đội chính là bị hoàn toàn đông cứng trên mặt biển. như thế cảnh tượng, có thể nào không cho hắn phẫn nộ? đương nhiên nếu như chỉ là như thế, hắn tuy phẫn nộ, nhưng còn không đến mức như thế, bởi vì này rất có thể là đối phương giải vây thì không có khống chế được kỹ năng vi lực mà thôi. nhưng kế tiếp hết thảy, lại là trực tiếp để cho vị tướng quân này trực tiếp chính là ham vào điên cuồng nổi giận trả thái. bởi vì theo của bọn hắn hạm đội bị đông cứng, tầng băng biến hóa, lại là cũng không có đình chỉ, rất nhanh, từng khối to lớn băng trụ, đột nhiên từ bị đóng băng trên mặt biển dâng lên, giống như san sát cầu hình vòng đồng dạng, đưa bọn chúng quân hạm cùng hắn mẫu bao bao ở trong đó. đến bây giờ, bọn họ tự nhiên phát hiện, này rõ ràng chính là đối diện người hòa cố ý không chế. hỗn đàn, hỗn đàn, khinh người quá đáng, đây quả thực là đối với chúng ta mỹ quốc khiêu khích. ai, mấy cái mỹ quốc quan quân cũng là bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đương nhiên nhìn ra này là đối phương cố ý tạo thành tình huống, nhưng lại có thể thế nào, thực lực đối phương, thật sự là quá cường đại, có thể nói bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Phốc phốc. lê lâm đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, mà lê lâm tiếng cười cũng như là mở ra một cái chốt mở đầu dạng, từng đợt sướng khoái tiếng cười không ngừng truyền ra. ha ha, thoải mái. Quá thoải mái. Ha ha. Quá buồn cười. Lại nói tiếp, theo mảnh lớn mặt biển bạch băng tầng bao trùm, cộng thêm này tòa cao tới vài trăm mét khổng lồ băng trụ, bọn họ trước mắt cảnh tượng kỳ thật là vô cùng trắng lệ. Hơn nữa, theo tầng băng lan tràn, từng đạo rất nhỏ đám xương, cũng là dần dần ở giữa sân hiện hiện, giống như đem một phiến hải vực này tôn lên giống như tiến cảnh. Nhưng nhìn phía trước cái kia mảnh pháng phất dừng lại ở vòm cầu trung quân hạng, mọi người chính là không tự chủ được phát ra tiếng cười hơn nữa đang lúc mọi người tỉ mỉ quan sát qua đi, lại càng là phát hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng, bao bọc tại đối phương quân hạm bên cạnh chắp tay hình dáng băng trụ, cũng không phải hoàn toàn đóng băng, trong đó toán là ở vào ánh sáng trạng thái, tại trong tầng băng bộ, còn có nước biển lưu động, cùng đấy biển đụng vào nhau, lúc này ở trong tầng băng bộ, từng mảnh từng mảnh hình thể khác nhau con cá, đang tại tùy ý du động, có thể nói lúc này quân hạm thượng mỹ quốc binh sĩ, hoàn toàn tựa như ở vào hải tộc quán đồng dạng, nếu như là người bình thường, đây tự nhiên là một cái vô cùng mãn nguyện hưởng thụ cơ hội, thế nhưng đối với những thứ này quân nhân mà nói, chỉ sợ cũng không phải là thư thái như vậy. Ha ha, chết cười ta. Ngươi nói như vậy nhìn qua, như không giống một cái hàng mẫu tiệm trưng bày à? Một cái đông bắc khẩu âm đột nhiên truyền ra, chính là lúc trước bị Diệp Vân đám người tiếp thuyền tiểu thẩm dương. Đáng tiếc, như vậy đặc biệt cảnh sắc lại là không ai thưởng thức. Tiểu thẩm dương tiếc nuối nói, Tiểu thẩm dương tự nhiên không biết, hắn những lời này lại là rất nhanh đã bị thực hiện, cho rằng những cái này tầm băng, là cốt linh lánh hỏa tạo thành, mà thôi lúc này chả gì giật thực lực, ẩn chứa trong đó năng lượng tự nhiên là tương đối mạnh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng hòa tan. Điều này cũng dẫn đến đối diện hạm đội ở đâu Diệp Vân đám người sau khi rời khỏi, bị một mực buồn ngủ buồn ngủ ở chỗ này. Thời gian rất lâu không có thoát đi, phía sau bởi vì tin tức ngẫu nhiên tiết lộ, lại càng là hấp dẫn vô số du khách mộ danh mà đến, thưởng thức này đặc biệt chi cảnh, mà đoạn trải qua này, cũng là để cho này hạm đội bị đinh tại thị nhục trụ. Chương 224, mạng lưới bạo tạc. Ngay tại Diệp Vân đám người vẫn còn ở đường về thời điểm, hắn không biết là, trên internet đã là triệt để bạo tạc. Lần này về trên đảo nhân viên cứu viện, vô luận là Hoa Hạ còn là Mỹ quốc một phương, kỳ thật đều là âm thầm tiến hành, có quan hệ hòn đảo tình huống cùng với người mất tích thành viên, đều là bị cao tầng áp xuống. Vô luận là nhân viên mất tích hay là trên đảo hư hư thực thực thần thú xuất hiện, không thể nghi ngờ đều không thích hợp truyền tin. Cho nên theo lý thuyết, Diệp Vân đám người hành động là sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy trùng hợp. Diệp Vân đám người Mỹ quốc quân đội rằng có cảnh tượng, vừa vặn bị BBC tin tức vệ tinh cho đập vừa vặn. Nếu như là hoa hạ truyền thông, có thể sẽ cân nhắc một chút ảnh hưởng, thế nhưng người anh có thể sẽ không để ý những cái này, vô tới những vật này, tại bọn hắn xem ra, có thể nói là bánh từ trên trời rất xuống, bọn họ sẽ không 6 năm lệ quan tâm người Mỹ cái nhìn. Cho nên vô tới những vật này, BBC cùng ngày chính là đem xem nhiều lần trình lý, mà tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, trước tiên chính là hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nay một phát bố, tự nhiên là nhanh chóng dẫn bạo hiện thực cùng mạng lưới. Đầu tiên là BBC tin thời sự, mà hậu thiên không TV, vệ báo, Giver thông báo, Reuters, đều một loạt báo chí hoặc truyền thông nhau nhau đăng lại, cả chuyện này gần như chính là tại lấy tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài truyền bá. Từ Anh quốc lan tràn đến châu Âu, mà chính là Bắc Mỹ, lại có là Hoa Hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vân cùng lạn Sở hai người đối kháng nghiêm chỉnh hàng mẫu hạm đội xem nhiều lần, chính là truyền khắp toàn bộ thế giới mắt sách, đầy đặc biệt, động cơ bị rô lỏng ba, cùng với từng cái tìm tòi động cơ, toàn bộ bị dẫn bạo. Chơi ạ, đây là quán quân thực lực mà, thật mạnh, vẹn vẹn hai chiêu liền bị diệt một chi chỉnh biên hàng mẫu hàng đội, thật sự là quá kinh khủng. cực giỏi, khóc trả về, đặc biệt là trả di giật tuyệt chiêu, thật sự là quá xinh đẹp. đây chính là chúng ta quốc gia quân đội mà, thật sự là quá tốn, chủ động thiêu khích người khác, lại bị hai chiêu giải quyết, quả thực là quá mất mặt. bất quá hoa hạ hai cái huấn luyện gia thật sự là quá xuất sắc. một cái my quốc bạn trên mạng nói, thoải mái, quá thoải mái. phạm ta hoa hạ người mặc dù xa tất chu. thật mạnh đây là vô địch thiên hạ lạn sở sao bất quá mặt khác người kia là ai ta như thế nào cảm thấy cũng tốt mạnh mẽ đây không phải diệp vân diệp lão sư sao không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ chả gì rất quả thật xoáy nốc yếu đốt hỏi một câu diệp vân là ai trên lầu mới từ nông thôn trở về sao liền diệp lão sư cũng không biết đây chính là có được sỉ cùn huấn luyện ra sàng khoái đoạn video này quả thực là bảo tàng so với nhìn mảnh lớn thoải mái nhiều đúng vậy à đáng tiếc hai người cuối cùng thu tay lại muốn ta nói trực tiếp cầm quân hạng ban chìm lại càng thoải mái trên lầu ngu ngốc à, trực tiếp phá hủy hạm đội của đối phương, từng phút đồng hồ sẽ khiến chiến tranh. Đúng, ta cảm thấy có như vậy rất tốt, trực tiếp đưa bọn chúng đông lạnh ở chỗ cũ, đây chính là sống tiêu bạn à. Ha ha, cái kích. Bất quá ta như thế nào tại quân hạm nhìn lên đến minh tinh, đây là cái gì tình huống, có ai có thể giải thích một chút không? Cũng đúng, này dường như không hợp lý, bất quá này còn không phải khoa trước nhất, ta như thế nào dường như thấy được ta nữ thần Sĩ thì ạ cũng ở phía trên, chẳng lẽ là ta xem sai. Một đám minh tinh xuất hiện ở quân hạm phía trên, tự nhiên là khiến cho bạn trên mạng mãnh liệt hiếu kỳ, nhao nhau tra lên nguyên nhân. Quảng đại bạn trên mạng lực lượng toàn bộ đầu nhập, tự nhiên là tiến triển nhanh chóng. Đương nhiên cũng có những minh tinh này tương ứng công ty cùng với tiết mục tổ thấy được sự kiện lửa nóng, chủ động tại trên internet cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân. Về sự kiện chân tướng, rất nhanh đã bị bạn trên mạng tất cả đều tới ra xuất ra. Và thì ra là thế này, thần bí hạ giờ, chẳng lẽ là cái gì trọng bảo? Cắt, ta, ta cảm thấy có hẳn là thần thú xuất hiện đi, bằng không làm sao có thể khiến cho hai nước lớn như vậy động tác. Bất quá hảo nguy hiểm à, nhà của chúng ta Long Ca thiếu chút nữa liền về không được. Tiết mục tổ ép đồ ngu. Bất quá, nói lại, nếu thần thú có thể hay không đã bị bắt được a không thể nào đâu thần thú có tốt như vậy bắt sao lần trước động đình hồ xem nhiều lần đã nói rõ thần thú sức chiến đấu đây chính là thực tại hủy thiên di địa chỉ bằng mỹ quốc đám kia tuổi mụ thần thú lại không nhất định tất cả đều mạnh như vậy lại nói cũng không nhất định là mỹ quốc a có thể là chúng ta người hoa bắt được đâu bằng không thì mỹ quốc quân đội luôn không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay đi có đạo lý bất quá mặc kệ nó chỉ cần tại người hoa trong tay là tốt rồi các ngươi nói có thể hay không lại bị diệp vân bắt được hắn thế nhưng là có một cái thần thú nói không chừng có kinh nghiệm đâu này. Bất phủ kẻ mần loại chuyện này cũng có kinh nghiệm chuyện này, nói mỏ, ngươi cho rằng Diệp Vân là thượng đế chi từ sao? Cả chuyện này giống như báo lốc đồng dạng, quân toàn bộ thế giới, đặc biệt là Mỹ quốc tổng thống, được xưng sông phổ lãng phổ tiên sinh, chuyên môn tại đầy đặc biệt thượng tuyên bố trạng thái, khiển trách Diệp Vân hai người hành vi, vì sự kiện lần này tăng thêm một chút khôi hại. Mỹ quốc chính thức cũng là khẩn cấp tổ chức buổi trình diễn thời trang, môn từ kịch liệt cảnh cáo hoa hạ một phương, nhưng cuối cùng lại là khiến cho một hồi chào phúng, liền ngay cả Mỹ quốc dân chúng đều có rất ít duy trì ngôn luận. Vốn sự kiện lần này tuy hòa bạo, cũng tối đa chỉ có thể coi là một cái thời gian ngắn đứng đầu chủ đề a. Nhưng rất nhanh, một cái tin tức kinh người chính là tại đây cầm đại hỏa thượng hung hăng địa tới một bà giàu, trong chớp mắt chính là khiến cho kịch liệt bạo tạc. Tin tức nguyên ở Anh quốc The Sun, nguyên bản The Sun với tư cách là một nhà bắt quái báo chí, cùng sự kiện lần này cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, nhiều lắm là liền là nhân cơ hội cùng cùng phong a. Nhưng bọn hắn phóng viên lại rõ ràng không nguyện ý như thế, mà là cách khác lối tắt, hơn nữa cũng cuối cùng để cho bọn họ tìm đến một cái điểm bảo. Ngay tại tất cả bạn trên mạng đắm chìm ở sự kiện lần này tiếp sau dậy sóng, The Sun thứ nhất tin tức, tựa như một quả bom nổ dưới nước đồng dạng tại mạng lưới rất bảo. Na Thiên tài quán quân xỉn thị ạ bạn trai trồi lên mặt nước, đúng là đối kháng Mỹ quốc hạm đội siêu cấp cường giả. Vang, vang, vang, tất cả mọi người gần như đang nhìn đến tin tức trong chớp mắt, gần như tập thể bị ba. Không thăng động. Muốn biết rõ, xỉn thị ạ là ai? Sử thượng trẻ tuổi nhất nữ quan quân, phong độ tư thái tuyệt thế, thực lực tương đại, nàng fans hâm mộ có thể nói là trải rộng thế giới. Có thể nghĩ, tin tức này xuất hiện khiến cho bao nhiêu anh động. Đương nhiên, lúc ban đầu thấy được tin tức thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, mà chính là bắt đầu tức giận mắng khe xùn, bởi vì nhà này báo chí phong bình luận luôn luôn rất kém cỏi. Tuyên bố tin đồn thất thiệt, tin tức giả cũng không phải lần một lần hai. Nhưng lần này, The Sun đối với tin tức này coi như là cực đoan chăm chú. Trước tiên phái ra rõ xét phóng viên ra ngoài tìm hiểu. Mà những ký giả này cũng đúng là thần thông quảng đại, không chỉ phỏng vấn đến mấy cái lúc ấy tại trên đảo chính mắt trông thấy người, còn bị bọn họ tra được. Trước đó không lâu, Sìn Thi đã từng lẻ loi một mình đến tìm hiểu vượt qua hí, chính ở chỗ này ở một đêm. Lần này, toàn cầu mạng lưới xem như chân nhiệt, nóng qua ồn ào. Chương 225 trăm A xuất trình. Sìn lại đã có bạn trai. Đẹp nhất nữ quán quân sau lưng nam nhân đúng là người này, hắn đến cũng có gì mỹ lực. Toàn cầuแฟน hâm mộ thương tâm này, xỉn Thỉ Á đã có người yêu, từng bí mật đến Hoa Hạ, cùng đêm đẹp. Đẹp nhất đóa hoa cuối cùng bị Hoa Hạ hái đi, hắn đến cùng thần thánh phương nào? Từng cái một tiêu đề trong chớp mắt chiếm trước tất cả truyền thông đầu đề, dẫn bạo toàn bộ thế giới. Xin thị ạ có lẽ không phải là thực lực tối cường quân quân, nhưng tuyệt đối là trên thế giới được hoan nên nhất huấn luyện ra. Từ khi nàng thành danh cái ngày đó lên, kia dung nhan tuyệt thế, đặc biệt khí chất, thực lực cường đại, cộng thêm cường thế đối chiến phong cách, không một không hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. thích hắn nam nhân số lượng, đủ để xưng là kinh khủng, hơn nữa trải rộng các ngành các nghề, người theo đội số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng từng có cái gì chuyện xấu, thậm chí ngay cả quan hệ hơi gần điểm bạn nam giới đều không có. Thế nhưng là hiện giờ, lại là bỗng nhiên chuyển ra, nàng đã có bạn trai, này xem như nhen nhóm thùng thuốc súng. Cái thứ nhất bạo tạc chính là Mỹ quốc dân chúng, xin thì ạ có thể là bọn hắn Quốc dân nữ thần, mặc dù đối phương từ đối kịp xem như người hoa, nhưng là tại Mỹ quốc lớn lên, sớm đã bị bọn họ nhìn thành là người một nhà, hơn nữa là đại bộ phận Mỹ quốc nam 13 tử tình nhân trong động. Nhưng bây giờ, nữ thần dĩ nhiên là danh hoa có chủ, này để cho bọn họ tại sao có thể tiếp nhận Trời ạ, ai có thể nói cho ta biết, đây không phải thực? Xìn thì ạ lại có bạn trai, ta một cái, không, ta không thể tiếp nhận. Xìn thị ạ sao có thể tìm bạn trai? Không, é Tập trung là ai? Dám tranh giành quyền lợi xìn thị ạ, ta muốn đạp nát hắn. Fu cờ cờ, Mỹ quốc nam nhân đều tử con sao? Lại để cho người hoa truy đuổi đi nữ thần của chúng ta. Mỹ quốc dân chúng triệt để hãm vào điên cuồng bên trong. Trên internet trong chớp mắt chính là bị chửi âm thanh chẳng ngập. Từ chấn kinh đến thống khổ, từ thống khổ đến tuyệt vọng, lúc sau tuyệt vọng đến phẫn nộ. Bạn trên mạng bạo phát tâm tình quả thật có thể nói kinh khủng mà cố này thủy triều rất nhanh chính là nhanh chóng lan tràn Bắc Mỹ Nam Mỹ Châu Âu Châu Úc, Châu Châu liền ngay cả Châu Phi đều là ham vào đến cuồng xin thì Á Mỹ lực tại thời khắc này đạt được tốt nhất nghiệm chứng toàn bộ thế giới chỉ cần tồn tại huấn luyện ra cùng mạng lưới địa phương đều là ham vào bạo tạc trạng thái mà tại này cổ thủy triều bên trong lúc trước còn cùng Diệp Vân đồng dạng hấp dẫn ánh mắt lạn sở cơ hội là trong chớp mắt bị người xem nhẹ tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung đến Diệp Vân trên người đương nhiên hướng tự nhiên có chuyển biến lúc trước tất cả tán thưởng đều là tại trong chớp mắt chuyển thành tức giận mắng nếu như Diệp Vân hiện tại hiền thân đặc biệt là tại Âu Mỹ, tuyệt đối sẽ bị những cái kia phẫn nộ phen hâm mộ xé thành mảnh nhỏ. Hoa Hạ, theo tin tức truyền bào, cũng là trong chớp mắt tạo thành mạng lưới to lớn chấn động. Ba mẹ nó, Diệp Vân nếu là xỉn thi à bạn trai, thật giả. Trời ạ, ta xỉn thi à nếu như yêu đương, Diệp Vân xem như kia khỏa hành tây. Hắn cũng muốn. Trên lầu ép bờ, đồ ngu, Diệp Vân không được, chẳng lẽ ngươi đi, nhân ra thế nhưng là thần thú huấn luyện ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ô ô, Diệp Lão sư lại yêu đương, thế nhưng là xỉn nhân gia đoạt bất quá a. giấy không phải thương tâm, lưu lại cái địa chỉ, còn có Kaka ở đây. Ca ca tới dỗ dành người. Địa chỉ 1 2 1986. Ai? Dường như lệnh ra lầu. Bất quá chỉ có ta cảm thấy có Diệp Vân làm sinh được không? Phóng đại người trong nước uy Phong Hà, ta nhìn thấy Âu Mỹ nam nhân dường như tất cả đều tạt, trên mạng thê lương một mảnh a. Mẹ, Diệp Vân thật đúng là nhân sinh người thằng a, thực lực cường đại, thu phục thần thú, còn làm một cái nghiên cứu gia, lại càng là thượng hí giáo sư, hiện tại lại đổi tới Cynthia, vừa mới 20 xuất đầu, tiền tài, thực lực, địa vị, mỹ nữ, tất cả đều có, quả thực là khai sáng a. Đúng vậy à, nhìn xem người ta lại nhìn chính mình, 30 xuất đầu, không xe không phòng, chuyển lạc sống qua ngày, khắp số toàn thân, đi nẹt một cái, sơ cấp thực lực. Trong nhà bạn gái, bay hơi nhiều năm, bình thường tiêu khiển, dựa vào hai tay. Nhìn lại lai lịch, thống khổ khó ức, lệ rơi đầy mặt, tạm thời cáo lui, thỉnh nhiều thông cảm. Phốc, vì trên lầu mặc niệm. Mặc niệm một. Trong khoảng thời gian ngắn, trên internet đã là loạn thành một đống, nhưng may mà, Diệp Vân ở trong nước coi như là có fans hâm mộ cơ sở, so với nước ngoài mà nói, còn là tốt hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, sự tình liền có biến hóa cực lớn. Đối với xin thị hạ yêu đương sự kiện số lượng to lớn đại ầu mỹ fans hâm mộ ham vào vô cùng phẫn nộ trạng thái đối với diệp vân cái tên này tự nhiên là hận đến không ngừng cắn răng nhưng diệp vân xỉn thì ạ cũng còn tại trên mặt biển đông đảo fans hâm mộ tìm không được mục tiêu tự nhiên không sẽ bỏ qua cũng không biết là ai đề nghị vô số nước ngoài bạn trên mạng nhao nhao leo tưởng dũng mãnh vào hoa hạ, không ngừng ở trong nước tất cả lưới lớn đứng hòa luận đàn tuyên bố ngôn luận đương nhiên những cái này bạn trên mạng đang tức giận trả thái tự nhiên không có cái gì hữu hảo khí tốt một chút chỉ sợ điên cuồng mắng diệp vân một người mà càng nhiều người đang điên cuồng trả thái căn bản sẽ không phân biệt đó là gặp người liền mắng thậm chí đem chọn cái hoa hạ đều bao gồm trong đó, nôn ngựa vô cùng kích động. Lần này, xem như chọc tổ ong vào vẽ, người ngoại quốc như thế hiển nhiên khiêu khích, tự nhiên là dẫn bạo quốc dân tâm tình. Nguyên bản còn có một ít người đối với Diệp Vân truy đuổi thượng nữ thần sự tình cũng không vui, nhưng lúc này ở kẻ thù bên ngoài trước mặt, gần như tất cả mọi người là đứng ở Diệp Vân một phương. Kinh khủng đại chiến trong chớp mắt tại trên internet truyền hay đối mặt ngoại quốc bạn trên mạng xâm lớn, hoa hạ dân mạng cơ hội là tình cảm quần chúng xúc động triển khai như lôi đình phản kích. Kết cục tự nhiên không cần nhiều lời chiếm sân nhà chi lực vừa có kinh khủng nhân số ưu thế ngoại quốc bạn trên mạng cơ hồ là quân lính tăng hăng dã ngắn ngủn một giờ tất cả sâm lấn bạn trên mạng chính là trận vật mà chạy nhưng như vậy hiển nhiên vô pháp bước lên bạn trên mạng tâm tình vào lúc ban đêm hoa hạ lớn nhất của ba đế a ở trong một hồi quy mô vô cùng to lớn tuyên thệ trước khi xuất quân đang tiến hành chinh cờ từng trận chống trận dền vang đối với nước ngoài dân mạng sâm lấn, hoa hạ bạn trên mạng tự nhiên là vô cùng ánh giận vẹn vẹn đánh lui địch nhân tiến công tự nhiên là không thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn cho nên tại mấy cái danh khí rất mạnh chủ tổ địa hiệu triệu Vô số bạn trên mạng tại Đế A tập kết, chuẩn bị tuyên thể trước khi xuất quân xuất trình. Các minh đệ, buổi sáng hôm nay 8 giờ, mấy chục vạn ngoại quốc dân mạng xâm lấn trong nước, tại tất cả lưới lớn đứng diễn đàn, tuyên bố các loại nục mạ ngôn luận, đây là đối với ta Hoa Hạ khiêu khích, cũng là đối với chúng ta Quảng Đại bạn trên mạng khiêu khích. Tuy ở trong nước các huynh đệ hợp lực, rất nhanh liền đánh lui địch nhân tiến công, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối không thể nhịn được loại này sỉ nhục, quang bị đánh không hoàn thủ, 473 cũng tuyệt không phải chúng ta phong cách, các minh đệ nói có đúng hay không? Vâng. Vâng. Vâng cho nên tối nay chúng ta lần nữa tuyên thệ trước khi xuất quân, ngàn vạn đại quân đồng thời xuất phát, huyết tẩy Âu Mỹ. giống, giống, giống, hảo, lấy ta Đế A danh tiếng, phạm ta hoa hạ người, mặc dù xa tất chu. các binh đệ xuất, Đế A xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Đế A xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Theo người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, ngàn vạn bạn trên mạng đồng thời xuất phát, trong chớp mắt quân thế giới, một hồi vang vang liệt liệt chiến tranh tại mạng lưới triển khai. Theo thống kê, đêm đó có gần tới 4.000 vạn bạn trên mạng xuất chinh nước ngoài. Tất cả bạn trên mạng cùng chung chia làm tám cái đại quân đoàn, kia hạ lại có cái khác phân tổ, tin tức, vẽ bản đồ, phát bài viết, thanh lý, các loại phân công cực kỳ rõ ràng. Kế liệt chiến đấu tiến hành một ngày một đêm, chiến trường cơ hồ là trải rộng toàn bộ thế giới. Trung trung điệp điệp đại quân không ngừng từ trong nước văn ra, trận chiến tranh này, hoa hạ bạn trên mạng lấy một quốc gia chi lực nên chiến lấy toàn bộ thế giới. Mặc dù như thế, tại tất cả bạn trên mạng mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng thêm phân công rõ ràng công tác, xuất kỳ bất ý tập kích, chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, rốt cục lấy được thắng lợi. Mà trận này quy mô hùng vĩ chiến tranh cũng là để cho vô số bạn trên mạng tâm tình sụp sôi, để cho theo đội xuất chinh bạn trên mạng tiêu ngạo vô cùng. trận chiến tranh này cũng bị Đế A A hảo hữu mệnh danh là diện thế thanh chiến ghi tạc Đế A lịch sử trở thành Đế A tổ chức khổng lồ nhất chiến đấu. chương 226, thần bí thế mời. rất mạnh A một nhà lắp đặt thiết bị sa hoa trong phòng một cái Anh Tuấn Bạch Y thanh niên nhìn xem trên máy vi tính phát ra hình ảnh nhẹ giọng nói ra trong máy vi tính phát ra hình ảnh chính là Diệp Vân đối mặt Mỹ Quốc chỉ huy hạm đội chạ dị giật công kích cảnh tượng đây là ngươi nói người kia Bạch Ý thanh niên bên người một cái thanh niên mặc áo đen sở lên nói đúng vậy à, lão sư ta thế nhưng là nói, hắn thiên phú phải vượt qua lạn sở đâu này. ngươi cảm thấy thế nào? sở ti vần sờ tồn. nhìn màn ảnh, cha gì giật phóng ra kỳ dị hỏa diễm, cùng với kia uy lực kinh khủng, sở ti vần sở tổn sắc mặt cũng là có chút nương trọng. chậm rãi nói, sắc thực rất mạnh, không nói hắn cùng với lạn sở tương đối, ít nhất hắn thiên phú đã là xa xa vượt qua người ta. đúng vậy à, cho tới nay ngươi trong mắt ta cũng chỉ có hai bên, hiện tại xem ra lão sư thuyết không sai, chúng ta là có chút tiết ngồi đại giếng, khinh thường thiên hạ anh hùng. vạn khuôn mặt anh tuấn thượng cũng là hiện lên một nụ cười khổ, chậm nói, đúng, ngươi lần trước nói. Hắn cũng phải tham gia lần này Long Đảng Đại Hội. Sở vần Sở Tuẫn đột nhiên hỏi, Gọa Lầy gật gật đầu, hai mắt híp lại nói, đúng vậy a, thật là có chút chờ mong đâu này. Ha ha, đúng vậy a, tuy hắn thật là siêu cấp thiên tài, thực lực cũng là phi thường cường đại, nhưng ta Sở Ty Vận Sở Tuẫn cũng sẽ không nhận thua. Long Đằng Đại Hội, tất có đánh một trận. Sở Ty Sở Tuẫn âm vang hữu lực nói, trên người chiến ý nghiêm nghị. Ha ha, Sở vần Sở Tuẫn rất có nhiệt tình sao? Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận a, đến lúc đó nếu trước gặp gỡ ta, có thể liền không có cơ hội đang cùng Diệp Vân giao thủ hạ. Gọa Lầy may là chỉ đạo ít nằm mơ, lần này lại hội, hai người các ngươi đều sẽ là ta bại tướng dưới tay. Sở Ti Sở Tồn khẽ nói. Vậy chúng ta mọi mắt mong chờ. Ngay tại lúc đó, một chỗ khác, Thượng Hải Hí Kinh Học Viện, Diệp Vân Sở nghiên cứu bên trong, một người cũng đang nhìn này một xem nhiều lần. đương nhiên, Diệp Vân lúc này còn không có trở về, Sở nghiên cứu bên trong tự nhiên là một người khác hoàn toàn. Người này chính là lần trước đến đây thông báo Diệp Vân tin tức giáo sư Hoạt. Lần trước sau đó đi tới, giáo sư Hoạt cũng không có vội vã rời đi, tại Diệp Vân theo đội sau khi rời khỏi, hắn chính là ở lại Diệp Vân Sở nghiên cứu bên trong. Sự tình lần này tạo thành lớn như vậy manh động, giáo sư hoặc tự nhiên cũng nhận được tin tức. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không cùng một ít bạn trên mạng như vậy quan tâm Diệp Vân cùng Xịn Thị hạ chuyện xấu. Trên thực tế, đối với rất nhiều người có ý mà nói, hai người quan hệ tuy tạo thành to lớn manh động, nhưng kỳ thật cũng không tại bọn hắn quan tâm ở trong. Đối với bọn họ có lực hấp dẫn ngược lại là lạn sợ cùng Diệp Vân hai lần đó công kích. Giáo sư hoặc lúc này đang mặt mỉm cười tại máy vi tính quan sát Diệp Vân xem nhiều lần, không ngừng điều khiển con chuột, tạm dừng, lui về phía sau, lại phát ra, tới tới lui lui nhìn gần tới có mười mấy lần, mới cuối cùng dừng lại động tác, tắt đi quảm Giáo sư Hoạc lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhẹ xoa huyệt Thái Dương, trong mắt di động qua suy tư tâm tình. Thật lâu, giáo sư Hoạc mới là từ trong túi áo móc ra một cái điện thoại di động, nhẹ nhàng quét một chiếc điện thoại. Huy, Trần Vũ sao? Là ta. Cha, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Điện thoại đối diện dĩ nhiên là giáo sư Hoạc như tử, cũng chính là Trần gia gia chủ đương thời, Trần Trấn Vũ. "Ừ, điện thoại truyền được." Giáo sư Hoạc lại là đột nhiên sản sinh chần chờ một chút. "Như thế nào, cha? Là có cái gì khó làm việc sao? Là cùng ta có liên quan sao?" Trần Trấn Vũ quan tâm hỏi nghe được nhi tử hàm chứa lo lắng ngư khí, giáo sư hoặc ha ha cười nói, không có chuyện gì, chỉ là ta có một việc có chút do dự mà thôi. là chuyện gì a cha? trần chấn vũ nghi hoặc hỏi, phi thường tò mò. ừ, ta hỏi ngươi, trong gia tộc thu được thiếp mời sao? giáo sư hoặc đột nhiên vấn đạo. thiếp mời, bài viết nào? trần chấn vũ tựa hồ thoáng cái không phản ứng kịp, hỏi, còn có cái gì thiếp mời? chính là mười năm một lần cái kia. là nó a, thu được, ngài hỏi cái này làm gì vậy? trần chấn vũ bừng tỉnh đại nộ, bất quá lại có chút nghi hoặc, kỳ quái phụ thân làm sao có thể đột nhiên hỏi chuyện này? Ừ, người trước đừng hỏi ta. Lần này gia tộc bọn ta tổng cộng có tấm vé. Giáo sư hoặc lên tiếng hỏi. Ách, Trần Trấn Vũ nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời. Ba trường, gia tộc hai tờ, cộng thêm phụ thân ngài kia trường. Lần này gia tộc tổng cộng có ba trường. Ba trường a? Giáo sư hoặc nhẹ nhàng gõ vài cái cái bản, nói, như vậy đi, ngươi tránh ra cho ta một trường. Trần Trấn Vũ nghe vậy sững sở, thật lâu mới là phản ứng kịp. Do dự nói, cha, ngài phải cái này làm gì vậy? Là người nào cầu đến ngài trên đầu sao? Không có, ta là lưu lại cho mình người. Chính mình người, là ai? Trần Trấn Vũ đầu tiên là khó hiểu, sau một khắc chính là đột nhiên cả kinh nói, "Cha, ngài không phải là cho Diệp Vân a?" Trần Trấn Vũ không dám tin quát. như thế nào, chẳng lẽ không cam lòng? Giáo sư Hoạc hừ nhẹ nói, "Ha ha, làm sao có thể đâu này?" Trần Trấn Vũ cười ha hả, "Mà rồi lại là ham vào do dự?" Trần Chấn nói, "Thế nhưng là, cha, này có thể hay không? Có chút quá sớm, chỗ đó." "Chỗ đó?" "Hảo, ta biết ngươi ý tứ, bất quá Diệp Vân thực lực bây giờ cũng không tính yếu, tuy còn kém một bước." Giáo sư Hoạc chậm rãi nói, "Làm sao có thể? Diệp Vân hắn mới được vì huấn luyện ra bao lâu?" "Hừ." Vừa nhìn ngươi đã thật lâu không có đóng tâm Diệp Vân tình huống a, liền ngươi như vậy, còn muốn khuyến khích lấy Diệp Vân gọi ngươi cha, thật sự là nghĩ đẹp. Cái này, cha, ta đây không phải là vội vàng nha, nói như vậy, Diệp Vân thực lực bây giờ đã. Giáo sư Hoắc cười ha hả, nói, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới Diệp Vân huấn luyện Thiên Phú dĩ nhiên là xuất sắc như thế, hắn bây giờ cách quán quân đã là chỉ có một bước ngắn. T, Trần Trấn Vũ hít sâu một hơi, trong mắt chấn kinh khó có thể tự ước. Bất quá, rất nhanh, Vương A Hảo, hắn lại là một lần nữa hãm vào chờ, nói, thế nhưng là cha, một bước kia cũng không phải là tốt như vậy bước ra. Thế nhưng là theo lần này muốn mời, chỉ có chưa tới nửa năm, Diệp Vân e rằng không kịp à. Ai? Giáo sư hoặc nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Đúng vậy à, thời gian quá gấp, thật chặt. Rất nói, "Bất kể như thế nào, ngươi trước lưu lại một tấm thiệp lại nói, những biện pháp khác, đây chính là 10 năm một cơ hội, không thể bỏ qua, hơn nữa ta tin tưởng Diệp Vân, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng." "Hảo, cha, ta biết phải làm sao." "Ừ, mà khác, chuyện này, trước không muốn cùng Diệp Vân nói, bất mang đến cho hắn áp lực. Ta biết, cha, kia không có chuyện gì, ta trước treo. Ngài bảo trọng thân thể." "Hảo." Cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, giáo sư hạc thở dài một hơi, hai mắt yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 227: Kỳ giờ Ly ạ biến hóa. Ô 4. Nương theo một đạo kéo dài còi hơi thanh âm, trải qua mấy ngày đi, Diệp Vân đám người rốt cục trở lại Hoa Hạ. Hô, hô. Từng đạo thư khí âm thanh không ngừng từ chúng trong dân cư truyền ra. Nay cưới quân hạm cảm giác mặc dù không tệ, nhất là là lần đầu tiên lên tàu, có một loại từ trong mà phát kích thích cảm ơn, thế nhưng loại chuyện này, một khi qua kia trận mới lạ cảm ơn, cũng tất nhiên không thể thoải mái. Nhất là tại trên biển đi trên biển thời gian dài. Tuy phong cảnh không sai, nhưng mỗi ngày từ đến sớm muộn đều là chỉ có thể nhìn đồng dạng nhan sắc, đó chính là một loại tra tấn, nhất là này là quân đội quân hạm, cũng không phải là cái gì xa hoa du thuyền, ở trên mặt này thế nhưng là không có cái gì giải trí phương tiện. Hiện tại đến bờ, tất cả mọi người là có một loại cực đoan cảm giác thư sướng, đối với thời đại này người, liên tục qua mấy ngày không có các loại điện tử thiết bị, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Theo quân hạm cấp bờ, tất cả mọi người là ấn tự rời thuyền, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Di Một lần nữa bước trên lục địa, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhất là một đám minh tinh đoạn này thời gian kinh lịch đối với bọn hắn không năm không mà nói tuyệt đối tính cả là khắc cốt ghi tâm lúc này một lần nữa bước trên quốc thổ một ít cảm tính giọng nữ đều là đã khóc không thành tiếng diệp vân nhẹ nhàng cười cười cũng coi như lý giải những minh tinh này cảm thụ nhìn xem xung quanh mấy người tất cả mọi người là nhìn nhau cười cười lại nói tiếp đi qua sự kiện lần này mọi người cũng, cũng coi là chiến hữu hảo chư vị sự tình đến vậy cũng coi như hoàn tất ta liền đi trước một bước diệp vân kỳ đối đái chúng ta lần nữa gặp nhau lạn sở cười cùng mọi người cáo biệt nhanh chóng nhảy lên dỡ dạ ngồi phía sau lưng lại cố ý cùng diệp vân nói một câu mà chính là ngút trời mà đi. Diệp Vân thật sâu nhìn xem Lạn Sở bằng lưng, hắn biết đối phương câu nói kia ý tứ cũng không phải chỉ phổ thông gặp mặt, đối phương nói chờ mong gặp mặt nơi hẳn là đang đối chiến sân bài phía trên. Đây là Lạn Sở chống lại lần chính mình lộ ra chiến ý, mà làm ra chính thức đáp lại, mà hắn ý tứ Diệp Vân cũng hoàn toàn lĩnh hội. Tấn hiện tại hắn thực lực, cùng Lạn Sở tự nhiên còn có một ít trinh lệch, mà Lạn Sở nói chờ mong lần nữa gặp nhau, là đem cái này ngải xác định giao cho Diệp Vân, một khi hắn cảm thấy thực lực đạt tới đầy đủ khiêu chiến đối phương tình trạng, dĩ nhiên là là bất cứ lúc nào cũng là có thể đi cùng hắn gặp nhau. Ha ha, sẽ không quá xa. Besephi, Diệp Vân nhẹ giọng tự nói. "Diệp Vân, ta còn muốn cùng Liên Minh báo cáo một chút lần này kinh lịch, cũng đi trước một bước, về phần ngươi cùng Sĩ Thị ạ, cần phải trôi qua vui vẻ một chút hả?" "Ha ha." Lạn Sở đi rồi, Lê Lâm cũng lả lên tiếng nói đừng. Không thoát đối phương lời lại là để cho Diệp Vân có chút kỳ quái, nhất thời có chút nhớ nhung không thông. Lê Lâm tự nhiên không có cùng hắn giải thích, mang theo một đám hắn lui ra, nhanh chóng rời đi nơi này. "Hả?" Diệp Vân có chút nghi hoặc Lê Lâm ý tứ, bất quá rất nhanh hắn chính là phát hiện một cái kỳ quái tình cảnh. Chỉ thấy xa xa một mảnh lớn thân ảnh đang nhanh chóng hướng nơi này vào tới. Diệp Vân nhìn kỹ, liền phát hiện đây là một đoàn khiêng ống quay camera phóng viên. Ha ha, Diệp Vân không khỏi trong lòng cảm thán những ký giả này thần thông quảng đại cùng to gan lớn mật, đây chính là quân hạm đối địa điểm, bọn họ lại có thể tra được đổ bộ thời gian, hơn nữa còn là như vậy phấn đấu quên mình vào tới, như thế chuyên nghiệp tinh thần, để cho Diệp Vân đều có chút bội phục. Đối với phóng viên xuất hiện, Diệp Vân thật không có quá lớn kỳ quái, trong lòng hắn, bọn họ tự nhiên là hướng về phía trên thuyền các minh tinh. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Vân chính là phát hiện một chút không đúng, bởi vì những kĩ giả này biểu tình hiện lộ vô cùng điên cuồng hơn nữa từng đạo tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt thẳng nhìn xem dĩ nhiên là chính mình một phương hướng nhanh a hai người bọn họ tại nơi này một đạo điên cùng hét lên truyền ra không tốt bọn họ tựa hồ là hướng về phía ta diệp vân trong nội tâm nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu tuy còn không biết là nguyên nhân gì nhưng nhìn đối phương tiến lên lộ tuyến đối phương mục tiêu càng ngày càng rõ ràng chính là hắn cùng xin thị khó trách vừa rồi lê lâm ngữ khí kỳ quái nàng hẳn là sớm liền phát hiện diệp vân lắc đầu cười khổ bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ thời điểm nay một đoàn liên cùng tiến lên phóng viên quả thực là như lang như hổ a Không chần chờ chút nào, bị đám người kia cuốn lên, cũng không phải là đùa cợt. Diệp Vân nhanh chóng về phía trước bước một bước, một bà ôm Sĩn Thỉ A, siêu năng lực nhanh chóng tuấn ra, hai người trực tiếp hướng về không trung bay đi. Ca sát. Tại Diệp Vân hai người hướng về không trung phiêu khởi thời điểm, bên hông hắn một cái bộ kỳ bản nhanh chóng mở ra, mà một đạo hồng sát thân ảnh nhanh chóng thoát ra, trực tiếp xuất hiện ở hai dưới thân người. Xoát Cha gì giật lưng mang hai người, cánh quế vỗ, trong nháy mắt chính là biến mất ở phía trên trời. Thượng hí sở nghiên cứu bên trong, Diệp Vân lắc đầu cười khổ, hắn lúc này đang ở trong cơ thể mình bi đen ở trong đối với chuyện khi trước nguyên nhân gây ra, Diệp Vân đã là minh bạch, hắn cũng không nghĩ tới, đi qua đoạn này thời gian, việc của mình tỉnh, lại hội tạo thành lớn như vậy cồn sóng, có thể nói là chấn động toàn bộ thế giới. Nguyên bản Diệp Vân là sẽ không để ý những chuyện này, trên internet Phong vân cùng hắn tự nhiên không có cái gì quá lớn quan hệ. Thế nhưng là sự tình huyên náo lớn như vậy, đồng lệ Á tự nhiên là biết, thu được Diệp Vân trở về tin tức, trước tiên chính là đi đến Diệp Vân sở nghiên cứu. Lần này hai nữ nhân trực tiếp là mặt đối mặt đụng bừa vạn, hậu quả có thể nghĩ đoạn này thời gian sở nghiên cứu bên trong thế nhưng là lúc nào cũng ánh lửa bắn ra bốn phía nữ nhân chiến tranh từ trước đều là kinh khủng vô cùng đồng lệ á với tư cách là diệp vân chính quy bạn gái tự nhiên là không có mảy may nội bộ mà xin thì ạ có thể xem như diệp vân thanh mai trúc mã còn có kia quán quân bản thân khí chẳng đồng dạng là không có chút nào sợ hãi còn có bên cạnh còn có cái xem cuộc vui giáo sư hóa sở nghiên cứu thời gian có thể nói là não nhiệt vô cùng đối với cái này diệp vân cũng là có chút đầu bất đắc dĩ may mà hai nữ nhân tuy hai bên lẫn nhau không phục nhưng coi như có chút khắt chế không có sản sinh quá lớn xung đột đứng ở Biden bên trong, Diệp Vân nhớ tới hai nữ hàng ngày, cũng là cười khẽ không thôi, đối với hai nữ xung đột, hắn cũng không có quá nhiều nhúng tay. Lấy hắn kinh nghiệm, lúc này, vội vã trấn an hai người, cũng không hề sản sinh quá lớn hiệu quả, ngược lại sẽ có phản tác dụng, lúc này chính là hẳn là lã vọng bên cận, ngồi xem phong vân biến hóa mới là tối lợi cho tốt. Cho nên đoạn này thời gian, Diệp Vân đối với sở nghiên cứu bên trong xung đột vẫn luôn là ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái, không thể thiên vị ai, cũng không có có thể xa cái ai. Lắc đầu xua tán trong đầu suy nghĩ, ngưng thần nhìn hướng Tiên Vương, lần này tiến nhập Biden là bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một hồi năng lượng biến hóa, cho nên mới tiến nhập xem xét. Diệp Vân ngẩng đầu quan sát, phát hiện một hồi phía trước cách đó không xa có một đạo kịch liệt hào quang đang đang không ngừng nhanh chóng. Đợi thấy rõ tình huống, Diệp Vân trong chớp mắt chính là vui vẻ, bởi vì hào quang khởi nguồn chỗ chính là lúc trước kỳ giờ lì Hấp Thu bị ngạn hoa địa phương, mà giống như này phản ứng, rất rõ ràng chính là kỳ giờ lì Hấp Thu có kết quả. Phía trước hào quang càng ngày càng sáng, rõ ràng soi sáng ra Diệp Vân trên mặt vui mừng. Chương 228, Cung thực Cung Huyễn, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chói mắt bạch sắc quang mang bên trong trộn lẫn tí tí đỏ tươi vẻ. Sáng tỏ. Thần Thánh lại lại dẫn một tia đẹp đẽ. Diệp Vân ngừng chân mà xem, hào quang nhanh chóng cũng không có duy trì quá dài, rất nhanh chính là chậm rãi tiêu thất. Hào quang tiêu tán, Diệp Vân trước người xuất hiện một cái tân cổ kẻ mẫn. Màu xanh nhạt trên thân, tản ra tí tí thuần khiết tự nhiên khí tức, nửa người dưới một chỗ ngồi bạch sắc hoa váy, hiện lộ vô cùng ung dung. Vừa mới tiến hóa, còn không có hoàn toàn trưởng khống hảo siêu năng lực tại quanh thân vây quanh. Trong suốt năng lượng giống như thủy lưu đồng dạng tại kia quanh mình chậm rãi lưu động, trong đó còn kèm theo một loại màu hồng vẻ. Mắt thường quan sát Kìa quanh thân hoàn cảnh, thậm chí có một ít nhàn nhạt và mèo, giống như là ở vào một đạo ảo ảnh bên trong, không giống nhân gian chi vật. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng ở Diệp Vân trước mặt, hai mắt như mặt nước nhìn xem hắn. Gà đệ vòi. Diệp Vân ánh mắt du lên, trước mắt đứng ở trước mặt hắn thân ảnh chính là gạ đệ vòi. Không sai, đang hút thu bị ngạn hoa năng lượng, kỳ giờ Ly ạ rốt cục nên đón bản thân tiến hóa, trở thành gạ đệ vòi. Diệp Vân không nói gì, hắn cũng tạm thời tìm không ra nói cái gì để hình dung trước mắt gà đệ vòi. Gà đệ vòi vốn chính là thuộc về xinh đẹp nhất, vũ kệ nhất, mỗi một cái khí chất đều đủ để cho người kinh diễm mà Diệp Vân này tại dung hợp bị ngạn hoa lại càng là nên đón một loại lột xác, kia tuyệt mỹ thân hình cộng thêm màu hồng năng lượng tuôn động, nhìn qua giống như là từ trong tranh đi ra tới khát thường. mà ở hấp thu bị ngạn hoa, gã đệ và cái chán cũng là xuất hiện một đóa màu đỏ nhạt hoa hình dáng đồ án, tại kia vốn đẹp đẽ quý giá khí chất bên trong tăng thêm một tia đẹp đẽ. nhìn trước mắt gã đệ vòi, Diệp Vân trong mắt cũng là hiện lên xuất nồng đậm vẻ tàn thán. cũng thực cũng nguyễn, phong hoa tuyệt đại, đây là trước mắt gã đệ và tốt nhất hình dung thử. chúc mừng ngươi, gã đệ vòi. Diệp Vân vui vẻ cười cười, hướng về phía gã đệ vòi nói. san lại. Gạ Đệ vừa phát ra êm hai tiếng kêu, ư, bước dịu dàng bộ pháp, đi đến Diệp Vân bên người, nhẹ nhàng cầm chặt tay phải hắn. Cầm chặt đối phương ấm áp bàn tay nhỏ bé, Diệp Vân nhẹ nhàng cười cười, hắn biết đây là gạ đệ vòi đối với hắn thân cận. Ôn nu nhìn xem gạ đệ vòi, Diệp Vân trước mắt hiện ra một đạo kỹ càng tin tức. Giới, con mái, thuộc tính, siêu năng lực, yêu tinh, thân cao, 1.6m, thể trọng, 48kg, đặc tính, phục chế, thực lực, chuẩn quan quân, tư chất, cực phẩm trung giai, 93, kỹ năng, tiếng tiêu, ư, gibun, thuần gian di đậu. Bị ngạn hoa khai mở, Tiên Giới ảo cảnh. Hào cảm độ: 255. Đánh giá: Tư chất tuyệt đỉnh hệ MP tập tụ kém mẩn, hào cảm độ cứ thế đỉnh phong, đối với chủ nhân không rời nửa bước, đi qua bị ngạn hoa cải tạo, bản thân siêu năng lực có thần kỳ biến lý dị, thực lực đã đạt tới chuẩn quán quân, ở vào lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn, đề nghị hướng tinh thần là Sín Lở Focus hoặc là hoàn cảnh phương diện nỗ lực. Xem lấy gã đệ vội tin tức, Diệp Vân trong mắt vui mừng cũng là vô pháp ức chế, đi qua lần này lộ sắc cùng tiến hóa, gã đệ và thực lực đã là có kinh thiên biến hóa. Không chỉ là tư chất phương diện có đề thăng, bản thân thực lực cũng là trực tiếp đột phá đến chuẩn quán quân cảnh giới. Hơn nữa tại trong tin tức, rõ ràng chỉ do gạ đệ và siêu năng lực cũng phát sinh biến hóa. Diệp Vân cười ha hả, không nghĩ tới một đóa bị ngạn hoa, dĩ nhiên là mang đến như vậy đại đột phá, đã đủ để xưng là thoát thai hóa cốt. Nhìn xem Diệp Vân ngửa mặt cười to biểu hiện, gạ đệ vội cũng là phát ra ôn nhu tiếng cười, lặng lặng nhìn xem Diệp Vân. Bất quá, nhìn xem gạ đệ vội, kỹ năng khung bên trong nhiều ra tới hai cái đặc biệt danh tự. Diệp Vân trong mắt cũng là hiện ra một tia nghi hoặc. Bất quá từ hai cái kỹ năng danh tự. Diệp Vân cũng có thể đoán được đây là gạ đệ vội dung hợp bị ngạn hoa phát sinh biến hóa. Đối với cái này dạng biến hóa, Diệp Vân tự nhiên là vô cùng vui vẻ. đương nhiên, hắn cũng phi thường tò mò hai cái này kỹ năng cụ thể tác dụng. Đằng sau sèn rô ảo cảnh, từ mặt chưa ý tứ, liền rất dễ lý giải, đây là hoàn cảnh phương diện kỹ năng. Hơn nữa cũng không có cái gì nghi vấn, Trung Quy Nguyên bản bị ngạn hoa năng lực chính là hảo cảnh. Cho nên kỹ năng này rất có thể chính là kế thừa bị ngạn hoa năng lực, không hề nghi ngờ đây là một cái tương đối cường đại kỹ năng. Gạ đệ vội, chúng ta tới thử một chút ngươi kỹ năng mới. Gạ đệ vội, sử dụng rô hảo cảnh. Diệp Vân cười nhìn xem gạ đệ vòi, nhẹ giọng ra lệnh. Sang lại. Gạ đệ vòi điểm nhẹ cái chán, mà cứ thế bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Vân trước người mấy mét bên ngoài. Sang lại. Gạ đệ vòi một tiếng nhẹ đều, trong hai mắt hào quang lóe lên, quanh thân nhất thời phát ra một hồi ba động. Cầu tiên hoa. Nhìn xem gạ đệ vòi biểu hiện, Diệp Vân cũng không khỏi nhướng mày. Gạ đệ vừa phóng thích kỹ năng thời điểm, quanh thân năng lượng ba động có chút lớn, xem ra còn là đột nhiên lực lượng tăng vọt, vô pháp rất tốt khống chế nguyên nhân. Rất rõ ràng, gà đệ vòi vẫn phải cần một khoảng thời gian thích ứng mới được. Bất quá, theo gạ đệ vòi kỹ năng phóng thích. Diệp Vân cũng thời gian dần qua nhìn ra kỹ năng này là điểm từ trước mắt đến xem, đây chính là một hoàn cảnh kỹ năng có thể làm cho đối thủ hãm vào chính mình thiết chi hảo cảnh. Hơn nữa cùng lúc trước bị ngạn hoa hảo cảnh phát động thì sản sinh to lớn ba động so sánh gã đệ vòi sử dụng lại là càng thêm vô thanh vô tức. đương nhiên muốn nghiên cứu càng thêm tình huống cụ thể, lại muốn tại cùng bộ kẹm mẩn đối chiến tài năng rõ ràng. bất quá liên vẹn vẹn từ tình huống trước mắt đến xem kỹ năng này đã là phi thường cường đại, đây chính là trực tiếp vô thanh vô tức đem đối thủ kéo vào hoàn cảnh a không đương nhiên. Trên thế giới tự nhiên không có vô địch kỹ năng, kỹ năng này nhất định sẽ là tự nhiên thân chỗ thiếu hụt, thế nhưng Diệp Vân cũng đã hoàn toàn thỏa mãn, hắn chưa bao giờ là một cái tham lam người. Ha ha, hảo, gã đệ vòi, thu hồi hoàn cảnh, kế tiếp, bị ngạn hoa khai mở. Sang lại. Theo Diệp Vân tiếng nói hạ xuống, gã đệ vòi nhất thời làm ra phản ứng. Một đạo tươi đẹp năng lượng tự gã đệ vào trên người hiện hiện, nguyên bản vô cùng thuần khiết siêu năng lực trong chớp mắt trở nên yêu dị lên. Mà theo gã đệ và siêu năng lực tác dụng, trong sân cũng là phát sinh kinh người biến hóa. Tại gã đệ và siêu năng lực bao phủ, từng đó từng đóa yêu dị tiên hoa, cứ thế tách ra Tươi đẹp, mỹ lệ nhưng lại yêu dị vô cùng, đây là tách ra bị ngạn hoa. Ngắn ngủm mấy trong nấy mắt, trong sân chính là biến thành một mảnh biển hoa. Nếu như một cái người xa lạ thấy được, tuyệt đối sẽ bị nảy mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn, mà ham vào trong say mê. đương nhiên Diệp Vân tự nhiên không sẽ như thế, lấy hắn kinh người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, này tuyệt mỹ phong cảnh phía dưới ẩn chứa như thế nào sắc cơ. Thật sự là không sai kỹ năng. Diệp Vân mang trên mặt sáng lạn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, làm rất tốt, gạ đệ vội, có thể dừng tay. Gạ đệ vội, ngươi đã đã hấp thu hết biến hóa, vậy thì cùng ta cùng đi ra A. Diệp Vân nhìn xem bên cạnh bệ y kỹ phát hiện đối phương vẫn còn ở cẩm nộ, cũng không phát sinh bất kỳ không đúng chỗ, quay đầu nhẹ dọng đối với gã đệ và nói: "Sang lại." Chương 229: Đến từ Mỹ quốc Chiến thư. Ngày hôm sau, Diệp Vân đang ngồi ở sở nghiên cứu An điểm tâm, tại bên cạnh hắn còn có giáo sư hoạt. Giáo sư hoạt tựa hồn là tại Diệp Vân nơi này qua phải vô cùng vui sướng, không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Đương nhiên, đối với tình huống này Diệp Vân cũng cũng không có cái gì ý khác, ngược lại vô cùng vui vẻ. Vệ phần Sĩ thị ạ cùng đồng lệ á, hai người đã trước tiên là rời đi, đồng lệ á có bản thân công tác. Xin thị ạ với tư cách là quan quân, tự nhiên cũng là phi thường bận rộn. Tuy hai người hai bên lẫn nhau không muốn làm cho, ở chung thì luôn là ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng ở có một số việc lại là phi thường có ăn ý, ví dụ như này lúc rời đi, gần như chính là tại cùng thời khắc đó. "Đúng, Diệp Vân, ngươi đạo quán thi đấu đánh như thế nào đây?" Giáo sư Bạc hỏi. "Ừ, đã có 6 cái huy chương, còn kém hai cái." "Vô cùng không tệ lắm." "Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi ở Tránh diện 570 đánh bại ạ gật thạ gần ga, chật chật, lợi hại." Giáo sư Bạc ha ha cười nói. "Ồ." Diệp Vân nghe vậy mừng đầu. Quái dị nhìn xem giáo sư Hoạc, trong mắt lộ ra không hiểu tiêu ý. Khục Nhìn xem Diệp Vân kỳ quái ánh mắt, giáo sư Hoạc tựa hồ nhớ tới cái gì, nhất thời mặt già đỏ lên, ho khan vài tiếng nói, khục khục, Diệp Vân, ngươi có thể không nên hiểu lầm, đừng nghe bợ lại nạ cái kia lão Lưu manh nói bậy, ta cùng ạ Gạt thạ, đó là, đó là. Giáo sư Hoạc dừng lại nửa ngày, lại là thủy chung không nghĩ tới hảo giải thích, chỉ có thể là hẩm tôi, xấu hổ ăn bữa sáng. Lắc đầu, không nghĩ tới sư phụ của mình cũng sẽ có thẹn thùng biểu tình, xem ra hắn và A Gạt bà bà giữa hai người cảm tình thực là phi thường phức tạp. À. Trong lúc nhất thời Hai người đều là ham vào trầm mặc, từng người nghĩ đến chính mình tâm sự, thật lâu, giáo sư Hoặc mới là một lần nữa mở miệng. "Đúng, Diệp Vân, người trước mắt thực lực có thể là ở vào thời điểm mấu chốt ta." "Ừ, là, bất quá." "Hả? Có vấn đề gì không?" Giáo sư Hoặc quan tâm hỏi. "Vâng, lão sư, đối với quán quân cảnh giới, trước mắt ta không có chút nào đầu mối, thậm chí căn bản không biết làm như thế nào đi đột phá. Con đường phía trước luôn như có một tầng xương mù dày đặc đồng dạng." "Ừ." Giáo sư Hoặc trầm ngâm một hồi, mà mới là cười và nói, "Ha ha." Diệp Vân ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, muốn đột phá quán quân, gấp là vô dụng. Lão sư kia, đến cùng đột phá quán quân hẳn là muốn làm như thế nào đâu này?" Diệp Vân nhanh chóng hỏi. "Ha ha, ta lão đầu tử liền giúp không ngươi, ta thế nhưng là cả đời đều không có đột phá quán quân a." Giáo sư hoặc thở dài. "Ách, hảo, chỉ đùa một chút." Giáo sư hoặc sắc mặt một lúc, nói, "Quán quân sự tỉnh, lại muốn chính ngươi đi nỗ lực, đây là từng huấn luyện ra chính mình đường, người khác là giúp đỡ không ngươi." Diệp Vân ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ, vừa định ngẩng đầu tiếp tục hỏi, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt đứt hắn. Diệp lão sư, Diệp lão sư. Hả? Diệp Vân cùng giáo sư Hoặc đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa biện khả ái nữ hải đang sôi nổi hướng bọn họ chạy tới. Lệ Dĩnh. Diệp Vân khẽ kêu một tiếng, người tới chính là Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn xem quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Diệp Vân không khỏi hiểu ý cười cười, lại nói tiếp, từ khi chính mình sau khi ra ngoài, liền chưa từng có gặp qua Triệu Lệ Dĩnh, hiện tại lần nữa nhìn thấy đối phương khả ái thân ảnh, thật đúng là có chút thân thiết. Diệp Vân, đây là À, lão sư, đây là một bằng hữu của ta, tiêu Triệu Lệ Dĩnh, lão sư ngươi gọi hắn Lệ Dĩnh là được. Diệp Vân cười giới thiệu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, lão gia gia bảo ta lệ dĩnh là được. Triệu lệ dĩnh sôi nổi nói, ha ha, Diệp Vân, xem ra ngươi ở nơi này trôi qua thực vô cùng khoan khoái a, khắp nơi đều là xinh đẹp nữ hài. Giáo sư hoặc chuyển Du nói, Diệp Vân lật một cái lên mắt, biết lão đầu này đã là ham vào không đứng đắn trả thái, dứt khoát cũng lười lại đi để ý đến hắn. Đúng, lệ dĩnh, vừa rồi nghe ngươi ngựa khí, không phải là quá tốt, là gặp được chuyện gì sao? Diệp Vân quay đầu hỏi. Thế nhưng là lúc này Triệu lệ dĩnh lại là không có chút nào nghe được Diệp Vân, dương cái miệng nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem trước người lao đầu, cuốn thân nói, đại giáo sư bạc, ha ha, ta là kêu bạc, lệ dĩnh ngươi tốt. giáo sư bạc cười nói, về phần đối phương chấn kinh, với hắn mà nói, này đã là nhìn quen lắm rồi sự tình. đại giáo sư bạc, ngài, ngài khỏe. triệu lệ dĩnh câu này nói, ha ha diệp vân không khỏi lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới luôn luôn tùy tiện lệ dĩnh cũng sẽ có như vậy câu nệ thời điểm, bởi vậy cũng có thể thấy giáo sư bạc ở cái thế giới này địa vị, ha ha, lệ dinh không cần khẩn ta chính là một cái lao đầu tử mà thôi, tựa như vừa rồi đồng dạng. Bảo ta lão ra ra là được cả ha ha. Giáo sư hoặc ha ha cười nói, "Vâng, là giáo sư hoặc Triệu Lệ Dĩnh lắp bắp đáp, trong miệng sưng hô lại là không thay đổi chút nào. Giáo sư hoặc ha ha cười cười, cũng không có lại đi quá nhiều đồ nán. "Đúng, Lệ Dĩnh, ngươi như vậy vội vã chạy tới, là có chuyện gì tìm Diệp Vân sao?" Giáo sư Bạch đồng dạng nghe ra vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh ngữ khí khắc thường, lên tiếng hỏi. "Đúng, sự tình, Diệp lão sư." Triệu Lệ Dĩnh nghe tiếng nhất thời kinh sợ kêu một tiếng. "Hả?" Thấy được Lệ Dĩnh biểu tình, Diệp Vân cũng là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thực xảy ra chuyện gì? Lệ Dĩnh không nên gấp, từ từ nói. Diệp Vân nói qua đưa cho đối phương một ly sữa bò. Từ ngực, từ ngực. Rất rõ ràng, Triệu Lệ Dĩnh chính là một đường chạy qua, mới vừa rồi còn không biết là, lúc này vừa tiếp xúc với qua Diệp Vân sữa bò, nhất thời liền cảm thấy khát nước dị thường, mấy ngụm chính là một hơi uống cạn. Diệp lão sư, xuất đại sự. Triệu Lệ Dĩnh vừa quát hết sữa bò, trong chớp mắt kêu lên. Đại sự? Cái đại sự gì? Là trường học sao? Diệp Vân trong nội tâm cả kinh, trong chớp mắt lên tiếng hỏi. Không có, không có. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quát tay, nói, không phải là trường học, là Là Diệp Lao Sư ngươi. Ta. Diệp Vân có chút nghi hoặc. Đúng, Diệp Lao Sư ngài lần trước tại trên biển, cầm cái kia. Cái kia. Mỹ Quốc Hạm đội. Đúng, chính là Mỹ Quốc Hạm đội. Triệu Lệ Dĩnh hương phần nói, ta xem qua xem nhiều lần, Diệp Lao Sư trả gì giật thật sự là khóc trả về. Khúc, khúc. Nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh nói qua nói qua, lại là có chút đều rời đi chủ đề, không khỏi ho nhẹ vài tiếng nhắc tới tỉnh đối phương. 43. Giáo sư hoặc cũng không khỏi phát ra hiểu ý mỉm cười. Hắn coi như là nhìn ra, trước mắt cái nha đầu này thật đúng là có chút khỏe mạnh khó khỉnh, bất quá ở vào tuổi của hắn mắt người lại là càng thêm thích loại tính cách này hồ bối. Lệ Dĩnh, ngươi nói tiếp. À, chính là Diệp Lão sư ngươi đánh thắng bọn họ quân đội, hiện tại Mỹ quốc dường như có người muốn khiêu chiến các ngươi, trên mạng đã truyền khắp. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng nói. Hả? khiêu chiến là ai? Diệp Vân hiếc mắt hỏi. Đối với cái này hắn đến không phải là thật bất ngờ, hắn và lạn sơ hai người như vậy hiển nhiên đem Mỹ quốc thể diện đè xuống đất dẫm một trận, đối phương nếu như không có, có phản ứng gì đó mới là việc lạ nha. Vâng, là. Triệu lệ dĩnh đột nhiên hám vào suy nghĩ, thật lâu mới làm một lần nữa nhớ tới, nói, à, ta nhớ tới, tiêu anh đờ, nghe phỉ thì nói, dường như là cái quán quân đâu này, anh đờ, giáo sư hoặc cũng là kinh ngạc lên tiếng. chương 230, náo nhiệt chiến thư, khiêu chiến, anh đờ, Diệp vân cùng hoặc đồng thời lên tiếng, trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, đúng nha, đúng nha, chính là cái này anh đờ, Triệu lệ dĩnh liễu dịu nói, anh đờ, Diệp vân thì thảo tự nói, đây cũng là một cái ảnh bên trong quán quân cường giả, bất quá anh ở kiếp trước tồn tại cảm ơn tương đối thấp. Đối với kỳ thật thực lực đánh giá cũng tương đối mơ hồ. Bất quá Diệp Vân cũng không dám có chút xem thường, quán quân cường giả tuyệt không có một cái là cạn dầu đèn. Ha ha, không nghĩ tới hắn cũng xuất ra, Bất quá Diệp Vân các ngươi lần này cũng là cầm mỹ quốc dứt lấy nụ gấp, khó trách hội bắt hắn cho mời đi ra. Giáo sư Hoặc cười nói, nghe được qua, Diệp Vân nhất thời lên hứng thú, hỏi, "Lão sư, ngươi rất rõ ràng a đời sao? Nói cho ta nghe một chút đi." Ha ha, nói rõ ràng, ngược lại không đến mức ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần gật bỏ, Bất quá a nờ năm đó cũng là danh vang thiên hạ cường giả. Lão sư mau nói. Diệp Vân thúc giục nói. Ạn Đở xem như nổi tiếng từ xưa quan quân, ngươi không biết cũng không tính kỳ quái, bất quá ngươi có thể không nên xem thường đối phương, thực lực của hắn tuyệt không thể khinh thường, ngươi xem Lạn Sở xem như cường thế vô cùng a, năm đó Ạn Đở thành danh thời điểm, kia danh tiếng có thể tuyệt không so với hiện tại Lạn Sở phải kém, chỉ là về sau 13 không biết nguyên nhân gì, tại đỉnh Phong thời kỳ, chính là từ trên vị trí về hưu. Không nghĩ tới lần này Mỹ quốc đem hắn mời ra sơn. Giáo sư hoặc cười nói, "Ừ." Diệp Vân gật gật đầu, đối với quán quân hắn tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn, có thể đột phá quán quân cảnh giới người, từng cái đều là tiền chi tử đều là dẫn dắt một cái thời đại tuyệt đại nhân vật, tự nhiên không có tài trí bình thường. Lệ Dĩnh tỉ mỉ nói một chút, "Ạn Đở khiêu chiến là tình huống như thế nào, là cho ta phát khiêu chiến sao?" Diệp Vân hỏi. "Không, không phải." Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lắc đầu, nói, "Không phải là khiêu chiến ngươi, Ạn Đở khiêu chiến lạn Sở quán quân." "Là lạn Sở a?" Diệp Vân ánh mắt biến đổi, nhưng trong lòng thì không khỏi có một tia tiếc nuối, nguyên lai Ạn Đở phát xuất chiến sách là cho lạn Sở. Hồ Diệp Vân thở khẽ một ngụm trọc khí, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. "Ha ha, khó trách, ta đã nói, tuy Ạn thoái ẩn nhiều năm, nhưng là không đến mức đối với người một cái văn bối xuất thủ đội thành lạn sở cũng đã nói đi tuy nghiêm khắc lại nói tiếp lạn sở cũng coi như hắn văn bối bất quá lấy lạn sở trước mắt thanh danh cũng coi như nói qua như thế nào diệp vân bị người khác bỏ qua nội tâm cảm thụ không được tốt cho làm a giáo sư hoặc ha ha cười nói không có gì lão sư ta tin tưởng không cần bao lâu ta là có thể truy đuổi thượng bọn họ diệp vân nhàn nhạt nói ha ha hảo ta cũng tin tưởng ngươi có thể vượt qua bọn họ đồng thời không cần bao lâu diệp vân cười gật đầu bất quá lệ dĩnh Nếu như không phải là khiêu chiến ta, ngươi gấp gáp như vậy làm gì vậy?" Diệp Vân nhẹ giọng hỏi. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy lệnh ra cái đầu, nháy mắt con ngươi nhìn xem Diệp Vân, nói: "Thế nhưng là, khiêu chiến Diệp lao sư người càng nhiều a." Diệp Vân. Ừ. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh một lời hai lời nói cũng giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát làm cho đối phương rời qua cầm cụtơ, cầm tin tức nguyên trực tiếp lấy ra. Cầm cụtơ mở ra, tại Triệu Lệ Dĩnh thao tác, mấy người rất nhanh chính là rõ ràng tình huống. Kỳ thật trên mạng đã là hoàn toàn biết, mỹ quốc phương diện vì hòa nho mặt, cũng là đặc biệt tuyên dương lần này khiêu chiến, thật nhiều tin tức đều là cầm này coi như đầu đề trong khoảng thời gian ngắn chính là chuyển khắp toàn bộ thế giới rất rõ ràng sau lưng hữu lực lượng tại thúc đẩy triệu lệ dĩnh rất nhanh chính là ấn mở tin tức ngọn nguồn mỹ quốc đại liên minh website game. tiến trang web nhất nhãn liền có thể trông thấy hai chương chiến thư bị dắt ở hẹp sẹt trên cùng vương vô cùng dễ làm người khác chú ý diệp vân cầm qua triệu lệ dĩnh trong tay con chuột nhẹ nhàng khé điểm mở ra đạo thứ nhất chiến thư chính là ạn đờ đưa cho lãn sở chiến thư vô cùng đơn giản liền một chương hình ảnh hình ảnh bên trong chỉ có một tờ giấy trắng phía trên chỉ có một chữ chiến trên sát ngân móc câu chữ viết, nhưng tất cả mọi người vừa nhìn là có thể đọc được trong đó sông lên trời chiến ý. Chiến thư tương đối đơn giản, nhưng cũng chính là này vô cùng đơn giản một chữ, hoàn toàn cho thời đờ chiến đấu quyết tâm. Chiến thuật thượng cũng không có đặc biệt nói rõ, nhưng theo website Lem thượng giải thích, tất cả mọi người minh bạch, này đạo chiến thư đang là tặng cho thiên hạ kia không đáy long sứ người Lãn Sở. đờ, một cái 20 năm trước đã từng độc bộ thiên hạ vương giả. Ngự Long Lãn Sở, thiên hạ hôm nay, được xưng vô địch thiên hạ quân. Giữa hai người còn chưa khai chiến, nhưng tạo thành ánh động, cũng đã là anh chuyển thiên hạ. Thế giới này, bộ kẻ mẫn chiến Vĩnh viễn là mọi người làm không biết mệnh chủ đề, chúng chi là loại này đỉnh phong quyết đấu. Về phần lạn sở hội sẽ không tiếp nhận, không có ai hội hoài nghi, tạo thành lớn như vậy manh động, đây là người Mỹ cố ý, rất rõ ràng liền là hoàn toàn không có cho lạn sở bất kỳ đường lui. Chậc chậc, xem ra lần này các ngươi xem như đem người Mỹ bất tích, liền loại thủ đoạn này đều dùng đến. Bất quá, án đỡ hẳn là chăm chú. Giáo sư hoạc khen nói, vậy lão sư ngài cảm thấy hai người hai tháng toán càng lớn đâu này? Diệp vẫn hỏi, Triệu lệ dĩnh cũng là hiếu kỳ nhìn xem giáo sư Hoạt, xem ra cũng phi thường tò mò đối phương cho ra đáp án. Ha ha ta đây nào biết được, ạn đỡ thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hắn Thành Danh về sau chưa bao giờ có toàn lực xuất thủ qua, mà ở trở thành quan quân, lại càng là trong khoảng thời gian ngắn liền ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không có ai biết hắn chi tiết. Bất quá hắn nếu như dám ra tay, liền tất nhiên có chính mình lực lượng. Nói như vậy, lão sư ngài cho rằng ạn đỡ phần thắng càng lớn. Diệp Vân Cao mày hỏi, không, ta không phải là ý tứ này, ạn đỡ thực lực cường đại, Nữ Long gia tiểu tử kia lại làm sao đơn giản, vô địch thiên hạ danh sưng cũng không phải là đến không mà. Bất quá muốn nói ai thắng ai thua, ta cũng không biết, chúng quy ta chỉ là thiên vương mà thôi. đương nhiên trong lòng ta nhất định là hy vọng lạn sở có thể thắng có Diệp Vân gật gật đầu biết lao sư thuyết cũng là lời nói thật cũng không có lại tiếp tục hỏi hảo 970, trăm thắng thua ngược lại là liên biết xem trước một chút cho ngươi chiến thư a lão già ta có thể là phi thường tò mộ a giáo sư hoặc cười nói từ Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu ấn mở đạo thứ hai chiến thư bất quá mở ra Diệp Vân lại là nhanh chóng hãm vào nắp trệ ha ha một đạo sang sảng tiếng cười nhanh chóng vang lên chính là giáo sư hoặc tiếng cười ha ha Diệp Vân xem ra ngươi thế nhưng là đưa bọn chúng đắc tội quá sức a này thật là đủ não nhiệt a Giáo sư bạc cười ha hà đạo. Lúc này Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì tại hắn lớn mở đạo thứ hai chiến thư, nhảy ra hẹp xải S, lại là Dậm Dạp chẳng trị bảy biện mấy mảnh chiến tiếp, ở phía dưới còn có thật dài một đống ký tên, ký tên đều là danh tự thực lực một cái chiến chư cách thức, Dậm Dạp chẳng trị sau này hoán lại mấy chục trang. Nay lại tất cả đều là cho hắn chiến thư, khó trách giáo sư bạc sẽ như thế càng khái. Chớp chớp, Diệp Vân, xem ra ngươi so với lạn sở mặt mũi còn lớn hơn nhiều à? vừa rồi ta lời muốn thu hồi, đối phương không phải là chướng mắt ngươi, mà là quá để ý ngươi, nhìn xem những cái này chiến tiếp, quang trang chủ thượng chiến thư. Chính là một cái quán quân, sáu bảy thiên vương, đằng sau còn có mấy trăm cá nhân, tối thiểu nhất đều là chuẩn thiên vương trở lên A, hơn nữa có thể nói là đến từ thế giới cấp nơi A, thật sự là quá náo nhiệt. Này thật sự là... Diệp Vân pháng cái cũng nghĩ không ra cái gì hình dung từ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá chiêu hận. Haha, ha, chương 231, thời gian. Địa điểm. Hai đạo chiến thư, phân biệt chỉ hướng Diệp Vân cùng lãn sở hai người. Chiến thư dưới mặt đất rậm rạp chẳng chịt nhắn lại, rõ ràng bày ra lần này khiêu chiến khiến cho nhưng so sánh với lạn sở có đạo chiến thư phía dưới các loại chờ mong lên tiếng, tại Diệp Vân chiến thư phía dưới lại là gần như thuần một sắc khiêu chiến tuyên ngôn. Tesla, Miguel, chuẩn thiên vương thực lực mời Diệp Vân quyết đấu. Liuzot, audi tư, thiên vương thực lực, thỉnh Diệp Vân đánh một trợ. Australia, khảo thi ngươi so với truyền thiên vương chiến Anh quốc, nước Pháp, bờ đến từ thế giới các nơi vấn luyện ra lấy chỉnh tề vô cùng cách thức, tại Diệp Vân chiến thư phía dưới viết xuống chính mình tuyên ngôn chiến đấu, tình cảnh có thể trắng lệ. Hai đạo chiến thư tuy tất cả không có cùng, nhưng đồng dạng kinh người. Diệp Vân so với làn sờ, tuy khả năng tại huấn luyện ra danh khí thượng yếu lực hơi tốn thượng một bậc, nhưng lần trước tại trên mặt biển chiến đấu xem nhiều lần, đã là để cho tất cả mọi người kiến thức thực lực của hắn, hơn nữa lại đi qua xỉn thị ạ sự kiện, có thể nói hiện tại, nếu nếu luận mũi về danh khí, Diệp Vân cũng không so với làn sờ phải kém thượng bao nhiêu. Có thể nói, này hai đạo chiến thư xuất hiện, giống như trận 20 cấp cụ như gió, trong chấp mắt cuốn toàn cầu. Loại này quán quân cấp bậc siêu cấp đại chiến, phải là lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Tuy từng cái quán quân tại phổ thông nhân trung đang lúc danh khí vô cùng to lớn, nhưng đối với đại đa số người đến nói, quán quân càng giống là trong truyền thuyết nhân vật, liền ngay cả trên tivi đều là khó gặp, lại càng không cần phải nói thấy được quán quân giữa chiến đấu. Quán quân giống như là trước thế giới đạn hạt nhân đồng dạng, mỗi người đều nghe nói qua nó từ tuổi, cũng biết uy lực của nó kinh người, nhưng không có người tận mắt chứng kiến qua bọn họ chiến đấu cảnh tượng. Có thể nói lần chiến đấu này xuất hiện, hoàn toàn nhen nhóm thế giới nhân dân tâm tình, vốn ở cái thế giới này, bộ kệ mẩn đối chiến chính là được hoan nghênh nhất tiết mục, cũng là tối khả năng hấp dẫn người nhãn cầu tiết mục. Cơ hội là tại tối trong thời gian ngắn. Quán quân cuộc chiến tin tức, liền lấy hỏa tiện tốc độ, cuốn thế giới từng cái góc độ. Mỹ quốc một phương, tự nhiên là vô cùng vui với nhìn thấy loại này tình cảnh, này vốn chính là bọn họ mục đích, muốn thông từng như vậy một trận chiến, tới vãn hồi bọn họ hình tượng. Mà ở Trung Quốc, sự kiện lần này tự nhiên đồng dạng khiến cho hấn động. Mọi người cũng không nghĩ tới sự kiện lần này lại sẽ có như vậy tiếp sau, vẫn khiến cho quán quân giữa chiến đấu, điều này cũng làm cho mọi người gọi thẳng đã biển. Trung Quốc dân chúng cũng là hãm vào cực đoan trong hưng phấn, đặc biệt là thấy được hai phong chiến thư, lại càng là hiển lộ đặc biệt sung sướng. Chậc chậc, Diệp lão sư như thế nào như vậy đáng thương đâu. Lạn sơ bên kia chỉ có một người khiêu chiến, Diệp lão sư lại là dậm dạp chẳng chịu toàn bộ đều người khiêu chiến. Ha ha, chết cười ta, Diệp lão sư làm cái gì vậy a? Như vậy nhận người hận. Nay cũng có trách, ai bảo Diệp Vân không chỉ tiêu diệt nhân gia Hà đội, vẫn đoạt bọn họ quốc dân nữ thần, này hoàn toàn là tại thân thể cùng trên tinh thần đã kích nước Mỹ nha. Ha ha, vì cái gì thấy được Diệp lão sư xui xẻo như vậy, ta lại có loại không hiểu vui vẻ đâu này. Như vậy có phải hay không không tốt ta? Tại sao là không tốt, đây không phải là thường không đạo đức hả bà, bất quá nói lại, vì cái gì ta cũng có loại trục trặc xúc động a? Ha ha, ta cũng qua bên kia ký một cái danh, Sơn Đông lão vương, sơ cấp thực lực, đặc biệt Diệp Vân chiến vu Đông biển, không gặp không về. Ba mẹ nó, ta như thế nào không nghĩ tới, cùng đi. Từng mảnh từng mảnh trêu chọc lời nói, không ngừng tại trên internet xuất hiện, trong đó vai chính tự nhiên đại bộ phận đều là Diệp Vân. Về phần lo lắng chiến đấu kết quả người, cũng không phải là không có, nhưng cũng không phải quá nhiều, trung quy mỹ quốc một phương xuất chiến nhân viên, đại đa số trung quốc dân chúng cũng không phải rất quen thuộc. Àn đở năm đó mặc dù là danh chấn thiên hạ liên minh quân, thế nhưng nhậm chức thời gian rất ngắn, hơn nữa đã ẩn lui gần tới 20 năm, tự nhiên danh khí nhanh chóng hạ thấp. Hơn nữa lần trước Diệp Vân cùng lặn sở hai người đối mặt Mỹ quốc hạm đội thì biểu hiện, cũng cho tất cả người hoa thật lớn lòng tin. Thế nào, Diệp Vân, có ý kiến gì sao?" Giáo sư Hoặc đột nhiên hỏi. "Ha ha, có thể có ý kiến gì không?" Diệp Vân khẽ cười nói, "Nếu như nhân gia chỉ ra khiêu chiến, đánh về chính là Ha ha, bất quá người nơi này chính là có nhiều cái người khiêu chiến hả?" Diệp Vân lắc đầu, không có chút nào để ý hoa, tại hắn nhìn, phía trên này đại bộ phận người khiêu chiến, cũng chính là gà đất chó kiền mà thôi. "Ừ, ngươi có lòng tin là tốt rồi, bất quá ngươi khiêu chiến người, thế nhưng là có một cái quán quân cường giả Giáo sư hoặc nhìn xem chiến thư thượng trên cùng đầu một cái tên, sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc. Từ Diệp Vân cũng là chỉnh trọng gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Jimmy Dupont, 25 tuổi, quân quân. Jimmy Dupont, người này lại vẫn tại thiếp mời thượng đặc biệt ghi rõ chính mình tuổi tác, chỉ là này 25 tuổi quân quân, thật ra khiến Diệp Vân có chút ngoài ý muốn. "Lão sư, ngài nghe nói qua người này mà? 25 tuổi nhiều quân quân, luận Thiên Phú e rằng đủ để cùng Sĩ Thi ạ sánh vai, vì cái gì ta nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy?" Diệp Vân nghi hoặc hỏi. Giáo sư Hoạc cũng là phi thường nghi hoặc, người này như vậy giống chống khua chiêng đem tuổi tác đánh dấu tại chiến thư, hẳn là sẽ không làm bộ. Ta cũng chưa từng nghe qua, người này họ Đỗ Bàng, hẳn là đủ bọn ra tộc người, thế nhưng tại 25 chi linh chính là đột phá quán quân, theo lý thuyết chắc có lẽ không không có tiếng tâm gì, lại là có chút kỳ quái. Dự Diệp Vân chậm rãi gật đầu, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. "Hảo, bất kể như thế nào, ngươi cẩn thận là được." Giáo sư Hoạc nói khẽ. "Diệp lão sư, mau nhìn, hướng chiến." Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên hét lớn. Diệp Vân cùng hoặc đồng thời quay đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Triệu Lệ Dĩnh đã mở ra một cái website, này đúng là Ngự Long gia tộc chính thức trang web, phía trên cũng bố trí đỉnh một cái thiệp, chính là lạn sở đối với khiêu chiến đáp lại. Đáp lại cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ, "chiến". Lạn Sơ đáp lại, cũng là trong chớp mắt dẫn bạo tất cả mọi người tâm tình, cũng đem trận này kinh thế chiến đấu ảnh hưởng đẩy hướng đỉnh phong. Tự nhiên, theo lạn Sơ đáp lại, vô số bạn trên mạng mục tiêu đều là nhao nhao chỉ hướng cái cuối cùng bài chính, đó chính là Diệp Vân. "Như thế nào, Diệp Vân, có muốn hay không ta để cho Trần gia giúp ngươi đáp lại một chút?" Giáo sư hỏi. Diệp Vân trầm ngâm một lát, còn là lúc đầu, cự tuyệt đoạt đề nghị mà là cầm qua cọng vũ tờ đưa vào một chuỗi lý thật tốt tài khoản đổ bộ chính mình mịt rồi lò Diệp Vân mịt rồi lò từ lúc lúc trước hắn đi học xem nhiều lần tại trên internet đỏ sau khi thức dậy liền ở trường học theo đề nghị xin hơn nữa cũng đã bị chính thức chứng thực qua về sau theo Diệp Vân dần dần gặp may hắn mịt rồi lò chú ý nhân số cũng đang không ngừng tăng vọt nhất là đi qua sự kiện lần này lại càng là nhanh đón bạo phát trạng thái Diệp Vận động tác không thể nghi ngờ chứng minh hắn sắp sửa tại chính mình mịt rồi lần trước lần này thiêu chiến đối với cái này giáo sư và cũng không có ý kiến gì kỳ thật đối với đáp lại sự tình. Chỉ là một cái thái độ vấn đề mà thôi, ở nơi nào đáp lại cũng không trọng yếu, mà Diệp Vân rồi rồ lượm cũng đã bị chưa tính là tiểu bình đại. Nhanh chóng tiến nhập chính mình mịt rồ lượm, Diệp Vân trong chớp mắt phát hiện đã có vô số người tại chính mình, nhẹ nhàng cười cười, không chút do dự, Diệp Vân nhanh chóng đánh xuống mấy chữ, mà điểm kích tấn vào tuyên bố. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng tiếp cận qua cái đầu nhỏ, đánh giá Diệp Vân phát ra tin tức, rất nhanh, mấy cái đơn giản chữ hán ánh vào hắn hốc mắt. Thời gian, địa điểm,